mười năm qua hắn đã đặt dấu chân lên gần hết các khu vực nơi đây chỉ có một vài nơi quá nguy hiểm không thể đặt chân là hắn bỏ qua nhân loại ở vùng đất này không nhiều trần lương chỉ thỉnh thoảng gặp một vài võ giả không gian thuộc tính đều là loại khó chơi và hắn không giết được một hay có võ ký không gian bọn hắn muốn bỏ đi thì rất khó ngăn cản sở dĩ gọi là hồ đầm lầy không gian là bởi ở trong đó không gian cực kỳ đầm đặc khiến cho mọi di chuyển đều trở nên rất nặng nề và khó khăn giống như bị rơi xuống đầm lầy vậy trần lương thi triển quyền vô thanh tốc độ gia quyền của hắn hiện giờ là 6.400 quyền một hơi thở hắn muốn dựa vào đầm lầy không gian để luyện tập đạt đến đại thành võ ký này trước đây trần lương chỉ cần tăng lên l ụ c thân hoặc tu vi liền có thể tăng lên tốc độ gia quyền là bởi ngay từ nhỏ hắn đã luyện quyền đấm nhanh đấm nhiều nhưng lúc này tu vi cùng n ụ c thân đều đã tiến xa nhưng quyền vô thanh vẫn chưa đạt được đại thành do h ắ n thiếu luyện tập và giờ là thời điểm để h trần lương ngày xuống một sự khó chịu lan tràn khắp cơ thể hắn ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn những ngày đầu tiên hắn chỉ có thể chịu đ ư ợ c một ngày rồi phải trèo từng bước rời khỏi hồ sau một tháng hắn bắt đầu thích nghi dần bắt đầu có thể hoạt động nhẹ nhàng trong hồ có điều nhìn tiếu ngạo cựu thiên di chuyển trong hồ n h ư không có bất kỳ lực cản nào khiến hắn không thể không thở dài nhìn ra được sự di chuyển cấu trúc không gian giúp tiếu ngạo không bị hạn chế trong đầm lầy không gian đây không phải là thiên phú thần thông của nó mà chính là bản năng tự nhiên sinh ra đã có trong hồ đầm lầy không gian cũng có nhiều sinh vật khác di chuyển giống như đang bơi trong nước trước mắt trần lương là một loại y ê u thú trông như sứa nó nhún nhảy để di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác do đặc tính của hồ đầm lầy không gian rất hạn chế di chuyển nên địa điểm này tương đối an toàn hiếm có loại y ê u thú mạnh mẽ nào tiếu ngạo cũng đã đi thám tính một vòng để đảm bảo điều đó trong khi trần lương xuống dưới hồ luyện tập thì tiếu ngạo cùng ngạo thiên đi săn xuống hồ đầm lầy không gian không có tác dụng gì với bọn nó mà bọn nó cũng cần ăn thịt nội ăn để nhanh chóng tiến hóa sau nửa năm trần lương bắt đầu luyện quyền sau một năm h ã n đạt được tốc độ bằng một phần ba so với bên ngoài sau hai năm tốc độ đấm của hắn trong đầm lầy không gian đã đạt được ba nghìn quyền một hơi thở sau ba năm hắn đấm được bốn nghìn quyền một hơi thở sau năm năm hắn đấm được năm nghìn hai trăm quyền một hơi thở trần lương lên bờ, hắn muốn kiểm tra thành quả năm năm của mình hai chân giao rộng hắn liền một hơi đấm ra tới bảy nghìn hai trăm quyền tạo ra một hoàng kim cự thủ uy áp vô cùng xung quanh nó còn hiện hóa dườm già hoa văn như đại đạo t h i ê n địa. hoàng kim cự thủ bắn về phía trước tạo ra một vệ dài vết l ằ n trên mặt đất mất hút trong tầm mắt hay lắm đại thành quyền vô thanh sẽ giúp ta dễ dàng học các loại quyền pháp khác trần lương vui mừng sở trương của hắn là thương pháp nhưng để đề phòng trong tay không có vũ khí thì quyền pháp sẽ rất có tác dụng -gu -gu -gu -gu. nghe thấy tiếng t i ế u ngạo trần lương quay lại thấy nó cùng ngạo thiên bị thương khắp người chạy tới chỗ hắn phía sau không thấy kẻ nào truy đuổi hóa ra hai tên này chọc phải tổ độc nhà nong bị đâm cho túi bụi may mà loài độc nhà nong chuyên về tấn công vật lý không có độc đổi lại là huyền vu h ồ n g chỉ sợ bọn hắn không có cơ hội trở về trần lương quyết định lấy ra tất cả tù binh của hắn bao gồm cả hoàng bảo gia cất là địa cấp cường giả phong thuộc tính làm thức ăn cho tiếu n ạ o cùng n ạ o thiên vốn dĩ trần lương định để hoàng bảo gia cất lại chờ đến khi hắn tu thành thực sinh thần công sẽ sử dụng lên người tên này nhưng lúc này mau chóng tăng lên tu vi mới là điều cấp thiết nhất địa cấp võ giả cơ thể đã hoàn toàn được giải khai là nhục thân mạnh nhất của nhân loại mỗi một giọt máu của địa cấp võ giả cũng là vật bổ với cả nhân loại và yêu thú muốn luyện hóa hoàn toàn một địa cấp võ giả n ạ o thiên cũng cần đến vài tháng còn nhân sinh thì dành cho t i ế u n ạ o học xong quyền vô thanh nhưng trần lương không vội rời đi hắn muốn mượn nhờ đầm lầy không gian để tu luyện thương pháp bước vào h o à n cấp cựu long thăng thiên sẽ không còn đủ dùng hắn cần chuẩn bị trước để khi đó nhanh chóng thi triệt được võ ký do chính cung thừa hy sáng tạo đến nhất hắn nhảy xuống hồ lấy điệu long thương ra luyện tập năm năm luyện thương trôi qua nhanh chóng vậy là trần lương đã ở trong ác nhân cốc hai mươi năm đã đến lúc rời đi trần lương lên bờ lẩm bẩm hắn quay qua hỏi ngạo thiên ngươi muốn rời đi hay ở lại gạo hữu ngạo thiên dậm chân tại chỗ được vậy khi nào lối ra ác nhân cốc mở ta sẽ quay lại trần lương ngồi trên lưng ngạo thiên bay nhanh tới khu vực tiếp giáp gần nhất một khu rừng dày đặc hồng lâu m ụ c và hồng yêu hầu hắn lấy ra hai thiên đạo quả nuốt xuống thiên đạo quả sẽ nằm trong đan điền của hắn m ư ơ i hai năm giút hắn lý giải đại đạo thâm sâu hơn mang lại cho hắn hiệu quả vượt trội khi tăng cấp. Thiên đạo quả sẽ một thiên đạo quả đã là giấc mơ của rất nhiều người trần lương có hai nhân sinh phải dùng tới hai thiên đạo quả phải nói là tốn kém kinh người nhưng các cường giả muốn như hắn còn không được cái tốn kém này của hắn sẽ cho ra trái ngọt về sau hồng yêu hầu tuy chỉ là một yêu thú cấp năm nhưng lực đánh của bọn chúng khá mạnh và đặc biệt là bảy đàn cực kỳ đông khiến cho các loài cấp cao khác cũng không hề muốn tới khu rừng của bọn chúng gây sự thức ăn yêu thích của bọn chúng là hồng lâu quả và chúng cực kỳ ghét kẻ nào ăn mất quả chúng chúng rút kinh nghiệm nhiều lần suýt chết hụt tại ác n h â n gốc trần lương không để tinh thần lực kéo dài tới hai mươi dặm mà chủ yếu thời gian sẽ là một dặm quên t h â n để cảm nhận được rõ hơn những thay đổi nhỏ dưới mặt đất và không gian xung quanh trần lương đã nhìn thấy được con mồi cách hắn mười lăm dặm một nữ tử hoàng cấp v õ giả một thuộc tính tinh thần lực cấp bốn thu ngạo thiên vào không thú sử dụng ẩn nạp thuật trần lương nhanh chóng tiếp cận từ phía sau muốn đâm một kích trí mạng vào vị trí trái tim con mồi to gan nữ tử vừa cất lời tầng tầng lớp lớp dễ cây chứa nguyên khí của nữ tử từ dưới đất chui lên ngăn cản thương pháp của trần lương nàng nghĩ mặt quay lại nói chúng ta có thủ đoạn gì g vì cớ gì ngươi muốn ám sát ta ngươi nghe lệnh của ai ta vào ác nhân cốc là để giết người gặp thân giết thần gặp phật giết phật trần lương không nói nhiều tiếp tục xông lên tấn công nữ tử chiến thần n ư là hiển hóa ra với kích thước chỉ lớn bằng trần lương do vướng địa hình cây tối dày đặc có thể đơn độc một mình sống trong ác nhân cốc nữ tử quả thật không tầm thường vũ khí của nàng là một tấm lụa di chuyển tới mọi góc độ ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công tới tấp của đối thủ kèm theo đó các dễ cây và cành lá xung quanh giống như hàng tá vũ khí của nàng liên tục đâm về phía trần lương hoặc từ dưới đất chui lên quân lấy trần hắn trần lương đã nhận phải không ít công kích nhưng thánh giáp cùng cơ thể hắn quá cứng nên không có bị thương thỉnh thoảng có vết thương ngoài ra cũng ngay lập tức liền lại nhìn tình thế nữ tử có vẻ thong dong hơn nhiều nhưng cũng không chiếm được mấy tiện h nghi chiến đấu nửa canh giờ bất phân thắng bại thân ảnh nữ tử bắt đầu có sự thay đổi không chơi với ngươi nữa để các con của ta tiễn ngươi xuống cự tuyển vừa nói xong cơ thể nữ tử đã biến thành hình dạng một con hồng yêu hầu nàng mới lấy một hồng yêu quả gằm một miếng rồi n é m về phía trần lương, chỉ tích tắt sau đã có vô số hồng yêu hầu nhảy tới bu xung quanh trần lương hắn phải đưa ngạo thiên ra đứng sẵn thủ thế ồ hóa ra ngươi còn giấu nghề nữ tử thần nghĩ nàng trong hình dạng hồng yêu hầu chỉ ngón tay về phía trần lương tiếp tục kêu lên hai tiếng chít chít cả đàn hồng yêu hầu như ong vỡ tổ nhảy đến tấn công nhóm trần lương không chỉ phải đối phó với đàn hồng yêu hầu xông đến từ bốn phương tạm hướng trần lương còn phải chống đỡ trước những đòn đánh lén từ phía nữ tử thông qua võ ký mục thuộc tính của ạ giống như nam tử mắt xanh đạo thần thông giút bọn hắn biến hình thành yêu thú nhưng nguyên khí và thần thông vẫn là của bản thân bọn hắn nhân loại vì vậy bọn hắn không dùng được đạo thần thông hay yêu ảnh của yêu thú và thay vào đó là vẫn dùng được các loại võ k ỹ của chính mình nữ tử đang biến thành đồng bọn của hồng yêu hầu nên không dùng đến giải lụa nhưng những đòn tấn công từ thực vật của nàng khiến hắn cùng nạo g thiên gặp vô vàn rắc rối trần lương liên tục chém giết đám hồng yêu hầu mỗi một thương đưa ra là có vài ba con bỏ mạng có con bị cắt đôi người có con bị đục xuyên tim có con bị đục thủng đầu nhưng bọn chúng dường như vô cùng vô tận đến mại không hết thấy chết không sờn lao đến tấn công kẻ ngoại lai trần lương liên tục chạy về phía nữ tử để chém giết nàng nhưng luôn bị hàng chục con hồng yêu hầu chặ cơ thể trần lương cùng ngạo thiên đã n h u ố n đỏ máu huyết hồng yêu hầu bọn hắn đã giết đến đỏ c ả mắt giết đến không còn quan tâm đã giết được bao nhiêu con không còn quan tâm thứ đến gần mình là hầu hay thực vật chỉ cần có bất cứ vật gì tiến lại gần là một thương chén nước một tắt phân thây một canh giờ trôi qua thây chất thành đống máu chạy thành sông nữ tử cũng không còn bộ dáng khoái hoạt nữa mà đau xót trước thây s á c lũ hồng yêu hầu liên tục đổ xuống tuy nàng không nuôi hay lớn lên cùng chúng nhưng ở ác nhân cốc mười mấy năm nhờ bọn chúng mà nàng sống thoải mái đến tận giờ phía trần lương cũng không khá khấm hơn hắn đã thấm mệt nguyên khí gần cạn cơ thể bị đâm đến bầm tím kh nạo thiên cũng nhận lấy thương tích khắp người đặc biệt phần hông còn bị một gai đâm khá sâu không thể tìm được cơ hội g i ế t nữ tử cơ thể cũng đã kiệt sức đến tận cùng trần lương quyết định tìm lối thoát phía trên nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng rừng cây cao tầm một mươi triệu luôn có vô số hồng yêu hầu nhảy từ các cành cây xuống hỏng lấy thịt đèn g ư ờ i nếu không phải trần lương có tám cánh tay cùng bảy cây thương thì chắc chắn đã bị nhấn chìm trong b i ể n khỉ chật vật đến kiệt sức không thoát ra được tình cảnh của hắn đang ngày càng nguy hiểm dồn toàn bộ sức lực cùng nguyên khí còn lại trần lương thi triển ra âm ba công chấn động lũ khỉ khiến chúng đơ mất một lúc lợi dụng thời điểm này nạo g thiên phóng ra yêu ảnh phá hủy hết trướng n g ạ i trên đường đi là vài con hồng yêu hầu cùng đám c ả n h cây để thoát ra muốn đi dễ vậy sao nữ tử đã quen với việc sử dụng hồng yêu hầu để vây chết đối thủ hoặc đánh đối thủ đến kiệt sức rồi tự tay nàng trực tiếp giết nữ tử bay vượt qua rừng cây đuổi theo không gian rộng rãi không còn bị đám cây che chắn nữ tử x ú c lực nguyên khí cùng linh khí kết hợp hiện hóa ra một thân hình mãng x à nhanh như chấp giật đánh một đòn công kích tuyệt luân về phía trần lương nguyên khí đã cạn nên trần lương thu lại chiến thần thứa chỉ để nạo thiên đánh ra yêu ảnh chống đỡ mãng xả trần lương rất tin tưởng lợi thế về phía mình. nạo thiên qua hai mươi năm trưởng thành trong ác n h â n cốc chiến lược đã vượt trội so với lúc mới tiến hóa lên cấp chín lúc này không có mấy hoàng cấp võ giả có thể đánh lại nó nhưng hắn đã đánh giá sai chiến lược của nữ tử những kẻ có đạo thần thông khi bước vào hoàng cấp đều không kẻ nào là dạng kém cỏi thu được đạo thần thông khi bước vào huyền cấp là một phần trăm thì tỷ lệ là một phần ngàn khi bước vào hoàng cấp mang xà rằng c o một hồi với yêu ảnh rồi cả hai cùng nổ tung bất phân thắng bại để xem các ngươi còn bao nhiêu sức lực nữ tử tiếp tục ra đòn nhờ vào trận chiến của hồng yêu hầu nàng tự tin có thể ép khô đối thủ đến chết để ta giúp ngươi sớm kết thúc trần lương nhận được ngạo thiên cho biết nó chỉ còn có thể duy trì được hai lần đánh yêu ảnh nữa bọn hắn không vội ra đòn mà để đối phương tấn công trước một cựu vi hắc long của trần lương với yêu ảnh của ngạo thiên xông lên khi mà ngạo thiên sử dụng toàn bộ sức lực còn lại để chuyển hướng di chuyển của mãng xà u ố n g dưới nữ tử sử dụng giải lụa quấn quanh thân phòng thủ nhưng vẫn bị chấn động mạnh văng ra xa ứa máu muốn quay lại tiếp tục chiến thì đã thấy một nhân một yêu bỏ chạy rất xa nàng đành từ bỏ thoát được kẻ thù trần lương thở dài ngồi phịch xuống nghỉ ngơi miệng lầm bầm hết chim rồi đến khỉ có lẽ kiếp làm người là khổ nhất khiến bọn hắn muốn đầu thai làm súc vật t r ư ờ n g chín mươi ba l ử a thiêu hồng yêu hầu nghỉ ngơi hai ngày trần lương quay trở lại b ị a rừng tỏa ra tinh thần lực trải dài năm mươi dặm đủ để hắn bao khoả được một phần lớn diện tích khu rừng nắm rõ khái quát khu vực phân bố hồng yêu hầu và vị trí nữ tử khu rừng này chính là ngôi nhà của nữ tử hay cũng có thể nói là cơ thể của nữ tử những thân cây cành cây dễ cây đều là huyết mạch của nữ tử nên cho dù dùng đến ẩn n ạ t thuật chỉ c ầ n bước vào khu rừng một bước là nàng sẽ phát hiện ra bất kỳ a y bay tới trung tâm khu rừng trần lương đánh xuống 72 hai long tạo ra một hố sâu rộng 20 t r ư ợ n g loại bỏ đi hoàn toàn thực vật dễ cây bên trong nó như vậy dù chiến đấu cũng không bị nữ tử làm khó mà muốn trốn cũng dễ dàng hơn nhiều nữ tử chạy đến đứng quan sát từ xa hắn muốn làm gì trong khu rừng này nàng là bất khả chiến bại ngỡ tưởng kẻ thù chạy đi rồi sẽ không còn dám bén m ả n g đến nào ngờ hắn lại xâm nhập hẳn vào khu vực trung tâm nếu là trận pháp cấp năm thì ta lại không cần phải lo mà chắc cũng phải rất lâu cho hắn nửa năm sau đó ta đến phá hủy tất cả công sức của hắn chắc chắn sẽ rất vui hạ hạ nữ tử không nghĩ rằng trần lương có thể là một trận pháp sư cấp bảy được trên thực tế đúng là trần lương đang bố trí một trận pháp cấp sáu không phải loại trận pháp bậc cao như hắn thường làm mà là một hỏa trận pháp khá đơn giản vì nhiệm vụ của hỏa trận pháp này không phải để tấn công nữ tử hoàng cấp v õ giả hai tháng sau trần lương kết thúc công việc hoàn thành xong trận pháp cấp sáu của hắn nữ tử không thèm giám sát trần lương nàng đang ngoại thưởng thức hồng lâu quả thơm ngon của mình、Ấm. một tiếng nổ long trời lở đất vang lên kèm sau đó là bùng lên một đám cháy dữ dội cách nơi ở của nữ tử tới mười dặm nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cánh rừng của ta đang bị cháy kẻ nào dám to gan nữ tử bay lên cao quan sát tình huống trước mắt nàng phía xa có một đám cháy nhỏ nếu chỉ có thế thì cũng không sao nàng một tay dập tắt ngay nhưng cách nàng năm dặm là một hỏa cầu tựa như một tiểu thái dương đang hừng hực cháy đốt nóng không khí xung quanh đứng cạnh viêm dương không phải ai xa lạ chính là kẻ thù gần đây nhất của nàng trần lương không tiếp tên này lại là một võ giả hỏa t h u tính trần lương tiếp tục cho trận pháp giáng xuống hai hỏa cầu thiêu đốt khu rừng nhưng vẫn không thấy nữ tử ra trận lựa cháy chưa đủ to sao vậy thì nhảy múa hết mình nào trần lương cầm mắt trận trong tay kích hoạt hoàn toàn hỏa trận pháp bắn ra vô số hỏa cầu về khắp mọi nơi trong khu rừng dừng tay nữ tử bay lại gần thép to lúc ngươi cùng đám khỉ vây zitta sao không thấy nói câu này trần lương c h â m trọng nói n g ư ơ i có dốc cạn nguyên khí cũng không đốt hết được một phần năm khu rừng đừng làm chuyện vô ích ta sẽ bỏ qua truyền thông này coi như xí xóa thù hận n g ư ơ i đi đường ngươi ta đi đường ta yên tâm hỏa trận pháp này của ta chỉ tiêu tốn tinh thạch chứ không tốn nửa điểm nguyên khí mà tinh thạch của ta thì đốt m ộ ư ơ i khu rừng như này cũng dư xài ngươi nói đây là trận pháp không thể nào ngươi mới ở đây hai tháng sao có thể bố trí được hỏa trận pháp cấp độ này với ta mọi chuyện đều có thể diện tích trận pháp nhỏ nên không tốn quá nhiều thời gian ngươi thử một chút uy lực của nó nào Từ、trên ừ t viêm dương bắn ra một hỏa cầu lớn về phía nữ tử nữ tử chặn lấy hỏa cầu bằng một dài l u a n g u y ê n khí nàng cảm nhận được hỏa cầu không quá mạnh nên không cần dùng đến mãng xà quả nhiên chỉ một cách nhẹ nhàng nữ tử đã hoàn toàn làm hỏa cầu biến mất thăng thêm độ khó thì sao trần lương mỉm cười nói hắn dồn toàn bộ trận pháp bắn ra được chín hỏa cầu đồng thời tấn công nữ tử vẫn không có mấy khó khăn nữ tử nhẹ nhàng phá hủy chín hỏa cầu nàng phong khinh vân đạm khinh thường nói chỉ là một trận pháp cấp thấp không thể làm khó ta có trò gì mới thì đưa ra luôn đi đúng là trận pháp này không làm khó được ngươi nhưng thiêu chuổi khu rừng này thì không khó trần lương nói xong liền điều khiển viêm dương liên tục đánh hỏa cầu về khắp mọi phía hồng lâu một khá cứng cấp và không dễ cháy vì vậy trong nhất thời chỉ những khu vực bị hỏa cầu phóng xuống mới bùng lên ngọn lửa những khu vực lân cận vẫn an toàn nhưng về lâu dài ngọn lửa của trận pháp vẫn sẽ lan dần tuy tốc độ chậm nhưng cuối cùng sẽ thiêu chuổi hoàn toàn cả khu rừng nữ tử tức giận đánh ra mãng xà tấn công muốn hủy trận pháp nhưng bị yêu ảnh của ngạo thiên chặn đứng trần lương ngồi trên lưng ngạo tiên thong rong điều khiển trận pháp phóng hỏa khắp nơi các loài động vật yêu thú bỏ chạy tìm cách thoát thân. Trong đó, số lượng đông nhất thuộc về hồng yêu hầu những tiếng chít chít vang vọng không gian nữ tử mặt đã trở nên trắng bệnh từ lúc nào sau tám lần đánh không thắng được n g ạ o tiên h nàng đã trở nên hoang mang cực độ cháy lên hủy diệt hết sạch cho ta tất cả hồng yêu hầu đều sẽ phải chết vốn dĩ ta không muốn hủy diệt khu rừng này nhưng ngươi cùng đám hồng yêu hầu kia lại muốn vây chết ta vậy bọn chúng phải g á c nộ g hậu quả dừng lại ngươi muốn gì nữ tử hét lên cái ta m u ố n ngươi không cho được ta thiêu hủy xong khu rừng này rồi sẽ đến lượt ngươi người trốn nhanh còn kịp khu rừng của ta các con của ta người phải chết ba nữ tử gào lên vận chuyển nguyên khí cấp tốc muốn đánh một đòn toàn lực mười mấy năm sống tại nơi đây nữ tử đã đặt dấu chân trên từng thất đất đưa nguyên khí của mình vào từng gốc cây hồng lâu một nuôi dưỡng chúng lớn lên có thể nói khả năng điều khiển tận dụng những hồng lâu một tại khu rừng này của nữ tử mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào cả khu rừng như sống dậy cùng chung một cảm xúc căm phẫn tới kẻ thù với một tốc độ khó tin hồng lâu một loài linh dược cao nhất và nhiều nhất khu rừng nhanh chóng cao lên gấp mấy lần đồng thời hướng núi nhọn về phía trần lương tấn công hắn chết nữ tử hét lên ngón tay chỉ về phía trần lương Hàng trăm, hàng ngàn hồng lâu m ụ c từ bốn phương tám hướng chọc về phía trần lương chén kín cả bầu trời mặt đất nếu không đỡ được chiêu này cơ thể hắn cùng ngạo thiên sẽ bị đục thủng như tổ hong mỗi một cây hồng lâu m ụ c đều sẽ mọc thêm ra hàng chục cành cây như những mũi kiếm sắc bén đâm tới kẻ t h ù trần lương thu hồi tư thái thong dong hắn cảm nhận được sự uy hiếp đến từ đòn tấn công này của nữ tử yêu ảnh của ngạo thiên đánh ra phá hủy rất nhiều cành cây nhưng vẫn còn rất nhiều cành cây khác xông đến chưa kể là chỗ bị phá hủy liền có được thay thế tiếp tục tấn công bọn hắn viêm dương đã được kích phát đến tận cùng mỗi một tích tắc đều bắn ra mười mấy nhưng vẫn không đủ những cành cây như những mũi kiếm liên miên bất tận phóng tới vây chết kẻ thù trần lương phải đánh ra thêm chín hắc long để phá hủy bất cứ thân cảnh nào tới gần hắn liên tục phải tạo mới vì mỗi tích tắc đều có một con hắc long bị đâm hủy nổ hết cho ta trần lương hét lớn ném mắt trận lên không trùng đánh ra một kích hủy diệt tạo ra một khoảng không lớn cho hắn có thể rời đi nhưng thay vì bỏ chạy hắn đánh ra bảy cựu vị hắc long kết hợp với yêu ảnh của ngạo thiên đồng thời tấn công nữ tử đang không có bất kỳ sự phòng bị nào nguyên khí của nàng đang xói mòn nhanh chóng do phải cung cấp cho hàng ngàn hồng lâu một bên đây một kích hủy diệt của trần l tay không tốc xác nhận lấy hợp kích cực mạnh vô lực phản đòn cảm nhận được bi lực của chiêu hợp kích nàng chỉ có thể thở dài vung sôi tất cả hợp kích xuyên qua người nàng phá hủy hoàn toàn cơ thể nàng thành cho bụi không còn bất kỳ vết tích gì trận chiến kết thúc không có người điều khiển những hồng lâu m ụ c không còn lớn lên không còn mang theo nguyên khí linh khí tấn công trần lương hắn ngồi trên cao nhìn xuống khu rừng đang cháy khắp nơi lũ hồng yêu hầu không có cảm giác gì về cái chết của nữ tử chúng chỉ đang tháo chạy khỏi đám cháy đã thiêu đốt rất nhiều đồng bọn của chúng buộc trần lương đang định thong dong rời đi thì một trận mưa đã ập đến mưa đá tại ác nhân q u ố c không giống với các loại mưa đá thông thường đá rơi to bằng cả đầu người lại rất sắc bén có lực xuyên tấu h cao và tỏa ra hàn khí n h ấ t người cho dù nhục thân trần lương cũng không thể nào sống sót dưới những trận mưa đá thường kéo dài vài ngày tại ác nhân q u ố c để một hắc long bảo vệ trên đầu trần lương tỏa ra tinh thần lực tìm ra được một nơi trú ẩn cách hắn ba mươi năm dặm về hướng đông rất nhiều võ giả đã bỏ mạng dưới các cơn mưa đá như này bọn hắn không có được tinh thần lực cường đại như của trần lương hầu hết chỉ có cấp bốn năm hoặc số ít cấp sáu tinh thần lực phạm vi tìm kiếm bằng tinh thần lực của bọn hắn chỉ được vài dặm nếu may mắn bỏ chạy đúng hướng thì sống. mà ba ỏ chạy s i h ư ớ ngày không chú phải nơi ẩn tìm được l n h quanh chống đỡ mưa đá tầm một canh giờ là khô kiệt ê n thủng người, nát khí, bị đá đâm người, nát sát mà chết. Ba ngày sau trần lương rời khỏi nơi trú ẩn quay trở lại khu rừng trước mắt hắn là một khung cảnh hoang tàn đổ nát lửa cháy thiêu r ụ i một phần năm cánh rừng mưa đá giúp dập lượt nhưng cũng phá hủy đi gần một nửa diện tích hàng loạt cây lớn đổ dạp trước lực phá hoại kinh người của trận mưa đá những cây con đặc biệt những loại thảo thực vật sống dưới chân những cây to lại còn sống rất nhiều tuy đổ nát nhưng cả khu rừng lại như bừng bừng sức sống vươn mình đón nhận ánh nắng mang theo hơi thở của sự sống chương á c loài động vật, t yêu ú còn sống d chín ư mươi bốn hủy diệt hết thảy nhĩ tâm hoa là một loại yêu thực sử dụng cho từ sắc động vật chết cháy làm thức ăn để phục vụ nhu cầu của mình bọn chúng được tự nhiên ban tặng cho khả năng pháo hoa khi có động vật chạy qua nhĩ tâm hoa sẽ phun ra một hỏa cầu thiêu chết con mồi xung quanh nhĩ tâm hoa cũng có nhiều loại thực vật khác đều có khả năng kháng hỏa cao trần lương vừa chứng kiến một màn khá thú vị một con lang thử săn mồi bắt được một con hồng miêu ngay gần nhĩ tâm hoa vừa ăn thịt hồng miêu lang thử bị nhĩ tâm hoa phun lửa tấn công may mà nẹ kịp chỉ bị nướng chín phần môi lang thử vội vàng nhảy xuống một cái vũng nước nhỏ gần đó nhưng cái vũng nước đó lại chính là cái miệng khổng lồ của thực khẩu hoa thực khẩu hoa đốc xong con mồi định chui xuống đất thì đột nhiên bị một bàn tay khổng lồ đầy lông lá kéo bật cá dễ lên miêu l i ế u vượn thân cao n ă m trượng vui vẻ bỏ thực khẩu hoa vào miệng n h a i ngon lành trong thế giới này muốn sinh tồn phải luôn rèn luyện để mạnh hơn ngươi cho rằng bản thân đứng đầu chuỗi thức ăn lại không biết rằng trong mắt kẻ khác ngươi chỉ như cá nằm trên đĩa đã nhiều ngày qua trần lương cùng ngạo thiên bước đi trên sa mạc vô tận không thấy điểm cối u nắng nóng ở nơi này không phải cái nắng bình thường mà nó còn mang theo lực lượng tiêu hủy cực mạnh khiến cho yêu thú nơi đây sở hữu hai đặc thù hoặc là có lớp vỏ ngoài cực dày và chịu nhiệt cao hoặc là có khả năng lẩn sâu xuống lớp đất cắt phía dưới trần lương cũng không chịu được quá lâu dưới cái nắng hủ nên hắn đã dùng vỏ của một con yêu thú hình cua làm nón che chắn cho cả hắn và n g ạ o tiên hắn cũng tránh di chuyển vào ban ngày trừ khi gặp phải yêu thú phục kích tấn công cái nắng hủy diệt khiến tinh thần lực của hắn cũng bị ảnh hưởng rõ ràng hắn thấy được một ốc đảo cách bốn mươi b ố dặm nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thấy ốc đảo nào thậm chí mắt nhìn thấy tinh thần lực nhìn thấy chỉ cách vài dặm nhưng đi đến lại là một nơi trống không lại thêm nhiều ngày vất vả tìm kiếm cuối cùng trần lương cũng tới được một ốc đảo xanh mát trù phú thật vất vả mới có chỗ nghỉ ngơi hắn dự tính ở dăm bữa nửa tháng rồi mới rời đi trần lương túi xuống uống một ngụng nước tươi mát trên dòng sông xanh cách hắn chỉ vài bước chân một con lạc đà cùng hai con cắt thử cũng đang yên bình uống nước ốc đảo lớn chừng hai mươi dặm giống như một thành lũy bảo vệ sinh vật khỏi cái nắng hủy diệt nơi đây nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang phía bên ngoài ốc đảo mười ba dặm một cơn bão cắt khổng lồ lớn gấp nhiều lần những cơn bão cắt thông thường khác đang di chuyển rất nhanh tới nơi này bão cắt tại nơi này không chỉ có lực xoáy đáng sợ mà mỗi hạt cắt trong nó còn mang theo cái nóng hủy diệt một hạt cắt có thể không cần bận tâm nhưng bão cắt quy tụ sức mạnh của ức vạn hạt cắt thì lại là chuyện khác nếu để rơi vào bão cắt cơ thể sẽ bị thiêu đốt tan thành cho đùi trú tại một nơi xa xa để quan sát b a o cắt tiến đến ốc đảo chỉ trong một thời gian ngắn nơi đây đã không còn bất cứ bóng dáng nào của một thiên đường xanh một ốc đảo rộng hai mươi dặm cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại những nơi b a o cắt đi qua mọi thứ bị cuốn đi bị thiêu hủy hoặc bị vùi lấp dưới ước vạn hạ t cát sức mạnh hủy diệt thật đáng sợ không có bất cứ sinh vật nào sống sót trên đường đi của nó trần lương từ xa nhìn lại cảm t h ắ n nói hắn có trí nhớ của cung thừa hy nhìn thấy những trận chiến long trời lở đất kinh thiên động điện h ư n g bản thân hắn kiếp trước chỉ là một hoàng cấp n h ỏ nhoi chưa từng trực tiếp chứng kiến những hủy diện như này tận mắt nhìn và cảm nhận sức mạnh của hủy thiên d i địa tư vị vẫn rất khác giữ khoảng cách mười dặm tới báo cát trần lương dẫn nạo g thiên đi theo báo cát để chứng kiến sự hủy diệt của nó cảm nhận mức độ đáng sợ của chúa tể nơi sa mạc này ba ngày qua đi cơn bão c á t hoàn toàn không có chút gì suy yếu nó như một con q u á i vật phá hủy hoàn toàn tất cả chướng ngại vật trên đường di chuyển bao c á t này sẽ tồn tại đến bao giờ không thứ gì có thể ngăn cản được nó sao trần lương vừa ngắm nhìn báo cát nuốt chừng một con yêu thú khổng lồ lớn tới mười triệu vừa suy tư hắn sớm có được câu trả lời khi đường đi của báo cát hiện ra một cơn lốc Đây là một cơn lôi hình thành do sự tích tụ của các tia hủy diệt trong ánh nắng qua thời gian dài những tia lôi hỏa vừa xoáy tròn vừa giật lên từng hồi mang lại áp lực cực lớn cho trần lương hắn cảm nhận được nếu những tia hủy diệt kia chém lên cơ thể hắn sẽ không cần quá m ộ ư ơ i hơi thở là đủ hắn tan thành cho bụi xét về hình dạng lôi hỏa lốc xoáy chỉ to bằng một phần năm bão cắt nhưng không có như vậy yêu ớt giống như một đứa trẻ chạy tới ôm người lớn hai cơn bão va vào nhau ràng co nhau hủy diệt nhau cuối cùng lôi hỏa lốc xoáy giành phần thắng đập tan mắt bão kẻ chiến thắng nổ ra từng tiếng rền vang lôi hỏa như tiếng reo hò thắ không ngờ báo c ắ t lại có thể bị đánh tan muốn hạ gục sức mạnh hủy diệt cần một sức mạnh hủy diệt lớn hơn trong sự hủy diệt của báo c ắ t vẫn còn có chút sự sống nhỏ nhoi bị lấp cắt phủ lên nhưng với con quái vật mới này trần lương e rằng không còn thứ gì có thể tồn tại trên đường nó đi qua dù là cắt hay đá cũng sẽ bị lôi điện nổ nát hỏa ngục hỏa tan trần lương tự nhủ lần này thực sự không còn thứ gì có thể ngăn cản được nó hắn lại tiếp tục theo sau lôi hỏa lốc xoáy quả thực so về sức mạnh và lực phá hoại lôi hỏa lốc xoáy cao hơn báo cát một trình độ vốn hiểu biết sâu rộng của trần lương cũng không nghĩ ra được thứ gì có thể ngăn chặn được quái vật trước mắt hắ nhưng thực tế không như hắn nghĩ mới chỉ qua một ngày lôi hỏa lốc xoáy đã bị một sự vật vô hình hút lên cao rồi biến mất trần lương sửng sốt quá trình biến mất của lôi hỏa lốc xoáy diễn ra quá đột ngột lôi hỏa lốc xoáy ở ngay trước mặt hắn không hề có dấu hiệu suy yếu cũng không có bất kỳ vật nào ngắn đường đột nhiên bị hút lên cao biến mất không còn dấu vết trần lương nhìn kỹ bầu trời hắn ẩn ẩn thấy được cái gì đó trôm mà lôi hỏa lốc xoáy biến mất hắn ngồi trên n ạ o thiên bay về phía đó nhưng tới nơi hoàn toàn không thấy gì trần lương bỏ qua tìm hiểu cấp độ của hắn quá thấp để chạm tới những bí ẩn của cự giới trần lương nhìn về phía ốc đảo vừa bị lôi hỏa lốc xoáy hủy diệt tự đủ ta sẽ nắm giữ sức mạnh hủy diệt như thế và cao hơn nữa cao đến mức hủy diệt hết thảy không còn bất luận thứ gì ngáng bước chân ta tiến lên sẽ có một ngày ta hủy diệt toàn bộ quỷ địa phái trả thù cho vong linh gia tộc trần lương tiếp tục bước đi trong sa mạc chịu đựng cái khắc nghiệt của cái nắng hủy diệt làm trần lương nhớ tới một cố sự cố sự kể về một vùng đất có chín mặt trời chín mặt trời liên tục chiếu sáng và thiêu đốt mặt đất mang lại sự hủy diệt cho toàn bộ sinh linh khiến nhân loại yêu thú và cả thực vật đều phải sống dưới lòng đất ngày qua ngày những nỗ lực để sinh s nhân loại dần trở nên tuyệt vọng về ước mơ rời khỏi lòng đất cho đến một ngày một nhân loại tên hậu nghệ được sinh ra thời điểm hắn vừa lọt lòng trời sinh dị tượng cả chín mặt trời bị n u ố t mất mang lại đêm tối mát mẻ cho mặt đất dị tượng chỉ kéo dài ba hơi thở nhưng đã mang lại cho hậu nghệ niềm tin mãnh liệt để từng bước tu luyện đột phá đến mức độ mạnh hơn tất c ả khi hậu nghệ đạt tới đỉnh phong trạng thái đã sử dụng t i ế n nghệ bắn hủy tám mặt trời mang lại cơ hội sống trên mặt đất cho toàn bộ sinh linh nơi đó có sức mạnh là có tất cả chỉ cần ngươi đủ mạnh ngươi có thể hủy diệt mọi c h ư n g ạ i dẫn tới ước mơ của mình trần lương vỗ ngạo thiên nói. một cơn báo c ắ t nhỏ đang càn quét qua chỗ hắn nạo thiên q u a y mình định tránh lui thì trần lương nói nó đứng đây đợi hắn sẽ nhảy tới chiến đấu với con quái vật này hắn gọi ra bảy cựu vĩ hắc long nhưng không đội đánh từ xa mà chờ đợi đợi cho báo c ắ t tiến sát tới hắn mới lấy cựu vĩ hắc long ngăn lại đường đi của báo c ắ t ngàn vạn hạt cắt liên tục g i ằ n g co đánh hủy đi hắc long trần lương cũng liên tục bổ sung hắc long mỗi khi có một con bị phá hủy không chỉ hắc long bị tấn công cơ thể trần lương cũng liên tục bị vào ngoài của báo cát cắt qua tạo ra vô số vết cắt ngoài da mỗi khi một vết cắt xuất hiện cơ thể hắn liền hồi phục nhanh chóng tình trạng ấy lặ nếu đứng ngoài quan sát sẽ thấy nhục thân trần lương như dính một loại kích đ ộ c liên tục bị ăn mòn liên tục được hồi phục đây chính là một loại tra tấn chết không thể chết liên tục nhận thương tổn đau đớn rồi lại được chữa lành để tiếp tục nhận thương tổn đau đớn rất nhiều nơi thực hiện phương thức tra tấn như này khiến nạn nhân sống không bằng chết cầu xin được chết loại hủy hoại kéo dài này là phương thức tốt nhất b à o m ò n ý chí sống hủy diệt đi niềm tin khiến nạn nhân sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu để được chết cơ thể bị thương nguyên khí hao mòn nhưng trần lương như không nhận ra bất kỳ điều gì hắn đắm chìm trong chiến đấu điều khiển bảy con cự vĩ hắc long điên cùng tấn công mắc bão chương ơ t ể Trần l chín mươi lăm tàn sát trần lương đang dùng tinh thần lực quan sát một khu vực cách hắn mười giảm về phía bắc điều đặc biệt của nơi này là nó có một mươi ngôi nhà nhỏ đặt cạnh nhau tụ điểm như này không phải hiếm tại ác nhân gốc những kẻ yếu sẽ tập hợp với nhau để cùng sinh tồn trong hiểm điện này trần lương nhận thấy chỉ có ba người những người khác hẳn là ở ngoài chưa về hắn ngồi chờ đợi quan sát hai ngày mới thấy những người còn lại trở về tổng số người là hai mươi trong đó m ộ ư ơ i ba giáp linh cảnh sáu cự linh cảnh và một hoàng cấp là người cầm đầu tiến lại gần hơn khi khoảng cách chỉ còn hai dặm trần lương cảm nhận được tinh thần lực ba động có trận pháp bảo vệ quanh m ộ ư ơ i ngôi nhà đây chính là lý do bọn hắn trở về sau mỗi đợt săn yêu thú hái linh dược tỉ mỉ nghiên cứu trần lương đã biết được đây là một trận pháp cấp năm chỉ có tác dụng bảo vệ không tấn công được nhưng tác dụng cũng không nhỏ ít nhất cũng giúp bọn hắn ngủ ngon rớt nếu có thiên t a i tấn công hai mươi người bọn hắn sẽ cùng tấn công chống lại thiên hai trận pháp sẽ góp phần bảo vệ bọn hắn đồng thời tranh thủ thời gian để bọn hắn hồi phục nguyên khí tiếp ba ngày nghỉ ngơi m ộ ư ơ i bảy người cùng một chỗ rời đi để lại ba người ở lại ba người này đều có tinh thần lực cấp sáu tụ vi giáp linh cảnh hẳn là trận pháp sư ở lại trông coi trận pháp chờ đợi nửa ngày trần lương tiến lên quan sát rõ ràng trận pháp mỗi trận pháp dù làm kín kẽ tới đâu cũng sẽ tồn tại những điểm yếu dễ bị công phá hơn chỗ khác cao thủ trận pháp sư sẽ tạo ra những trận pháp có số lượng điểm yếu ít hơn nhỏ hơn so với các tay mơ các loại trận pháp khác nhau cũng có mức độ phô bảy điểm yếu khác nhau như trận pháp thuần phòng thủ sẽ có ít điểm yếu hơn so với trận pháp có cả công và phòng riêng trần lương tạo các loại trận pháp từ cấp sáu trở xuống thì gần như không có nhược điểm người là ai từ bên trong trận pháp một nữ nhân lớn tuổi hỏi trên tay bà ta nắm lấy truyền tin thạch sẵn sàng kêu gọi đồng đội trở về bất cứ lúc nào tại hạ mới vào ác n h â n c ố c nhìn thấy ở đây có mười ngôi nhà nên tới hỏi gia nhập vào đội trần lương vừa kiểm tra trận pháp vừa trả lời thu vi của ngươi là gì tại hạ giáp linh cảnh người đang kiểm tra trận pháp ngươi là trận pháp sư đúng vậy từ lối vào ác nhân cốc đến đây không phải là gần một trận pháp sư như ngươi làm sao tiến tới đây được tại hạ có một sùng thú nó chở ta bay tới đây sùng thú của ngươi là gì trần lương ra vẻ lưỡng lự không trả lời hắn kiểm tra sơ bộ trận pháp thì thấy nhất thời nửa khắc khó có thể tìm ra được điểm yếu của trận pháp mấy tên trận pháp sư này không phải giả kém còn nếu tấn công bình thường thì cần nửa ngày mới có thể phá trận sùng thú của ta đây trần lương đ ư a n g ạ o thiên ra ngoài vừa nhìn thấy ngạo thiên nữ nhân lớn tuổi liền ngưng trọng thêm vài phần nói ngươi muốn gia nhập thì đứng đợi mấy ngày để lão đại về kiểm tra trong lúc chờ nguyên ngay lập tức dừng kiểm tra trận pháp trần lương không trả lời tiếp tục sử dụng tinh thần lực tra xét trận pháp nhưng lúc này hắn tra xét điểm yếu của trận pháp không phải bằng tự thân tinh thần lực mà thông qua đệ tam nhãn của ngạo thiên nhân loại sở hữu tinh thần lực cấp chín khi ở gần sùng thú có thể thông qua hiệp ước linh thân để biết được những gì mà sùng thú nghe nhìn ngửi cảm giác được đệ tam nhãn của ngạo thiên có thể nhìn thấy được những biến đổi chuyển động rất nhỏ của linh khí mà nhân loại không thể thấy được là khác tinh của các loại viễn thuật trận pháp thấy trần lương vẫn dò xét trận pháp nữ nhân lớn vội quát mau dừng tra xét trận pháp nếu không ta sẽ dùng trận pháp công kích được thôi ta đứng yên đây cho người công kích trần lương cười miệng a i nữ nhân lớn tuổi tức giận nhưng không làm được gì từ bên trong một ngôi nhà hai người khác tiến đến bên cạnh nữ nhân lớn tuổi bọn hắn đã nghe rõ thông tin bên ngoài một kẻ nói mau thông báo cho lão đại nữ nhân lớn tuổi bật lên truyền tin thạch nói có trận pháp sư đang dò xét trận pháp hắn có một sùng thú là tam nhãn lang khá lớn có thể là cấp chín m ư ơ i chưa rõ có đồng bọn không bọn ta sẽ trở về ngay âm thanh trả lời từ truyền tin thạch nữ nhân lớn tuổi mạnh dạn nói to với kẻ lạ mặt n g ơ i giỏi cứ đ ư n g đấy lão đại về sẽ không tha cho ngươi trần lương không nói gì chỉ tập trung vào tra xét trận pháp nhờ sự giúp đỡ từ đệ tam nhãn rất nhanh trần lương tìm ra được điểm yếu của trận pháp hắn đánh ra bảy cựu vi hắc long cùng với yêu ảnh của ngạo thiên vào một vị trí tập trung ẩm nhìn thấy trận pháp bị phá vỡ ba trận pháp sư h á hốc mổm một kẻ lấy lại tinh thần nhanh nhất hét lên chạy ngay đi giờ mới chạy không thấy quá muộn sao trần lương vừa nói vừa đánh ra ba hắc long cắn nổ b a thủ cấp của đối phương ba tên này chỉ là giáp linh cảnh lại là trận pháp sư hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước đòn tấn công của trần lương trần lương tiến lên thu lấy nhận không gian của ba tên Có một ít tài t liệu r ậ còn, còn người pháp d ù n đ ợ c t r là ai kẻ đứng đầu thu vi hoàng tốc hỏi kẻ đến lấy mạng các ngươi trần lương không mở mắt nói chúng ta không thủ đoán vì sao muốn lấy mạng bọn ta chúng ta không thủ đoán chỉ là ta muốn giết các ngươi tiếng ấ t cả hô vừa vang lên tất cả mười bảy người đồng thời đánh ra công kích của mình công kích hai bên kịch liệt va chạm tạo ra một vụ nổ rúng động cả một vùng sau vụ nổ một khối băng nhỏ tiếp tục lao về phía trần lương nhưng dễ dàng bị hắn chém vỡ tiếp tục tấn công trả thù cho ba huynh đệ đã từ trận hai bên tiếp tục đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình có điều lần này trần lương nói với ngạo thiên hạ gục t à n g băng t à n g băng mũi nhọn tấn công của nhóm m ộ ư ơ i bảy người mới bay được nửa đường đột nhiên lao xuống đất tạo ra một vụ nổ tương đối lớn kéo theo đó là sự phá hủy một số võ ký của đồng đội mất đi đòn công kích chủ lực bảy cựu vị hắc long cùng yêu ảnh dễ dàng xông phá lực lượng địch tuy nhiên bị suy yếu nhiều yêu ảnh đã bị võ giả hoàng cấp phá hủy còn lại bảy cựu vị hắc long hạ gục bảy võ giả nhìn đồng đội bị đánh bay ra xa trọng thương không rõ sống chết chín kẻ còn lại mặt tái mét nhìn về phía lao đại tất cả tản ra chạy lao đại q u ấ lớn là kẻ đầu tiên q a y người bỏ chạy đã đến thì đ ư n g đi trần lương hiện hóa ra sáu mươi ba hóa ra sáu đồng loạt tấn công những kẻ bỏ chạy ầm ầm ầm hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là tiếng têu thảm thiết của những kẻ xấu số riêng tên cầm đầu được ngạo tiên đặc biệt chăm sóc riêng chỉ qua ba lần giao thủ tên l ã o đại đã nằm im không còn khả năng động đậy trần lương đi đến muốn kết liễu mạng sống của hắn tên ác nhân này ngươi sớm muộn cũng bị quả báo l ã o đại d ọ n g thể u thảo ta là ác nhân vậy ngươi là thiện nhân trần lương hỏi ta nói mình là thiện nhân ngươi có tha cho ta ngươi là ai cũng đều phải chết nhưng để xem ngươi thiện lương như nào trần lương vừa dứt lời năm ngón tay đã đặt lên đầu lao đại một trong những bí thuật của tinh thần lực cấp chín là đọc trí nhớ của kẻ khác điều kiện là kẻ bị thi triển bí thuật không có lực phản kháng lão đại đã bị thương quá nặng chỉ có thể để mặc đối phương tự do hành động một lát sau trần lương thu tay lại lạnh lùng nói tiểu mội ngươi bị người ta ham hiếp nhờ đau đớn này mà ngươi đột phá lên hoàng cấp thu lấy cơ hội trả t h ù tên i kia nhưng ngươi giết hắn không đủ ngươi còn tàn sát cả gia tộc chó gà không tha hơn một trăm mạng người trong một đêm bị ngươi giết sạch sau đó ngươi bị phủ thành chủ truy sát phải trốn vào ác nhân cốc ta không nói mình là thiện nhân nhưng ngươi không có tư cách nói ta là ác nhân ít ra ta không có sở thích bệnh hoạn thích giết người không cần thủ hoán không cần quen biết bọn ta bị truy sát đã rất khổ sở phải trốn vào ác nhân cốc phải hợp tác với nhau để tồn tại ở nơi khác biệt này vì cớ gì ngươi lại phải giết bọn ta lão đại dùng hết sức bình sinh h ế t lên ta không thích giết người giết các ngươi ta không vui cũng không buồn chỉ đơn giản là ta cần giết các ngươi để chứng đạo ta không làm việc vô bổ ngươi tu đạo nên có g i á c ngộ sinh tử vốn dĩ không phải do ngươi sống tốt hay xấu mà là do ngươi mạnh hay yếu trần lương dứt lời một thương chém đứt cổ lão đại đem sắc làm thức ăn cho ngạo thiên ngươi nói đúng sinh tử là do ngươi mạnh hay yếu vậy xem ngươi có đủ mạnh để sống qua ngày hôm nay không một giọng nói từ trên trời vang lên trần lương q u a y qua nhìn đối phương là một nam nhân và vỡ mặt vông chữ điển trần lương đã biết là có cường giả xuất hiện nhưng thấy đối phương không ra tay nên hắn tập trung giải quyết trò s o n g chuyên trước mắt ngươi muốn trả thù cho những người này trần lương hỏi không bọn hắn không liên quan gì đến ta vừa đúng lúc ta đi ngang qua đây thấy có tiếng nổ lớn nên lại xem có chuyện gì thì nghe được mấy lời của ngươi, ngươi giết bọn hắn không phải do thủ á n ngươi bảo sinh tử không phải do ngươi sống tốt hay xấu vậy để ta chứng minh cho ngươi một điều quả báo là có thật nếu ngươi không ra tay giết những người này cũng sẽ không gặp phải ta muốn giết ngươi trần lương lắc đầu nói ta tin vào nhân quả nhưng vẫn muốn nhắc lại sinh tử không phải do người sống tốt hay xấu nếu sống tốt mà không chết h i ể u thì thế gian đã chỉ có người tốt người tốt bị người tốt giết người tốt bị thai nạn mà chết người tốt bị kẻ xấu giết người tốt chết h i ể u rất nhiều còn chưa xét tới thế nào là tốt thế nào là xấu hôm nay ta sống hay chết phụ thuộc vào ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu đừng nói nhiều muốn chiến thì chiến đi trần lương trèo lên lưng nặng tiền tỏa ra hạ giới nam tử mặt vương không có nửa điểm chủ quan kinh địch hiện hóa ra tinh linh hóa hình là một thiết nhân tăng phúc cho hắn chém xuống một đao khí g ạ c h phá hát giới mà đi nơi đao khí đi qua hát giới phân c á c h ra như bị chém làm đôi đao khí nhanh chóng phá hủy c ử u vĩ hắc long cùng yêu ảnh xông phá đến trần lương còn may khi đao khí còn cách một trượng đệ tam nhãn của ngạo thiên đã đẩy lệch hướng di chuyển của nó giúp bảo toàn mạng sống cho cả hai sau đợt giao đấu đầu tiên mạnh yếu hai bên đã rất rõ ràng bên trần lương yếu thế hơn hẳn nam tử mặt vương mỉm cười hắn là huyền cấp võ giả đã khai mở ba h u y đạo qua chấn động từ trận chiến của trần l Hắn đã chương u ẩ n đoán đ ợ c sức mạnh của mạnh h đối p ư nên tin phần là tự chín i mươi sáu túi không gian tiếp tục đợt tấn công lần hai nam tử mặt vông trận kinh ngạc thấy đối thủ đã lùi rất xa so với vị trí ban đầu ở trong hát giới tinh thần lực cùng thị giác bị ngăn chặn chỉ có thể cảm nhận khí tức của đối phương nếu đối phương có sát khí còn tốt vì sát khí là dễ dàng nhận ra nhất và không thể che giấu nhưng nếu không có sát khí thì quả thực không dễ để nhận ra đối phương quay trở lại thời điểm trần lương tỏa ra h á giới mục đích của hắn không phải để đánh lén đối thủ vì võ giả huyền cấp khả năng cảm nhận khí đã rất cao chiến đấu trong hát giới không giúp trần lương có được thêm bao nhiêu lợi thế ngay từ ban đầu trần lương đã muốn bỏ chạy khỏi đối thủ vượt xa hắn về tu vi như này hát giới là công cụ rất tốt để trần lương bỏ chạy khỏi kẻ thù khi mà hắn thu liễm hoàn toàn sắc khí không hề có ý muốn làm bị thương đối phương thời điểm đao khí tiến đến sát ngạo tiên h b ẻ n g o ặ t đao khí đánh xuống đất tạo ra vụ nổ hất văng bọn hắn ra xa bọn hắn đều ra dày thịt béo thêm trần lương phủ nguyên khí bao bọc cả hai nên vụ nổ không làm bị thương tới bọn hắn nam tử mặt vung chậm trễ nhận ra hành động bỏ chạy của trần lương nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Hắn ngay lập tức tốc độ của ngạo thiên nhanh nhưng nam tử mặt vương vẫn nỉnh hơn một chút trần lương phải liên tục đánh ra cựu vĩ hắc long hỏng làm chậm lại đối phương người đánh như này chẳng mấy chốc thì cạn kiệt nguyên khí ngươi bảo muốn chiến thì chiến sao giờ lại bỏ chạy như chó nhà có tang ngươi chấp nhận sống hèn nhát vậy sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn ta chỉ cần sống những cái khác có hay không không quan trọ n g bỏ chạy nửa n g à y ngạo thiên đã chạy tới biên giới của vùng đất x ư ơ n g mù dày đặc bên trong khắp nơi là không gian phong nhận cắt xé mọi sự vật t ế bảo ngần ngừ một lúc trần lương quyết định ra lệnh cho ngạo thiên vào trong ngươi giỏi thì đuổi theo c ù n g ta đồng quy v u tận trần lương bỏ lại một ngoan thoại rồi biến mất trong làn sương mù còn chưa đi được bao xa hắn cùng ngạo thiên đã phải đối mặt với vô số không gian phong nhận c ắ t tới mỗi một luồng không gian phong nhận đều có lực sát thương mạnh tương đương với một kích kiếm khí toàn lực của cự linh cảnh nếu chỉ có một vài phong nhận thì không sao nhưng số lượng liên miên bất tận ở vùng đất này có thể là mối đe dọa chết người cho bất kỳ a i nam tử mặt vông ngần ngừ một chút rồi quyết định dừng tại biên giới vùng đất hắn muốn giết trần lương nhưng không muốn tính mạng bản thân bị đe dọa dù sao hai bên cũng không có mối thủ sinh tử không gian bất ổn của vùng đất chứa đầy phong nhận này khi không thể xét bên trong h ể õ xét t bên r Chờ cảm đánh giá tình hình cảm thấy thời đợi đã đủ thời gian để giá gian nửa ngày, nam vông Trần mặt tử lúc ư ơ n mạng nên quyết định rời đi. Trong g bỏ quyết đi. rời l này trần lương vẫn đang gian khổ chịu đựng phong nhận cắt phá cơ thể mà không biết rằng kẻ thù đã rời đi thời điểm mới vào hắn thu ngạo thiên vào không thú huyện chuyển dùng thạch phá thương bao gồm ba thức là thương phá s ơ n chém thương vô thủy đông thương tam phong quét ngang để đánh tan những phong nhận chém tới đáng tiếc vùng đất này không dễ dàng như vậy vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng phong tới khiến thạch phá thương không thể cản phá hết trần lương liên tục bị chém chảy máu khắp người còn may nục thân hắn cường hắn nên vết thương không quá sâu và khả năng phục hồi nhanh giúp hắn bảo toàn sức lực chống đỡ nhưng chỉ được một thời gian ngắn cơ thể hắn liền hết sạch lượng nguyên khí vốn dĩ không còn nhiều do sử dụng trong hai trận chiến trước đó c h â n lương thả ngạo thiên ra ngoài để nó dùng đ ể tam nhãn yêu ảnh cùng móng đ u ố t chống đỡ lại phong nhận trong lúc hắn ngồi xuống luyện h ó a đống hồi nguyên đan liên tục phải chống đỡ phong nhận nên ngạo thiên không có thời gian dùng yêu ảnh phương án tốt nhất lúc này là dùng móng vuốt chém phá phong nhận móng vuốt của n ạ o thiên lúc này có thể tương đương với một bách thanh khí đỉnh cao rất cứng và sắc bén đến khi n ạ o thiên đã máu me khắp người, cơ thể kiệt sức. mấy ngày sau trần lương còn đang nghỉ ngơi thì hắn đột nhiên cảm nhận được một sự khác lạ trong không gian cách hắn mười lăm dặm về phía tây nam cơ thể đã hồi phục được thất thất bát bát trần lương quyết định rời về phía tây nam xem xét đến nơi Hắn nhận khác chính h này ra sự các lạ là ạ thông k gian được p h á thường ra từ túi k ô không không n gian đang nghẽn nơi này gian vùng gian riêng g thai Túi biệt đ cách là dặm. ợ c tạo từ ra những n g ư i có k h ô g i a những t u thuộc ộ c Kích thước của lực tính. túi tu trưởng tạo Thông thường, không gian năng không không gian người nó. n phụ h của ra vi vào và người bước vào hàng o cấp mới có khả năng tạo ra túi không gian của riêng mình từ đó họ cũng không cần dùng đến không vật để lưu trữ đồ vật có điều ban đầu túi không gian không có linh khí nên tu sĩ vẫn cần dùng không thú để chứa các sinh vật sống chỉ đến khi túi không gian đủ lớn tu sĩ đưa các loại tài nguyên thiên nhi bảo đồng thời luôn mở túi không gian để đưa linh khí từ ngoài vào và rất nhiều hoạt động khác kéo dài hàng trăm năm mới có thể tạo ra môi trường sống cho sinh vật bên trong túi không gian thường thì phải đến địa cấp tu sĩ không gian thuộc tính mới có được túi không gian linh khí cho riêng mình lúc này túi không gian linh khí mới hình thành sẽ có lượng linh khí rất thấp cần phải mở rộng túi không gian và đưa vào càng nhiều ngũ hành sự vật để môi trường bên trong túi không gian có thể tạo ra càng nhiều linh khí sở hữu túi không gian linh khí tu sĩ có thể chạy trốn kẻ thù bằng cách tiến vào trong đó và đóng túi không gian lại kẻ thù muốn truy sát chỉ có hai cách cách thứ nhất kẻ thù tìm tới một võ giả không gian thuộc tính với năng lực không gian cao hơn kẻ chạy trốn để nhờ mở ra túi không gian cách thứ hai chờ đợi túi không gian luôn đi theo người tạo ra nó vì vậy khi ngươi trốn vào túi không gian thì vị trí của túi không gian không bao giờ thay đổi kẻ thù có thể chờ đợi đến khi túi không gian mở ra để tế i n bào tu sĩ ở trong túi không gian không thể đóng vô thời hạn thời gian đóng túi không gian cũng phụ thuộc vào tu vi và năng lực trường khống không gian của chủ nhân khi đang ở trong túi không gian chủ nhân có thể mở ra bất kỳ khi nào hắn muốn miễn là trong thời hạn của hắn một nhược điểm của túi không gian là khi chủ nhân ở trong đó sẽ không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài như nào vì vậy không biết lúc nào kẻ thù bỏ đi để mở ra túi không gian vấn đề nữa là khi trốn vào trong túi không gian kẻ thù có thể thiết lập nhà giam chứa túi không gian đấy để khi ngươi ra ngoài sẽ không thể chạy trốn thậm chí bị trận pháp giết chết ngay lập tức vì vậy không đến b ư ớ c đường cùng tu sĩ cũng không muốn phải trốn vào túi không gian mỗi một tu sĩ、si、sở hữu không gian thuộc tính chỉ có thể có một túi không gian túi không gian có thể bị xóa bỏ bởi chính chủ nhân của nó hoặc kẻ có năng lực không gian cao hơn hắn hoặc qua thời gian dài bị cựu giới ăn mất sau khi túi không gian bị phá hủy tu sĩ sẽ không thể tạo ra túi không gian nào khác tu sĩ chết ở đâu túi không gian sẽ nằm ở đấy các tu sĩ không gian nữa thích đi vào túi không gian của mình khi sắp hết thọ niên túi không gian gắn liền với tu sĩ thường sẽ chứa tất cả tài sản của người đó vì vậy sự xuất hiện của các túi không gian sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn vào nếu đó chỉ là túi không gian của hoàng cấp thì còn đỡ nếu đó là túi không gian của một vị đại năng nào đó thì sẽ dẫn tới những tranh đấu thảm khốc diễn ra bên trong túi các tu sĩ không gian đều biết một ngày nào đó khi túi không gian của mình mở ra sẽ bị rất nhiều kẻ gian tiến vào đánh cướp nên họ thường bố trí rất nhiều cạm bẫy chết người thậm chí tồi tệ hơn họ không để một đáo vật nào trong túi không gian nhưng vẫn bố trí đầy dây cạm bẫy dành tặng những kẻ tham lam số lượng làm vậy không nhiều vì dù sao để trong hay ngoài thì bảo vật của mình cũng sẽ đến tay người khác túi không gian mở ra sẽ phát ra các hạt không gian cho đến khi mở ra hoàn toàn muốn tiến vào túi không gian cần chờ đợi nó mở ra hoàn toàn quá trình này sẽ kéo dài nửa tháng đến một tháng sau đó cửa vào sẽ luôn nằm ở đó và bất cứ ai cũng có thể tiến vào t r â n lương là một trong những người sớm nhất phát hiện ra túi không gian khi nó vừa xuất hiện sẽ còn cần một khoảng thời gian cho đến khi hắn có thể vào bên trong trần lương đành ngồi xuống chờ đợi trong đó có một kẻ khiến trần lương rất chú ý gã tóc đỏ đầu đội mũ dơm kẻ này tu vi huyện cấp chưa khai mở huyện đạo tinh thần lực cấp bảy tinh thần lực từ cấp năm lên sáu là một lạnh trời rất khó vượt qua rất nhiều huyền cấp võ giả thậm chí địa cấp võ giả chỉ có tinh thần lực cấp năm thông thường tinh thần lực cấp bảy mà huyền cấp tu vi sẽ là trận pháp sư luyện đan sư luyện kỹ sư nhưng nếu không phải võ giả lại lựa chọn đi một mình trong ác nhân cốc thì quả thực kỳ lạ tại nơi này hắn ta đơn độc chọn cho mình một vị trí một số người tìm đến hắn mời ghép đội đều bị hắn từ chối giả thiết lớn nhất mà trần lương dự đoán là tên tóc đỏ là một võ giả với tinh thần lực cấp bảy nếu quả thật như vậy thì tên này cực kỳ khó chơi ai cũng không biết bên trong túi không gian có gì nhưng nhìn vào số lượng hạ t không gian bay ra có thể phán đoán được kích thước túi không gian không hề nhỏ thậm chí là rất lớn nếu đây là túi không gian của một vị đại năng thậm chí là nơi vị đại năng tạ thế thì chỉ cần nhặt được một bảo vật thôi cũng đủ dùng cả đời đã a p h ầ qua một h lực mươi năm ngày trần lương đứng dậy hướng tới một nhóm bốn người cách hắn năm dặm cả bốn người này đều có tu vi hoàng cấp hai kẻ hòa thuộc tính một kẻ kim thuộc tính một kẻ quan thuộc tính bốn bọn hắn vốn thuộc hai nhóm riêng biệt tiến đến đây mười các đội chương chín mươi bảy ta đã cảnh báo rồi không nghe chào các đạo hữu tại hạ trần lương tu vi cự linh cảnh trận pháp sư cấp sáu mong được gia nhập đội ngũ trần lương dẫn ngạo thiên tới gần chào hỏi danh s ư n g trận pháp sư cấp sáu có vẻ không được ấn tượng cho lắm khi mà bốn cặp mắt đều tập trung vào ngạo thiên sau lời giới thiệu của hắn tam nhãn lan g của ngươi c ấ p m ấy một ngươi hỏi cấp chín tam nhãn lan g của ngươi thì được nhưng tu vi của ngươi quá thấp sẽ rất vướng tay vướng chân bọn ta tại hạ tuy là trận pháp sư nhưng c h u y ê n tu thân pháp để chạy trốn nên tốc độ không thấp sẽ không vướng chân mọi người nếu cần bay ta có tam nhãn lan nếu cần chiến đấu ta sẽ lùi ra xa để tam nhãn lan góp sức cùng mọi người Có trong a an các ngươi toàn hơn sẽ ấ t nhiều. Vì s a lại a toàn、hơn? Tinh thần lực của ta là cấp 7, có thể tỏa là hơn? hơn lực của cấp có ra i ả m b cùng kính, nhận nguy giúp cảm nhận sớm nguy hiểm. Trong cùng phạm vi nhỏ tinh thần lực của ta nhạy cảm hơn các ngươi rất nhiều sẽ giúp các ngươi tránh thoát các cạm bẫy trong kia chưa kể là nếu có nhiều trận pháp thì vai trò của ta còn quan trọng hơn võ giả các ngươi ngươi nói bản thân có tinh thần lực cấp bảy vậy hẳn là nắm rõ thông tin về bọn ta trần lương chỉ vào từng người nói tinh thần lực cấp năm ngươi hỏa thuộc tính hoàng cấp tu vi tinh thần lực cấp bốn bốn người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn trước đó đã kiểm tra về tu vi và thuộc tính của ba người kia để đảm bảo hợp tác thuận lợi trần lương nói không sai một lời thậm chí còn nhiều thêm một thông tin về tinh thần lực ta đồng ý để đạo hữu này tham gia có thêm trận pháp sư mang lại nhiều lợi ích cho tổ đội kẻ có kim thuộc tính nói ta cũng đồng ý nhưng cần kiểm tra tu vi của hắn kẻ có hỏa thuộc tính vừa nói vừa lấy ra thấu thị cầu đưa đến trước mặt trần lương nói thấu thị cầu này chỉ kiểm tra tu vi sẽ không để lộ các thông tin khác trần lương gật đầu truyền nguyên khí vào thấu thị cầu hiện lên một chiếc cự hai người bọn ta cũng không phản đối kẻ có quang thuộc tính cất lời bọn hắn lần lượt giới thiệu bốn kẻ hỏa kim q u a n g hỏa thuộc tính lần lượt tên là tần thủy hoàng nguyên giáp lai tô tẫn h để ta cung cấp cho các ngươi thông tin về những kẻ xung quanh đây hiện giờ có một trăm linh hai người có mặt tại khu vực này trong đó có năm huyền cấp võ giả ba mươi tám hoàng cấp bốn mươi cự linh cảnh m ộ ư ơ i hai giáp linh cảnh và bảy kẻ ta không nắm rõ được thông tin chắc bọn hắn có tinh thần lực cấp sáu trở lên hoặc có bảo vật che giấu tu vi trần l ư ơ nói thực tế hắn nắm rõ thông tin của tất cả trong bảy kẻ kia có bốn người là huyền cấp hai người là hoàng cấp một người là cự linh trong đó sáu kẻ tinh thần lực cấp sáu và một kẻ có tinh thần lực cấp bảy chính là gã tóc đỏ về cơ bản chiến lược tổ đội của chúng ta ở tầm trung yếu hơn đám huyền cấp v õ giả ngang hoặc hơn đám còn lại trần lương c h ư t hạn các ngươi đã có kế hoạch gì khi vào trong túi không gian chưa trần lương hỏi bọn ta đã có kế hoạch nhưng theo như thông tin ngươi vừa đưa ra thì cần có chút thay đổi chúng ta sẽ cùng bàn lại tần thủy nói ba ngày sau túi không gian chính thức mở ra một kẻ không biết điều cự linh cảnh ở gần túi không gian nhất phi như bay tới cửa vào còn cách cửa vào hai trượng cơ thể hắn liền bị phân ra làm hai chết không nhắm mắt lũ tiểu bối giờ thật vô phép vô tắc không còn biết tôn ti trật tự là gì một lão giả tu vi huyền cấp lẩm bẩm lão chính là kẻ đã chém một kiếm phân thây võ giả cự linh kia nói xong lão thu kiếm lại bay về phía cửa vào đồng thời là các võ giả huyền cấp khác bọn hắn tự cho rằng bản thân là một trong những người mạnh nhất ở đây nên tất nhiên có tư cách tiến vào đầu tiên rút kinh nghiệm sát chết trước mặt những người có tu vi thấp lúc này biết nhìn trước ngó sau ai tự tin vào thực lực bản thân liền có thể trước tiên tiến vào túi không gian sau khi huyền cấp võ giả vào trong túi không gian trong ổ đội của t ầ đầu n Lương cũng bắt đầu di chuyển. Bọn hắn đều vận chuyển nguyên khí quanh thân, sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng không phải trước các cửa bắt bất đều đối di với phải khí phó xảy v ra, à mà là sau khi bước qua cửa khi k h bước ô gian. Trong không gian kia hoàn toàn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra giả dụ như không gian phong bạo trận pháp công kích yêu thú tập kích thậm chí là những võ giả tiến vào trước đó đánh lén bất ngờ nhóm người trần lương xuất hiện bên trong túi không gian không có tập kích hay nguy hiểm nào những người vào trước đó cũng đã di chuyển một k hoàng sa địa điểm cửa vào là phía trên mặt biển trước mắt bọn hắn là một hòn đảo khổng lồ xa vút tầm mắt không thấy điểm cối phía sau bọn hắn là biện rộng bao la có đường chân trời cắt ngang mặt nước đi thôi tần thủy nói nguyên tắc khi tiến vào túi không gian là nên rời đi luôn kẻo người vào sau tưởng ở lại tấn công hắn sẽ bị công kích lại không ai biết bản đồ trong túi không gian này nên bọn hắn chọn một hướng ngẫu nhiên để đi trần lương ngồi trên n g ạ o thiên tỏa ra tinh thần lực năm mươi dặm đánh giá sơ bộ khu vực xung quanh sau đó hắn duy trì ở mức hai mươi dặm để dò xét k ỹ hơn linh khí trong túi không gian này không khác gì bên ngoài t i ể u giới thêm vào độ rộng lớn của nơi đây cho thấy chủ nhân của nó chắc chắn là một vị đại năng đã xây dựng hòn đảo này từ rất lâu bay một canh giờ bọn hắn vẫn chỉ thấy toàn cây cỏ linh dược cấp thấp không đáng nhắc、tới. điều này rất bình thường chính những cỏ cây nước non cơ bản nhất lại là nhân tố chính tạo ra linh khí cho t h i ê t niệm chỗ kia có một hang gió xuống kiểm tra xem trần lương nói chỗ bọn hắn đáp xuống là một cửa hang khá rộng và cao gió từ trong hang thổi ra không hề nhẹ vừa đáp chân xuống còn chưa kịp thở một phong nhận đã xuất hiện chém tới bọn hắn mục tiêu của phong nhận là tô tẫn hắn n ế t mép coi thường chỉ nhẹ nhàng vận khí đánh ra một q u y ề n trực diện tới phong nhận kết quả khiến hắn không khỏi có chút lỡ ngàng phong nhận bị đánh tan nhưng bản thân hắn bị đẩy lùi về sau tới một bước mọi người cẩn thận lực lượng của phong nhận không tầm thường tô tẫn cảnh báo trần lương phóng tinh thần lực vào trong hang kiểm tra sau một hồi hắn thông báo bên trong có phong nhận phá hủy tinh thần lực của ta nên không tiến được vào sâu nhưng nạo thiên ngửi thấy thoang thoảng mùi của linh dược những linh dược có thể sống tại nơi nguy hiểm càng là loại có giá trị cao chúng ta tiến vào thử xem giáp lai nói được các ngươi chuẩn bị chiến đấu phong nhận trong hang rất nhiều trần lương ngồi trên nạo thiên tiến vào trong hắn không lấy ra vũ khỉ hoàn toàn là một bộ dáng ăn hại không có chiến lược mới được mười ba bước bọn hắn đã đón nhận đợt phong nhận đầu tiên số lượng có chín cái có thể nói là tương đối thưa thất so với độ rộng của hang hoa nguyên giáp lai t ô t ấ n nhẹ nhàng phá hủy phong nhận chém tới mình riêng trần lương cùng tần thủy lựa chọn né tránh xuyên qua khe hở giữa các phong nhận các ngươi nên tiết kiệm sức lực đường phía trước còn dài lắm tần thủy nhắc nhở bà tên đồng bọn hắn như có như không liếc nhìn trần lương cùng nạo tiên h thầm đánh giá lại hai đối tượng này bọn hắn quyết định tiến lên với tốc độ nhanh nhất có thể đợt phong nhận thứ hai diễn ra chỉ sau đó hai hơi thở lúc này số lượng phong nhận đã lên tới mười mấy cái xếp thành một hàng tiến lên trần lương vừa nói vừa điều khiển nạo tiên đứng đầu hàng những kẻ còn lại cũng nhanh chóng hiểu ý xếp sau hắn đồng thời di chuyển cùng nhau liên tiếp các đợt phong nhận chém tới số lượng phong nhận trong mỗi đợt cũng đã lên tới mấy chục cái chi chít cạnh nhau không còn kẽ hở để trôi qua nhưng dù phong nhận có nhiều như nào thì nhóm người trần lương cũng chỉ cần phá hủy một hai phong nhận trong mỗi đợt những người xếp phía sau sẽ theo lỗ hổng đó lách qua phong nhận càng sắp bén càng cho thấy được mức độ cứng rắn của vách hang những phong nhận chém vào vách hang không gây tổn hại cho vách hang ngược lại còn bị vách hang bảo mòn đến biến mất sau một trăm h hơi thở nạo thiên đi tới cuối hàng để tần thủy tiến lên đỡ đầu bọn hắn duy trì phương thức tiến lên như vậy cho tới khi tô tận tiến lên đầu hàng được ba mươi sáu hơi thở thì nhìn thấy nguyên nhân xuất hiện nhiều phong nhận như vậy trước mắt bọn hắn là ba cây làm phong cư nhận to bằng n g ạ o tiền đang hút lấy gió từ chín thông đạo phía sau bọn chúng rồi tạo ra phong nhận trên những chiếc lá về bản chất gió chính là thức ăn của làm phong cư nhận còn phong nhận là chất thải của chúng ba cây có tổng cộng bốn mươi b ố lá cứ mỗi hai hơi thở lại tạo ra một đợt phong nhận phi ra ngoài ha ha là làm phong cư nhận giàu to rồi tô tẫn đột một tăng tốc rời khỏi đội hình lá và hoa của làm phong cư nhận là vật đại bổ cho tu sĩ phong thuộc tính có tác dụng rất lớn giúp huyền cấp võ giả khai mở h u y đạo theo thỏa thuận từ trước khi thấy bảo vật bọn hắn sẽ dựa vào năng lực bản thân để thu lấy tránh xung đột lẫn nhau kẻ nào thua thiệt chỉ có thể trách bản thân kém bản lĩnh vì vậy tô t ấ n s ô n g lên không phải là điều gì sai trái những kẻ còn lại cũng nhanh chóng tăng tốc tiến về lam phong cư nhận dừng lại trần lương hét lên tất nhiên là tô t ấ n không có nghe lọt thai lời nói này hắn chỉ có nhanh lên chứ không chấm đi muốn vòng ra sau lam phong cư nhận thu lấy lá và hoa của một cây bán đi có thể thu về được chục vạn tinh thạch cấp một hắn không dám đánh quyền sợ làm hỏng lá và hoa ba kẻ còn lại thượng lại đôi chút nhưng rồi lại tiếp tục đi lên bốn người bọn hắn đều là cho rằng trần lương yếu kém nên bất lực phải dùng tới một miệm còn cách lam phong cư nhận b ố t r ợ xung quanh tô tẫn bao gồm trần hàng dưới mặt đất và các cột đá đột ngột hiện ra vô số cột đá nhọn cắm về phía người hắn tô tẫn phản ứng không chậm v ậ n k h í đấm về phía trước mở đường đáng tiếc cột đá quá cứng chỉ có vài ba cột bị gãy đầu còn lại đều xin qua người hắn đóng đinh hắn trên không trung ba kẻ còn lại thấy một màn như vậy đều sợ mất h ồ n vội vàng dùng hết sức lực b ũ sữa mẹ để bày trở ra sau tô tẫn chưa chết hắn quay đầu ra sau miệng đầy máu kêu cứu ta đã cảnh báo rồi không nghe trần lương thở g i i nga n á n ngươi là trận pháp sư mau hủy trận pháp cứu hắn giáp lai nói muốn hủy trận pháp chỉ có một cách duy nhất là đánh phá trận pháp dưới lớp đất đá này nhưng ta thấy không khả thi đâu trần lương lắc đầu nói ba kẻ kia một bộ dáng nghiêm trọng nhìn tô t ấ n nhưng không có ai xông lên cứu hắn dù có chuẩn bị trước nhưng không ai dám chắc bản thân có thể phá hủy những cột đá cứng rắn này và quan trọng hơn cả là bọn hắn quan hệ lẫn nhau chỉ là b è o nước tương phủ hợp tác để kiếm bảo vật chứ không phải thân thiết gì cho cam rút khỏi hang tần thủy đề xuất hai người kia trong tích tắc suy nghĩ liền đồng ý bọn hắn không nghĩ ra phương pháp nào vượt qua cọc nhọn còn nguyên khí thì vẫn đang ngày một giảm do phải chống đỡ trước các đợt phong nhận không vì tô tẫn chết mà dừng lại Chương đ ộ c chiếm bảo vật đám người tần thủy với bức định phi hành trở về thì trần lương nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào t r ậ n pháp gọi giật lại khoan đã ta có cách thu lấy lam phong cư nhận trần lương nói n g ư ờ i có c á c h gì tần thủy hỏi ta không phá được t r ậ n pháp nhưng có thể tạm thời vô hiệu hóa nó một thời gian các ngươi bảo vệ ta hai trăm hơi thở là đủ ba người nhìn nhau hoàng nguyên nói nếu ở lại bằng đấy thời gian mà hắn không phá t r ậ n được chúng ta sẽ không còn nguyên khí mà rút lui khỏi đây không để bọn hắn mất thời gian tranh luận trần lương xen vào ta lấy tính mạng ra đặc cực cùng các ngươi không còn thời gian để các ngươi bàn lùi đâu được ra theo điều này bọn hắn làm được nhưng bọn hắn đang ở trong tình thế không mấy khả quan khi mà nguyên khí suy giảm rất nhiều qua quãng đường trước đó hiện giờ vừa phải đối phó p h o n g nhận vừa phải phá đá đào đường để hủy trận pháp thì dù bọn hắn có dồn toàn bộ lực lượng cũng chỉ có khả năng phá được năm t r ư ợ n g đường đi mà theo ước tính của bọn hắn muốn tới được lam phong cư nhận cần quang đường chín m t mươi triệu trần lương không phá trận mà là vô hiệu hóa khả năng cảm ứng của trận pháp khiến thủ trận pháp này không cảm nhận được có sinh vật sống bay qua năm mươi hơi thở đầu tiên qua đi tần thủy tiến lên nhận trách nhiệm phía sau hắn hoàng nguyên lo lắng nhìn trần lương vẫn đang ngồi đặt tay xuống đất không có nửa điểm động tính cuối cùng đến g i á lai vừa bước lên hắn nói ta có thể gắng gượng đến năm mươi hơi thở nhưng sau đó ngươi không xong thì chúng ta chết chắc lúc này nếu ngạo thiên đưa hắn rời đi còn hắn đánh đoạn hậu thì vẫn có khả năng rời khỏi hang bình yên vô sự giáp lai mới chỉ đánh đến bốn mươi bốn hơi thở trần lương đã đứng lên nói xong rồi các ngươi đã có thể bay lên nhưng nhớ tránh chạm vào đất đá nhìn phía trước không có gì khác biệt sắc tô tẫn vẫn nằm đó như một lời cảnh báo tử vong cho bất kỳ kẻ nào dám tiến lên t n Thủy nói. n g ư ơ i đã tự tin về bản thân vậy chính ngươi lên từ trước trần lương mỉm cười nhảy lên lưng ngạo tiên bước vào trận p h á p bình yên vô sự mục tiêu đến của ngạo tiên không phải làm phong cư nhận mà là bên c ạ n h sát tô tẫn ung dung rút ra nhận không gian trong tay sát chết dừng tay lại giáp lai q u á t lên không có nửa điểm dừng lại trần lương cất nhận không gian vào trong người đạo hiếu ta cần mang n h ậ n không gian của tô tẫn về cho người nhà của hắn làm kỷ vật ngươi không nên chiếm làm của riêng a giáp lai nói đừng có mẹo khóc chuột lúc tô tẫn chết sao ta không thấy ngươi lao lên cứu hắn giờ lại muốn đại phát từ bi sao kể cả ngươi có thật sự làm vậy ta cũng không quan tâm muốn lấy nhẫn không gian đem tinh thạch ra mua liền có thể nói xong trần lương điều khiển ngạo thiên hướng tới lam phong cư nhận nhận ra vấn đề ba người tần thủy không ai bảo ai cùng nhau xông về phía trước trần lương đến đích đầu tiên vòng ra sau lam phong cư nhận trước tiên thu lấy hoa của cả b á cây hoa của lam phong cư nhận là bộ phận hút gió vào biến đổi làm năng lượng nuôi cây lớn lên là bộ phận chứa phong thuộc tính nồng đấm nhất vì vậy có giá trị gấp hàng chục lần so với lá sau khi trần lương ngắt đi hoa của lam phong cư nhận phong nhận từ các lá cây cũng đình chỉ xuất hiện ba người tần thủy nhìn thấy trần lương thu về hoa của lam phong cư nhận liền hối hận bản thân không sớm tiến lên cũng không dám nói câu nào dù sao chạm được đến lam phong cư nhận thì công lao của trần lương là không thể phủ nhận vừa đặt chân xuống đất tần thủy hoàng nguyên giáp lai、like、ngay lập tức vặt lá của lam phong cư nhận bọn hắn ba người phân biệt vặt từ hai cây chỉ sau một tích tắc trên thân lam phong cư nhận đã không còn một chiếc lá che thân còn chưa kịp vui mừng một âm thanh từ xa vang lên thu hút sự chú ý của cả nhóm đa tạ các ngươi đã giúp ta thu hoạch lá của lam phong cư nhận người vừa nói là một nữ tử trung tuổi cầm kiếm nơi tay ba người tần thủy ngưng trọng nhìn đối phương trần lương thì thản nhiên nói chỉ là một kẻ mới mở ra một huyện đạo trong huyền cấp lại dám nói lời to gan chỉ riêng tần thủy huynh cũng đủ đập chết hắn tần thủy ngay lập tức hiểu ý lỡ ngực phối hợp nói lại tưởng cường giả nào hóa ra chỉ mới huyền cấp để ta liền đủ nói xong hắn hiên ngang tiến lên chắp tay sau l ư n g rất uy vũ lại muốn giả vờ trước mặt lão nương vậy phải xem các ngươi có thực lực không lão nương vận khí chém xuống một kiếm cả đám người tần thủy vừa thấy đối phương động thủ liền cũng động thủ chống đỡ ngạo thiên cũng góp sức đánh ra yêu ảnh riêng trần lương vẫn đứng yên không ra tay kết quả ngay lập tức rõ ràng đơn độc một kiếm của lão nương phá hủi tất cả chém vào người tần thủy khiến hắn bay ra sau va vào vết đá nhưng chỉ bị thương nhẹ hài lòng với kết quả thu được lao n ư ơ n g giọng bình thản nói tại ác n h â n gốc huyền cấp và địa cấp võ giả được tính là lực lượng mạnh địa cấp số lượng quá ít vì vậy huyền cấp đủ tự tin để tự thân một mình na o du không cần lập tổ đội hoặc cùng lắm tiến vào túi không gian thì tổ đội hai huyền cấp là cùng ngược lại hoàng cấp trở xuống được tính là yếu những hoàng cấp võ giả thường lập tổ đội hai ba người để hỗ trợ nhau các ngươi tính cả kẻ bị xin chết kia thì là một tổ đội năm người một tam n h ã làng không thể cả năm đều là huyền cấp được Ngay người người là vì vậy ta đoán bốn các ngươi đều chỉ đạt tới hoàng cấp là cùng ta nói có sai không bốn người trần lương bị phỏng đoán của lão nương làm cho á khẩu không biết phải trả lời sao nhìn bốn người đối phương lo lắng lão nương nhìn vào trần lương nói có thể nhìn ra ta khai mở một huyện đạo ngươi hẳn là có tinh thần lực cấp bảy vừa rồi lại không đánh ra võ kỹ khả năng cao không phải lá võ giả lao nương quét qua ba người còn lại nói tiếp thực lực của năm bọn ngươi đánh với ta chỉ có chết để lại tất cả hoa lá của lam phong cư nhận rồi biến ta cho các ngươi một con đường sống một lời đề nghị rất hợp lý với nhóm người t ầ n thủy lao nương tính toán rất khéo nếu bắt bọn hắn đưa tất cả tài sản chỉ sợ bọn hắn sẽ liều chết chạy trốn theo chín lô gió phía sau lam phong cư nhận còn nếu chỉ có lá và hoa của lam phong cư nhận tuy là một bút tài phú lớn với bọn hắn nhưng vẫn là chấp nhận được trần lương g ọ n lo lắng hỏi có thể cho bọn ta một chút thời gian trao đổi sao được cho các ngươi một trăm h ơ i thở thời gian tuy nhiên nếu muốn chạy chắc chắn phải có một tên bỏ mạng hai mắt trần lương loại sáng miệng hơi n h t lên cười nhưng chỉ là thoáng qua khuôn mặt hắn mau chóng trở lại vẻ nghiêm trọng cùng lo lắng nhìn mọi người hỏi các ngươi tính sao ta thấy nên làm theo đề nghị của ả hoàng nguyên đề nghị ta đồng ý giáp lai、like、gật gật tần thủy chưa lên tiếng trần lương nói hắn còn cách chúng ta một đoạn xa đủ để tất cả trốn theo lô gió ra ngoài cho dù chạy vào được lô gió nhưng bốn người bỏ chạy sẽ có một kẻ xấu số bị nhắm làm mục tiêu đuổi theo đến lúc đó nếu không thoát được chính là tử vong hoàng nguyên đáp lại trong tay các ngươi là chục vạn tinh thạch là mấy chục năm tích cóp mới có được các ngươi chưa thử đã từ bỏ không thấy hối tiếc sao là tu sĩ không thu lấy bảo vật trong hiểm nguyệt thì sao có thể bước lên đỉnh cao đại đạo ngươi không cần nói lời đao to v ừ a lớn để l ừ a bị bọn ta mạng không còn thì nói gì đến đỉnh cao đại đạo ngươi vừa thu được hoa lại có lượng lá nhiều hơn bọn ta giá trị ngươi thu được mới là mười mấy vạn còn bọn ta chỉ có năm bảy vạn tinh thạch mà thôi tần thủy đáp trả lời trần lương đúng vậy ngươi cũng chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân đừng có đưa ra mấy lời hoa mỹ viện vùng kia tóm lại ta sẽ để lại lá và rời đi Các ngươi quyết định sao thì tùy hoàng nguyên nói r ứ t lời liền lấy lá t ử trong nhận không gian bỏ xuống đất đồng thời hướng lao nương nói đạo hữu ta để lại toàn bộ số lá thu được có thể để ta đi trước không lao nương lắc đầu nói không được ngươi mất lời hoàng nguyên tức giận nói không ta sẽ để ngươi đi sau khi thu đủ bốn mươi tư lá cốm lá vẫn còn nguyên trên tây các ngươi muốn ăn một lá cũng phải nôn ra cho ta lao nương nhẹ nhàng nói n g h e đến đây mặt hoàng nguyên cứng lại nhìn xuống đất không biết đang nghĩ gì ba người còn lại là muốn chống đối hay bỏ chạy sao lao nương hỏi Ta đầu hàng đến lượt lai đầu đến hàng giáp vậy ta đoán tam nhãn lan là của ngươi giúp ngươi tiến đến lam phong cư nhận nhanh nhất đồng thời ta cũng đoán kẻ bị xin chết kia là do trận pháp công kích ở đây trận pháp bị ngươi phá hủy nên ba kẻ còn lại không phản đối việc ngươi độc chiếm cả ba hoa của lam phong c ư nhận ta đoán có sai không ngươi nói rất chính xác không sai nửa lời ngươi không n h ữ n g mạnh mà còn thông minh hơn bọn chúng nhiều toàn bộ số lá và hoa còn lại đều do ta giữ ngươi để ba kẻ nhát chết này rời đi ta có chuyện riêng muốn bàn với ngươi được ta cũng không hưng thú với bọn hắn ta hưng t h ú với tam nhãn lan g hơn ngươi làm sao mà thu phục được tam nhãn lan g vậy hai ngươi đã tạo hiệp ước linh thân chưa trần lương không trả lời não lương mà nói với ba người kia các ngươi còn không rời đi muốn ở lại góp vui cùng ta sao h ứ giáp lai tức giận rời đi chỉ một cự linh nhỏ bé lại dám bảo hắn nhắc chết nhưng lúc này không phải là lúc phát tác tên trận pháp sư này ở lại lành ít d ữ nhiều không cần so đo với hắn hoàng nguyên không nói lời nào lựa chọn một lô gió rời đi t â n thủy nhìn thoáng qua trần lương nói ngươi tự cầu phúc xong cũng lắc mình bỏ đi bọn hắn rời đi hết rồi ngươi muốn một mình một yêu đối phó với ta như nào đây đừng bảo là tam nhãn lan g của ngươi là cấp mười nên r ụ mấy tên kia đi để độc chiếm lam phong cư nhận lao nương chắp tay sau l ư n g nói lao không nghĩ rằng trần lương để ba kẻ còn lại rời đi trước rồi bản thân cũng lại đầu hàng một việc rất vô nghĩa trần lương lắc đầu như ngươi nói lúc đầu nếu tam nhãn lan g của ta cấp mười thì đã không cần bọn hắn muốn đối phó ngươi không cần ta ra tay lao nương ngước mắt hỏi vậy ngươi định làm thế nào trần lương cười nói tất nhiên là bỏ chạy vừa dứt lời hắn phóng như bay về phía lô gió sau lưng chỉ cách hắn có một t r ư ợ n g trần lương tranh thủ từng tích tắc rời đi còn không dám thu lấy những lá cây làm phong cư nhận của ba kẻ kia đặt dưới đất lao nương bình tĩnh đuổi bay người đuổi theo đối phương chỉ là một trận pháp sư lao tự tin chỉ phút chốc là có thể bắt giữ đối phương nhưng chưa được bao lâu tinh thần lực của lao nương cho thấy đối phương không tiến về phía trước mà dường như đang quay trở lại còn chưa kịp ngạc nhiên thì sóng gió đã ập đến từ bốn phương tám hướng vô số gai nhọn từ trần hàng sàn hàng c ộ t đá mọc ra đâm về phía lao lương nàng vội vàng chém kiếm về phái trước hòng mở lối thoát không có thời gian tụ khí nên không thể đánh ra kiếm thức mạnh nhất nhưng uy lực kiếm khí của nàng mạnh cũng hơn nhiều so với tô tẫn các gai nhọn phía trước bị nàng chém đứt chưa kịp mọc ra để lộ một con đường hiểm cho nàng rời khỏi trận pháp đáng tiếc nàng còn chưa kịp thoát thân một yêu ảnh từ đâu phóng đến đánh bật nàng ra sau cơ thể nàng mặc thánh giáp cấp bậc bách thanh khí giút tăng lên mười bảy lần khả năng phòng vệ của ngạo thiên làm trọng th nhưng cơ thể vừa bật ra s a u đã có vô số da nhọn xuyên qua tay chân cổ của nàng duy chỉ có phần thân mặc thánh giáp là không bị xuyên thủng nhưng cũng bị n i ê m chặt ta đã bảo muốn đối phó ngươi không cần ta ra tay mà trần lương từ xa nói v ọ n g tới tinh thần lực của hắn che đi cảm ứng của trận pháp chỉ có tác dụng thời gian ngắn tầm ba mươi hơi thở liền mất hiệu lực hắn chỉ cần dụ đối phương bay qua trận pháp là xong có một điều lao nương nói đúng đó là hắn đuổi ba kẻ kia đi để độc chiếm bảo vật nhưng không phải làm ấy lá lam phong cư nhận này chương chín mươi chín ngọc trong đá lao nương ngẩm đầu nhìn trần lương miệm nàng há hốc một muốn nói nhưng lực bất thòng tâm cổ bị gai đá lên, không nghe lệnh ta nói dừng lại. phương pháp vượt qua trận pháp cọc xin này là ta dùng tinh thần lực che đi cảm ứng của trận pháp lúc này chỉ khi chạm xuống đất hoặc vách đá thì trận pháp mới kích hoạt tấn công nên bọn ta chỉ việc bay qua là xong loại bỏ cảm ứng của trận pháp chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn ngươi cho bọn ta thời gian thảo luận chính là đã tự đặt bản thân vào chỗ chết ngươi cũng mạnh đấy gần như đã thoát khỏi bẫy t r ậ n pháp may m à ta để phòng để ngạo thiên ở lại trần lương vừa nói vừa nhìn lao nương đang đỏ mắt nhìn hắn ngừng một lát hắn thở ra nói lời cuối cùng ngươi hiểu thì ra đi được rồi trần lương dừng lời ngồi xuống đặt tay lên đất tiếp tục dùng một trăm h ơ i thở c h e đi cảm ứng của t r ậ n pháp trần lương ngồi trên lưng ngạo thiên tiến đến lấy đi nhẫn không gian của lao nương x o n g quay trở lại lối đã đi vào vốn dĩ nhân sinh của hoàng cấp cùng huyền cấp tu sĩ đều là vật bổ cho ngạo t i ê n đáng tiếc cả hai cái xác đều bị xin từ trên xuống dưới từ dư xung quanh cũng lít nha lít nhít cọc đá cứng nên trần lương đành từ bỏ điểm đến cách không xa ba cây lam phong cư nhận trần lương tiến sắt đến vách đá thông qua tinh thần lực cùng đệ tam nhãn của n g ạ o tiền trần lương rất nhanh đưa ra kết luận cho nghi vấn của hắn trước mặt hắn không phải vách đá thực sự mà chỉ là trận pháp che giấu cùng trận pháp không gian kết hợp lại với nhau tạo ra một màn chắn che giấu hoàn hảo trận pháp che giấu khiến chỗ này nhìn như một vách đá không khác gì không gian xung quanh nó trận pháp không gian để đẩy đi các tác động vật lý đặc biệt là các phong nhận từ lam phong cư nhận sự kết hợp của hai trận pháp khiến chỗ này trở thành một vách đá thực sự trần lương nhắm mắt lại vừa sử dụng đệ tam nhãn của ngạo thiên khám phá mọi sự chuyển động cùng cấu trúc linh khí vừa dùng tinh thần lực như ngàn vạn kim châm dò xét phía trước đồng thời phá trận lần phá trận này không dễ dàng như mọi khi trần lương cần đến một canh giờ để phá ẩn nạp trận và cần đến hơn một ngày chỉ để phá hủy một trận pháp không gian bé bằng thân hình hắn tuy mất thời gian nhưng trần lương lại không lấy làm p h i ề n lòng lần phá trận này giúp hắn được thực hiện những kỹ thuật trận pháp đỉnh cao mà trước đó hắn không có cơ hội thi t r i ể n do các trận pháp gặp phải đều quá kém chủ nhân của túi không gian này khẳng định là một thiên trận pháp sư thậm chí đứng vào hàng đầu ngay từ khi nhìn thấy trận pháp cấp năm nằm trong lớp đá cứng là trần lương đã cho đánh giá rất cao về khả năng trận pháp của vị chủ nhân này một trận pháp cấp năm lại có thể dễ dàng hạ sát một hoàng cấp võ giả thậm chí là huyền cấp võ giả thì không thể không kể đến công lao của lớp đá cứng rắn vô cùng cộng với khả năng che giấu trận pháp tài tình của người bố trận một trận pháp sư cấp năm cấp sáu không thể nào đưa tinh thần lực bố trí trận pháp dưới lớp đá cứng này được ít nhất phải có tinh thần lực cấp tám mới làm được điều đó lấy trận pháp cấp thấp hạ sát càng cao tu vi võ giả là một trong những niềm tự hào của trận pháp sư cao cấp khả năng bô trận cùng che giấu tài tình của chủ nhân túi không gian chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tô t ấ n cùng lao nương lúc này nhìn và cảm nhận từng điểm bố trí trận pháp cấu trúc trận pháp sự di chuyển phức tạp của linh k h í cùng sự kết nối giữa các điểm trận càng tăng thêm sự đánh giá cao của trần lương dành cho vị trận pháp sư này mỗi một chi tiết đều tinh tế đến tận cùng mỗi một kỹ thuật đều là đỉnh cao của chuyên môn có thể nói năng lực trận pháp của chủ nhân túi không gian đã không kém hải thượng chung làm ấy phá hủy xong hai trận pháp trước mặt trần lương là một lối đi nhỏ chỉ g i i chừng ba bước chân dẫn tới một gian phòng lối đi chỉ rộng vừa đủ một người bước lên nạo thiên rất khó chui vào trần lương không có vội tiến lên mà lấy ra địa long thương hắn sử dụng thương vô thủy đâm toàn lực vào một số vị trí nhất định của lối đi chính là những điểm bị gắn trận pháp chỉ cần có người tiến lại gần là mọc ra gai nhọn xin chết khoảng cách quá gần sẽ không một a i có thể kịp phản ứng chủ nhân túi không gian không bố trận cả lối đi mà chỉ lựa chọn năm điểm nhỏ bảy trận là để không ai có thể phát hiện ra được nếu không phải trần lương có đệ tam nhãn cùng sự cẩn thận do các bây trước đó thì cũng sẽ không phát hiện ra được phá hủy xong các điểm bố trận trần lương không thể không đ ú n một lời khen ngợi thật tài tình gần như không thể phát hiện các điểm trận pháp túi không gian này là một nơi tuyệt hảo để khám phá các kỹ thuật trận pháp đỉnh cao bước qua lối đi trần lương mở cửa bước vào một căn phòng nhỏ trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái bàn ngoài ra không có gì khác giống như đã bị kẻ khác ghé qua lấy đi hết bảo vật trần lương thả ngạo thiên từ trong không vật ra giúp hắn soi xét từng tấc đất từng tấc bẩn không bỏ sót chi tiết nào trần lương cũng tỏa ra tinh thần lực kiểm tra toàn bộ căn phòng rất nhanh chóng hắn phát hiện ra một cơ quan phía góp tường tinh thần lực của trần lương lần mò một lát liền khám phá ra cách mở cơ quan đó là dùng tay l n mạnh vào một vị trí cách đó một xài tay cơ quan được kích hoạt thứ trong tường mở ra một lỗ nhỏ đáng tiếc trần lương nhìn vào trong không có bất cứ vật gì có vẻ như nơi này thực sự đã bị ai đó khám phá ra hoặc có thể là chủ nhân túi không gian chỉ mới thiết kế nơi cất giữ bảo vật nhưng chưa để gì vào đây giả thiết thứ hai hợp lý hơn vì trận pháp cọp nhọn phía ngoài còn nguyên vẹn trần lương không nghĩ ra kẻ nào có thể đi vào trong đây mà không kích hoạt các cọp nhọn đấy trần lương nhìn quanh một hồi mất công vô ích khiến hắn có chút t i ế n m ố i quả thực vào đến đây thật không dễ dàng những vo giả hoàng cấp huyền cấp đều đã đi qua đây và không phát hiện ra căn phòng bí mật này vì đều bị phong nhận p â n tán sự chú ý mà ngay cả khi không có phong nhận quấy nhiêu thì cũng không dễ dàng phát hiện được trận pháp che giấu kia tìm cách vào trong đây không bị đâm chết càng là không mấy người làm được trần lương cất bước đi đến cửa thì ngạc nhiên ngoái lại thấy nạo thiên không đi theo hắn mà vẫn như đang tìm kiếm gì đó tại một điểm ngay cạnh lối vào thông qua hiệp ước linh thân trần lương thu lấy những hình ảnh từ đệ tam nhãn của ngạo thiên mới ban đầu thì không thấy gì nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại thấy một chút gì đó không đúng ở vị trí nạo thiên quan sát trần lương phóng xuất lượng tinh thần lực khổng lồ của hắn biến thành ngàn vạn mũi kim kiểm tra từng điểm li ti tại đó kết hợp với đệ tam nhãn dò xét bất kỳ điều gì khác lạ sau một hồi tập trung toàn bộ tinh lực vào một vùng nhỏ chỉ lớn chừng một găng tay trần lương đã tìm ra được một cơ quan bí mật khác trong căn phòng nhỏ này hắn lấy tay quẹt mồ hôi trên c h á n bưng lời cảm thán thật không thể tin nổi một sự kỳ công bại bố lấy lam phong cư nhận để quáy nhớ người tiến vào hang đồng thời thu hút lòng tham của bọn hắn hỏng che đi lối vào bí mật lấy ba loại trận pháp hỏng ngăn cản tu sĩ tiến vào trong hang lấy cơ quan giả để thu hút sự chú ý khỏi cơ quan thật thậm chí phía sau vẫn còn hậu trước đáng tiếc hậu trước này vô dụng với ta nếu lần này vẫn là giả chắc ta đập đầu vào gối tự sát mất thôi trần lương sai ngạo thiên bay n g ư ợ c t h ầ n đặt hai chân lên hai vị trí trên trần hang trần lương đứng gần lối ra đặt hai tay theo tư thế tương đối kỳ quặc vào vết hang đồng thời tỏa ra tinh thần lực quần q u ậ n ép mạnh vào điểm trung tâm của cơ quan sau một khắc tại nơi tinh thần lực ép vào bật ra một quả cầu bằng đá trần lương nhặt thạch cầu lên tỉ mẩn nghiên cứu thạch cầu này được khắc từ phiên thiên thạch tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương trần lương phải tỏa ra nguyên khí bao bọc bàn tay mới cầm được thạch cầu phiên thiên thạch là loại đã được lấy từ những vùng thực hàn bị băng phong hàng ngàn năm sở hữu một đặc tính rất quan trọng là cất chữ đồ vật giảm thiểu sự bị băng phong càng lâu khả năng lưu trữ của phiên thiên thạch càng kéo dài nhờ đặc tính này mà phiên thiên thạch rất được các đại gia hứa chuộng cũng chỉ có các đại gia mới dám sử dụng phiên thiên thạch để lưu trữ những náo vật vì một lượng phiên thiên thạch như trần lương cầm trên tay cũng đáng giá mười mấy vạn tinh thạch cấp một chỉ riêng điều này cũng cho thấy giá trị liên thành của vật chứa trong n ó thậm chí là vô giá may mà ngạo thiên sẽ không tranh đồ với hắn trần lương xoay xoay thạch cầu mở ra bên trong chứa một viên ngọc không màu trong suốt có kích thước nằm gọc không nhưng trần lương có thể cảm nhận được một lớp màng mỏng không gian thuộc tính bao quanh nó trần lương không rõ lắm về giá trị và tác dụng của viên ngọc này hắn truyền nguyên khí vào ngọc không thấy phản ứng viên ngọc cũng không hấp thu nguyên khí của hắn tiếp theo truyền tinh thần lực cũng không có gì xảy ra trần lương quyết định nhỏ máu lên nhưng cũng vô ích chỉ có điều khác lạ là giọt máu hoàn toàn không dính một chút nào lên viên ngọc toàn bộ bị trơn trượt rơi ra ngoài viên ngọc vẫn một màu trong suốt không v h ầ n đục không nhiễm tạp chất nghiên cứu một hồi không ăn thua trần lương quyết định cất ngọc vào trong thạch cầu rồi đưa vào nhận không gian lưu trữ lúc này điều kỳ lạ lại xảy ra trần lương không thể đưa thạch cầu vào trong nhận không gian liên tiếp thử không được trần lương bỏ ngọc ra rồi đưa thạch cầu vào nhận không gian vẫn đưa được hắn lại lấy ngọc để vào nhận không gian quả nhiên không được viên ngọc này hẳn là một bảo vật không gian trần lương lẩm bẩm nếu đã vậy trần lương đành để ngọc vào túi đeo bên hông còn thạch cầu cất vào nhận không gian thạch cầu quá to nếu để treo bên ngoài sẽ tương đối vương hữu và quan trọng là phiên thiên thạch rất dễ bị nhận ra có thể dứt t a i họa đến cho hắn mọi thứ đã xong trần lương ra khỏi hang thông qua đường đi vào hắn không thích phải trôi qua lỗ gió chật hẹp Rút rút bộ l ô nạo g ngực g n của mà thiên, thiên, thiên đứng cạnh bảo vệ trần lương tỏa ra tinh thần lực lên tới năm mươi dặm bao quát một vùng rộng lớn thấy được rất nhiều điều qua đường này hắn đã thấy được một số vị trí cần lưu ý phía đông nam ba mươi bảy dặm có hai võ giả đã bỏ mạng làm phân bón cho linh dược nơi này có một g ò đất trống chỉ có duy nhất một cây linh dược nhỏ bé phất phơ theo gió g ò đất trống có bán kính tới ba t r ư ợ n giúp g những tu sĩ、si、bay qua sẽ rất dễ nhìn thấy g ò đất được bao quanh bởi rất nhiều cây lớn xun xuê c á n h lá trần lương chỉ có thể cảm nhận được hình dạng bên ngoài không rõ màu sắc nên không biết đây là loại linh dược gì nhưng hai võ giả đi qua đều xả xuống muốn ngắt lấy linh dược cho thấy giá trị không thấp lúc võ giả thứ nhất đi qua hắn đã cẩn thận quan sát xung quanh cây linh dược cảm thấy không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm gì mới bay xuống khi võ giả còn cách hai trượng linh dược đột nhiên chui xuống lòng đất đồng thời vô số cây lớn xung quanh như x u ố n g lại đan sen tầng tầng lớp lớp cành cây bên trên võ giả tạo thành một chiếc lồng chắc chắn không để con mồi chạy thoát không chỉ có vậy còn rất nhiều thân cành cùng rễ cây như ngàn vạn mũi tên đâm về phía võ giả võ giả kêu biết mình gặp ấy trổ hết lực lượng đánh lên phía trên hòng mở ra lối thoát đáng tiếc chiếc lồng chim này không dễ phá như vậy cành cây thì cứng rắn lá cây thì dẻo dai hắn chỉ mới phá được một lớp cành cây đầu tiên liền bị tấn công tới tắp đến thời gian thở còn không có húng chi là tụ lực phá vây võ giả không chống cự được bao lâu. chỉ mấy hơi thở mấy đã bị nửa à n ngày sau một võ giả xấu xố khác phát hiện cây linh dược cũng gặp tình cảnh tương tự làm thức ăn cho yêu vật tại một diễn biến khác một mươi năm dặm hướng bắc có một khu vực tinh thần lực không vào được có vẻ là một nơi trông rất nguy hiểm khi mà có năm võ giả đi ngang qua nhưng chỉ có một người dám vào là tu vi huyền cấp thất huyện còn lại là lắc đầu rời đi bốn mươi chín dặm phía tây có hai võ giả đánh nhau đến trời long đất lở do ở quá xa nên trần lương không rõ lắm tình huống cụ thể như nào đánh được một lúc thì bọn hắn rời khỏi phạm vi cảm nhận của trần lương một nơi rất đáng chú ý là ở mười hai dặm phía tây nam có một dược viên đã có tới mười hai võ giả khám phá ra địa điểm này có điều chưa ai thu được một cây linh dược nào do nó được trận pháp bảo vệ khá mạnh mười hai người này hợp sức đánh cả ngày vẫn chưa phá vỡ được trận pháp không có người duy trì sớm muộn trận pháp cũng bị phá vỡ có điều đến lúc đó không biết chỗ đấy sẽ có bao nhiêu võ giả tham gia tranh đoạt linh dược trần lương không muốn nhảy vào vũng n ư ợ c đ ụ c này nên quyết định tiến về phía đông bắc nơi hiện đang có hai người đứng như đang suy nghĩ gì đó nơi này thỉnh thoảng lại có người đến ở lại vài canh giờ xong rời đi trần lương suy đoán nơi này có bảo vật không quá mơ hồ khiến võ giả phải rời đi luôn như vùng sương mù nhưng cũng không dễ khiến đến giờ chưa người nào lấy được trần lương muốn tiến đến xem ở đó có gì hắn cũng không hy vọng nhiều khi mà tu vi của hắn còn rất kém so với nhiều võ giả ở đây rất nhanh trần lương tiến đến địa điểm mục tiêu khu vực này tràn ngập hơi nước được hình thành từ băng hỏa tri khu là một khu vực có sự giao thoa giữa cực hẳn và cực nhiệt n h ó môi trường đặc thù băng hỏa chi khu thường nuôi dưỡng ra những kỳ chân dị bảo giá trị cao băng hỏa chi khu rộng t r ừ n g một trăm n h triệu phân ra hai nửa riêng biệt bên tay trái trần lương lúc này là một hồ nham thạch nóng bỏng còn bên tay phải là một hồ nước tỏa ra hàn khí bất ngờ thấy có người đi đến hai võ giả ngước nhìn về phía trần lương dừng lại một chút ở ngạo tiên rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào băng hỏa chi khu có thể đơn độc cưới tam nhãn lang thong dòng tại ác nhân c ố c đặc biệt là túi không gian bọn hắn cho rằng trần lương tu vi tối thiểu là huế cấp vì vậy không muốn gây sự gì đúng như trần lương dự đoán đi một mình lại càng an toàn hai võ giả kia một người là huyền cấp nhất h u y ệ t thân mang một bộ đạo bảo màu tím một người là huyền cấp tam h u y ệ t thân mang một bộ đạo bảo màu đen cả hai chỉ đứng đó mà không hành động không biết là muốn chờ đợi hay suy nghĩ gì hai vị đạo hữu có thể cho tại hạ biết các người đang chờ đợi điều gì trong băng hòa chi khu trần lương mạnh dạn chắp tay hỏi ngươi đứng chờ một lúc liền biết võ giả khai mở nhất h u y ệ t không mặn không nhạt trả lời nạo thiên đưa trần lương xuống đất không phải để đứng chờ mà là để kiểm tra mức độ hàn nhiệt trong hồ dù trong kia có bất cứ cái gì thì nắm bắt được mức độ nguy hiểm của băng hòa chi khu luôn là điều cần thiết để có ứng phó phù hợp trước các bất ngờ khó lường đ ứ phải phải thanh thanh những g g kẻ thủ tu vi hoàng cấp chết dưới tay hắn đa phần đều sở hữu chiến khí cấp độ thập thanh khí vì vậy trong nhận không gian của hắn chứa không ít thứ đồ này kết quả lúc này còn bất ngờ hơn chỉ một hơi thở phần kiếm ở trong nước liền bị băng phong cứng ngắc một lúc sau bề mặt băng hỏa chi khu bắt đầu biến động mạnh dần đều băng khu cùng hỏa khu liên tục va chạm vào nhau hòa tan vào nhau tạo ra một lớp xoáy nhỏ hút vào đại lượng hơi nước phía trên rốt cuộc trần lương đã hiểu nơi này vì sao thu hút vó giả phía dưới băng hỏa chi khu hay chính xác hơn là tại tâm lốc xoáy kia chắc chắn có băng hỏa bất diệt hoa loại linh dược này chỉ có hai hoa một hoa nằm trong hỏa khu một hoa nằm trong băng khu băng hỏa bất diệt hoa có thể giúp võ giả hỏa thuộc tính hoặc thủy thuộc tính đột phá huyền cấp thất h u y ệ t bước vào địa cấp hoặc nếu dùng trước đó có thể súng phá một thậm chí là hai huyện đạo có thể nói băng hỏa bất diệt hoa là khao khát của bất kỳ huyền cấp võ giả nào đặc biệt là võ giả có một trong hai thuộc tính hỏa thủy nếu ai không sử dụng được đưa ra ban đầu giá có thể thu về cả trăm tinh thạch cấp ba một đông hai đông là hai trăm tinh thạch cấp ba ai mà không đỏ mắt muốn liều mạng đi hái võ giả mang đạo bào đen tung người bay lên trên lốc xoáy hẳn nhiên là muốn tranh thủ thời điểm băng hỏa giao thoa giảm đi hỏa nhật cùng hàn khí đồng thời khoảng cách từ bề mặt của băng hỏa chi khu tới băng hỏa bất diệt hoa là ngắn nhất để phi xuống ngắt hoa đạo hữu xin cho biết lực phòng hộ áo giáp của ngươi như nào võ giả khai mở nhất h u y ệ t hỏi chân c h ừ một lúc người kia trả lời bách thanh khí tăng hai mươi hai lần lực phòng hộ quả nhiên có chuẩn bị hèn gì dám lao xuống băng hỏa chi khu trần lương thầm nghĩ bảo giáp hắn đang mặc trên người thuộc về hàng thượng phẩm trong bách thanh khí lực phòng hộ lên tới hai mươi năm lần cao hơn chỉ có chuyển sang t i ê n thanh khí như bảo giáp của Nhị Khang. chất lượng hạ phẩm nhưng cũng tăng lên ba mươi lăm lần khả năng phòng thủ cho nguyên khí hộ thân trong khi chờ đợi lốc xoáy đạt được độ s â u nhất võ giả hắc bảo vận chuyển nguyên khí phòng hộ lên mức cao nhất kích hoạt bách thanh khí nuốt vào đan dược chữa thương thời điểm áp sát tiến vào băng hỏa chi khu hắn lựa chọn lệnh thân sang hỏa khu vì dù sao hắn cũng có hỏa thuộc tính khả năng chống chịu sức nóng cũng mạnh mẽ hơn nhiều võ giả đạo bào tím ngưng thần nhìn vào băng hỏa chi khu hắn hy vọng đối phương sẽ mang được băng hỏa bất diệt hoa lên cùng cơ thể trọng thương đến lúc đó hắn sẽ là ngư ông đ ấ lợi trần lương cũng nghiêm túc chờ đợi kết quả theo như tính toán, Bất diệt hoa. vì vậy nếu võ giả kia thành công chỉ cần ba bốn hơi thở là sẽ trồi lên trên băng hỏa chi khu nếu không tức là thân xác hắn vĩnh viễn nằm lại trở thành một phần của băng hỏa chi khu mười hơi thở qua đi trần lương lắc mình ngồi lên nạo tiên rời đi võ giả đạo bào tím trần chờ thêm một thời gian cũng bỏ đi đã có kẻ hy sinh trước đó làm thí nghiệm hắn không cho rằng bản thân có thể làm tốt hơn chương một trăm linh một du ha quả xuyên chi thảo mới đi được một lát phía sau trần lương có tiếng gọi giật lại đạo hữu xin chờ trần lương quay lại nhìn là kẻ lúc này đứng ở băng hỏa c h i khu có chuyện gì trần lương hỏi ta muốn kết đội cùng đạo huy người h n kia nói hắn bề ngoài trông già dặn hơn trần lương nhưng không có nghĩa hắn lớn tuổi hơn muốn kết giao thì tốt hơn vẫn là kính người trước trần lương lúc này mới nhìn kỹ kẻ trước mặt khuôn mặt thư sinh nụ cười hoái dễ làm cho người đối diện thêm mấy phần hào cảm phù hợp với khuôn mặt là cơ thể không gậy không béo không cao không thấp khá là cân đối tựa nhìn vì sao muốn kết đội với ta không dám giấu lý do ta muốn kết đội là bởi tam nhãn lan g của đạo hình từ khi tiến vào túi không gian này ta đã ba lần gặp phải trận pháp nguy hiểm trong đó hai lần suýt bỏ mạng còn may chưa tới số nên vẫn còn giữ được một mạng tam nhãn lan g của hình đã mở ra đệ tam nhãn có thể nhìn thấu h u y ế nào cùng trận pháp là một trợ giúp cực lớn để truy tìm bảo vật đồng thời tránh thoát hiểm nguy vậy sao ta phải kết đội với ngươi tuy không rõ tu vi đạo hình nhưng ta dù gì cũng là huyền cấp cảnh võ giả mặc dù không dám tự xưng mạnh nhất ở đây nhưng chắc cũng phải nằm trong hai mươi người mạnh nhất tiến bảo huynh có thêm sự trợ giúp của ta sẽ như hổ mọc thêm cánh càng dễ dàng thu được bảo vật hơn nơi đây rất nguy hiểm mỗi một bảo vật đều có thiên đại nguy cơ đi kèm không cẩn thận liền góp cái mạng vào ngươi đột phá bao nhiêu h u y ệ t đạo ngần ngừ một lúc nam tử thư sinh nói ta khai mở một h u y ệ t đạo còn đạo huynh vi như nào? huyền cấp nhất h u y ệ t lại tự nguyện đi làm cánh cho người khác không phải quá hạ thấp bản thân sao nhỡ khi gặp bảo vật ngươi lại ám toán ta thì sao hạ hạ ta tuy không phải quân tử gì nhưng làm tiểu nhân phản bội đồng đội thì không bao giờ làm người như thế chỉ sợ sống không t ỏ huynh có tam nhãn làng nếu gặp bảo vật ta một huynh hai thế nào nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục được ta đi với ngươi lúc trước ta có đi qua một khu vực có trận pháp không gian bên trong rất có thể chứa bảo vật chúng ta quay lại đó xem có tam nhãn làng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dẫn đường đi trần lương gật đầu bọn hắn tiến về phía đông bảy dặm liền gặp một hồ độc thủy nước trong hồ màu tím đen nổi lên liên tiếp bọt khí cùng khói trắng lại tỏa ra mùi hôi nồng nặc chỉ cần thoáng nhìn cũng biết đây là độc thủy chín h giữa hồ là một hòn đảo nhỏ rộng t r ừ n g một dặm bị bao phủ bởi sương n g ù và tầng cây cao từ bờ ngoài vào đến mô đất n ổ i lên những tảng đá nhỏ cách nhau một t r ư ợ n g có cả t h ể y hai mươi tảng đá như vậy chúng ta trực tiếp bay vào hay như nào trần lương hỏi không được hồ này bị thiết lập trận pháp cấm bay chúng ta phải hạ x u ố n g chỗ này rồi nhảy qua các tảng đá kia để sang được hòn đảo chỗ này có những vấn đề gì không rõ ràng lắm lúc ta bay ngang qua đây nhìn thấy một võ giả muốn bay qua hồ và hòn đảo thì bị rơi xuống ngập thủy ta vốn di định nhảy qua các tảng đá thì thấy có trận pháp không gian phía trước nên không dám tùy tiện tin vào vì sao vậy ta đoán trong đây cũng sẽ có bảo vật nguy hiểm càng cao bảo vật càng giá trị thậm chí ta đoán chủ nhân túi không gian này nếu đã dày công thực hiện các thiết lập như vậy cũng sẽ lựa chọn nơi đây để tọa hóa nơi hắn tọa hóa đoán chừng sẽ có bảo tàng lớn nhất nam tử thư sinh không mặn không nhạt nói ra được chúng ta xuống xem đường tiến vào đảo trần lương sử dụng đệ tam nhãn của ngạo tiên kết hợp với tinh thần lực của hắn nhanh chóng nhìn ra đường đi chính xác tảng đá đặt chân rất nhỏ không đủ cho ngạo tiên nhảy nên trần lương thu nó vào không thú hắn quay qua nam tử thư sinh nói xong rồi ngươi nhảy theo đúng những gì ta làm chân đạp theo đúng tước bộ của ta sao như vậy hay là ngươi đi trước ta sẽ qua sau nam tử thư sinh tỏ ý nghi ngờ ngươi chỉ cần đạp sai một lý so với chỗ ta đặt chân là rơi xuống độc thủy ngay đợi ta sang đến bên kia ngươi mới theo thì khả năng chết là rất cao ngươi chỉ có hai lựa chọn đứng bên này nhìn ta sang kia hoặc đi theo ngay lập tức lựa chọn thứ ba chỉ có chết được rồi ta theo nhưng ngươi dành thêm thời gian nghiên cứu trận pháp cho chắc đi không cần ta còn chưa muốn đem tính mạng của mình ra làm cho đồ đâu ngươi chắc chứ chỉ cần sai một bước thôi là toi đấy trần lương không tiếp tục trả lời xoay người nói cho ngươi ba hơi thở chuẩn bị quá trình tiếp theo liền không cần nói hai người bọn hắn sau ba mươi bước đã sang được tới hào đ ả o nhiều lần trần lương nhảy sang trái sang phải như muốn rơi vào độc thủy làm nam tử thư sinh tim nhảy ra khỏi ngực may sao hắn vẫn kiên định mà làm theo trận pháp không gian này không phải quá khó trần lương chỉ cần dùng tinh thần lực cũng có thể khám phá ra đường đi lúc này còn có thêm đệ tam nhãn càng làm mười phần chắc chắn sang tới h ò n đ ả o nam tử thư sinh hỏi trần lương khi quay lại chỉ cần bước ý như vừa rồi đúng không đúng vậy trần lương trả lời trần lương thả ngạo thiên ra rồi cùng nam tử thư sinh phóng xuất tinh thần lực kiểm tra nơi đây nam tử thư sinh xong sớm nói trước ta thấy có vài loại sâu trùng đoán chừng là độc trùng nhưng số lượng không nhiều ta vừa vận là hỏa thuộc tính có thể tiêu hủy hết bọn chúng nam tử thư sinh hiên ngang cất bước tiến vào trong rừng nhưng chỉ ba bước hắn quay lại hỏi người vẫn chưa xong Trần Lương vẫn đang n h ắ một lúc sau trần lương mở mắt ra nói ta đã nắm rõ toàn bộ hòn đảo vài con ngươi nói chính là mấy ngàn con đậu trên cây ngoài ra còn mấy vạn con sống trong các loại hoa và quả và nằm sâu trong thân cây chưa kể tới mấy vạn con khác nằm ẩn dưới đất nếu đây là lớp bảo vệ do vị chủ nhân kia để lại thì bọn chúng sẽ không dễ đối phó một nhóm nhỏ có thể không sao chỉ sợ ngươi kinh động trăm ngàn con độc trùng cùng lúc tấn công không chết không thôi ngươi chắc không nam tử thư sinh có phần ngạc nhiên hỏi chắc chắn trần lương ngắn gọn trả lời tinh thần lực của ngươi cấp bao nhiêu mới có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy Cấp、7. Việc cần chưa thuộc của của cũng có phương phó vẫn vi và hiện giờ đối biết ngươi Ta đã nói thông tin của mình, Ngươi quan án tính thông mình nên thành tu đưa ra Ta Ta tâm thật thể h là đã để ám thúc u tính lại là trận pháp sư ngươi không nên trông mong gì vào ta ngươi là trận pháp sư hèn gì tinh thần lực cao vậy không sao vậy lại càng tốt nơi đây trận pháp rất nhiều ngươi lại có tam nhãn lang thì đúng là vô cùng tiện lợi nam tử thư sinh biết tu vi của trần lương rất thấp nhưng không có nửa điểm bật hiền ngược lại thể hiện ra rất vui vẻ vậy trước tiên ta sẽ bắt vài con kiểm tra rồi tìm đối sách cho phù hợp nam tử thư sinh nói xong liền phóng người đi n g á y mắt bắt lấy năm con sâu trùng ngay ngoài bịa rừng rồi trở ra luôn không gây ra bất kỳ kinh động nào kiểm tra cho thấy bọn sâu trùng này không có vỏ cứng bảo vệ cơ thể nhưng sức sống cũng không phải là yếu nam tử thư sinh phải đẩy nhiệt độ hỏa cầu của hắn lên cao mới có thể nhanh chóng thiêu độc chúng ngoài ra cơ thể độc trùng chết cháy còn tỏa ra khí độc lan ra ngoài h ỏ a d i ễ m của nam tử thư sinh có thể thiêu hủy độc khí của nam độc t r ù n g dễ dàng nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn con cùng sông đến thì mọi chuyện lại rất khác chưa kể là nam tử thư sinh còn có khả năng tự bảo vệ trần lương thì khỏi nói rồi chết chắc chúng ta cùng nhau bay vào tránh đụng c h ạ m không cần thiết tìm kiếm bảo vật nơi đây xong liền rời đi trần lương đề nghị được nam tử thư sinh đồng ý cơ thể ngạo thiên to gấp bốn năm lần nhân loại bay trong khu rừng sẽ rất vượt hữu vì vậy nam tử thư sinh sẽ nhắc hắn bay theo hòn đảo rất nhỏ sau một hồi nhẹ nhàng lốn lượn l u ồ n lách qua các t ầ n g cành cây lá cây bọn hắn đã tới được trung tâm hòn đảo nơi tụ tập d ầ m dạp độc trùng không thể bay qua ở khoảng cách gần như này nam tử thư sinh mới nhận ra số lượng trùng độc vượt quá dự tính của mình hắn lặng lẽ bay lùi lại muốn vòng qua khu vực này thì bị trần lương giật giật tay h á o chỉ về phía trung tâm của đàn độc trùng sau một hồi nhìn kỹ nam tử thư sinh đã thấy được vật cần thấy chính là du ha quả và xuyến chi thảo du ha quả có vỏ ngoài màu xanh sọc đen to bằng đầu người bên trong là phần thịt màu đỏ như máu mọc nước Rất dù do dược Dù dù mùi ha quả không phải từ tự nhiên sinh chế khác nhau. ha nhưng chất kịch không có mùi vị đặc trưng nên rất khó nhận ra, Mai An ra quả quả bảo tên ăn ngon trưng nên tiêm loại lại biết. từ tự một từ vật rất một rất sư mà mặc là độc độc, vị vị có đặc xuyến chi thảo một loại độc thảo màu trắng không gây chết người nhưng lại khiến yêu thú ngủ say một trăm n g à y khiến nhân loại mất tu vi trong một trăm n g à y ngay cả thiên cấp tu vi cũng không tránh khỏi suy yếu trầm trọng cách dùng xuyến chi thảo là bảo chế thành n h a n đốt xuyến chi thảo không màu không mùi có tác dụng trong bán kính năm trượng trong tự nhiên không bao giờ hai loài này xuất hiện c ạ nhau chủ nhân túi không gian cố ý trồng chúng cùng nhau là bởi một đặc điểm ưu việt khi phối trộn hai loài này với nhau giải độc hai loài này đều là kịch độc khi sử dụng riêng lẻ nhưng khi được b ả o chế với nhau chúng lại trở thành một giải dược cực kỳ công hiệu được xưng là giải dược tri vương có giá trị lên tới cả trăm vạn tinh thạch hai loài độc vật này đều chỉ có thể tìm thấy ở những nơi tràn đầy độc vật đất trồng nuôi dưỡng chúng cũng cần được bổ sung độc liên tục nhờ vào tác dụng to lớn trong ám sát hai loài độc dược này có giá trị rất cao một phần cũng bởi muốn tìm ra chúng đã khó muốn thu lấy còn khó hơn chúng là món ăn nữa thích của các loài trùng độc vì vậy bình thường xung quanh chúng luôn có những loài trùng độc cực kỳ nguy hiểm ngay cả địa cấp c ư ờ n g giả cũng không dám có nửa điểm k i n h thường lúc này thì lại khác nơi đây là trong túi không gian mà không phải trong tự nhiên chủ nhân túi không gian không nuôi dưỡng những loại trùng độc quá nguy hiểm nên hai người trần lương có cơ hội thu lấy nhưng lấy được hay không cũng cần xem năng lực của bọn hắn nhìn thấy du ha quả lại thấy cả xuyến t r i thảo nam tử thư sinh khó giữ được bình tĩnh thích vào một hơi thật sâu trần lương phủ tinh thần lực lên hai bọn hắn trao đổi số lượng trùng độc nơi đây quá nhiều đ ư n g vội manh động người có phương án nào không n g ư ơ i bay lên trên thu hút và tiêu diệt bớt đám trùng độc ta ở dưới đào lấy hai loại thảo dược này rồi rút ra ngoài n g ư ơ i điên à, thu hút cả trăm ngàn con độc trùng này khác gì đặt tính mạng mình vào miệng cọp vậy ngươi muốn thế nào hay để ta thu hút trùng độc cho ngươi trần lương nghĩa m a i hỏi nam tử thư sinh suy nghĩ một hồi đắn đo cân nhắc xem có nên rời khỏi nơi đây số lượng trùng độc quá nhiều không biết hỏa diễm của hắn có ngăn chặn được h ế t không chưa kể có những loại kháng l ử a thì càng nguy hiểm ba du ha quả và năm xuyến chi thảo cơ hội này bỏ qua là không có lần hay biết đâu ngay ngày mai đã có kẻ đến thu lấy toàn bộ chỗ này trần lương thúc giục thôi được ngươi làm thật nhanh rồi rút khỏi đây cũng phải mất tầm một trăm hơi thở ngay tại trong du há quả trong thân xuyến chi thảo cũng đầy độc trùng ta không có an toàn như ngươi nghĩ đâu được rồi ta lên trước ngươi đừng chậm trễ là được nam tử thư sinh bay người về phía trước hướng lên trên nơi tập trung nhiều nhất độc trùng toàn thân vận chuyển nguyên khí tỏa ra hỏa thuộc tính nồng đậm trước tiên một kiếm chém xuống tiêu hủy một lượng lớn độc trùng lũ độc trùng nhận thấy có kẻ thù rào rạt bay về phía nam tử thư sinh vây kín bốn phương tám hướng số lượng độc trùng dạy đặc đến nỗi che kín thân hình hắn trước 102, sử dụng một khả năng mới của yêu ảnh mà chị nạo g thiên mới có yêu giáp yêu giáp chính là yêu ảnh của nạo g thiên bao trùm lấy trần lương bảo vệ hắn trước mọi nguy hiểm bình thường yêu ảnh chỉ có tác dụng tấn công và không thể đứng yên một chỗ riêng nạo g thiên có đệ tam nhãn với khả năng điều khiển linh khí mạnh mẽ giúp nó toàn năng trưởng không yêu ảnh nói về tác dụng của yêu giáp phải công nhận là c ự c phẩm trong c ự c phẩm lực tấn công của yêu ảnh như nào thì lực phòng ngự tương đương như thế nói cách khác là dùng tấn công làm phòng ngự lấy một dẫn chứng nếu n ế ạ o thiên dùng yêu ảnh tấn công trần lương còn trần lương dùng thánh giáp của hắn phòng ngự thì vẫn nhận thương tích như thường còn nếu trần lương được bảo vệ bằng yêu giáp thì tương đương hai yêu ảnh tấn công nhau hắn sẽ không bị nhận nửa điểm thương tích sau năm hơi thở trợ lợi cảm thấy lượng độc trùng gần du hoa quả và xuyến chi thảo đã giảm đi rất nhiều trần lương quyết định mang theo yêu giáp tiến lên nói đến tổng số lượng du hoa quả phải có tới hai mươi năm trái nhưng đa phần đều bị độc trùng gặm đến thất thất b á t bát chỉ riêng có ba du hoa quả còn non chưa thành thục nên được lũ độc trùng bỏ qua chưa độc đến xuyến chi thảo cũng tương tự những du hoa quả và xuyến chi thảo bị gặm một phần vẫn có thể sử dụng được có điều muốn thu chúng vào không vận cần phải loại bỏ hết độc trùng trần lương không có thời gian làm điều đó nên chỉ có thể lựa chọn thu lấy ba du ha quả cùng năm xuyến chi thảo ba du ha quả rất nhanh được trần lương cắt lấy thu vào nhận không gian riêng năm xuyến chi thảo lại không dễ dàng như vậy nếu chỉ muốn bảo chế độc dược phần thân xuyến chi thảo liền đủ nhưng để phối trộn với du ha quả tạo ra giải dược chi vương thì cần tới bộ dễ của nó nhờ luyện tập đại thành quyền vô thanh tốc độ đào đất của trần lương phải nói là nhanh đến vô hình chỉ mất một hơi thở liền thu được một xuyến chi thảo đổi lại là nam tử thư sinh chỉ sợ phải mất tới hai ba hơi thở phần lớn độc trùng bị thu hút tấn công nam tử thư sinh nhưng cũng còn một lượng không nhỏ độc trùng bay tới tấn công trần lương may mắn hắn có yêu giáp bảo vệ tiêu diệt bất kỳ độc trùng nào c h ẳ n g phải yêu giáp không bảo vệ được trần lương trước khí độc từ một số loài độc trùng trước khi chết nhạ ra hoặc s á t chết biến thành khí độc nhưng thân thể vạn độc bất xâm giúp hắn chỉ khó chịu vì mùi hôi thối mà khí độc mang theo sở dĩ trần lương cần yêu giáp để đề phòng những loài tấn công vật lý và không bị vướng v ĩ u khi đào đất quả nhiên tam nhãn lan g cấp m ộ ư ơ i nam tử thư sinh từ trên cao nhìn xuống thầm ý. h ắ n tuy vất vả đối phó lũ trùng độc dày đặc nhưng cũng không quên chú ý tới trần lương hắn cho rằng nếu trần lương chỉ là một cự linh cảnh thì tam nhãn lan phải là cấp m ư ơ i mới có thể bảo vệ tam nhãn lan g bình thường phải bước vào cấp 10 m ớ i có khả năng tạo ra yêu giáp riêng ngạo thiên nhờ hấp thu nội đan của tam nhãn lan g mẹ mới có được biến dị tăng lên sức mạnh ở rất nhiều khía cạnh trong đó có đệ tam nhãn tiểu tử nhanh lên ta sắp không chống đỡ được bao lâu nữa nam tử thư sinh hết lớn hắn đang phải thi triển tuyệt kỹ phòng thân của mình là thái dương hạ san tạo ra một quả cầu lửa xung quanh tiêu đốt mọi độc trùng như thiêu thân lao đến võ kỹ này quả thực tiêu hao rất nhanh nguyên khí trần lương thu lấy xuyến chi thảo thứ năm xoay người bỏ chạy đồng thời hét lớn nhanh đi trần lương nhảy lên lưng ngạo thiên đang vất và xua đội lũ trùng độc tấn công yêu giáp ngay lập tức được sử dụng bảo vệ cả hai bọn hắn quá trình rời đi cũng không dễ dàng nam tử thư sinh đã kinh động trùng độc của cả khu rừng lúc này đang có trùng độc từ bốn phương tám hướng sông đến bọn hắn chặn đường bọn hắn nam tử thư sinh vừa đánh một hỏa cầu về phía trước mở đường ngay lập tức có vô số trùng độc sông đến lấp kín con đường ngạo thiên không tiếp tục sử dụng yêu giáp vì quá tốn năng lượng của đệ tam nhãn trần lương cùng nam tử thư sinh đều đã sống trên ngàn năm kinh nghiệm đối mặt nguy hiểm không ít nhanh chóng nghĩ ra được phương án tác chiến ngạo thiên chịu trách nhiệm đánh ra yêu ả n h mở đường còn nam tử thư sinh bảo vệ cả ba bọn hắn nhiệm vụ của trần lương chỉ là lấy tay đập đi những con lợp lưới thoát khỏi khu rừng bọn hắn không có tích tắc nào nghỉ ngơi vì lũ trùng độc vẫn bám theo không dứt trần lương thu tam nhãn lang vào không thú rồi n ả y d í c h rắc trên mặt hồ rời khỏi hồ đ ộ c thủy nam tử thư sinh bám theo ngay sát đặt chân không lệch một tấc sao ngươi nói lúc rời khỏi hồ cũng đặt chân giống như lúc vào rõ ràng vừa rồi là đặt chân hoàn toàn khác nam tử thư sinh ngay lập tức chất vấn trần lương khi vừa đặt chân tới bờ an toàn lũ trùng độc đã dừng đuổi theo bọn hắn khi rời đảo thành thật mà nói thì ta để phòng ngươi dợ t r ọ tại hòn đảo thì sẽ không có mạ dù sao ta với ngươi t r ê n lệnh quá lớn về tu vi trần lương thản nhiên đáp lại ngươi có tam nhãn lan g cấp mười còn sợ cái gì nam tử thư sinh vẫn ôm một bụng tức khí nói thế gian này sâu nhất là lòng người để p h ò n g v ẫ n hơn ngươi không làm gì ta thì cũng đâu có sao không chấp với ngươi m a u lấy ra du ha quả và xuyến chi thảo cho ta trần lương lấy ra một du ha quả và hai xuyến chi thảo đưa cho nam tử thư sinh ta chấp nhận nguy hiểm và bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi độc đảo cớ gì ta lại ít hơn ngươi nam tử thư sinh lại hỏi thứ nhất nếu không có ta ngươi không thể vào được hòn đảo thứ hai như đã phân chia từ trước ngươi một ta hai. Giờ m u ố n nuốt n lời. a m tử thư sinh vỗ c h á n cười nói à à ta quên xin lỗi tiểu hữu đối phó lũ độc trùng căng thẳng quá nam tử hít sâu một cái quay trở lại bộ dáng anh tuấn đẹp trai lại có phần dễ thương của mình hắn nhìn trần lương mỉm cười nói tiểu đệ ta là m người trước giờ luôn giữ chữ tín có được một du ha quả cùng hai xuyến chi thảo đã là thu hoạch lớn lần này đa tạ ngươi n g ai là tiểu đệ của ngươi đối phương hành xử thân thiện trần lương cũng thả l ò n g bất ngờ trước đó hắn chỉ sợ tên này sẽ dở trò cướp bóc tiểu đệ ta dù gì cũng một nghìn hai trăm tuổi ngươi là cự linh cảnh tức là chưa tới bảy trăm gọi ngươi một tiếng tiểu đệ âu cũng là lẽ thưởng tình nam tử thư sinh một bộ dáng nhăn nhở nói không chơi với ngươi phía trước có tụ tập nhiều người có muốn đi xem náo n h i ệ t không đi tất nhiên là đi hai người một thú tiến về phía trước mười lăm dặm nam tử thư sinh nói chuyện khá thoải mái không quá giữ kẽ hắn bị kẻ thù mạnh hơn bởi g i ế t gắt gao nên lựa chọn vào ác nhân cốc cắt đôi hắn vào ác nhân cốc tính ra đã bốn mươi năm trải qua mấy lần thập tử nhất sinh hắn lại đột phá lên huyền cấp nhất huyện tạm gọi là đủ sống trong đây nếu biết cảnh giác trước nguy hiểm Có người nói chuyện, nói người đường đi như đi trần ở nên ngăn chẳng mấy chốc bọn hắn đã tới nơi. lại, tới chốc mấy đã t r lương đếm điện nếu một mà một nhanh người quanh cung rộng lớn, dành người Trần Lương chỉ cho thì hơi thửa. cửa của tòa có trước có vây vào vẻ là ở kiểm tra thấy không có trận pháp hay cạm b ấ y gì nguy hiểm lý do khiến hai mươi tám kẻ này còn chưa tiến vào cung điện hẳn là do dòng chữ to treo bên trên cửa thiên đường có lôi không đi địa ngục ai cũng hiểu dấu ba chấm k i ê n là một lời đe dọa địa ngục vô lối lại c h u i đầu vào qua những nguy hiểm đi kèm với bảo vật có mặt khắp túi không gian này thì mọi người đều biết dòng chữ kia không phải đe dọa x u n vầy bọn hắn hiện đều chờ có thêm người đến c ù nhóm g n a u người phá c u n n có trần h chứa lương vừa đến liền gặp rất nhiều ánh mắt cùng tinh thần lực này vừa đến gần trần lương liền biến mất vô tung vô ảnh tinh thần lực của trần lương quá mạnh đủ đại bẹp tất cả mọi người ở đây không ai có thể dò xét hắn ngược lại hắn cũng đi kiểm tra từng người nơi đây hai mươi tám kẻ này thì có đến một mươi năm người là huyền cấp tu vi còn lại là hoàng cấp Thực lực tổng thể lực của đặc ộ i người túi gian. ngũ này có thể đứng hàng thứ nhất trong túi không có thể thứ đ biệt bà lao có khuôn mặt nhăn meo đứng đối diện lối đi đã khai mở tới bảy huyện đạo còn cách đột phá lên địa cấp một bước chân từ trong đội ngũ một người tách ra bay đến gặp mặt hai người bọn hắn trần lương cùng nam tử thư sinh đều đặt mình vào trạng thái chiến đấu các ngươi không cần t h ẩ n trương ta đến là vì tam nhãn l a người n g đến nhẹ nhàng nói không hề có nửa điểm s á t ý cặp mắt màu xanh dương của hắn nhìn vào trần lương hỏi tam nhãn lan của ngươi mở ra đệ tam nhãn rồi phải không đúng vậy thì sao mọi người ở đây đều đã chờ mấy ngày để tiến vào cung điện để chờ thêm người tăng thêm sức mạnh đối phó với các nguy hiểm bên trong đệ tam nhãn của tam nhãn lan g cực kỳ có ích trong việc phát hiện trận pháp cùng cảm ấy vì vậy ta đề nghị ngươi dẫn đầu tiến vào trong cung điện nam tử mắt xanh nói cớ gì ta phải đi đầu chịu nguy hiểm trước tiên cho các ngươi nếu đã thế ta lựa chọn không tiến vào cung điện nam tử mắt xanh lắc đầu nói ngươi đã đến đây chỉ có thể lựa chọn làm theo lời ta nói còn muốn rời đi thì để lại mạng một kẻ mới chỉ huyền cấp nhị huyệt như ngươi tự tin giết được ta sao trần lương cứng rắn đáp lại không phải một mình ta tất cả hai mươi tám người ở đây sẽ cùng lúc tấn công ngươi cái bọn ta cần là bảo vật trong kia ngươi tốt nhất đừng lựa chọn n g u ngốc ngươi dẫn đường an toàn thì trước tiên là tốt cho ngươi sau đến là sẽ được mọi người ưu tiên bảo vệ được dù sao ta cũng không được lựa chọn các ngươi định chờ tới khi nào ta nghĩ đến lúc rồi nam tử mắt xanh quay qua nói với hai mươi tám người khác các vị đ ạ o hưu chúng ta đã có ba mươi người cùng một tam nhãn lang hẳn là đủ rồi ta để xuất tiến vào cung điện mọi người nhìn nhau gật g ủ bà lao huyền cấp thất huyệt mở miệng nói chúng ta xuất phát chương một trăm linh ba ở đây đều là chó cả một đoàn ba mươi nhân loại một yêu thú tiến vào tòa cung được bôi đen toàn bộ lớp vào ngoài người đi đầu hiển nhiên là lão bà có tu vi cao nhất kia trần lương cưới ngạo t i ê n đi theo sau cánh cửa mở ra đoàn người ai cũng ngưng trọng tinh thần sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào đột ngột phát sinh nhưng không có như vậy nghiêm trọng không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra cánh cửa mở ra đưa bọn hắn tới một gian phòng rộng lớn hai bên là m ộ ư ơ i hai bức tượng vật có tươi cười hiền hòa có tức giận hung á c phía cuối căn phòng đặt mỗi đôi đao kiếm trên bàn cạnh bàn là hai tôn la hán mặt không biểu tình không vội vã sâu lên đoàn người sát cánh bên nhau từng bước tiến về cuối phòng được nửa đường đột nhiên có ba người tách ra bay nhanh về phía đao kiếm những người còn lại cau mày bất mãn nhưng cũng không ai nói gì bọn hắn đã thống nhất bảo vật về tay hai người lấy giữ miễn là không cố tình gây hại tới người khác đồng thời nghiêm cấm hành động cướp bóc với người sở hữu bảo vật ra khỏi cung điện mới được tự do hành động ba người kia còn cách đao kiếm một đoạn ngắn bất ngờ từ trong hai tôn l à hán mọc ra hai cánh tay sắt cầm lấy đao kiếm trên bàn diễn biến còn chưa hết sau hai cánh tay là toàn bộ người sắt phá hủy tượng l à hán chui ra ngoài v u n g đao kiếm chém ba người bị bất ngờ nhưng sống mấy ngàn năm không có ai là quả hờ mềm ba người vừa thấy tay sắt đã biết có biến cố nhanh chóng dơ lên vũ khí chống đỡ bất ngờ còn chưa hết mười hai tượng phật ở hai bên cũng đồng loạt vỡ ra mười hai tôn thiết nhân không có bất kỳ cảnh báo vận chuyển linh k h í tấn công kẻ xâm nhập mỗi bên đều có ba hỏa cầu cùng ba lôi cầu phóng ra cẩn thận cấp độ kim thiết nhân mấy người hét lớn cảnh báo bọn hắn chỉ cần nhìn thoáng qua lượng linh khí thiết nhân điều khiển liền đưa ra phán đoán được cấp độ của thiết nhân nhưng cụ thể sức mạnh như nào thì không biết nếu kim thiết nhân chỉ tương đương hoàng cấp thì dễ dàng rồi mười ba huyền cấp võ giả riêng mình lựa chọn đối thủ phù hợp để tấn công mười ba hoàng cấp võ giả hiệp nghị từ trước lập thành một nhóm đánh trả hỏa cầu hướng tới bọn hắn riêng trần lương đã tự khai ra hắn là trận pháp sư tu vi cự linh cảnh nên cần được nạo g thiên bảo vệ riêng không tham gia chiến đấu trận pháp sư kết hợp với đệ tam nhãn thì càng tăng hiệu quả phá trận nên những người kia đồng ý yêu cầu của hắn sau đợt giao chiến đầu tiên phần thắng nghiêng về những kẻ xâm nhập mỗi kim thiết nhân chỉ tương đương với một huyền cấp võ giả nhị huyện hoặc tam huyện số lượng võ giả lại đông hơn mười hai kim thiết nhân chỉ có thể nhận lấy thua thiệt cấp độ chiến đấu cỡ huyền cấp đã không thể coi t h ư ờ n g số lượng tới mấy chục mạng như này càng là gây ra chấn động đinh thái nhức tiểu đệ đứng sau lưng ta kẹo tên bay đạn lạc cự linh cảnh như ngươi có thể gặp trọng thương với những mảnh vỡ từ các vụ nổ cấp độ này nam tử thư sinh nói với trần lương trần lương không k h á c h khí điều khiển nạo thiên di chuyển ra sau nam tử thư sinh thực ra bảo hắn tham gia chiến đấu thì khó chứ dư âm của trận chiến khó mà làm cơ thể hắn bị thương được đội những kẻ xâm nhập chiếm ưu thế về lực công kích còn đội kim thiết nhân lại có lực phòng thủ cao cơ thể cứng rắn dẫn đến phải mất một thời gian trận chiến mới kết thúc phần thắng nghiêng về những kẻ xâm nhập hai thanh thanh kiếm cũng đã có chủ mới cửa ải đầu tiên tiếp theo dự là sẽ khó khăn hơn tất cả hành sự cẩn thận đừng lỗ mãng như vừa rồi bà lão mặt nhân nói chúng ta đi lối nào đây một người hỏi lúc này bọn hắn phải lựa chọn nên đi hướng nào trái hoặc phải tất cả lựa chọn một đường hoặc tách ra thành hai đội hai lối đi không có gì khác biệt ngoại trừ biểu tượng được k h ắ c t r ê n t ư ờ n g lối đi bên trái có k h ắ c một thanh kiếm trên lối đi bên phải k h ắ c một thanh đao ta đề nghị bên trái trước người vừa bắt được thanh kiếm nói ta đề nghị bên phải người sở hữu thanh đao nói mọi người đều hiểu lý do lựa chọn của bọn hắn nhưng quyết định như nào thì cần phải suy nghĩ thêm đoàn người nhanh chóng tách thành ba nhóm nhóm một lựa chọn cửa trái nhóm hai lựa chọn cửa phải nhóm ba phân vân không biết đi về đâu như trần lương dùng t ư ờ n g nhặt được đao hay ki một người thuộc nhóm muốn nói các vị lý do chúng ta chờ đợi bên ngoài là để cùng nhau tiến bảo bảo đảm an toàn hiện giờ tách ra không phải là ý hay vừa này nếu một hai người đơn độc tiến bảo chẳng phải sẽ bị một mươi bốn kim thiết nhân tập kích giết chết sao chủ nhân túi không gian này cố ý vẽ lên hai lối đao kiếm để chia rẽ chúng ta không nên để hắn được như ý trước hết giữ mạng rồi tính tới bảo vật nếu không có gì bất chắc chúng ta đi hết bên trái rồi lại qua bên phải toàn bộ bảo vật đều tới tay ai cũng sẽ có phần rất là thuyết phục vô cùng hợp lý ta cũng nghĩ vậy đồng ý đoàn người đều đồng ý lời người kia nói vậy là tất cả ba mươi người cùng nhau tiến về lối đi bên trái lối đi tối h ô m rộng vừa một người đi dài mười bước chân bà l a o mở cánh cửa ra làm ộ t căn phòng sáng lung linh đề phòng có bẫy mọi người đều tập trung quan sát bằng cả mắt và tinh thần lực mọi vị trí trong căn phòng căn phòng nổi bật bởi rất nhiều bức tượng chó được điêu khắc sinh động như thật thậm chí mỗi bức tượng đều có được một thần thái riêng khi thế riêng khiến khuyển khủng thế như đang đứng trước chủ thể thật thì hai nhiều tranh chó.、Có、tranh vẽ chó nơi đồng cỏ gió mát, có tranh tranh riêng người giống Ngoài nơi gió loài tụi tại nơi trước tượng trên tường treo rất mát, tuyết bên đang đứng còn đồng băng xem bố, Có cỏ có có vậy. sự vẽ vẽ về vẽ về v báo lại ôi d ệ n khuyển đàng biến hóa thành hóa liêu miêu. Ôi, chú chó si ba này mới đáng yêu làm sao mỗi một con đều có giá lên tới cả vạn tinh thạch nữ nhân tóc đen đi tới xoa xoa đầu một con chó màu vàng ngay gần chỗ nàng đứng đây có phải là ha chi k o thuần chủng thần thú huyết mạch thiên u y ể n nam tử thư sinh chỉ về một con chó to hai đầu ba đôi Các ngươi q u a ở đây đều là chó cả sau đằng kia lại có một bức tượng lợn một võ giả bụng béo chỉ về một bức tượng có mũi lợn đồ ngu đây chính là loài trừ bát giới bình thường chúng có hình dạng giống chó nhưng khi phải chiến đấu chống lại kẻ thù cái mũi của chúng biến hóa sang hình dạng giống mũi lợn c h i ế c mũi lợn này giúp chúng điều khiển thổ thuộc tính mạnh hơn rất nhiều ra là thế dòng chữ kia đúng là không sai võ giả bụng béo gật gù sai cái đầu ngươi một nam nhân ra đen vỗ mạnh vào đầu võ giả bụng béo nói ý dòng chữ chửi chúng ta đều là chó là tên chết tiệt chủ nhân túi không gian này chửi chúng ta ngươi lại còn gật đầu hạ những người khác nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ võ giả bụng béo ôm đầu túi mặt xấu hổ lùi về sau đoàn ngươi không nhanh không chậm dần tiến đến gần bàn đượm bảo vật còn cách ba trượng bà lao mặt nhân đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh ba bảo vật đưa tay muốn cầm lấy vật ở giữa nhưng còn cách đ ô n g hoa khô mấy tấc liền không thể tiến thêm được nữa giống như có một bức tường vô hình ngăn lại tất cả mọi người chạy đến vây quanh ba bảo vật ai cũng đều thử thu lấy bằng tất cả các biện pháp nhưng đều vô ích lôi băng hỏa các loại thuộc tính không có cái nào x u y ê n qua được bức tường vô hình này chỉ còn cách dùng võ kỹ tấn công hết sức thôi bà lão mặt nhăn nói ra bọn hắn chưa dám thử tấn công sợ phá hủy cả bảo vật bên trong nhưng cũng chỉ còn cách đấy chưa thử để phá hủy bức tường bảo vệ có lẽ cũng đành thử xem sao k h a n đã trước tiên hãy xem ba thứ này là gì tại hạ ngu dốt không biết ba vật này có tác dụng gì một hoàng cấp võ đạo lên tiếng bọn hắn vừa đến đã vội tranh giành bảo vật nên cũng chưa có thời gian phân tích chúng là gì thứ đầu tiên ta biết từ màu sắc và mùi vị thì đây rõ ràng là nội đan của thanh chư khuyển một loại yêu thú cấp m ộ ư ơ i có năng lực mạnh về bắt giữ thanh chư khuyển có thần thông về lôi t h u ộ c tính thả ra lôi lưới bắt giữ đối phương nội đan của thanh chư khuyển là vật đại bổ tăng cường tu vi cho cả nhân loại và yêu thú vì vậy chúng được săn bắt gắt gao nhưng bắt chúng rất khó nên số người bỏ mạng trong khi bắt chúng không hề nhỏ và lão mặt nhắm nói vật thứ nhì ta chưa từng thấy bao giờ có đạo hữu nào biết không một người trong đám đâu hỏi trần lương tiến lên nói bông hoa này ta biết là hoa cất chó hoa cất chó ta chưa từng nghe một cái tên hoa nào xấu như vậy hình dáng bên ngoài của nó cũng không phải xấu ngươi chắc chắn đây là hoa cất chó một người ngó đầu nhìn kỹ bông hoa hỏi lý do nó có tên vậy là bởi loài hoa này chỉ sinh trưởng trên phân của hỏa lân khuyển trần lương trả lời hỏa lân khuyển là gì một người khác hỏi đoán xem trần lương mỉm cười nói hỏa lân khuyển là một nhánh của huyết mạch thần thú thiên linh k u y ể n nam tử thư sinh nói thiên linh k u y ể n chẳng phải chính là một trong mười hai thần thú của cựu giới nắm giữ vô tận khả năng điều khiển thổ thuộc tính một võ giả thốt lên chính nó nam tử thư sinh xác nhận vậy hoa cất cho có tác dụng gì một nữ tử tóc xanh hỏi hoa cất cho giúp tăng cường tu vi và chất lượng nguyên khí của người có thổ t h ổ tính hoa cất cho giúp khả năng đột phá đệ tứ h u y ệ t của ngươi lên tới chín thành trần lương nói sao ngươi nhìn ra ta là h u y ề n cấp tám h u y ệ t nữ tử tóc xanh t vớt lên tinh thần lực của nàng là cấp sáu không lẽ tiểu tử cự linh cảnh này lại có tinh thần lực tới cấp tám quá khó tin ngươi không cần biết trần lương nhàn nhạt trả lời vật thứ ba trông như một chiếc chìa khóa không biết làm ở cái gì một người hỏi không có ai trả lời trước mắt tìm cách phá hủi lớp bảo vệ này đã các ngươi có làm gì cũng vô ích trần lương nói n g ư ờ i có ý gì cả chiếc bàn cùng ba bảo vật được bao phủ bởi một trận pháp không gian cao cấp n ộ i bất xuất ngoại bất nhập chỉ có người đạt tới thiên cấp tu vi sở hữu không gian thuộc tính hay còn gọi là không gian trưởng khống giả mới có thể vượt qua trận pháp này trần lương g i ả n giải g coi như n g ư ờ i nói đúng nhưng trận pháp nào cũng cần năng lượng chúng ta liên tục công kích để trận pháp tiêu hao năng lượng đến hết là có thể thu về bảo vật rồi trần lương lắc đầu nói vô ích n g ư ờ i nghĩ cái bàn này dùng để làm gì bên trong nó chắc chắn chứa rất nhiều không thạch loại cao cấp chỉ sợ ba mươi người chúng ta tấn công liên tiếp cả tháng trời may ra được đoàn người nghe trần lương nói xong không còn ai lên tiếng bảo vật chỉ có ba thứ những người có tu vi thấp chắc chắn không muốn ở lại lãng phí thời gian giúp kẻ khác ừ đấy là n g ư ờ i nói các ngươi tránh ra để lão phu thử xem có thật sự trận pháp này lợi hại như vậy mọi người liền tránh xa bàn đ ư n g bảo vật lão giả kia dồn sức đánh ra một kiếm khí sẽ không chớp mắt chém ngang ba bảo vật bức tường vô hình bên ngoài ba bảo vật chỉ rung lên trong chốt lát rồi lại trở về bình thường còn kiếm khí thì biến mất vô tung vô ảnh để ta thử một chút bà lão mặt nhăn lên tiếng cuối cùng kết quả vẫn không có gì thay đổi đoàn người ngán ngẩm nhìn nhau một người than thở chả nhẽ ngay cửa hại đầu tiên chúng ta đã không thu hoạch được gì ta còn không thấy có cửa để đi tiếp nhìn từ bên ngoài rõ ràng còn nhiều căn phòng khác hủy bức tường này xem không hủy được đâu bức tường cũng có trận pháp giống như chiếc bàn này còn lối đi thì đây này trần lương chỉ vào một cái lỗ hình bán nguyệt dưới chân tường đây là lỗ chó t r u i m à tên không tiếp chửi chúng ta là chó lại bắt chúng ta phải đi như chó lão phu thả chết cũng không đi qua một lão giả bực mình quát lên t r ư ơ n g một trăm linh bốn người kính ta một thước ta kính người một triệu bà lão mặt nhăn nhìn trần lương nói ngươi là trận pháp sư lại có cả tam nhãn lang mà không phá được trận pháp này ạ không biết người đánh giá quá cao bọn ta hay đánh giá quá thấp trận pháp từ những trận pháp ta gặp trong túi không gian này cho thấy chủ nhân túi không gian là một cao cấp trận pháp sư chí ít là cấp tám thậm chí cấp chín một vị không gian trưởng khống giả kiêm trận pháp sư cấp tám nếu hắn muốn các ngươi đã sớm tiêu đời chỉ là hắn dù sao cũng không mang đi được bảo vật nên muốn đùa dỡn các ngươi thả cho các ngươi một chút đồ thừa mà thôi tốt nhất tiếp tục tìm kiếm bảo vật mong là hắn dễ tính một chút vậy chúng ta quay lại cửa khắc hình đao một người đề nghị không nội để ta xem phía sau đây có gì nếu gặp được bảo vật thực sự thì chịu lục một chút cũng không sao được người đi mở cánh cửa phía sau lỗ chó chui này xem có gì mọi người đồng ý để trần lương đi trước t h á m tính chui qua lỗ chó là một cánh cửa đóng kín khiến tinh thần lực của mọi người không biết được cửa hại tiếp theo sẽ như nào trần lương bay qua hỏi nam tử thư sinh có muốn đi cùng ta không nam tử thư sinh lưỡng lự chốc lát rồi gật đầu đồng ý hắn đến đây cùng trần lương không n ỡ bỏ tiểu tử kia đi một mình dù sao hai bên cũng đã có một lần hợp tác thu được bảo vật trần lương thu n ạ o thiên vào không thú rồi cùng nam tử thư sinh bỏ theo lỗ chó chui xuyên qua bức tưởng trần lương mở cánh cửa、ra. không cảnh đập vào mắt hắn là một hành lang chứa đầy thủy độc sôi sùng sục sủ, bọn nước bắn tung toe khắp nơi hồ thủy độc dài chừng tám trượng muốn đi qua chỉ có thể bay qua không để độc thủy chạm vào người ở giữa hồ nổi lên một cột thiết màu đen điều thu hút mọi người là trên cột hát thiết là một đ o ạ thiết liên trần lương nhìn ngắm thiết liên một hồi mới quay sang hỏi nam tử thư sinh ngươi có biết thiết liên kia tác dụng ta không rõ nam tử thư sinh quay ra sau hỏi các vị đạo hữu có biết thiết liên ở giữa hồ thủy độc là gì không sử dụng tinh thần lực không thể biết được các ngươi mang thiết liên cho bọn ta xem mới trả lời được một người sau bức t ư nói trần lương bao bọc tinh thần lực quanh bọn hắn để trao đổi với nam tử thư sinh xong hắn đóng cánh cửa lại cắt đứt liên hệ cùng hai mươi tám người kia cánh cửa bị đóng dầm khiến cho hai mươi tám kẻ kia vừa bất ngờ vừa tức giận tiếng quát tháo liên tục vang lên tiểu tử mở cửa quay trở lại đây nếu không lão phu sẽ cho ngươi sống không bằng chết quá lão thật không biết trời cao đất rộng kính lao đất thọ chỉ là một tiểu tử mới cự linh cảnh lại dám trái lời bỏ trốn đừng tưởng lão phu không dám đi qua cái lô này một hoàng cấp võ giả tiến lên nói các tiền bối để van bối đi qua bắt hắn về đây người còn không được tên đồng bạn đi cùng hắn là huyền cấp võ giả người đánh không lại một người khác căn ngăn thông qua trận đấu với kim thiên nhân bọn hắn đã phần nào nhìn ra tu vi của mỗi người tuy có chút nhục nhã nhưng để ta cùng tên tiểu bối này đi bắt hai tên kia những người khác nếu muốn cũng có thể đi cùng một nam nhân ra ngăm đen chui qua lỗ chó sẵn sàng tấn công đối phương nhưng cửa mở ra đã thấy hai kẻ kia ở bờ đối diện vì nguyên nhân nào đó mà kẻ có tu vi huyền cấp lại nằm xuống ngồi cạnh là tên tiểu tử gan to bằng trời tiến h lên bắt bọn chúng cẩn thận thủy độc nam nhân ra ngăm căn dặn hai người bọn hắn bay đi nam nhân ra ngăm dự định bay qua tiện thể thu lấy thiết liên có điều bọn hắn vừa bay được một đoạn ngắn đột nhiên hồ thủy độc dâng trào lên thủy độc cao đến tận trần nhà nam nhân ra ngăm cùng võ giả hoàng cấp chấn kinh nhưng không hoàng nhanh chóng đánh ra võ kỹ muốn đẩy lùi thủy độc võ kỹ của bọn hắn không hề yếu nhưng độc thủy còn mạnh hơn ăn mòn hoàn toàn hai võ kỹ đánh tới bị đánh chặn thủy độc tạm ngưng chốc lát rồi tiếp tục dâng trào hướng tới hai kẻ xâm nhập bọn hắn đánh trở về hòng mở ra lối thoát đáng tiếc thủy độc như một thủy quái có sinh mệnh dâng lên tầng tầng lớp lớp thủy độc vừa ngăn chặn kẻ xâm nhập thoát thân vừa tiến tới ăn mòn độc chết hai kẻ xấu số, số diễn biến quá nhanh chỉ trong chốc hai mươi sáu kẻ xâm nhập chứng kiến một màn này không khỏi có chút hái hùng độc thủy quá đáng sợ ta không cảm nhận được bất kỳ trận pháp nào ở đó trận pháp quá cao minh làm sao hai tên kia lại qua được độc thủy trong thời gian ngắn như vậy tiểu tử trận pháp sư kia có được phương pháp vượt trận mà không cần hủy hay vô hiệu hóa trận pháp còn ai muốn tiến lên bắt bọn chúng và thu lấy thiết liên không để ta lên một bà lao nhỏ người chui qua lỗ chó cẩn thận từng b ư ớ c tiến tới gần hồ độc thủy sau một hồi kiểm tra bà lao lắc đầu nói với mọi người ta không phải trận pháp sư nhưng cũng đã phá không ít trận pháp trên lĩnh vực phá trận cũng tương đối tự tin ta đã dò xét ra trận pháp này có điều tìm thế nào cũng không ra cách phá trận thủ pháp bố trận quá cao bà lao lùi lại đứng sát cửa ra vào rồi lấy ra một cái lược nhém về phía thiết liên như nàng dự đoán c h i ế c lược bay trên mặt hồ một đoạn liền bị cả hồ thủy độc dâng lên nhấn chìm nàng từ bỏ thiết liên quay trở lại căn phòng toàn chó nói các ngươi cũng thấy cả bất kỳ vật gì ở trên hồ cũng đều kích hoạt trận pháp bị hồ thủy độc dâng lên tấn công quả thật không thể hiểu nổi tiểu t ử kia làm cách nào đi qua đoàn ngươi không có tiếp tục ở lại tất cả quay trở lại lối đi k ắ p thanh đao bọn hắn không biết rằng cho dù trần lương cho bọn hắn phương pháp vượt hồ cũng không có mấy người dám làm dù có làm thì khả năng cao sẽ bị như nam tử thư sinh chúng độc chở chết đáp án của trần lương chính là bay sát mặt hồ trận pháp sẽ kích hoạt khi có bất kỳ vật gì tiến vào phạm vi cảm ứng của trận pháp vì vậy trận pháp cảm ứng không thể quá sát mặt hồ kẹo những giọt nước bắn lên từ hồ độc thủy sẽ liên tục kích hoạt t r ấ n pháp gây ra tiêu tốn năng lượng không cần thiết cũng chính vì điều này khiến hắn không thể bắt lấy thiết liên không biết vô tính hay hữu ý phần cảm ứng của trận pháp lại không quá sát mặt hồ tạo ra một lối đi vô cùng hẹp trên hồ độc thủy bay trên lối đi này hoàn toàn có thể bị các giọt độc thủy bắn vào người mà nạn nhân không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng tiếp tục bay qua nam tử thư sinh chính là bị nhiều giọt độc thủy bắn vào người khiến hắn đang phải vận khí ngăn cản độc tố xâm lấn toàn cơ thể trần lương cũng bị các giọt thủy độc bắn vào người nhưng vài giọt độc thủy còn chưa có khả năng gây hại cho cơ thể vạn độc bất xâm của hắn ta sắp không chịu được rồi độc tố quá mạnh không t lan ra nhưng khi hết nguyên khí cũng là lúc ta bỏ mạng nam tử thư sinh cảm thấy sắp chết muốn nói ra mấy lời cuối cùng mặc kệ trần lương ngồi cạnh im lặng đang h í váy làm gì đó nam tử thư sinh tiếp tục cất l ờ i võ giác ta thân là thiếu chủ trong một gia tộc tại sa ha hoa mạc gia tộc kẻ thù truyền k i ế p của bọn ta đời này có một thiên tài võ đạo hắn đã thống lĩnh gia tộc xâm lược gia tộc ta giết chết cha mẹ ta vợ con ta huynh đệ ta chỉ còn lại ta lúc đó đang ra ngoài làm nhiệm vụ nên sống sót d i ệ t cọ phải diệt t ậ n gốc gia tộc kẻ thù cho người truy sát khiến ta phải vào ác nhân cốc lẩn trốn thực ra cuộc sống trong ác nhân cốc với một huyền cấp võ giả như ta cũng không đến nỗi nào không quá nguy hiểm nếu tìm được vùng an toàn nhưng ta muốn trả thù ba năm trong ác nhân cốc ta đã đi rất nhiều nơi thăm dò nhiều hưng địa bảo vật có tìm được nhưng chỉ là lác đác không có mấy chỗ thì chỉ có nguy hiểm mà không thấy bảo vật gì chỗ thì có bảo vật nhưng nguy hiểm vượt quá khả năng của ta nên đành từ bỏ ba mươi tám năm trung quy vẫn là dậm chân tại chỗ tu vi huyền cấp nhất h u y ệ t sao có thể quay về trả thù kẻ có huyền cấp ngũ huyệt ta định làm thân với ngươi là nhìn vào khả năng của tam nhã lang yêu giáp có được yêu giáp ta mới dám mạo hiểm đi lấy băng hỏa bất diệt hoa ta bất chấp nguy hiểm kéo ngươi qua bờ cũng là vì điều này đáng tiếc độc này mạnh hơn ta nghĩ ta cảm giác độc tố sắp vượt qua khả năng kiểm soát của ta tích lũy bao nhiêu năm của ta đành để lại cho ngươi Vì mỹ ít thôi ai bảo ngươi sẽ chết đâu trần lương vừa nói vừa đưa cho võ giác một hỗn hợp gì đó trong này có du ha quả và xuyến chi thảo ngươi nuốt vào là khỏi độc ngươi biết luyện chế giải dược từ du ha quả và xuyến chi thảo võ giác ngạc nhiên hỏi hắn cũng có xuyến chi thảo cùng du ha quả nhưng không biết cách điều chế nên đành nằm chờ chết không biết muốn luyện chế ra du xuyến đan giải dược chi vương cần rất nhiều nguyên liệu và luyện đan sư cấp năm trở lên ta chỉ là biết một vài nguyên liệu phụ trợ và cách phối trộn giữa hai loại độc dược kia nhưng thế cũng đủ rồi chỉ c ầ n phối trộn du ha quả cùng xuyến chi thảo đúng cách là đủ tạo ra một loại giải dược có được một nửa công hiệu của du xuyến đan với lượng độc ngươi gặp phải thì thừa sức hóa giải võ giác không chờ đợi nữa ngay lập tức nuốt vào hỗn hợp kia dù sao hắn cũng không thể chết hơn được một lát sau độc tố hoàn toàn biến mất võ giác chắp tay hướng tới trần lương đạt tại đạo huynh cứu mạng ngươi không nhân lúc này cướp đi tài sản của ta lại còn ra tay cứu mạng thật sự là tấm lòng bồ tát trần lương hời hợt nói không có gì đồ vật của ngươi thì có gì đáng giá đâu võ giác có chút vào người một cự linh cảnh lại nói đồ vật của huyền cấp võ giả không có gì đáng giá điều này không khỏi có chút ngược đời nha võ giác c ư ờ i n g ư ợ c nói đạo huynh thâm bất khả chắc là ta hồ đồ hắn lấy từ trong túi không gian của mình ra du ha quả cùng xuyến chi thảo đưa cho trần lương hai vật này xin trả lại cho đạo huynh không cần n g ư ờ i giữ lấy mà luyện chế du xuyến đan dù sao ta vẫn còn một du ha quả cùng hai xuyến chi thảo trần lương nói lời từ chối dù sao thì cơ thể hắn cũng là vạn độc bất sâm không cần đến du xuyến đan lúc này bán cho đối phương một cá i nhân tình ắt sẽ hữu dụng trong tương lai thêm nữa đối phương chúng độc cũng là do nghe lời hắn bay qua hồ thủy độc không thể không nói võ giác đã giút hắn rất nhiều không được người tiêu tốn hai loại linh dược là vì ta tân cứu mạng sau này ta sẽ đ ề n áp c ò n đồ vật chắc chắn phải trả lại cho người võ rắc cố dối vào tay trần lương hai cây linh dược người kính ta một thước ta kính người một t r ư ợ n g ngươi là vì giúp ta thoát khỏi đám người kiêm mà bị trúng độc sao ta có thể bỏ mặc người chết cho ngươi biết một điều cơ thể ta vạn độc bất sâm vốn dĩ không cần đến du xuyến đan ngươi giữ lấy điều chế du xuyến đan mà p h ò n g thân cơ thể ngươi vạn độc bất sâm võ rắc một lần nữa kinh ngạc giờ hắn mới có tinh thần nghĩ lại đúng là trần lương cũng bị độc thủy bắn lên nhưng không có nửa điểm trúng độc võ rắc không tiếp tục ép trần lương nói cung kính không bằng tuân lệnh người đã nói vậy thì ta xin giữ lại linh dược chúng ta có tiếp tục sang cửa hải tiếp theo đi vẫn phải đi cho biết trần lương thả ra ngạo t i ê n cùng võ r á c mở cửa tiến vào gian phòng tiếp theo bọn hắn không còn nhiều hy vọng thu được bảo vật khi mà bảo vật ở cả hai cửa hải trước đều không thể lấy được c h ư ơ n một trăm lẻ năm thập nhị tinh vương trận bảo vật trong đây đều không phải tầm thường nhưng không thu được tới tay cũng vô dụng chủ nhân túi không gian này quá mức cường đại để những kẻ xâm nhập ôm hận mà không thể làm gì trần lương cũng võ rắc tiến vào cửa hải thứ ba vừa mở cửa đập vào mắt bọn hắn là một con rùa lớn gấp ba lần ngạo thiên đang nhắm mắt nằm ngủ riêng mình nó nằm một chỗ đã che chắn toàn bộ lối đi một con rùa thật lớn hình như chết rồi chúng ta đi tiếp vo rác đánh giá hắn đã sử dụng tinh thần lực kiểm tra qua không thấy hơi thở phát ra chờ một chút trần lương ngăn lại hắn kiểm tra nơi đây không có trận pháp nào cũng không thấy bảo vật gì hắn cũng đã kiểm tra con rùa quả thật không có n h ị ề thở điều đó càng làm con rùa chết này đ á n g nghi không thể ngẫu nhiên mà chủ nhân túi không gian đặt con rùa nằm tại đây trần lương ra lệnh cho ngạo thiên đánh ra một yêu ảnh tấn công rùa không có biến cố gì xảy ra yêu ảnh một đường đánh mạnh vào đầu rùa gây ra một tiếng nổ lớn nhưng điều ngạc nhiên là đầu rùa không nhận nửa điểm thương tổn vẫn y nguyên không một v ế t dạng thật đáng sợ lực phòng ngự nếu ta không nhầm đây chính là bất diệt kim quy bất d i ệ t kim quy là gì một loại yêu t h ú cấp m ộ ư ơ i một có khả năng phòng ngự đứng hàng đầu kiểu giới bất d i ệ t kim quy hầu hết đều là chết giả rất hiếm yếu tố có thể giết được nó tuổi thọ của nó cũng lại thuộc hàng khó có loài bị kịp vậy chẳng phải số lượng sẽ rất nhiều sao tạo hóa luôn rất công bằng sống lâu sống dai nhưng lại sinh sản khó vô cùng bọn chúng mỗi ngàn năm mới đến kỷ thụ thai kéo dài một tháng ngươi căn cứ vào đâu nhận ra đây là bất diệt kim quy có vài đặc điểm nhưng không rõ ràng muốn chắc chắn phải xem mắt của nó có phải màu vàng hay không bất diệt kim quy bắt đầu mở mắt dường như đòn tấn công của ngạo thiên đã đánh thức nó một đôi mắt màu vàng như phát ra kim quan g xoay tròn nhìn hoàn cảnh xung quanh nó còn sống võ g i á c ngạc nhiên lúc này hắn mới cảm nhận được hơi thở phát ra từ mũi rùa điều đó cho thấy là lúc trước con rùa lâm vào trạng thái g i ả chết chỉ không biết là nó chủ động ngủ hay bị người khác gây ra như thế các ngươi là ai con rùa phát ra âm thanh nhân loại nó biết nói võ rác t h ố lên không ngờ bất diệt kim quy đã tiến hóa lên thánh thú trần lương cũng ngạc nhiên không kém yêu thú cấp m ộ ư ơ i một nếu có thể tiến hóa thêm một bước sẽ trở thành yêu thú cấp m ộ ư ơ i hai nhưng về bản chất trong huyết mạch của yêu thú không hề tăng thêm huyết tử yếu tố để đánh giá cấp độ yêu thú vì vậy yêu thú cấp m ộ ư ơ i hai còn có một tên khác phổ thông hơn thánh thú sự khác biệt lớn nhất giữa thánh thú và yêu thú là trí tuệ cảm xúc của nhân loại cùng khả năng nói tiếng người tiến hóa không tăng thêm huyết tử nhưng thánh thú lại nhận được rất nhiều lợi ích cùng sức mạnh vượt trội so với việc tăng thêm một huyết tử ta hỏi các ngươi là ai nhã vận ở đâu bất diệt kim quy hay lớn tỏa ra một luồng tình phong đẩy trần lương cùng võ rác phải lùi vài bước tiền bối bình tĩnh bọn ta chỉ là vô danh tiểu tốt từ ngoài tiến vào túi không gian này không biết nhã vận là ai võ rác nhanh miệng nói không t i ế p ả còn định nuốt ta đến bao giờ bất d i ệ t kim quy tức giận đứng dậy h é t lớn tạo ra một luồng tình phong tấn công đám người trần lương không thể không nói lực lượng của bất d i ệ t kim quy vô cùng lớn nó mới chỉ hét lên thôi mà lục phủ ngũ tạng của hai người trần lương đã đảo lộn gần như gặp âm ba công tấn công phá hoại cơ thể gặp áp lực lớn như muốn b ư ớ ra nhân loại chết âm thanh của bất diện kim quy còn chưa rước cơ thể nó đã biến mất thực tế là lao đến tấn công nhóm người trần lương. bất diện kim quy nhìn nặng nề chậm chạp trên thực tế lại có tốc độ nhanh vô cùng muốn bắt được nó trừ khi ngươi có năng lực t r ư ở n g không không gian hoặc tốc độ cực cao còn không thì vọng tưởng so tốc độ với nó trần lương nạo thiên cùng v õ rắc còn đang đơ người vì tiếng hét của bất diện kim quy chưa kịp nhận ra điều gì thì nó đã tiến sát tới bọn hắn cho dù trong trạng thái toàn thịnh đám người trần lương cũng không thể phản ứng kịp trước tốc độ của bất diện kim quy đã tiến hóa lên thành thú tốc độ cùng lực lượng của bất diện kim quy lúc này đủ đập chết cả ba kẻ xâm nhập thậm chí một đập cũng đủ thịt nát sưng tan có điều nó còn cách nhóm trần lương một đoạn ngắn liền bị ngược lại đôi của nó bị buộc vào một thiết xích. trong h xích quấn quanh i ế t một cột t có quấn đá pháp b phá khi n ê bỏ dậy hắn lo lắng nhìn sang trần lương có thể bỏ mạng dưới tiếng hét của bất d i ệ t kim quy hắn đã biết là mình hoàn toàn sai lầm khi thấy trần lương cũng đứng dậy cùng thời điểm với hắn nhìn thần thái thì rõ ràng trần lương cũng không thụ thương nặng gì Võ mình, chúng ta phải rời khỏi đây thôi trần lương cùng võ g i á c rời đi rời đi gấp để tránh bị bất diệt kim quy tiếp tục tấn công lý do thứ n h ì là nhân lúc cơ thể võ g i á c còn đang có hỗn hợp trị độc của du ha quả và xuyến chi thảo trong người thì bay trở lại qua hồ đ ộ c thủy bọn hắn chui qua lỗ c h ó trở lại căn phòng cửa hải thứ nhất thì đã không còn mùa hay ba đồ vật trên bàn vẫn còn nguyên vẹn bọn hắn tiếp tục nơi xuất phát cũng không có mùa hay chúng ta rời đi thôi những kẻ kia hẳn đang ở phía đối diện gặp lại bọn hắn là rất phiền đấy võ rác đề nghị đúng lúc này một người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào trong lâu đài chính là nam tử tóc đỏ có tinh thần lực cấp b ả y thu hút sự chú ý của trần lương ngay từ khi còn ở bên ngoài túi không gian hắn nhìn khung cảnh bừa bãi nổ ngang n các bộ phận của kim thiết nhân rồi hướng tới hai người trần lương hỏi là các người gây ra chỗ này không bọn ta vào đã thấy như vậy trần lương trả lời rồi bảo với võ rắc chúng ta đi hai người một thú bước về phía cửa ra nam tử tóc đỏ mới ngạc nhiên hỏi các ngươi không tiến vào bên trong sao bọn ta vừa trở ra từ bên kiếm nhưng quá khó và nguy hiểm không thu được bất kỳ bảo vật gì nên không muốn tiếp tục mạo hiểm cửa đao chắc cũng vậy nam tử tóc đỏ suy nghĩ một lát liền bước về phía lối đi điều khắc thanh trần lương bước ra đến cửa liền dừng lại nói với võ rắc chúng ta chưa cần rời đi vội để ta kiểm tra cửa đao xem thế nào nói rồi tinh thần lực của trần lương bám sát theo nam tử tóc đỏ kẻ kia vừa mở cửa là tinh thần lực của trần lương tràn vào căn phòng xem xét tình hình không còn ai chỉ có hai sát chết nam tử tóc đỏ không đóng cửa giúp trần lương có thời gian nghiên cứu kỹ hơn hiện trạng căn phòng hai sát chết một không đầu một mất nửa thân trên không thấy phần còn lại đâu xung quanh không có dấu vết chiến đấu chứng tỏ bầy ập đến rất nhanh thậm chí hai kẻ xấu số chưa kịp biết mình mất đầu mất thân thì đã chết rồi k ố i căn phòng đặt một chiếp bàn không nếu có bảo vật trên đó thì hẳn là bị lấy đi rồi nam tử tóc đỏ dừng lại xem xét một hồi tiếp tục thận trọng mở ra căn phòng thứ nhì vẫn không có ai trong căn phòng chỉ có năm sát chết cháy nam tử tóc đỏ đóng cửa lại khiến trần lương không tìm kiếm được thêm thông tin c h ố i căn phòng đặt một chiếc b à n không nếu có bảo vật trên đó thì hẳn là bị lấy đi rồi điều này cho thấy hướng đao môn nguy hiểm bất t r ợ n không thể tránh được nhưng người còn sống dễ lấy bảo vật hơn chúng ta đi thử đao môn xem trần lương mô tả lại cho võ r ắ t những gì nhìn thấy được qua tinh thần lực nhóm người kia mở đường biết đâu lại chết hết nhường bảo vật áp đáy h ò m lại cho mình nên đi thử xem thế nào cùng lắm là bỏ chạy chối chết nhóm người trần lương mở cửa vào gian phòng thứ nhị thì thấy nam tử tóc đỏ đang đứng trong một tư thế khá là quá i dị một cánh tay của hắn rỗi về phía sau còn cả cơ thể hắn như đang muốn kéo cánh tay này quay trở lại phía sau hắn là nhóm người cùng tiến vào lâu đài với trần lương vừa nhìn thấy nhóm người trần lương nam tử tóc đỏ vội nói các đạo hữu xin giúp kéo ta ra khỏi đây trần lương tới nạo thiên cùng vo rác thận trọng tiến lên tinh thần lực tỏa ra cảm nhận từng tấc đất trong phòng võ g i á c nhìn nam t ử tóc đỏ rất giống như bị trận pháp vây hãm nhưng hắn kiểm tra kiểu gì cũng không phát hiện ra có trận pháp hắn bị trận pháp vây không sao võ g i á c quay qua hỏi trần lương ta cũng không biết ta không cảm nhận được bất kỳ trận pháp nào gần hắn trần lương cau mày trả lời cảm thấy tương đối khó hiểu với tình huống trước mặt hai vị đạo hữu trận pháp này rất kỳ lạ ta tinh thần lực cấp bảy nhưng không cảm nhận được bất kỳ dao động trận pháp nào tay ta vừa đi xuyên qua nó liền không thể rút về các người giúp kéo ta lùi lại có được không nam từ tóc đỏ lo lắng nói được để bọn ta thử xem trần lương đã xem xét kỹ càng nơi đây không có cảm mới gì có thể yên tâm ứng phó tình huống trước mắt tuy nhiên dùng sức chín châu hai hổ của cả trần lương nạo thiên và võ giác đều không có tác dụng những kẻ bên trong kia cũng không ra được ngoài trần lương hỏi đúng vậy nam tử tóc đỏ nói trận pháp này rất kỳ lạ người ở ngoài vào không có bất kỳ trở ngại nhưng người bên trong không thể ra thậm chí các đòn tấn công đánh vào trận pháp đều bị bật ngược trở lại tấn công bọn ta không biết đây là trận pháp hay là cái gì ngươi là trận pháp sư nghiên cứu giúp bọn ta thoát khỏi đây xin được hậu tạ lao bà mặt nhầm nói trần lương nhìn vào bên trong có mấy người nhận thụ thương nhẹ hẳn là bị chính đòn tấn công của người trong đó vật vào không cần nghiên cứu nghe các ngươi nói ta liền biết đây là cái gì rồi các ngươi chờ chết đi trần lương đạm nhiên nói ra đây là cái gì nam tử tóc đỏ cùng những người bên trong gian phòng thứ ba nhau nhau tiến đến sát cửa hỏi các ngươi đã từng nghe qua thập nhị tinh vương trận những người kia nhìn nhau cuối cùng đều là lắc đầu không biết bọn hắn đều đã sống trên ngàn năm nhưng chưa từng nghe đến cái gì gọi là thập nhị tinh vương trận trần lương tiếp tục nói thập nhị tinh vương trận chính là mười hai trận pháp lợi hại nhất trên cựu giới được các trận pháp sư mạnh nhất thừa nhận với nhau trận pháp sư muốn bày bố được một trong thập nhị tinh vương trận đều cần phải đạt đến vương cấp tinh thần lực Cái gì v ư ơ nhưng g cấp t i n thần Một tóc ta trời hoa chen hỏi. lên rộng giếng n lực? lao cái của các râm mở giả g Để ơ i ra một chút. Các ư ơ i sau khi đạt tới tinh thần lực cấp chín còn một bước tiến hóa khác để nâng cấp tinh thần lực được gọi là vương cấp tinh thần lực Lúc lực cả này tinh thần lực sẽ biến hóa sang một trạng một hóa sẽ nghe trần lương diễn giải một hồi đám người nghi hoặc nhìn nhau cái gì thập nhị tinh vương trận cái gì vương cấp tinh thần lực bọn ta đều chưa từng nghe tới một tiểu tử mới cự linh cảnh như ngươi sao biết được điều đó đọc nhiều sách trần lương vẹn vẹn trả lời ba tiếng ta không cần quan tâm nó là cái gì ngươi có cách cứu chúng ta ra khỏi đ â y không bọn ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều gì vô phương thoát k h ố n trần lương lắc đầu nói thập nhị tinh vương trận đều là những trận pháp có một không hai gần như không thể phát hiện và gần như không thể phá trận gần như ở đây nghĩa là cả cựu giới chắc chỉ có một hai người làm được điều đó trận pháp vây h ã n các ngươi tên là đầu truyền tinh di Ta sử d ụ người đệ đ hiện tam nhãn của tam phát của lang nhãn nhãn còn không ợ được c các Đặc của chuyện các cũng trận tất tính tinh trải ra rồi. ngươi nhiên không nhìn ngươi n pháp, gì. g ư điều di người qua đầu đã bên ngoài không thể tác động hay nhận biết được t r ậ n pháp vì vậy vô kế khả thi phá trận người bên trong thì bị phản lại mọi đòn tấn công vật lý ngay cả âm thanh nói bình thường như này còn ra được bên ngoài chỉ cần các ngươi hét to một chút liền bị dội lại chưa chờ trần lương nói hết bên trong đã có người thử nghiệm trần lương nhìn mấy người ôm thai thì cười nói tiếp theo ta thì chỉ có không gian trưởng khống giả mới có cơ may thoát khốn các ngươi xác định là chết giả trong này trần lương bay qua nam tử tóc đỏ nói ngươi tốt nhất chặt tay đi cho nhanh vùng vây vô ích không được võ k ỹ cùng công pháp của ta phải dùng đến hai tay mới thi triển được nam tử tóc đỏ lo lắng nói mọi người chớ nghe hắn hàng hồ tất cả chỉ là lời nói xung ô trận pháp nào cũng cần có năng lượng duy trì chỉ cần chúng ta kiên trì tấn công ắt có ngày nó sụp đổ ngươi đánh quá quá thấp thập nhị tinh vương trận thập nhị tinh vương trận đều là để đối phó với thiên cấp tu vi đỉnh cao cho dù là tam phẩm cũng có thể bị đ ổ diện cỡ tôm thép như các ngươi dù làm gì cũng không gây ra được bất kỳ ảnh hưởng tới trận pháp thời gian tồn tại của đầu chuyện tinh di chỉ phụ thuộc vào ý chí người bố trận nếu hắn muốn một vạn năm thì sẽ là một vạn năm trần lương nói xong quay qua võ giác nói chúng ta đi thôi hắn biết có nói thêm cũng vô ích tòa cung điện này không phải hắn có thể sở tới bảo vật sau lưng bất d i ệ t kim quy còn một cánh cửa đi tiếp sau lưng đầu chuyện tinh di cũng còn một cửa đi tiếp nhưng đều không nằm trong khả năng của hắn trần lương b a y gót cùng võ g i á c rời đi từ phía sau bà lão mặt nhăn gọi với lại đ ạ o hữu ngươi ra ngoài công bố với mọi người vào đây cứu giúp bọn ta thưởng trăm vạn tinh thạch như lão ta xin vô cùng cảm tạ được trần lương gật đầu nói, trần lương mở cửa quay lại gian phòng thứ nhất đột nhiên nhớ ra điều gì quay lại nói ta có một cơ hội cứu các ngươi nhưng yêu cầu không phải tinh thạch t r ư ờ n g một trăm linh sáu điều kiện ngươi thật có cách nam tử tóc đỏ hỏi một cơ hội chưa biết có được không nhưng có thể thử điều kiện cứu người của ngươi bà lao tự xưng như lao nói các ngươi làm người hầu của ta trong hai trăm năm riêng tóc đỏ năm mươi năm trần lương đưa ra điều kiện hỗn sược một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi lại dám bắt chúng ta làm người hầu đợi ta ra khỏi đây xem lột ra ngươi như nào một trung niên da ngăm tức giận nói tiểu tử ngươi quá tham lam rồi m u ố ngoài ra chúng ta có thể đưa thêm một số bảo vật đủ để huyền cấp như ta cũng động tâm chắc chắn thỏa mãn được nhu cầu của ngươi tinh thạch ta rất nhiều tất cả các ngươi gộp lại cũng không bằng bảo vật ta lại càng nhiều ta chỉ thiếu người không thiếu đủ nói hiệu nói vượn g một cự linh cảnh lại có thể có bao nhiêu tinh thạch bao nhiêu bảo vật như lao tốn nước bọt với tiểu t ử này làm gì hắn sao có thể cứu được chúng ta chúng ta mới chỉ bị vây khốn trong chốc lát biết đâu đến mai trận pháp liền hết hiệu lực hoặc có người cứu được chúng ta không cần phí sức với hắn hết ngồi đ á y giếng như ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ các ngươi cứ suy nghĩ đến khi ác nhân cốc mở ra ta sẽ quay trở lại lúc đó sẽ là cơ hội cuối cùng cho các ngươi lựa chọn h ả o suy nghĩ trần lương nói xong liền quay người rời đi quyết định quan trọng này không thể ngày một ngày hai có thể đưa ra mấy năm nữa quay lại là đẹp trần lương cùng võ giác bước ra ngoài lâu đài chạm trán ba người chuẩn bị vào trong đạo hữu xin cho biết bên trong có gì không người ở giữa chắp t a y hỏi bên trong có bảo vật nhưng được bảo hộ quá mạnh các người có vào cũng vô í c h võ giác nói xong liền cất bước đi tiếp ba người kêu bàn bạc một hồi cuối cùng vẫn quyết định vào trong võ giác nhìn trần lương nói tiểu đệ có thể giúp ta thu lấy băng hỏa bất diệt hoa không? Ta chỉ cần yêu giáp. không vấn đề gì có điều ngạo t i ê n mới chỉ ở cuối cấp chín chưa lên tới cấp mười sợ rằng yêu giác còn chưa hoàn thiện sao có thể tam nhãn lan g phải bước vào cấp m ộ mươi mới tạo ra được yêu giáp võ giác tỏ ý nghi ngờ hắn đã có đôi phần thất vọng vì nghĩ rằng đối phương là người nghĩa khí sẽ không ngại giúp đỡ hắn nhưng chuyện này cũng dễ hiểu võ giác cho rằng trần lương muốn một mình độc chiếm băng hỏa bất diệt hoa không phải ta muốn lừa ngươi băng hỏa bất diệt hoa ta không quá cần tam nhãn lan g của ta có được biến dị mạnh hơn tam nhãn lan g thông thường vì vậy sớm có được thần thông thậm chí đệ tam nhãn còn mở trước khi bước vào cấp chín ngươi có thể kiểm tra trần lương giải thích bình thường hắn cũng mặc kệ không muốn nói nhưng đối phương đã chịu nguy hiểm tính mạng giút hắn nên hắn không muốn đối phương có hiểu lầm võ giác dùng tinh thần lực dò xét số lượng huyết tử trong người ngạo thiên cũng giống như sử dụng công vật yêu thú phải đồng ý thì nhân loại mới có thể sử dụng tinh thần lực dò xét huyết tử của nó sau một hồi võ giác nói xin lỗi đã nghi ngờ tiểu đ ệ vậy nhờ ngươi cho ta xem khả năng phòng ngự của yêu giáp được trần lương nói thêm đại khái lực phòng ngự của yêu giáp lúc này bằng khoảng một nửa so với lực tấn công ngạo thiên phóng ra yêu giáp bao bọc lấy một tảng đá để võ giác tấn công nghiên cứu một hồi võ giác lâm vào trầm tư suy nghĩ ngươi thấy bao lâu nữa ngạo thiên đột phá cấp mười võ giác hỏi nếu có thật nhiều nội đan linh dược được a n d đây ể hấp thu thì tính cho thấy ngạo thiên đã rất gần thiên hóa, chỉ nhất phi thiên, hoàn thành. rất giáp một Trần toán trả tiên tiến tài trùng tiên, toàn trưởng yêu sung nguyên, năm Lương ngạo gần cần liền là lời. đủ được đã được đầy đủ Được, đ Có bổ sẽ là hai viên nội đ a n yêu thú cấp tám cùng một cây hóa liên thảo ngươi cho ngạo tiên ăn luôn chúng ta cần sớm cho ngạo tiên bước vào cấp m ộ ư ơ i vì chỉ hai năm nữa là đến thời điểm mở ra ác nhân cốc lối ra v õ rất nói huyền cấp là thời điểm cần đại lượng tài nguyên để tăng cấp tu vi vì vậy hắn không có nhiều dự trữ để đưa ra ngươi muốn bao nhiêu tinh thạch trần lương hỏi không cần giúp ta có được băng hỏa bất diện hoa là được không có băng hỏa bất diệt hoa ta thật không biết phải đợi bao lâu mới có thể khai mở đệ nhị h u y ệ t ta biết một nơi có ngô đồng hoang thảo rất phù hợp để ngạo thiên đột phá nơi đó nguy hiểm ta sẽ đi một mình khi nào xong ta sẽ gọi ngươi đồng ý đồng ý hai người trao đổi truyền tin thạch cuộc trao đổi này rất công bằng võ giác đã giúp trần lương một tân tình giờ lại cung cấp tài liệu giúp ngạo thiên đột phá trần lương đưa giải độc cho võ giác sau này không mất gì dùng yêu giáp giúp hắn thu hoạch băng hỏa bất diệt hoa hai bên đều có lợi hai người rời khỏi túi không gian võ giác đi về phía đông tìm thu lấy ngô đồng hoang thảo trần lương cũng muốn tìm thêm tài nguyên giúp ngạo thiên sớm đột phá sức mạnh của trần lương lúc này chưa đủ để lục lọi bảo vật trong túi không gian mục tiêu của trần lương lúc này là đánh giết yêu thú vì tinh thần lực không xem được màu sắc nên tìm yêu thú dễ dàng hơn nhiều thời gian trôi qua thêm một tháng tròn ba mươi năm trần lương sống trong ác nhân cốc một tháng này bọn hắn chỉ săn giết được một con nhu rác gọi là đáng đồng tiền bắt gạo còn lại đều là những yêu thú cấp thấp võ giác đã thu được nô đồng hoang thảo nhưng muốn thu được thêm nhiều tài liệu khác đảm bảo cho ngạo thiên tiến hóa vì vậy hẹn một năm nữa gặp lại tại túi không gian trần lương đang ngồi im theo dõi ngạo thiên tiến tới dụ s í c h ngưu thố rời khỏi nơi ở của nó bên cạnh nơi s í c h ngưu thố nằm có một cây vu vu la hoa là bảo vật tăng tu vi cho cả nhân loại và yêu thú vu vu la hoa sắp chuyển màu hoàn toàn sang xanh dương cho thấy chỉ tầm một tuần nữa là nó sẽ trở nên thành thục sẽ trở thành thức ăn của s í c h ngưu thố lúc này thu lấy tuy có hơi sớm một chút nhưng cũng được tới chín thành hiệu quả cùng là yêu thú cấp m ộ ư ơ i nhưng s í c h ngưu thố mạnh hơn huyết dương một bậc vì vậy không thể đối đầu trực diện cho dù bây giờ ngạo thiên đã mạnh hơn thời điểm chiến huyết dương nhiều lấy ngạo thiên ra làm mồi nhử là một lợi thế lớn của trần lương yêu thú lên cấp chín mở ra thần thông thì lên cấp m ộ mươi mở ra linh trí cao cấp lên cấp m ộ ư ơ i một càng là thông hiệu nhân loại vì vậy muốn lựa xích như t h ú rời khỏi vu vu la hoa mà dùng nhân loại sẽ rất khó dễ bị nghi ngờ sự xuất hiện của một yêu thú muốn tấn công xích như t h ú vừa đánh vừa lùi sẽ dễ dàng qua mặt nó đúng như tính toán xích như t h ú bị nạo g thiên t r ọ c g i ậ n đuổi theo trần lương nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra thu lấy vu vu la hoa rồi rời đi đi được một khoảng cách an toàn trần lương mới yên tâm thả ra tinh thần lực thì ngay lập tức cảm nhận được một sự theo dõi từ phía sau một dặm kẻ này có thể thu liễm khí tức thoát khỏi cảm ứng của trần lương cho thấy là một nhân vật không t kiểm tra kỹ hơn trần lương càng thêm lo lắng khi biết tu vi đối phương đã bước vào huyền cấp kẻ kia luôn duy trì một khoảng cách cố định với trần lương dùng tốc độ thoát khỏi hắn là không thể nào chỉ có thể lặp lại phương pháp cũ dùng hiểm địa để thoát khốn tên này có lẽ cũng ẩn nấp gần đó tìm cách thu lấy vu vu la hoa nhưng bị ta nâng tay trên nền bám theo cùng lắm trả hắn là được trần lương thầm nghĩ trần lương tìm đến ngạo thiên đã không còn bị xích n g u thố truy đổi vì nó quay về trông chừng vu vu la hoa nhảy lên l ư n g ngạo tiên h trần lương dự định đi hướng đông nam ở đó có vùng không gian không ổn định thường xuyên xuất hiện không gian đứt gãy những tưởng kẻ bí ẩn vẫn sẽ giữ khoảng cách nhưng trần lương vừa cố định trên lưng ngạo thiên tên kia đã tăng tốc thu hẹp khoảng cách giữa hai bên ngạo thiên phi người thật nhanh còn trần lương hiện lên chiến t h ầ n đã thua lại đánh ra bảy cựu vị hắc long ngăn chặn kẻ theo đôi ngạo thiên chạy dưới đất để có được tốc độ cao nhất tạm thời ngang bằng với kẻ truy đuổi nhưng chưa được bao lâu kẻ kia không biết dùng cách gì gia tăng gấp dưới tốc độ nhanh chóng bay qua trận đầu ngạo tiên h người muốn gì trần lương hỏi cái ta mớn chỉ sợ ngươi không cho được kẻ bí ẩn cười lạnh lùng ngươi muốn làm gì trần lương g i cảm lành ít g ữ nhiều ta muốn tính mạng của ngươi cùng nội đan và tất cả bộ phận của tam nhã lang ngươi cho n ổ i không ngươi dám chắc đánh lại được ta cùng tam nhã lang trần lương hỏi rõ ràng đối phương không thể dùng tinh thần lực kiểm tra được tu vi của hắn cùng huyết tử của ngạo tiên từ lúc ngươi chạy đến ngắt lấy vu vu la hoa ta đã nghi ngờ tu vi của ngươi trong quá trình bỏ chạy ta càng thêm khẳng định ngươi chưa bước vào hoàng cấp về phần tam nhã lang hẳn là cấp chín đi nếu nó cấp m ộ ư ơ i ngươi cũng không cần phải e ngại xích ngưu thố như vậy chỉ có điều ta hơi ngạc nhiên là lực lượng tấn công của ngươi mạnh hơn nhiều so với cự linh cảnh b người người ả đúng r v i h ắ con l g c ủ mồi dậy chết mới thú vị khà khà nam tử bí ẩn cười lên điên cuồng tế ra tinh linh hóa hình của mình là một thanh hoa kiếm kết hợp với kiếm của nam tử chém ra kiếm khí nóng rất mặt hai đòn tấn công va chạm nhau hắc long cùng hắc lang khí thế kém hơn nửa điểm ồ、oh, thật thú vị nam tử bí ẩn gặp phản ngược không độ mà vui hắn dễ dàng hóa giải kiếm khí này ta có chút không ngờ các ngươi có thể đỡ được một kiếm này ta tuy mới là huyền cấp sơ giai chưa khai mở huyện đạo nào nhưng chiến l ư c tương đương với nhất huyện thậm chí nhị huyện đòn phối hợp của các ngươi đã có thể tương đương với h ấ t huyện t h m chí nhị huyện đòn phối hợp c các ngươi có thể tương đương với một huyền cấp sơ giai yếu kém chủ yếu là nhờ tam nhã lang hẳn là nó đã bước tới phần cuối của cấp chín đi vậy nếm thử một chiêu khuyết nhật của ta nói xong nam tử bí ẩn hơ kiếm tạo ra một mặt trời hình lưỡi liềm tỏa ra hỏa lực khiến không khí xung quanh trở nên b và mẹo không thể trốn tránh trần lương cùng ngạo tiên h chỉ có thể chiến đến tận cùng lại một đòn phối hợp hắc long cùng h ắ c lang xông phá đến khuyết nhật lúc này không còn cảnh rằng co i như trước khuyết nhật ngay lập tức thiêu chùi hắc long cùng h ắ c lang khi thế không giảm trực chỉ tấn công trần lương cùng ngạo tiên h không còn cách nào khác trần lương chỉ có thể dùng cơ thể mình chống chịu lấy uy lực khủng bố hỏa diễm tuyệt luân của k u y ế t nhật hắn cùng n ạ o thiên bị thiêu đến đen cả người da thịt bị đốt đến k h t lẹt riêng n ạ o thiên phần lông màu tím đen bên ngoài đã bị thiêu bị hoàn toàn. lộ ra một thân trơ trụi ra cháy trần lương cùng ngạo tiên h ngã ngửa ra sau nam tử bí ẩn cho rằng cả hai đã chết thở dài nói chết rồi hứng lên ra tay mạnh quá ta còn chưa kịp hưởng thụ chưa kịp nhìn thấy ngươi d y chết trong tuyệt vọng nam tử bí ẩn t i ế c nối định tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm thì thấy trần lương cùng tam nhãn lang lồn cồn bỏ dậy bên ngoài trần lương vẫn cháy đen nhưng bên trong cơ thể hắn đang điên cồn u g phục hồi ồ vậy mà còn sống ngươi vừa nuốt tiên rồi cả lại nhìn thêm một lúc hắn vỗ tay nói tiếp hay hay thật là một cơ thể tuyệt hảo khả năng phục hồi mạnh đến có tin nhưng nếu một huyền cấp đâm vào bụng hắn trần lương sẽ phải cật lực trèo chống nguyên khí chống đỡ lại lực phá hoại từ vết thương để lại ta có thêm một đề nghị cho ngươi nam tử bí ẩn nhìn chằm chằm vào cơ thể trần lương nói ngươi giúp ta có được năng lực phục hồi mạnh như của ngươi ta có thể tha chết cho rất tiếc ngươi không học được trần lương lắc đầu nói không phải hắn không muốn cầu sinh nhưng để được như này hắn đã phải luyện thể thoát thai hoàn cốt mấy lần lại có thêm giới thủy cải tạo cơ thể cho hắn tên điên kia đã là h u y ề n cấp sao có thể đi lại con đường của hắn lại nói thêm trần lương vừa dùng hết lượng giới thủy còn lại rồi vậy liền tiễn người xuống hoàng tuyển nam tử bí ẩn nói xong không tấn công mà bay về phía trần lương trần lương t ỏ ra hát g i đồng thời cùng ngạo thiên tấn công nam tử bí ẩn đáng tiếc đòn tấn công dễ dàng bị đối phương phá giải không những thế trông chờ hát giới che mắt để bỏ chạy cũng vô tác dụng quay người bỏ chạy bọn hắn bị một kiếm chém rách đến tận x ư ơ n g ngã vật ra đất thoi thót thở nạo thiên hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu n ằ m im không rõ s ố n g chết trần lương vẫn có thể động đậy nhưng là d â y r ù ộ trên đất mà không thể đứng lên lần nữa kéo trần lương cùng nạo thiên ra khỏi hát giới nam tử bí ẩn cất đi bảo kiếm hắn x u ề bàn tay hiện lên một hỏa cầu cao bằng đầu người ném về phía trần lương những tưởng bản thân sẽ bị thiêu đốt kinh tiền nhưng trần lương lại không cảm thấy bất kỳ nóng bức nào thậm chí còn tương đối mát mẻ. cơ thể trần lương bị hỏa cầu nhốt vào trong nâng lên ngang tầm mắt nam tử bí ẩn khuôn mặt nam tử hiện lên một vẻ biến thái cười nói một trăm năm trước ta tự sáng tạo ra võ kỹ này đặt tên là địa ngục hỏa lô ta có thể điều chỉnh nhiệt độ của địa ngục hỏa lô từ mát m ẻ cho tới nóng chạy cả sơ giai thập thanh khí ta chỉ có thể điều khiển hỏa cầu này trong vòng một trượng nên võ kỹ này không có tính thực chiến nhưng dùng nó để tiêu khiển thì rất có tính giải trí ngươi đang cảm thấy rất mát đúng không để ta tăng lên hai mươi lần xem tư vị thế nào nhiệt độ hỏa cầu tăng lên nhưng chưa đủ để vượt qua nguyên khí hộ thân được tăng phúc lên hai mươi lăm lần nhờ thánh giáp của trần lương Tiếp tục. À mà thứ o nhất quên việc là thánh giáp tiếp theo đến nhận không gian nói xong nam tử bí ẩn lấy kiếm ra chém xuống bàn tay đeo nhẫn của trần lương bảo kiếm dễ dàng xuyên qua lớp nguyên khí phòng hộ nhưng bị chặn lại khi chạm đến xương s ư ơ n g thật cứng nam tử miệng m ỉ m cười vui thích lại chém thêm một kiếm ra lực mạnh hơn không biết vô tình hay cố ý mỗi đường chém của nam tử đều l ệ n h so với các lần chém trước trần lương rên lên đau đớn nhưng chỉ có thể để mặc người chém g i ế t lần chém thứ năm quả thực đã cắt rơi bàn tay trần lương xuống đất vết cắt ở bàn tay cụt không có máu chảy vì miệng vết thương ngay lập tức bị lửa đốt đến đông cứng lại đã lột sạch đồ của trần lương nam tử bí ẩn không còn do dự trực tiếp tăng nhiệt độ lên gấp năm lần cơ thể trần lương đã bắt đầu đ n g đỏ thêm hai lần nào nam tử vừa tăng nhiệt độ hòa cầu vừa nhìn chằm chằm vào trần lương với ánh mắt thích thú. Gấp đôi nữa, lúc này trần lương đã không còn đơn giản là bị bỏng mà là trực tiếp nhận lấy thiêu đốt đến cháy ra cháy thịt cả cơ thể hắn không chỗ nào là không nhận lấy vô vàn đau đớn cảm thấy nhiệt độ cao quá nam t ử bí ẩn giảm bớt sức nóng vừa đủ để trần lương nhận lấy thiêu đốt cháy ra cháy thịt nhưng không được chết quá nhanh khả năng phục hồi của hắn lúc này lại trở thành một phần của công cụ tra tấn giống như cha mẹ của tuyết phi đang phải chịu đựng tại khải hoàng gia tộc có một loại tra tấn gọi là nhục thủy theo đó mỗi tháng sẽ có năm ngày phạm nhân ngày đem bị nhỏ vào người từng dọn độc thủy ăn mòn cơ thể gây ra những cơn đau đớn liên tục trong m ư ơ i ngày này sau m ư ơ i ngày cơ thể bị tr phạm nhân được hút hết đ ộ c trong người r a cơ thể không còn bị dính độc nguyên khí sẽ có khả năng tự chữa lành vết thương đau đớn kéo dài khiến tinh thần cực kỳ suy yếu đa phần những người bị hình phạt tra tấn này đều có mong muốn được chết đi xem như là giải thoát khỏi địa ngục trần gian cha mẹ tuyết phi cũng từng có suy nghĩ muốn được chết nhưng một ánh sáng le lói đã cứu vớt tinh thần của họ mong muốn manh liệt cùng hy vọng nhỏ nhoi có một ngày được gặp con gái là lý do duy nhất mang lại niềm tin sống cho cha mẹ tuyết phi có thể là gia tộc có đại hỷ ân xá phạm nhân có thể là gia chủ từ bi hỷ xả giảm tội cho bọn hắn có thể là một lý do cực kỳ vô lý nào đó xảy ra giúp bọn hắn đoàn tụ với t u y ế t phi dù xa vời bọn hắn vẫn mong có được một điều kỳ diệu xảy ra vì vậy bọn hắn còn muốn sống phải sống toàn bộ lớp da ngoài của trần lương đều đã cháy đen vỡ ra từ n g mảng huyết mạch cũng sôi sùng sục trần lương cho rằng mình sắp chết thì nam tử bí ẩn lại giảm nhiệt độ đến rất mát mẻ giống như gió thu một dạng cơ thể trần lương lại bắt đầu chậm dại khôi phục tốc độ khôi phục rất chậm nhưng nam tử bí ẩn không hề nóng nổi ngược lại hắn rất thưởng thức nhìn cơ thể con mồi từ từ lành lặn hắn ngồi cạnh nhìn trần lương phục hồi tìm kiếm c h á người quá, n đi chết đi nửa ngày quan sát không được gì nam tử bí ẩn quyết định tăng nhiệt độ lên mức rất cao nhiệt độ đột nhiên tăng mạnh khiến trần lương nhận lấy đau đớn t i ê u đốt tăng gấp nhiều lần cơ thể hắn thực sự bốc cháy như một ngọn đuốc bắt đầu có dấu hiệu tan rã giống như sinh mệnh của hắn đang dần trôi qua nhanh chóng ta sắp chết sao ý thức trần lương đã trở nên mơ hồ hắn đã mất đi cảm giác đau đớn chỉ còn lại sự mê man trong tiềm thức tiếp này trí lớn tung hành không nở lại nhanh chóng chấm dứt dự định còn rất nhiều nhưng cuộc đời ta không còn được đi tiếp thật đáng tiếc ta cố gắng đi giết người hủy hoại tính mạng người khác cố gắng quan sát hủy diệt tìm lại ký ức của hai vị thiên nhân để cảm thụ thiên địa l ạ i đạo cuối cùng nộ đạo còn gian dở có lẽ ta đã hưởng một kiếp sống thứ hai này trần nhi xin lỗi cha mẹ hài nhi bất hiếu không báo hiếu được cha mẹ không dẫn về cho mẹ một nàn g dâu còn chưa sinh hạ được cho hai người một đứa cháu kháo khỉnh thứ này hai người phải tự b ả o trọng tuyết hoa công tử xin lỗi ngươi để ngươi phải vất vả bao năm nay không liên lạc được với ta thì phải rời khỏi khai thiên môn sống một cuộc đời vui vẻ hài thượng chung xin lỗi ngài tiền bối đã cho ta một cuộc sống thứ hai đáng tiếc ta đã phụ lại kỳ vọng của ngài những bảo tàng những hậu t r ư ớ c ngài để lại tất cả đều đã trở nên vô nghĩa cơ thể ta đang tan ra cảm giác như từng tế bào dần biến mất không có sụp đổ kinh thiên động địa không có thảm sát h à n loạn chỉ đơn thuần là mọi thứ dần biến mất cảm giác sắp chết là như này sao trần lương dần mất đi ý thức n ạ o thiên lúc này được giới thủy chữa thương đã lành l à n năm sáu phần nó nhìn cơ thể trần lương như một ngọn đốt sáng bay ra những đốm lửa tan vào hư không đau đớn nó ngẩng đầu chu lên một tiếng ai oán kéo dài nó biết tất cả đã không thể cứu vãn chờ lợi tiễn biệt chủ nhân song nó cũng sẽ từ chiến với kẻ thù dục hỏa chúng sinh t ứ chi trần lương chỉ còn trơ lại sương trắng thân thể hắn cũng đã thủng lỗ chỗ có thể nhìn được từ sau ra trước nhờ hấp thu giới thủy cùng cơ thể có sinh mệnh l ự c cao hắn vẫn còn giữ được một k i a sinh mạng cuối cùng leo l ắ t sắp tắt chấm dứt nam tử bí ẩn nói ra một từ cuối cùng liền không dài dòng nhanh chóng đẩy nhiệt độ hỏa cầu lên mức cao nhất trong đầu trần lương hiện lên một suy nghĩ cuối cùng chân chính hủy diệt là cho vạn vật trở thành hư vô chấm dứt suy nghĩ đột nhiên hỏa cầu của nam tử như bị một lỗ đen vũ trụ hốt lấy toàn bộ chui vào vị trí đan điền của trần lương cái đéo gì vậy ba nam tử bí ẩn trợn mắt nhìn h ỏ a cầu biến mất chỉ còn trơ lại thân thể rách nát của trần lương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nam tử bí ẩn đã phải vội vã nhảy lùi ra xa khi thấy một luồng kim quang từ cơ thể trần lương phóng xuất ra ngoài kim quang không phải chỉ là ánh sáng thông thường mà vờn quanh cơ thể trần lương luồn qua từng lỗ thủng trên cơ thể hắn là vô số ký tự huyền bí đạo thiên địa đại đạo vừa từ cơ thể trần lương tỏa ra ngoài vừa có từ trong thiên địa dung nhập vào cơ thể hắn đây chính là phật độ chúng sinh tên này không những không chết lại còn có thể đột phá nam tử bí ẩn hít vào một hơi lạnh mở to hai mắt n h ì n trăm trăm vào cảnh tượng trước mặt hắn dường như không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra hắn những tưởng trần lương đã chết từ rất lâu trước đó vừa rồi hắn chỉ muốn tăng nhiệt độ để hoàn toàn đốt cháy xương cốt đối phương thành cho bụi nào có nghĩ nạn nhân trong tay hắn không những không chết lại còn đột phá lên hoàng cấp đạo từ trần lương bay ra không có tác dụng mấy với huyền cấp sơ gia như nam t ử bí ẩn chỉ có một chút gọi là tăng lên tu vi vì vậy hắn không quan tâm đến phật độ chúng sinh trong đầu hắn lúc này chỉ đang suy nghĩ đánh giá mức độ nguy hiểm tăng lên của đối phương đồng thời lựa chọn phương ấn đối phó nhân loại đang trong phật độ chúng sinh sẽ được thiên địa bảo vệ tấn công vô ích vì vậy nam tử chỉ có thể chờ đối phương kết thúc quá trình này trải qua phật độ chúng sinh cơ thể nằm trong kim quan g của trần lương dần khôi phục lại quá trình hồi phục diễn ra trên mọi bộ phận từ phần đầu lâu dần nhìn thấy da thịt cho tới tứ chi mọc lại x ư ơ n g cốt thần kỳ quá mức thần kỳ nam tử bí ẩn tự lẩm bẩm với chính mình cả đời hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng một người gần như đã chết cơ thể bị thiêu hủy đến hơn nữa nội tạng bên trong gần như tan biến tất cả lại có thể dục hỏa chúng sinh khôi phục lại cơ thể nguyên vẹn nam tử bí ẩn nghiêm túc đánh giá trần lương không để ý ngạo tiên đang âm thầm hấp thu trọn vẹn luồng kim quang chiếu lên cơ thể nó phật độ chúng sinh giống như một viên đan dược tổng hợp vừa tăng lên tu vi vừa tăng lên đạo vừa tăng lên tinh thần lực vừa điều trị thương thế cho bất cứ sự vật gì có luồng kim quang chiếu vào tuy nhiên v ậ t độ chúng sinh chủ yếu tăng lên tu vi của v õ giả có tác dụng không nhiều trong trị thương sức khỏe của ngạo tiên đang phục hồi rất nhanh chủ yếu vẫn là nhờ giới thủy nửa canh giờ trôi qua nam tử bí ẩn vận chuyển nguyên khí thả ra tinh linh hóa hình chuẩn bị sán quyết nhật có thể đánh tới trần lương bất cứ lúc nào đột phá thì đã sao vẫn chỉ là một tên hoàng cấp nhỏi lần này ta sẽ đánh nát đầu ngươi xem ngươi sống bằng cách nào nam tử bí ẩn lẩm bẩm tuy nói vậy nhưng hành động chuẩn bị của hắn cho thấy hắn đầy đủ coi trọng trần lương quá nửa canh giờ cơ thể trần lương vẫn không ngừng có kim quan g tỏa ra chiếu sáng thiên đ i ệ m thương thế của hắn nhìn từ bên ngoài g i ư ờ n g như đã khỏi hẳn bàn tay bị nam tử chặt xuống cũng đã mọc ra như chưa hề có cuộc chia ly chuyện gì đang xảy ra phật độ chúng sinh luôn chỉ kéo dài nửa canh giờ liền biến mất dị tượng này thật sự không tốt chút nào nam tử bí ẩn lẩm bẩm hắn đang dần lo lắng nhìn đối phương dục hỏa chúng sinh dị tượng bất thường như này khiến hắn cả chỉ cần phật độ chúng sinh vừa kết thúc ta liền giết chết hắn là được một canh giờ trôi qua kim quan g bắt đầu có dấu hiệu giảm dần nam tử bí ẩn khẩn trương chuẩn bị lại khuyết nhật lúc này trần lương trong kim quan g dần dần mở mắt con ngươi của hắn mơ hồ nhìn quan cảnh xung quanh bắt gặp nam tử bí ẩn như cũng đã kéo căng nhưng trần lương không có nửa điểm lo lắng chỉ nhìn nhiều một chút rồi ngoái đầu nhìn chỗ khác nhìn thấy ngạo thiên an lành tắm mình trong kim quan g thương thế dường như không còn mấy trần lương an tâm quay lại chính sự nhìn thẳng mặt vào nam tử bí ẩn quá trình phật độ chúng sinh đã gần biến mất nam tử bí ẩn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợ kim quang chính là thiên địa che chở cho chúng sinh nội đạo tấn công là hoàn toàn vô ích đối phương đã sẵn sàng trần lương cũng không đứng yên chịu chết hắn chuyển sang tư thế đứng tấn hiện hóa ra chiến thần đạn t h u lạ được phật độ chúng sinh phục hồi khi nửa ngày trước bị nam tử chém hủy kim quang vừa hết cả hai liền đánh ra tuyệt kỹ của mình bốn hoàng kim cự thủ v y thế ngập trời đấm mạnh vào một mặt trời hình bán n g u y ệ t cá nhân một mình trần lương đã có thể thi triển ra đại thành quyền vô thanh vì vậy có thêm chiến thần đ n t h u lạ giút hắn tạo ra được thêm ba hoàng kim cự thủ kết quả khiến cho nam tử bí ẩn cực kỳ bất ngờ h u y ế t nhật cùng với hoàng kim cự thủ đồng thời biến mất yêu cầu để thi triển quyền vô thanh là phải sử dụng hai tay đánh ra một quyền nếu không chiến thần đã thua l ạ đánh được ra sáu quyền vô thanh thì uy lực còn mạnh hơn nữa không thể nào người sao lại mạnh như vậy ngang tay hán một huyền cấp sơ giai có thể đánh thắng được cả huyền cấp nhất huyện lại đánh ngang tay với một tiểu tử vừa bước vào hoàng cấp không ta không tin nam tử bí ẩn hét lên hắn tiếp tục đánh ra khuyết nhật lần hai lần đối công thứ nhất trần lương muốn kiểm tra xem chiến l ự c của mình tăng lên bao nhiêu lần thứ hai hắn không cần kiểm tra nữa liền để cho ngạo thiên gia nhập vòng chiến đánh ra yêu ảnh cùng hoàng kim cự thủ tiến công đối phương kết quả không có gì bất ngờ nam tử bí ẩn nhận lấy thua thiệt khuyết nhật biến mất nam tử bí ẩn phải ra đòn chống đỡ lại yêu ảnh cùng một cự thủ á m đạm k i m quang tuy có chút chật vật nhưng hắn không đến nỗi bị thương hảo hảo tiểu tử không ngờ một lần đột phá của ngươi lại mạnh lên nhiều như vậy ta quả thực đã sai lầm lại tặng cho ngươi một cơ hội nộ đạo tuyệt hảo nam tử tóc thai bù xù tức giận nói ra để cảm tạ ngươi giúp ta đột phá ta sẽ cho ngươi được chết nhanh chóng trần lương nhàn nhạt, nhạt nói ra ha ha ha chiến lược của ngươi mạnh lên nhiều nhưng ảo tưởng còn tăng hơn cả và lần ngươi còn chưa đủ tổn hại tới một sợi lông của ta chứ đừng nói là giết người nam tử bí ẩn tiếp nối vượt mất cơ hội giết chết trần lương nhưng hắn muốn bỏ đi thì không ai lưu lại được nam tử bí ẩn không nhanh không chậm rút ra n h ẫ n không gian từ trên bàn tay bị chặt đứt của trần lương hắn tiếp tục nói tuy đáng tiếc để ngươi sống nhưng cũng không sao n h ữ n không gian của ngươi khẳng định có rất nhiều đ ồ tốt chỉ riêng bảo giáp cũng đã không ngừng chuyến đi này nam tử bí ẩn tung tung n h ẫ n không gian khiêu khích trần lương như muốn nói giỏi thì qua đây mà lấy hử sau tiếng hử đầy tức giận của trần lương là một hắt giới rộng hơn trước gấp mấy lần bao phủ lấy cả hai bên lại xử ra tiểu thủ đoạn này có ích gì trong không gian yên tĩnh nam tử nhét mép lầm bầm hắn cảm ứng được khí tức đối phương chuẩn bị tấn công nên cũng đánh ra khuyết nhật của mình chính lúc này đây hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai chuyện gì vậy nguyên khí linh khí của ta sao lại bị suy yếu thậm chí nguyên khí hộ thân dường như cũng bị đám hắc khí này ăn mòn nam tử cảm thấy khó hiểu đánh giá tình hình nhưng trần lương không cho hắn có thời gian suy ngẫm bốn quyền một yêu ảnh đã đi được nửa đoạn đường tấn công bỏ rợ suy nghĩ hắn đánh ra khuyết nhật ngăn cản thế công bốn quyền một yêu ảnh thế công không thể đỡ sau khi đập phá khuyết nhật chúng một đường lao tới phá hủy kiếm khí của nam tử đồng thời đánh bị thương hắn rõ ràng một điều hát giới gây ra suy yếu đối phương trên diện rộng không thể tin nổi hắn lại có thể thu được đạo thần thông khi mới bước vào hoàng cấp lại còn là dạng biến đổi nguyên khí nam tử bí ẩn rốt cuộc đã hiểu vì sao trần lương lại có thể vượt qua một đại cảnh giới để đánh thắng mình đạo thần thông được phân thành hai loại lớn là biến đổi cơ thể và biến đổi nguyên khí biến đổi cơ thể giống như nam tử mắt xanh biến thành nhạn điệu hay như nữ tử biến thành hồng yêu hầu biến đổi cơ thể phổ biến hơn biến đổi nguyên khí nhưng biến đổi nguyên khí mới là loại có thể tăng chiến lực võ giả lên cao nhất thu vi nhân loại chính là dựa trên nguyên khí chiến lược của mỗi người có nhiều yếu tố tác động nhưng quan trọng nhất vẫn là nguyên khí chỉ có biến đổi nguyên khí mới mang lại cho võ giả được đạo thần thông của trần lương biến đổi nguyên khí của hắn mang đậm tính hủy diệt hát giới được tạo nên từ nguyên khí của hắn vì vậy nam tử bị vây trong hát giới liền bị giảm mạnh chiến lược nguyên khí cùng linh khí vận chuyển để đánh ra võ kỹ bị ăn mòn khiến uy lực chỉ còn lại 8,9 m n thành nguyên khí hộ thể bị ăn mòn khiến lực phòng hộ giảm tới ba bốn phần nếu hắn ở trong hát giới đủ lâu nguyên khí khô kiệt thì cơ thể cũng sẽ bị hát giới mải mòn đến chết Nguyên k hai í c ủ trần lương bốn d đã m ạ n hỏa h cước này không có tác dụng về sức mạnh mà là để tăng tốc độ di chuyển là một đạo thần thông hữu hích cho thân pháp đặc biệt là bỏ chạy hai hỏa c ư ớ p phụt ra lửa vốn di có thể giúp hắn tăng lên gấp đôi tốc độ nhưng ở trong hát giới nên toàn bộ tốc độ của hắn lúc này chỉ ngang với lúc bình thường bên ngoài hát giới muốn chạy bỏ lại mạng trần lương cùng nạo thiên tiếp tục hợp công đánh cho nam tử vừa kích hoạt đạo thần thông liền bị trọng thương rơi như sưu dụng trần lương ngồi lên lưng nạo thiên đuổi theo hiện giờ hắn đã có thể phi thân nhưng tốc độ chỉ nhìn hơn h c ù n g cấp một chút dùng nạo thiên vẫn là nhanh hơn đuổi theo còn một khoảng cách xa trần lương tiếp tục cùng nạo thiên đánh ra hợp công về phía nam tử bí ẩn đàng phi thân bỏ trốn khiến h ắ n đành phải quay lại sử dụng khuyết nhật và nhận tiếp thương thế vừa đánh vừa chạy. nam tử hy vọng có thể rời khỏi hát giới sẽ không còn bị t r ậ t vật như vậy đáng tiếc trần lương đương nhiên không để hắn v ạ n nguyện cứ chạy một đoạn hắn lại sử dụng hát giới khiến nam tử nhận mấy lần thương thế vẫn không thể thoát khỏi bàn tay phật tổ cứ như vậy thêm năm lần nam tử bí ẩn đã thương thế khắp người không thể không đình chiến dừng lại ta đầu hàng hắn h ế t lớn giờ mới đầu hàng không phải quá chết sao trần lương thu hồi hát giới để nam tử nghe được lời hắn nói ta sẽ trả lại n h ẫ n không gian cùng áo giáp và chiến thương cho ngươi. ngươi để ta rời đi dù sao ngươi cũng không thể giết ta được vừa đánh quyền vừa liên tục sử dụng đám hắc khí này ngươi hẳn là tiêu hao đại lượng nguyên khí không thể duy trì lâu ngươi dù mạnh nhưng lượng nguyên khí cam đoan không nhiều hơn ta ngươi giết không được ta trần lương nhìn chằm chằm vào nam tử trong đầu hiện lên các phương án lựa chọn nam tử nín thở nhìn đối phương cuối cùng trần lương nói được ta đồng ý nam tử bí ẩn thở ra một hơi áp lực trong lòng nhẹ đi rất nhiều nhưng hắn vẫn đề phòng d ơ lên đồ vật nói ta nhìn kỹ đây là nhận không gian áo giáp cùng chiến thương của ngươi trần lương sử dụng tinh thần lực kiểm tra đúng là đồ vật của hắn đều khắc họa trận pháp theo dấu đặc biệt nhẫn không gian càng có trận pháp bảo vệ trên đó cam đoan nam tử kia chưa nhìn được bên trong có gì không hổ danh là cáo giả nam tử bí ẩn ném ba đồ vật của trần lương đi ba hướng khác nhau còn bản thân phi thân về một hướng khác hắn tự tin khi trần lương nhặt được cả ba đồ vật thì hắn đã cao chạy xa bay trần c lương cùng a ngạo thiên lựa chọn riêng một hướng hoạt động ngạo thiên không chạy đi thu lấy đồ vật mà dùng yêu ảnh tấn công nam tử trần lương bay đổi theo đ i a u long thương nam tử bí ẩn bị tấn công không tỏ ra quá ngạc nhiên chỉ hư một tiếng chém ra sau hỏa kiếm phá hủy yêu ảnh không có nửa điểm dừng lại tiếp tục bỏ chạy bắt được địa long thương trần lương nhìn về phía nam tử đã ở cách rất xa hắn chỉ còn một cơ hội công kích cuối cùng hắn quyết định thi triển đế nhất môn võ ký được cung thừa hy sáng tạo ra đồng thời là môn võ ký mạnh nhất của hắn yêu cầu tối thiểu để thi triển đế nhất là tu vi huyền cấp thất h u y ệ t còn tốt hơn là địa cấp khi mà cả cơ thể và nguyên khí đều đã được cường hóa tới mức khủng bố nếu nguyên khí không đủ thì chỉ không thi triển được đế nhất nhưng nếu nguyên khí đủ lực lượng cơ thể lại không đủ gượng thứ hai là hắn có hai nhân sinh thiên đạo quả không chỉ giúp hắn dễ dàng đột phá mà còn mang lại cho hai nhân sinh tăng trưởng cực lớn về số lượng nguyên khí và sức mạnh nguyên khí của tiên nhân nằm ở hai nơi một là vùng không gian trong đan điền hai là ở nhân sinh thông thường lượng nguyên khí của nhân sinh chỉ bằng một phần một mươi của đan điền riêng trần lương lượng nguyên khí trong nhân sinh của hắn đã dồi dào không kém trong đan điển sức mạnh của nhân sinh nằm ở khả năng điều khiển linh khí nhân sinh càng mạnh nhân loại càng điều khiển được nhiều linh khí từ đó trực tiếp tăng lên sức mạnh võ kỹ thêm vào đó số lượng nhân sinh gấp đôi gần như tăng lên gấp hai lần lực công kích của mỗi đòn tấn công của trần lương thứ ba là nhục thân hắn chưa khai mở thất huyệt cơ thể chưa được thiên địa đại đạo cường hóa là mối nguy lớn nhất khi thi triển đế nhất hắn đành phải trông cậy vào lực lượng thân thể vốn có cùng với khả năng hồi phục để đánh cược trần lương thu hồi chiến thần đã thu l ạ để tiết kiệm nhất nguyên khí có thể Hắn h rèn luyện n đã đế ấ trong t năm t r ư ớ chốc đó c lát cả cơ thể hắn đã không còn một giọt nguyên khí nào đế nhất vẫn như một dã thu chưa no không nghe lệnh chủ nhân tấn công đối thủ ngạo thiên giúp ta trần lương gửi yêu cầu tới ngạo thiên ngạo thiên nhắm mắt lại thông qua hạt giống linh hồn chuyển cho trần lương nguyên khí cùng khí lực may mắn thay lớp dự trữ cuối cùng này đã đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu của đế nhất một thanh chiến thương hoàn thiện được tạo ra không có gì hoa lệ chỉ là một thanh thương đen tuyển từ đầu đến cuối bên ngoài tỏa ra một chút kim quang nhàn nhạt, nhạt trần lương thở dài một hơi như cũng đã lên dây bắn đế nhất về phía nam tử bí ẩn đã tạo được một khoảng cách tương đối xa tốc độ của đế nhất nhanh đến không tưởng so sánh ra thì phải gấp m ộ ư ơ i lần cựu vị hát long đường đi của nó tạo ra một tàn ảnh dài tới trăm trượng nam tử bí ẩn tuy bỏ chạy được rất xa nhưng vẫn luôn thả tinh thần lực theo dòi nhất cử nhất động của trần lương và ngạ thiên thấy đối phương không còn đuổi theo mình h ắ n cảm thấy rất t r o vừa quay mình vừa chuẩn bị khuyết nhật nam tử bí ẩn giật cả mình khi nhìn thấy chiến thương thì khoảng cách hai bên chỉ còn hai trăm triệu hắn vội vàng đánh ra khuyết nhật ngăn cản đế nhất cùng khuyết nhật đụng vào nhau khuyết nhật như một thanh đậu hũ dễ dàng bị đế nhất đâm xuyên qua thế công không đổi đánh vào nam tử bí ẩn sao lại mạnh vậy tốc độ khuyết nhật quá nhanh ý nghĩ của nam tử vừa xuất hiện đế nhất đã tiến tới sát người hắn không kịp đánh ra một võ kỹ nào khác đành phải dựa vào thánh giáp cùng nguyên khí hộ thân để phòng thủ trần lương vừa đánh ra đế nhất cả cơ thể hắn liền bị p h ả n chấn đánh nát lớp da thịt bên ngoài trở thành huyết nhân mở dạng cánh tay phải còn bị chấn nát toàn bộ máu thịt để lộ ra lớp xương trắng nguyên khí khô cạn nhục thân trọng thương trần lương rơi người từ trên cao x u ố n g dưới nạo thiên không tới giúp hắn mà chạy về điểm rơi của nam tử bí ẩn sau khi bị đế nhất tấn công trọng thương một lát sau nạo thiên miệng ngậm nam tử thả tới trước mặt trần lương nam tử một thân máu me bé bét đã hoàn toàn không có sức chống cự nam bất động nhìn trần lương tuy trọng thương vô lực phản đòn nhưng nam tử không qua nguy hiểm tính mạng chỉ cần r ă m bữa nửa tháng hấp thu đan dược trị thương là có thể phục hồi được bảy tám phần trần lương không có lời nào muốn nói với nam tử chỉ tiến tới gần đặt tay lên đan đ i ể n đối phương sử dụng hấp nguyên công để phục hồi bản thân một phần nguyên khí chưa muốn nam tử bỏ mạng trần lương chỉ thu lấy n h ữ n không gian rồi đánh mất hắn trói lại đưa vào không thú dây t r ó i được làm bằng thân của vân hà mục một loại cây rất phổ biến trên cựu giới được sử dụng làm dây chói nhờ độ dẻo dai của nó đối tượng vân hà mục có thể chói được có tu vi từ huyền cấp trở xuống còn địa cấp có lực lượng cơ thể quá mạnh phải dùng biện pháp khác giam giữ cách thứ hai là cường hóa nhân sinh cách này thường được ví von là con đường tơ lụa hay còn gọi là cách của nhà giàu muốn cường hóa nhân sinh nhân loại phải hấp thu các loại đan dược linh dược có tác dụng cường hóa nhân sinh mà không phải là các loại dược tăng tu v i thông thường mỗi một viên đan dược hay linh dược có tác dụng cường hóa nhân sinh đều rất đắt đỏ tối thiểu cũng phải mười vạn tinh thạch cấp một mà cũng chỉ có tác dụng rất thấp gần như bằng không nếu chỉ dùng một lần muốn tác dụng đủ nhìn phải chi ra tầm c h ầ m vạn tinh thạch mới được những loại đan dược cao cấp có tác dụng mạnh trong tăng cường nhân sinh đều có giá rất cao mà còn không có để mua một hoàng cấp thông thường thu nhập mỗi năm tầm năm nghìn đến một vạn tinh thạch song lại phải chi rất nhiều thứ từ đan dược chữa thương vóc kỹ vũ khí áo giáp nên cũng trả còn lại bao nhiêu Quá trình mộ điều ạ o không yêu cầu cường hóa nhân cường yêu cầu s n n h h Vì vậy i người lúc ự h này t hắn cần là rèn luyện võ kỹ không phải chỉ riêng đế nhất mà còn cần thêm hai võ kỹ khác thứ nhất là môn võ kỹ sử dụng thương cựu long thăng thiên đã không còn đủ cho hắn sử dụng đế nhất thì quá nguy hiểm chỉ có thể sử dụng một lần sau đó cần tới năm ngày để hồi phục vì vậy hắn lựa chọn hải hoàng thương làm môn võ k ỹ chủ đạo trong thời gian tới trần lương dành thời gian nửa năm luyện tập đại khái đã có thể thành thạo đánh ra hải hoàng thương môn võ k ỹ thứ hai là dành cho quyền pháp trong trường hợp thương bị mất giống như vừa rồi thì quyền pháp trở thành cứu cánh cho hắn đánh lại kẻ thủ môn quyền pháp thứ ba của trần lương có tên bài sơn đ ả o hải bài sơn đ ả o hải lấy chữ mạnh làm trọng hít một hơi đánh ra một quyền là đánh bay một người hít hai hơi đánh ra hai quyền là bay đi hai người trần lương đồng thời luyện tập thương pháp và quyền pháp sáng luyện thương c h i ề u luyện quyền thời gian cứ thế trôi qua hết nửa năm thì thành thạo hải hoàng thương còn quyền pháp không phải sở trường của hắn nên trần lương lại tốn thêm năm tháng nữa để tạm gọi là thi triển được bài sơn đ ả o hải trần lương tạm dừng luyện tập bài sơn đ ả o hải do võ giác đã đến mang theo bốn cây linh dược tăng tu v i cho yêu thú nhìn thấy trần lương bay trên cao đánh ra một quyền bài sơn đ ả o hải võ giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến nói chúc mừng ngươi đã trở thành tiên nhân từ nay tung hoành t h i ê n địa thỏa sức với vùng trần lương mỉm cười hồi đáp nếu n ạ o thiên cũng có thể tiến hóa lên cấp mười thì không thể tuyệt vời hơn đúng là song hỉ lâm môn có điều ngạo thiên mất ba tháng luyện hóa hết bốn cây linh dược của võ giác mà vẫn chưa đột phá lên cấp mười vẫn chưa đủ nhưng hiện giờ yêu g i á c của tam nhãn lang hẳn đã tăng hơn nhiều so với trước đó ngươi giúp ta kiểm tra xem võ giác nói trần lương gật đầu đồng ý ngạo thiên mặc yêu g i á c lên người võ giác để trần lương tấn công sau một hồi kiểm tra cả hai ra được kết luận lực phòng ngự của yêu g i á c bằng khoảng bảy phần so với lực tấn công nhưng lúc này lực tấn công của ngạo thiên đã tăng lên so với hơn một năm trước vì vậy có thể nói lực phòng ngự của yêu g i á c lúc này tăng gấp đôi lúc trước một trăm mười thực sinh tấn công võ giác tính toán một hồi nói với trần lương lực phòng hộ như này có lẽ đủ rồi Ta m u ố nhưng tiến túi vào k ô không n gian băng gian chọn tiến lùi để thoát thân g giáp diệt thời lùi thời. hỏa hòa. dựa ta lựa thu bất thể thoát Cho phá hủy, yêu lấy bị dù có vào kịp đủ, để đ ợ c h ư n trước đó ta cần đi lấy một vật ngươi có thể vào túi không gian trước hoặc đi cùng trần lương nói ta đi cùng ngươi võ dân nói hắn không có việc gì làm nên muốn đi theo bảo vệ trần lương cùng tam nhã lang hắn không biết rằng lúc này chiến lược tổng hợp của hai nhân yêu này đủ sức nghiền nát hắn cả ba lên đường mục tiêu của trần lương chính là đi tìm tiếu ngạo k i u thiên muốn thu lấy được bảo vật trong túi không gian thậm chí là có thể cứu đi các cường già bị giam t i ế u ngạo là yếu tố mấu chốt đã gắn trận pháp theo dõi lên người t i ế u ngạo cựu thiên trần lương không cần mất thời gian tìm kiếm nhưng quãng đường tương đối xa xôi lại thêm một số nguy hiểm nên một tháng sau mới tới nơi t i ế u ngạo cựu thiên vui mừng quay đuôi chạy tới ôm ấp liếm lắp trần lương nhìn thấy một màn này võ giắc không khỏi cảm thán một con đại địa n h ư ma vương ngươi làm thế nào thu phục được một tam nhãn lang một đại địa n h ư ma vương vậy chỉ cần ngươi chịu nói ra b í kíp ta tin tưởng sẽ có rất nhiều đại giáo đồng ý bỏ ra giá lớn mua lấy trần lương mỉm cười nói may mắn bắt gặp bọn chúng lúc còn non lại có may mắn dạng này sao đều là người với người sao ta không có được may mắn như ngươi vậy võ rác giọng trầm xuống có chút thất vọng về số mệnh bản thân trần lương lắc đầu nói mỗi người có một số mệnh chỉ cần vui vẻ với cuộc sống thỏa mãn với hiện tại thì đó chính là may mắn lớn nhất nhà giàu mà con cái x a đ o ạ n phá ra c h i tử liệu có thể vui bắt được bảo vật mà gây họa sát thân tứ chi bị phế liệu còn có mớn trở thành đế hoàng mà ngày đêm lo lắng thù trong giặc ngoài liệu có tốt hơn thường dân nhìn lên thấy không bằng ai mà nhìn xuống lại thấy không ai bằng mình biết đủ thì luôn vui thăm nhiều á t lo lắng nếu không biết đủ thì dù ngươi kiếm được bao nhiêu bảo vật cũng sẽ luôn buồn bã đuổi theo cái đôi hạnh phúc của mình ha ha đạo huynh nói phải ta không nên sân si như vậy võ giác sáng khoái cười nói có phải đạo mà huynh đệ vừa nộ g ra chính là về nhân sinh cuộc sống tìm sự an bình thường nhật trần lương lại bật cười nói không đạo của ta là hủy diện thực ra kiếp t r ư ớ c của trần lương nộ g ra đạo bước vào hoàng cấp chính là cuộc sống nhân sinh an bình thường nhật còn đạo để hắn bước vào huyền cấp chính là hư hư thực thực, mắt thấy hai nghe chưa chắc là thật trăm lần làm ác chưa chắc là sai võ giác nghe câu trả lời có phần bất ngờ nhưng không quá tò mò hắn chuyển chủ đề ngươi muốn dùng đại đ ị a u ngưu ma vương để phá hủy trận pháp không gian trong túi không gian phải không đúng vậy trần lương gật đầu đừng nói là ngươi cũng định dùng đại đ ị a u ngưu ma vương để phá bỏ trận pháp giam giữ những tên kia ngươi lại nói đúng nếu bọn hắn vẫn không chịu hoặc ngươi lấy gì đảm bảo bọn hắn sẽ giữ lời ta tự có cách chúng ta lên đường thôi trần lương định rời đi thì tiếu ngạo kêu lên hai tiếng g à o u trần lương quay lại chưa kịp hỏi thì từ trong miệng tiếu ngạo hay chính xác hơn là từ không gian trong bụng nói nổ ra một con bạch thố xinh xắn chuyện gì vậy trần lương bay qua võ giác nói ta cần mấy tháng tu luyện một môn võ ký mới ngươi chờ được không được ta có thể giúp bảo vệ ngươi võ giác ngay lập tức đồng ý nhìn thấy đại địa ngưu ma vương võ giác càng tin rằng trần lương không đơn giản hắn rất muốn khám phá thêm thân thế cùng các thông tin về con người này hai người hai yêu di chuyển tìm đến một bãi đất trống trong một khu rừng trông tương đối an toàn trần lương sử dụng nguyên khí ép chặt hoan di thu nhỏ bằng một ngón tay rồi nuốt vào đan điển trần lương đả tọa tập trung toàn bộ t i n h lực cùng nhân sinh trong đan điển luyện hóa hoan di theo phương thức đặc biệt quá trình luyện hóa tương đối mất thời gian không phải trong ngày một ngày hai liền s o n g bên trong đan điển của trần lương hoan di đang trong quá trình bị chia cắt thành hai phần phần thứ nhất hòa vào đan điển giút mở rộng không gian bên trong đan điển không gian mở rộng sẽ giút chứa được nhiều nguyên khí hơn nhiều nhân sinh hơn phần thứ hai sau m ộ ư ơ i năm ngày hóa thành một tòa tử liên thêm m ộ ư ơ i bốn ngày nữa xuất hiện tòa tử liên thứ hai cứ thế sau ba tháng đã có bảy tòa tử liên xuất hiện bên trong đan điển trần lương một tòa tử liên có bảy cánh đầu m u ô i cánh đều có đại đạo thoát ly chụm lại một điểm tạo thành một chiếc lồng giam của đại đạo phiên đạo huynh rời đi nửa ngày ta có việc riêng cần chuẩn bị trần lương tu luyện x o n g thực sinh tấn h công quay qua nói với võ giác võ giác rất tò mò trần lương muốn làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều liền rời đi trần lương thả nam tử bí ẩn từ trong không thú ra chỉ lẩm bẩm một câu thử nghiệm ngươi đầu tiên rồi đặt tay vào đan điển của nam tử ngươi muốn làm gì cho dù vô ích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 trong đan điền của trần lương xuất hiện một nhân sinh thứ ba tỏa giá hỏa diễm nhẹ nhàng chính là nhân sinh hỏa thuộc tính sở hữu đạo thần thông của nam tử bí ẩn h ỏ a nhân sinh không được tự do như hai tử diễm nhân sinh của trần lương mà bị nhốt tại một trong sáu tử liên trần lương cũng không thể sử dụng hỏa nhân sinh để tăng lên chiến l ự c của hắn giống như hai tử diễm nhân sinh tác dụng của những nhân sinh thu được chính là công cụ để tử diễm nhân sinh sử dụng lúc này trần lương đã có thể sử dụng các võ kỹ thuật về hỏa thuộc tính đồng thời sử dụng đạo thần thông hỏa cức của nam tử bí ẩn không phải trần lương trực tiếp điều khiển hỏa nhân sinh mà là thông qua tử diễm nhân sinh mỗi khi cần sử dụng đến hỏa nhân sinh nhân sinh của trần lương sẽ đặt một tay lên hỏa nhân sinh để dùng năng lực của nó cung thừa hy có trong đa n đ i ề n một nhân sinh vì vậy chỉ có thể sử dụng cùng một lúc tối đa năng lực của hai nhân sinh c ư p được nhưng trần lương có hai nhân sinh nên có thể dùng tới đồng thời bốn năng lực điều này sẽ tăng lên cho hắn rất nhiều phối hợp đa dạng phương thức chiến đấu có thể sử dụng đa dạng thuộc tính sẽ giúp trần lương trong rất nhiều trường hợp để hắn có thể đối phó với đa dạng vấn đề nhưng lợi ích lớn nhất của thực sinh thần công nằm ở khả năng nắm giữ nhiều đạo thần thông ai cũng hiểu rằng nhất nghệ tinh nhất thân binh võ giả tu luyện thường tập trung vào một loại vũ khí có thể là tay không có thể là kiếm là đao có thể nhiều hơn thì kết hợp hai ba loại vì vậy cho dù trần lương có thể sử dụng hỏa kiếm hay băng c ư ớ c thì võ kỹ mà hắn tập trung nhất và mạnh nhất vẫn là thương pháp những loại khác đều chỉ là phụ họa luyện tập để phòng những biến cố khó lường vì vậy nắm giữ hỏa thuộc tính hay các thuộc tính khác không có nhiều ý nghĩa với hắn đạo thần thông thì khác đạo thần thông không cần học tập không cần quá nhiều rèn luyện và không có nhiều thay đổi cho dù rèn luyện như thế nào chăng nữa có rất nhiều biến hóa của đạo thần thông mà võ kỹ không thể làm được ví dụ như biến người thành chim một ưu điểm vượt trội của đạo thần thông là có thể sử dụng kèm với võ kỹ và có thể sử dụng đồng thời nhiều đạo thần thông với người bình thường tối đa chỉ có thể sở hữu được hai đạo thần thông riêng trần lương có thể sở hữu được tối đa tới bảy đạo thần thông thử nghĩ một chút nếu hắn đồng thời vận dụng bốn đạo thần thông phòng hộ đạo thứ nhất thân hóa kim thiết biến cơ thể thành kim thiết đạo thứ hai kim cương bất hoại biến cơ thể kim thiết của hắn cứng rắn hơn gấp nhiều lần đạo thứ ba phục sinh thân thể mang lại khả năng hồi phục mạnh mẽ cho từng tế bào đạo thứ b ố nguyên khí hóa giáp biến nguyên khí phòng hộ trở nên cứng rắn như thánh giáp bốn đạo thần thông mỗi một đạo đều mang lại cho chủ nhân của nó năng lực phòng hộ rất lớn nếu cả bốn được sử dụng vậy sẽ là cỡ nào kinh người cỡ nào vô địch phòng ngự lực hấp dẫn của đạo thần thông là không thể chối tử đây cũng là nguyên nhân dẫn đến họa sát thân của cung thừa hy hắn một mực khao khát đạo thần thông lôi điện nguyên khí của đạo chủ đạo đào hoa vì vậy đã thực hiện ám sát đạo chủ thành công thu lấy đạo thần thông lôi điện nguyên khí nhưng cung thừa hy cũng bị phát hiện và bị toàn bộ cao tầng đạo đào hoa cùng nhiều người khác truy sát cung thừa hy chỉ có thể sử dụng đồng thời hai đạo thần thông còn trần lương lên tới bốn nói đến đây lại thấy thêm một lợi ích của hai nhân sinh nhờ gấp đôi nhân sinh mọi thứ liên quan đến nhân sinh đều tăng cường gấp đôi nếu trần lương chỉ có một nhân sinh quyền vô thanh của hắn không thể đối kháng được nam tử bí ẩn sở hữu hai nhân sinh dẫn đến đạo thần thông nguyên khí hủy diệt của hắn cũng được tăng cường gấp đôi hai nhân sinh là yếu tố quan trọng nhất giúp trần lương gia tăng chiến lược lên rất nhiều lần khi đột phá lên hoàng cấp so với các võ giả thông thường kết thúc thực sinh thần công nam tử bí ẩn không chết nhưng quá đau đớn đã ngất đi từ trước tuy không chết nhưng hắn cũng nhanh chóng trở thành thức ăn vào miệng ngạo tiên chờ lợi nửa này võ rác trở về tò mò hỏi ta nghe có tiếng hét lớn có vấn đề gì không không sao chúng ta đi thu bảo vật nào trần lương dẫn đoàn bay đi hướng về vị trí lối vào túi không gian đi được nửa đường không khí bông trở nên thoáng đẳng do nét đến l ạ thường bình thường không gian tại ác nhân cốc luôn có sương mù hiện diện ở khắp mọi nơi có điều hàm lượng rất thấp không cản trở tầm nhìn h u ố n hồ nhân loại còn có tinh thần lực nên không cảm thấy khó chịu với màn sương mù mỏng manh này dần dần cũng không còn để ý tới sương mù lúc này lại khác sương mù hoàn toàn biến mất trên bầu trời mây mù r ă n g lối bao phủ một vùng rộng lớn xa vút tầm ắ t tầm mây đen chạy cuột như báo hiệu một cơn báo lớn sắp tập đến thời điểm tới trần lương ngẩu ngẩu ngươi có biết nơi xuất hiện lối ra võ giác hỏi không biết ngươi ta cũng không biết chúng ta có một năm tìm kiếm không phải là nhiều cần tranh thủ thời gian mau đi tới túi không gian vào trong túi không gian việc đầu tiên của bọn hắn là đi tới nơi có băng hỏa bất diệt h ò a hy vọng nó chưa bị ai lấy đi đến nơi bọn hắn chỉ nhìn thấy một vị trung niên chuẩn bị rời đi nhìn thấy tam nhãn lan g cùng đại điệu ngưu ma vương hắn ngạc nhiên đứng nhìn một lúc quyết định ở lại quan sát diễn biến những kẻ đến đây hiển nhiên đều nhằm vào bảo vật bên trong băng hỏa tri khu võ giác thấy người liền cảnh giác trần lương ra hiệu cho hắn không sao đối phương chỉ mới huyền cấp nhất huyện việc võ giác cần làm lúc này là dành toàn bộ sự tập trung vào băng hỏa bất diệt hoa thánh giác của ngươi cấp độ nào trần lương hỏi bách thanh khí tăng lên m ộ ư ơ i hai lần nguyên khí hộ thân vậy dùng tạm thánh giác của ta tăng lên hai mươi năm lần nguyên khí hộ thân trần lương tháo áo giáp ra đưa cho võ giác hạ hạ đa tạ đạo huynh võ giác vui mừng tiếp nhận có thánh giáp của trần lương hắn tự tin hơn rất nhiều vị nam tử trung niên đứng n g h e được liền từ trên xuống dưới đánh giá lại trần lương ban đầu hắn thấy trần lương quá trẻ nên người dẫn đầu hắn phải là võ giác nhưng chỉ cần dựa trên bảo vật cùng thái độ của cả hai người cùng hai yêu thú sẽ thấy được tiểu tử trẻ tuổi hơn mới chính là nhân vật trung tâm t r ư ơ n g sau càng quỵ ẹ t túi không gian bên trong bảo vật chương một trăm m ư ơ i một càng quét túi không gian bên trong bảo vật đứng ngoài c h ầ m ngâm một lúc vị nam tử trung niên đưa ra lời nhắc nhở các người nếu không có thủ đoạn bảo hộ đặc biệt không nên xuống băng h ỏ a c h i khu ta tới đây từ sáu ngày trước đã chứng kiến một vị có lẽ là huyền cấp v õ giả tự tin về thánh giáp và năng lực phòng ngự của bản thân nên đã lao xuống và không trở lên ta đoán băng hòa bất diện hoa thực tế ở cách xa gấp hai ba lần so với chúng ta nhìn thấy do nhiệt độ lạnh đánh lửa thị giáp võ giác gật đầu chào nam tử trung niên nói đa tạ đạo h u y n h chỉ điểm ta vừa hay có một thủ đoạn phòng ngự nên muốn mạo hiểm một lần chỉ sợ ngươi không có sau đó nam tử trung niên nói nhẹ võ giác cũng không nhiều lời chỉ gật đầu chào rồi quay qua chờ đợi thời điểm đến bề mặt băng hỏa chi khu bắt đầu biến động mạnh dần đều băng khu cùng hỏa khu liên tục va chạm vào nhau hòa tan vào nhau tạo ra một lớp xoáy nhỏ hút vào đại lượng hơi nước phía trên lúc này ngạo thiên mới bắt đầu thả ra yêu rác bao trùm lấy người võ rác chúc may mắn trần lương nói võ giác tập trung toàn bộ tinh thần lao người vào vòng xoáy trần lương trên bờ cũng nín thở lo lắng dùn võ rác thực ra nếu trần lương đi thì tỷ lệ thành công cao hơn nhiều chưa nói đến n ụ c thân cường hành chỉ riêng nguyên khí phòng hộ được đạo thần thông biến thành nguyên khí hủy diệt đã có lực phòng thủ cực kỳ cao nhưng đồ vật lạc của võ g i á c cần lấy hắn cần tự mình mạo hiểm không thể ngồi mát ăn b ặ t vàng nam tử trung niên đứng gần đó cũng n ó n g cổ chờ đợi hắn không biết về yêu giáp không h i ể u tam nhãn lang bao trùm quanh người võ g i á c là gì nhưng hắn đoán là một loại phòng thủ khá mạnh bọn hắn không phải chờ lâu năm hơi thở sau võ rác đã trồi lên cơ thể không chút tổn hại bay về phía trần lương võ rác tươi cười nói thành công trong ố t ồ i c h ta n khi n g ơ một hai đi người trần lương võ giác táng gấu nam tử trung niên nhìn chằm chằm bọn hắn tính toán một hồi rồi rời đi trước đội hình hai người hai yêu này không phải hắn có thể đánh bại được nghỉ ngơi xong trần lương dẫn đoàn đi đến nơi địa điểm gò đất trống nơi chỉ có duy nhất một cây linh dược nhỏ bé phất phơ theo gió trần lương một mình đến nơi thăm dò một ngày tính tính toán toán rồi mới quay lại cùng võ rác phối hợp hành động cách gò đất hai dặm trần lương cùng võ rác giao thủ trên trời cao ngạo thiên thì đánh nhau với t i ế u ngạo bọn hắn vừa chiến đấu vừa di chuyển về phía gò đất chẳng mấy chốc hai đội đã tiếp cận bên ngoài vùng được bao quanh bởi rất nhiều cây lớn xun xui c á n h lá đang chiến đấu rất nhẹ nhàng đột nhiên cả bốn đều dồn sức vận chuyển nguyên khi đánh ra tuyệt kỹ của mình chuẩn bị đầy đủ cả bốn cùng q a y về một hướng đánh về phía những cây lớn bị bất ngờ tấn công. đám cây lớn bị phá nổ tới mười mấy cây tạo ra một con đường thông thoáng đi thẳng tới gò đất có điều tại những cây bị phá nổ từ miệng vết thương bắt đầu phục hồi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được nhanh trần lương hét lên dẫn đoàn sông về phía gò đất nơi đã không còn thấy bóng dáng cây linh dược mấy chục cây to còn lại như sống d ậ y lũ lượt vương cảnh lá cùng vô số dễ cây như những mùi thương đâm về phía kẻ địch số khác lại làm nhiệm vụ trói buộc giam giữ trần lương và võ g i á c đều không biết đây là loại yêu thú hay yêu thật gì nhưng trần lương biết muốn thu lấy cây linh dược kia cần phải đào ba tấc đất lên mới được số lượng cành rễ ban đầu còn khá ít do các cây phía đối diện còn chưa k ị p đến ưu điểm trong b à y bố kiểu vòng tròn này là nếu kẻ địch ở trung tâm thì sẽ bị vây công từ bốn phương tám hướng nhưng nhược điểm là khi kẻ địch biết trước thì sẽ bị tấn công từ một bên lực phòng thủ sẽ yếu hơn rất nhiều chỉ trong chốc lát đám người trần lương đã tiến tới khu vực trung tâm gò đất từ trên cao trần lương đánh sâu vào lòng đất nơi có vị trí của linh dược hay cũng là nơi cái miệng lớn trồi lên mỗi khi có s á c nạn nhân rơi xuống Dầm! Một tiế chiếc miệng lớn đến nỗi có thể nuốt t r ọ n cả đám hai người hai yêu phá hủy nó trần lương hét lên với võ rác trần lương cùng hai yêu thú chống đỡ bên ngoài những cành lá dễ cây khác không cần trần lương lên tiếng võ rác đã chuẩn bị từ trước đánh ra một kiếm mạnh nhất của mình hỏa kiếm khí hình chữ thập đụng độ với chiếc miệng lớn đẩy bật nó ra sau trên miệng còn lưu lại vết cháy đen nhưng có vẻ như không gây tổn hại nhiều lắm cho nó lớp ngoài của nó quá cứng để ta thử lại chiếc miệng không gặp tổn hại tiếp tục ngâm miệng lao tới đụng vào hỏa kiếm tuy bị đánh bật ra sau nhưng nó càng tự tin đối phương không làm gì được mình chạy thôi ta đánh không lại nó v để ta giúp ta ngăn chặn nó thêm lần nữa trần lương nói người mới hoàng cấp không thể làm gì được nó đâu võ rác c ắ n ngăn n g h e ta võ rác không nói được đành vung kiếm chém tới những cành cây dễ cây gần mình đội hình đông đúc của bọn hắn giúp ngăn chặn đòn vây c ô n g hiệu quả nên cũng không phải tình cảnh nguy cấp gì nhưng liên miên bất tận cảnh dễ có thể khiến bọn hắn cạn kiệt nguyên khí nếu kéo dài miệng lớn lại lao tới võ rác đánh ra một kiếm đẩy lùi nó lại trên đầu trần lương một thanh hát thương xuất hiện ba khí n h ứ người võ rác giật mình phát hiện ra uy áp mạnh mẽ từ hát thương khiến hắn thoáng chốc lạnh run người miệng lớn lao tới lần thứ tư với phong thái đường Tự t i độ. miệng lớn. Miệng lớn nguy đối p h ư ơ n l hiểm n t đã qua lúc này võ giác mới quay qua trần lương hỏi thăm về hát thương nhưng lời còn chưa nói hắn đã im bặt nhìn chân chân vào cánh tay bị phá hủy trơ cả xương người có sao không người bị hát thương phạt vệ không sao nghỉ ngơi một lát là được người đi thu lấy linh dược võ giác phải dùng bảo kiếm của hắn tốn sức nửa ngày mới chọc thủng được lớp vỏ bao bọc bên ngoài linh dược nhìn vào bên trong hắn hét lên khiến trần lương phải nhổm người nhìn theo là một cây nên xuân thảo phát tài phát tài rồi võ giác cắt lớp dễ dính vào miệng lớn mang nên xuân thảo tới đưa cho trần lương hắn hồ hởi nói chúc mừng ngươi nên xuân thảo giá trị ít ra cũng hơn hai trăm i n h tinh thạch cấp ba nhưng quan trọng hơn nó là bảo vật cực kỳ quan trọng dành cho hoàng cấp võ giả có tác dụng mạnh trong cường hóa nhân sinh đúng là túi không gian của đại năng thiên nhân khắp nơi là bảo vật nhưng chân chính bảo tàng của hắn không biết ở nơi nào trần lương tự hỏi chân chính bảo tàng hẳn là cho người có duyên chúng ta n h ặ t được những thứ này cũng đã vô cùng tốt chỉ tính riêng giá trị của băng hỏa bất diệt hoa cũng đã bằng mấy chục năm lăn lộn của ta rồi ta cần ở lại mấy ngày để hồi phục người giúp ta hộ pháp được được quá vui mừng nên võ giác lúc này mới nhớ ra trần lương đang bị trọng thương huyết n ụ c ở tay đã biến mất hoàn toàn hắn tò mò hỏi võ kỹ lúc nãy của ngươi có tên không tên gọi đấy nhất ngươi là từ đâu học được võ kỹ đáng sợ này không thể nói a xin lỗi ta không nên hỏi võ giác cười xòa không nói nữa một võ ký mạnh mẽ như này chắc chắn là bí mật của trần lương rồi lúc này hắn lại nhận ra thêm một điều nữa cánh tay lộ ra xương trắng của trần lương đang dần mọc lại vết đ ụ c với tốc độ mắt thường nhìn thấy cơ thể của ngươi võ giác vô cùng ngạc nhiên và tò mò về khả năng hồi phục thần kỳ này của trần lương hắn rõ ràng trần lương chưa phục dụng qua đan dược hay linh dược nào ta có khả năng hồi phục cao trần lương mỉm cười rồi không nói nữa ngồi vận khí đẩy nhanh quá trình hồi phục như trần lương dự đoán cả ba món bảo vật tại gian phòng thứ nhất đều vẫn còn nguyên muốn thu đám bảo vật này q u ả t h ự c khó quá khó nếu không phải tiếu ngạo c ử u thiên có khả năng phá được trận pháp không gian trần lương cũng không nghĩ ra cách nào làm được hắn cũng sẽ không trở lại nơi đây không cần làm gì phức tạp tiếu ngạo c ử u thiên trực tiếp tiến tới đâm sừng của nó vào trận pháp không gian bao bọc bên ngoài bảo vật cứ thế đơn giản nửa canh giờ sau trận pháp bảo hộ nội đan của thanh chư khuyển hoàn toàn biến mất hay chính xác hơn là bị thu vào sừng của tiếu ngạo trở thành nguồn dinh dưỡng của nó cầm lấy nội đan của thanh chư k u y ể n trần lương đưa cho tiếu ngạo cựu thiên vứt vào thưởng cho ngươi đã bắt được hàn di tiếp tục thêm một giờ phá trận trần lương thu được hoa hoa cất c h ó cất đi để đưa cho người phù hợp còn chìa khóa trần lương nghĩ đến một khả năng cả đám tiếp tục tiến sang gian phòng thứ hai nhờ có tiếu ngạo phá trận pháp của bức tường bọn hắn dễ dàng đập bỏ bức tường hiên ngang bước đi không cần chui lỗ chó đối mặt với hồ độc thủy võ giác do dự nói ngươi có cách nào đối phó bất diệt kim quy không nếu không chúng ta nên quay lại ta đang nghi ngờ chiếc chìa khóa này có thể mở thiết xích trói buộc bất diệt kim quy ta thấy nó rất căm thù nhân loại nhờ thả nó ra lại lấy oán báo ân thì sao để ta thử nói chuyện với nó còn về hồ độc thủy để tránh lãng phí du ha quả và xuyến chi thảo người ở đây đợi ta hiện trần lương đã có thể bay không cần nhờ đến võ rác đưa qua bờ bên kia hắn thu ngạo tiên cùng tiếu ngạo vào không thú rồi bay sát mặt hồ hồ độc thủy không chỉ có độc mà còn có khả năng ăn mòn rất cao vì vậy trần lương vẫn vô cùng cẩn thận di chuyển mấy giọt thủy độc bắn vào người hắn ăn mòn lớp ra nhưng vết thương nhanh chóng phục hồi võ rác lúc trước bị thủy độc bắn lên người cơ thể bị các giọt độc thủy ăn mòn sâu vào bên trong sau đó tới tác dụng của độc tố lan tràn trong cơ thể hắn trần lương không sợ cả hai vấn đề này nên ung dung bay qua có điều mục tiêu của trần lương không chỉ đơn giản là bay qua hồ độc thủy hắn muốn chính là thiết liên ở giữa hồ kia Bay đã ế sát sát thiết thiết n liên, Trần Lương kích phát đạo thần thông hòa cước, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên thu lấy thiết liên rồi nhanh trong hướng tới bờ bên、kia. Trần Lương vừa nâng cao thân hình, chạm phải trận pháp, ngay lập tức hồ thủy độc như sống dậy hào hào tấn công hắn. sát sát phát đặt tốc thu tới tức thủy cổ kích cước, cao chạm độc đạo độ đ hòa phải pháp, hồ hào hào rồi kia. lấy lập bay vừa dậy bờ có chuẩn bị trần lương đánh ra hải hoàng thương như sóng thần ập tới thủy độc một trận thủy độc vừa lui trận khác lại tới vừa vặn lúc trần lương kịp đánh ra hải hoàng thương Chưa kịp đánh ra hải hoàng thương nhưng đây cũng đã là đợt thủy độc cuối cùng trần lương đã bay được tới bờ bên kia thoát lui ra khỏi t r ậ n pháp trần lương ngồi xuống vận chuyển nguyên khí tự điều trị cơ thể hắn trông như bị lở loét toàn thân cực kỳ kinh người độc thủy lợi hại nhất là độc thì trần lương hoàn toàn miễn nhiễm còn tính chất ăn mòn này của nó tuy cũng thập phần đáng sợ nhưng không gây nguy hiểm gì cho trần lương t ừ xa quan sát toàn bộ quá trình võ rắc cảm thán may m à ta không đi cùng tên này gan to bằng trời thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều vô kệ ta đi cùng thì bỏ mạng lúc nào không hay chương một trăm m ư ơ i hai lớn mạnh nhân lực trong khi chờ bản thân hồi phục trần lương ngồi nghiên cứu thiết liên mất ắ t sát, tay cảm nhận, hay lắng nghe, tinh thần quan hay nhận, lắng nghe, nhận. cảm lực cảm m một hồi thời gian trần lương cuối cùng đã khám phá ra công năng cùng cách sử dụng của thiết liên đây chính là một loại vũ khí dùng để ám sát bằng độc bình thường muốn tấn công người khác trước hết cần vận chuyển nguyên khí vì vậy dù đứng ngay cạnh muốn đánh l é n cũng khó vừa có ý định giết người liền có sát khí vậy c h o ngươi vận khí tấn công thì đối phương cũng đã kịp phản ứng lại vũ khí thông thường p h à m khí thậm chí là bách thanh khí nếu không được chuyển nguyên khí vào thì rất khó làm bị thương người có tu vi từ hoàng cấp bởi quá trình tu luyện đột phá tu vi không chỉ làm tăng nguyên khí mà còn rèn luyện cải tạo nhục thân ngay cả tu luyện từ giáp linh lên cự linh quá trình chỉ là xây dựng nhân sinh nhưng trong đó vẫn có sự cải tạo cơ thể một cách thụ động tác dụng của thanh khí loại chiến đấu là dùng để tăng phúc gia tăng lực lượng cho nguyên khí võ k h í nếu không có nguyên khí thì dù là bách thanh khí cũng chỉ là một thanh p h à m khí có độ cứng khó bị phá hỏng mà thôi chỉ khi bước vào thiên thanh khí vũ khí mới có tự thân linh khí ẩn chứa bên trong gia tăng lực lượng cho bản thân nó thiết liên có thể coi như một loại thiên thanh khí tự thân có linh khí giúp xuyên phá nguyên khí hộ thân c h ọ thủng thân thể mạnh mẽ của võ giả nó không có lực phá hoại mạnh mà là lực xuyên tấu mạnh để có thể cắm được cánh hoa truyền được độc tố vào cơ thể đối phương không cần vận khí là tiết kiệm được một bước gia tăng khả năng thành công ám sát t r ầ n lương không rõ lắm về độc tố nhưng đặt trong đây hẳn là rất mạnh thiết liên có hai cách dùng một là đứng cạnh đối phương bất ngờ đâm cho hắn một nhát cách này dùng được nhiều lần mỗi lần dùng lượng độc sẽ giảm cần phải bổ sung độc tố sau một số lần sử dụng nhất định cách thứ hai là kích phát nhân thiết liên khiến các cánh hoa bay ra liên kết linh khí với nhau tạo thành một hình ảnh thiết liên khổng lộ từ xa tấn công đối thủ lúc này thiết liên sẽ như một độc võ kỹ đụng độ trực tiếp với võ k ỹ của đối phương cách này chỉ có thể dùng một lần về uy lực của đòn tổng lực này sau khi dùng tinh thần lực thăm dò năng lượng trong nhân thiết liên trần lương đoán tòa thiết liên khổng lồ phải mạnh ngang với một đòn công kích của thiên cấp v õ giả đây chính là thủ đoạn bảo mệnh tuyệt vời cho trần lương loại vũ khí kiểu này rất hiếm người tạo ra được thiết liên này vừa phải là luyện khí sư cao cấp vừa phải là một vị không gian trưởng khống giả mới có thể tạo ra một không gian áp xúc được cực lớn năng lượng như này thu lại thiết liên trần lương đứng dậy cất bước đi tiếp mở cánh cửa bước vào căn phòng thứ ba trần lương thấy bất diện kim quy nằm im không n ú c ních đứng tại khoảng cách an toàn với bất diệt kim quy trần lương lên tiếng bất diệt kim quy tiền bối v ă n bối có chuyện muốn nói cúc bất diệt kim quy chỉ hừ một tiếng một trận cuồng phong thổi bay trần lương ra sau trần lương cắn răng quay lại vừa bước vào đã nghe tiếng bất diệt kim quy cằn nhằn ngươi còn dám quay lại muốn chọc tức ta sao bất diệt kim quy vẫn nhắm mắt nói tiền bối xem chiếc chìa khóa này đã trần lương vội đi vào việc chính giơ chiếc chìa khóa thu được từ gian phòng thứ nhất ra bất diệt kim quy mở kim nhãn nhìn trần lương rồi quay qua chiếc chìa khóa màu đen trên tay hắn một giây đầu không để ý một giây sau ngạc nhiên nhìn kỹ một giấm giây thứ tư bất diệt kim quy kích động đ ộ i nói chìa khóa mở tiên truy xích mau đưa ta âm thanh còn chưa dứt bất diệt kim quy đã ở ngay trước mặt trần lương tiền bối bình tĩnh chìa khóa đã ở đây không việc gì phải vội ngươi muốn gì bất diệt kim quy nôn nóng hỏi tiền bối muốn dùng cái gì trao đổi lấy chìa khóa này trần lương hỏi ngược lại đồ vật của ta đã bị nhã vận lấy đi hết ta ở đây chỉ có cơ thể này bất diệt kim quy ngẫm nghĩ một chút nói tiếp thế này đi ta cho ngươi một trăm dọn tinh huyết uống vào có thể tăng lên hai mươi năm tuổi thọ đồng thời cường hóa nhục thân của ngươi uống nhiều hơn cũng vô ích chỉ có thể tăng tối đa hai mươi năm tuổi thọ tiền bối còn gì khác không móng vuốt của ta có thể sử dụng làm nguyên liệu chế tạo thiên thanh khí dạng truy một mảnh mai trên lưng ta cũng có thể cho ngươi nó có thể chống lại mọi lực lượng gần như không có mấy thứ trên cựu giới có thể phá hủy được nó nhưng nó nặng tới trăm nghìn cân chỉ sợ ngươi cầm không được không còn gì khác sao hết ta được lấy cả ba thứ đó sao cho ngươi cả ba nếu thực sự chìa khóa k i a giúp ta được tự do suy nghĩ một lát trần lương nói ta muốn đổi chìa khóa này lấy một lần yêu cầu cho tiền bối ngươi muốn yêu cầu gì hiện vãn bối chưa nghĩ ra sau này sẽ dùng đến bất d i ệ t kim quy không đội đồng ý nếu nhận lời trần lương tất nhiên sau này nó phải thực hiện đến cấp độ của nó mỗi lời nói ra đều nặng t ư ợ n g ngàn cân không thể n u ố t lời nếu ta không đồng ý thì như nào vậy văn bối đành phải mang theo chìa khóa này rất có thể nó sẽ rơi xuống một nơi không người đến bất d i ệ t kim quy thở dài nó không ngờ bản thân lại bị một tiểu tử trong con mắt nó không khác gì sâu kiến nắm đằng trôi cuối cùng bất d i ệ t kim quy gật đầu đồng ý nói ta có thể đồng ý với ngươi đến lúc đó ngươi sẽ tìm tới ta hay như nào tiền bối thần thông vô hạn chỉ sợ cho dù văn bối biết vị trí cũng không thể đi tới nơi của tiền bối vì vậy v ã n bối sẽ phân tách một phần vạn thánh hồn đặt vào náo hải của tiền bối khi nào v ã n bối cần yêu cầu tiền bối sẽ biết mà tìm đến văn bối m u ố n t á c h ra một phần vạn thánh hồn cần phải có được tinh thần lực cấp chín ta cảm nhận được tuổi của ngươi chưa tới một trăm l à m sao đã có được tinh thần lực cường đại như vậy bất diệt kim quy đã sống cả vạn năm gặp không biết bao nhiêu điều kỳ lạ nhưng trường hợp này đúng là lần đầu thứ lôi văn bối không thể nói tiền bối có đồng ý với đề nghị này không được ta đồng ý ngươi đưa chìa khóa qua đây trần lương tung chìa khóa cho bất diệt kim quy một cảnh tượng thú vị diễn ra trước mắt hắn mà dù kiếp trước hắn cũng chưa thấy bao giờ bất diệt kim quy từ một thân r u ộ n khổng lồ dần biến hình thành một bà lao tóc bạc gương mặt sáng và tinh anh với đôi mắt màu vàng không lẫn đi đâu được bà lao bất diệt kim quy bắt lấy chìa khóa cha và khóa ở xích sắt chói lấy chân lão rất nhẹ nhàng chìa v ừ a cha khóa bật mở h a cuối cùng đã thoát bất diệt kim quy mỉm cười trải qua vạn năm nhân sinh nó đã không còn quá nhiều cảm xúc nhiệt huyết tiểu tử đưa của ngươi thánh hồn bất diệt kim quy tiến tới gần trần lương hai bên t r ụ n đầu vào nhau từ trong não hải trần lương bóc tách ra một phần vạn thánh hồn của hắn đưa vào não hải của bất diện kim quy xong xuôi bất d i ệ t kim quy một đấm lên nóc nhà tạo ra một lỗ thủng lớn muốn rời đi trước khi đi để lại một câu cho trần lương người tốt nhất không nên vào gian phòng tiếp theo bất d i ệ t kim quy bay đi mất hút trần lương từ lỗ thủng bay ra t ừ n g o à i nhìn xuống tòa lâu đài này chỉ còn lại một đoạn ngắn nữa là kết thúc trần lương nghe lời bất d i ệ t kim quy nếu nó muốn lừa hắn chỉ cần tự thân vào căn phòng kia lấy hết đi đồ vật là được trần lương bay trở lại gặp v õ giác rồi cùng tiến sang lối đi bên kia một đường thẳng tiến trần lương gặp lại đám người bị nhốt trong trận phát đầu truyện tinh di tiểu tử kia đến rồi mau nhìn đi cạnh hắn còn có đại địa n ư u ma vương không thể nào đúng là l o à i yêu thú trưởng không không gian mạnh mẽ nhất trong tất cả yêu thú đại đ ị a u nhu ma vương trần lương c h ầ m c h ầ m bước dần về phía đám người đang không ngừng trầm trồ nói về tiếu ngạo kiểu thiên hai năm trong đây vui vẻ chứ trần lương mỉm cười hỏi cả đám im lặng nhất thời không biết trả lời như nào như l á o hỏi ngươi định cứu bọn ta bằng cách nào đại đ ị a u nhu ma vương của ta đang là yêu thú cấp tám sừng của đại đ ị a u nhu ma vương là khắc tinh của không gian trận pháp ta sẽ để nó vào trong trận pháp rồi dùng sừng phá trận nếu nhỡ không phá được thì ta mất đại điệu n u ma vương các ngươi đều hiểu đại địa ngưu ma vương trưởng thành vượt xa giá trị của tất cả các ngươi gộp lại vì vậy đừng phàn nàn về yêu cầu của ta đây là ta đang bỏ ra giá lớn để đánh cược ngươi có thể đổi bất kỳ yêu cầu nào khác không ở đây bọn ta có người muốn tự do nên mới không gia nhập tổ chức nào có người thì đang là trưởng lão của môn phái không thể sang tổ chức khác các ngươi n h ầ m ta không phải mời các ngươi vào môn phái của ta ta là đang yêu cầu các ngươi làm người hầu hoàn toàn nghe lệnh của ta và ta không cần bất kỳ yêu cầu nào khác tiểu tử ngươi không sợ bọn ta vừa ra khỏi đây sẽ giết ngươi sao như lão nhữ mày hỏi ta sẽ thu lấy năm phần trăm thánh hồn của các ngươi đồng thời các ngươi phát tâm thể làm việc cho ta sau lời nói của trần lương những kẻ bị giam giữ đều trầm ngâm suy nghĩ năm phần trăm thánh hồn nếu bị trần lương phá hủy nhẹ thì suy giảm tinh thần lực nặng thì bản thân trở nên ngu đần tâm thể phát ra nếu trái lời sẽ gây gia đình chỉ tu vi không thể tăng cấp bọn ta có hai mươi hai người có người tinh thần lực cấp bảy muốn thu bằng này thánh hồn ít nhất của ngươi cũng phải cấp tám nếu không bọn ta hợp lực thánh hồn vào có thể phá hủy thánh hồn của ngươi tóc đỏ nói ồ tóc đỏ ngươi sao lại từ ngoài chui vào trong vậy trần lương cười nói về phần này ngươi yên tâm tinh thần lực của ta cấp chín tất cả các ngươi đều lên tinh thần lực cấp tám thì mới có cơ hội đe dọa thánh h ồ n ta cái gì ngươi tinh thần lực cấp chín ngươi mới cự linh cảnh tuổi chưa tới một nghìn làm sao lên tinh thần lực cấp chín được quá vô lý không thuyết phục ngươi nói dối cả đám tranh nhau nói trần lương giơ tay ra hiệu rừng nói các vị bình tĩnh các ngươi không cần tin cũng không cần quan tâm ta tinh thần lực bao nhiêu các ngươi đưa thánh hồn cho ta là được chịu được hay không ta tự lo à mà tu vi của ta hiện giờ là hoàng cấp rồi ngươi là ai như lão hỏi ha m a i mới có câu hỏi đúng các vị tại hạ là trần lương trận pháp sư cấp chín tu vi hoàng cấp có một sùng thú là tam nhã lang một thú nuôi là đại địa ngưu ma vương ta là môn chủ một môn phái đang bị chèn ép do thiếu cường giả vì vậy cần các vị tới hỗ trợ tu vi cao nhất trong môn phái của ngươi là gì hoàng cấp chúng ta làm thế nào tin ngươi chỉ giữ thánh hồn của bọn ta trong hai trăm n ă m ta nói lời giữ lời các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nếu không cứ ở lại nơi đây đến có lời yên tâm ta sẽ đối đãi với các ngươi như các trưởng lao trong môn hoàng cấp mỗi tháng nhận hai trăm i n h tinh thạch cấp một huyền cấp mỗi tháng nhận bảy trăm i n h tinh thạch cấp một ngoài ra hoàng cấp sau khi phục vụ muốn ở lại môn phái sẽ được ngồi dưới thiên đạo một lộ đạo huyền cấp ở lại được tặng một bách thanh khí bảo giáp thiên đạo một một môn phái chỉ có hoàng cấp làm sao có thể có thiên đạo một càng không thể có địa điểm chồng thiên đạo một một người gây gắt truy xét điều này ngươi hỏi bất kỳ người nào trong môn phái đều sẽ tường tận thậm chí bọn hắn đều từng ngồi dưới thiên đạo một lộ đạo hết hai trăm năm đến lúc đó ai muốn ở lại ta sẽ dẫn tới thiên đạo một kiểm tra không đúng có thể rời đi môn phái của ngươi tên gì một môn phái chỉ có hoàng cấp võ giả sao có thể nắm giữ được vùng đất có long mạch để trồng tiên đạo mục khai thiên môn của ta không nằm ở vùng đất long mạch vùng đất này chỉ mình ta nắm giữ những vấn đề này các ngươi không cần quan tâm giờ các ngươi chỉ cần cho ta biết ai sẽ chọn làm người hầu của ta hai trăm n ă m cho các ngươi ba ngày suy nghĩ ác nhân g ó cửa ra đã mở các ngươi không còn cơ hội nào khác hai mươi hai người nhìn nhau tạm thời dừng hỏi có người thối lui ra một góc suy nghĩ có người t ú m g năm tụng ba thảo luận phương án có ai biết tên trần lương này là ai không ai biết về khai thiên môn không một ngày sau tóc đỏ ra hỏi trần lương ngươi có phải trần lương bị quỷ địa phái truy sát đặt giải thưởng tới chục vạn tinh thạch cấp một đúng vậy trần lương gật đầu nói tiếp tóc đỏ ngươi làm sao lại đi cả người vào trong trận pháp có một nhóm ba người tiến vào nơi đây bọn hắn định giết và cướp của ta nên ta đành phải vội nhảy vào trong này tóc đỏ thở dài nói vậy ngươi cũng hai trăm n ă m như bọn hắn tóc đỏ gật gật quay đi hắn cũng đoán trước trần lương tăng từ năm mươi năm lên hai trăm n ă m ba ngày trôi qua như lão đại diện đám người tiến tới cho trần lương một câu trả lời bọ ta đồng ý phục vụ ngươi hai trăm năm chương một trăm m ư ơ i ba tiền tài thu phục nhân tâm trần lương mỉm cười gật đầu nói tốt lắm vậy chúng ta bắt đầu luôn ta sẽ đốt xuyến chi thảo để đảm bảo đại địa n h ư ma vương của ta tiến vào trong an toàn cứu các ngươi ra trần lương lấy ra xuyến chi thảo đốt dễ ném vào trong trận pháp chưa sẵn sàng cả đám người vội nhảy lùi lại không được vậy khác gì để mặc ngươi chém giết một lão giả lên tiếng ta không có ngu đi giết người sắp trở thành thuộc hạ của mình trong hai trăm năm đâu giờ ta sẽ chỉ điểm từng người tới gần xuyến chi thảo hít khói ai không làm các ngươi chung tay giết hắn trần lương nhàn nhạt nói bắt đầu từ ngươi mục thuộc tính tinh thần lực cấp sáu huyền cấp thất huyện trần lương chỉ vào như l a nói hắn muốn nói lên thông tin từng người để chứng minh cấp chín tinh thần lực của mình từ đầu đến giờ trần lương nói ra rất nhiều những tài sản của hắn mục đích không phải để khoe khoang mà là để tăng thêm lực hấp dẫn cho những lao quái vật sống mấy ngàn năm n à y bọn hắn đều là những kẻ cứng đầu cứng rắn đe dọa chỉ mang lại phản tác dụng phải có đe dọa đi kèm rũ hoặc cứng rắn thêm vào mềm mỏng mới có thể khiến bọn hắn nghe lời như lão ngần ngừ chưa đi lên hai mươi mốt cặp mắt roi theo từng cử chỉ của lão xem người mạnh nhất ở đây quyết định như nào trần trừ một lúc lâu cuối cùng lão cũng căn răng tiến về phía xuyến trí thảo ngồi xuống hít vào làn khói mờ ảo đã có người mở đầu. trần lương tiếp tục chỉ vào những người khác dễ dàng thực hiện hơn nhiều thoáng chốc hai mươi hai người đã ngồi vây xung quanh xuyến chi thảo chờ cho xuyến chi thảo cháy hết trần lương để đại điện ngưu ma vương tiến vào trong trận pháp ngay cả yêu thú được mệnh danh là không gian tri tử như đại điện ngưu ma vương cũng không thể pha trận từ bên ngoài vừa vào trong tiếu ngạo c ử u thiên q u a y người h ú c đầu về phía trần lương chạm phải trận pháp tiếu ngạo bị giữ yên không thể tiến thêm nửa bước nó lùi lại năm mươi bước lấy đảo phi thật mạnh về phía cửa ra màn chắn bị sừng của đại đạo phi thật mạnh về phía cửa ra màn chắn bị sừng của đạo tạo ra hiệu quả tốt nhưng tiếu ngạo cũng bị nã mạnh ra sau nó đành thay đổi phương pháp liên tục đứng gần húc về phía t r ậ n pháp được một thời gian tiếu ngạo dừng lại nghỉ rồi lại tiếp tục đâm t r ậ n pháp nếu tiếu ngạo đột phá cấp chín có lẽ không mất thời gian như này nhưng dù sao vẫn có hiệu quả mong là đừng quá một năm quay qua võ giác trần lương nói tình hình này chỉ sợ cần nhiều thời gian phá trận chúng ta tranh thủ luyện hóa băng hỏa bất d i ệ t hoa và nghênh xuân thảo được võ giác đồng ý trần lương cùng võ giác ngồi bên ngoài luyện hóa linh dược bên trong trợ pháp đám người hít xuyến chi thảo cũng không có việc gì làm ngồi nhìn đại địa n ư u ma vương nhàm chán đâm trợ pháp trong đầu bọn hắn mỗi người một suy nghĩ phức tạp nhưng đa phần đều suy nghĩ xem hai trăm năm tới số phận sẽ như nào sau một tháng trần lương sốt ruột đứng lên nói các ngươi có linh đan rượu dược gì làm tăng tu vi yêu thú thì đưa hết cho đại điệu như ma vương an ta sẽ trả chi phí đúng giá thị trường tiểu tử ngươi có được mấy tiền mà đòi mua cứ ra lệnh cho bọn ta giao nộp có phải nhanh hơn không một kẻ mũi nhọn cười khinh trần lương đủ mua cả nhà ngươi trần lương bậy ra trước mặt bọn hắn năm trăm tinh thạch cấp ba nói tiếp ta sẽ không lấy của các ngươi bất kỳ thứ gì cái ta cần là các ngươi làm tốt những gì được yêu cầu làm tốt ta t r ọ thưởng làm kém mắt phần nặng nhìn đống tinh thạch cấp ba lăn long lóc trên sàn đám người không khỏi đứng dậy tiến s á t đến trận pháp để nhìn người sao lại giàu vậy trời ơ i năm trăm i n h tinh thạch cấp ba ta còn chưa từng nhìn thấy nhiều tinh thạch cấp ba như vậy lúc này bọn hắn mới thật sự nhìn trần lương bằng một con mắt khác đúng là tiền tài có thể thu phục nhân tâm ta có đây một viên lân hóa đan chủ dược là lân liên hoa có tác dụng tăng tu vi yêu thú rất tốt một vị tỷ tỷ trung niên lên tiếng trần lương đánh giá một hồi nói lân hóa đan này bảy mươi tinh thạch cấp hai đồng ý vị tỷ đưa cho đại đ i đ i n g u ma vương lân hóa đan trần lương đưa vào trong bảy mươi tinh thạch cấp hai nhìn thấy trần lương giao dịch công bằng đám người còn lại bắt đầu r ụ c dịch lấy ra đồ vật trao đổi dù sao bọn hắn cũng cần đại điệu ngưu ma vương tiến hóa để giải thoát cho chính mình ta có một cây tị thủy thảo ta có một trường không quả bảo giữa có bao nhiêu tiếu ngạo nhận bấy nhiêu ăn không hết thì cất trong bụng lúc sau ăn bọn hắn tiếp tục chờ trong thời gian này có mấy người đến nhìn thấy hai người cùng tam nhãn lan g ngồi ngoài qua cánh cửa làm ộ t đám người ngồi trong không chịu nói gì cũng một con thú có hình dạng giống trâu có điều màu ra lại là xanh da trời trên g a điểm lấy những họa tiết xoắn ốc màu trắng mỗi xoắn ốc đều không giống nhau nhìn lâu có cảm giác không gian xung quanh như bị biến đổi một tháng tiếp trôi qua thiếu ngạo cựu thiên nhờ tẩm bổ bằng rất nhiều bảo dược đã tiến hóa lên cấp chín hiệu quả pha trận mạnh hơn rất nhiều lần thần thông xuyên không của nó đã có thể thi triển nhưng chưa đủ để vượt qua trận pháp nó cần khả năng nắm giữ không gian mạnh hơn thậm chí phải lên cấp một mươi một mươi một mới có thể vượt qua được sự giam giữ của một trong thập nhị tinh vương trận phá trận cũng không cần tiếu ngạo phải lao người và hút như trước đôi sừng của nó đã có thể tách ra khỏi cơ thể bay lượn tự do tấn công trận pháp sau một tuần đôi sừng đã đục thủng hai lỗ trên trận pháp nhưng trận pháp không bị phá hỏng đại điệu n ư u ma vương cần đục một lỗ h ổ n g đủ lớn để bản thân nó có thể đi qua cơ thể tiếu ngạo to hơn nhiều so với nhân loại nên nó sẽ bị ra cuối cùng thêm hai tuần thêm hai lỗ thủng được tạo ra gộp thành một lỗ thủng lớn to bằng đầu người các ngươi từng người tiến tới để ta thu thánh hồn trần lương tiếp tục chỉ định người tiến lên theo tu vi giống như trước như lão đã có tinh thần chuẩn bị từ trước ngay lập tức tiến lên đưa đầu qua trận pháp chạm c h á n với trần lương để thu thánh hồn của người khác người thu cần có được hai điều kiện thứ nhất là sự đồng thuận hoàn toàn từ phía người cho thứ hai là tinh thần lực của người thu bằng hoặc cao hơn người cho nhanh chóng thu được năm thánh hồn của như lão trần lương tiếp tục thu thánh hồn của hai mươi một người khác Xong nhìn về ba kẻ mới bị giam trần lương hỏi các ngươi quyết định thế nào chúng ta không cần ngươi giải thoát một kẻ đại diện nói trong ánh mắt toát lên vẻ gian manh rất dễ nhận ra trần lương mỉm cười không nói gì m ọ i người đều minh đều sau bạch khi t r ầ n linh ư g t ngày trong hiệu a cũng hoàn lực h của xuyến chi thảo đã hết hai mươi hai người trở lại khí lực sung mãn lại nhìn trận pháp lôi thủng đã gần đủ ai ai cũng vui mừng phấn khởi trần lương tiến tới nói các vị ta có yêu cầu đầu tiên đây Ta biết lao ba ngươi nói, muốn như nhìn gì về không ẻ kia c o các cơ hội cuối cùng trở thành thuộc hạ của ngươi thành gia. hội thiếu hạ h trở k không cơ hội chỉ có một ta không cần lũ ngu đ ầ n này bọn hắn chỉ có huyền cấp nhất huyện cùng hoàng cấp mình ngươi giải quyết luôn đi ba tên này lớn đầu còn ngu thế gian làm gì có bữa cơm miễn phí muốn lợi dụng trần lương để trốn thoát thật sự là ngu không ai bằng giữ lại chỉ tốn cơm ngôi đại nhân tham mạng bọn ta xin thể trung thành lời nói của ba kẻ vừa dứt mạng sống của bọn hắn cũng tan thành mấy khói mấy ngày sau lỗ thủng đã đủ lớn để rời đi bọn hắn cũng không cần đợi tiếu ngạo đục tò thêm lỗ thủng vì trần lương nghĩ ra cách thu tiếu ngạo vào không thú đưa ra ngoài nếu nghĩ ra sớm cũng có thể áp dụng cách này sớm đưa đám người bị n ố t ra được rồi đã đến lúc rời khỏi ác nhân cốc các ngươi a i biết vị trí cửa ra không ta biết ta đã ở ác nhân cốc trăm năm nếu không phải đi theo ngươi ta cũng vẫn sẽ tiếp tục ở lại nơi này một vị h u y ề n cấp ngũ h u y ệ t lên tiếng xin mời dẫn đường một đoàn hai mươi bốn người rời đi lực lượng này đủ để đứng đầu nơi đây vì vậy một đường thẳng tiến di chuyển trừ khi gặp các loại thiên t a i mới cần tạm tránh mọi dự đoán thiên t a i đều là trần lương đưa ra trước giúp mọi người bình an di chuyển hai người lúc này đều đã tin tưởng trần lương có tinh thần lực cấp chín nên không có gì ngạc nhiên hoàn toàn nghe lệnh hắn nhìn thấy cửa ra nằm trên cao xung quanh là những vết nứt không quan lúc cần lúc hiện hỗn loạn trần lương nói với mọi người các vị tạm vào không thú của ta ta cưới đại địa ngưu ma vương sẽ an toàn hơn rất nhiều đám người nhanh chóng thu vào không thú của trần lương cùng đi ra ngoài tiếu ngạo cựu thiên lúc này đã rất nhạy cảm với không gian những vết nứt xuất hiện bất ngờ với đám người này chứ hoàn toàn không khó khăn gì với nó nhanh chóng ra đến ngoài trần lương thả tất cả ra ai ai cũng đều vui mừng tận hưởng bầu không khí trong lành này không còn bị sương n g che phủ t â m nhìn thoáng đẳng hẳn cảm giác thật vi diệu mấy chục năm trong ác nhân c ố c cuối cùng cũng không cần ngày ngày lo thiên thai ở tới ta còn là cả trăm năm đây không nghĩ còn có ngày ra khỏi ác nhân c ố c võ giác đi tới gần trần lương nói ta có thể đi cùng người không người muốn gì ta không có nơi nào để đi người giàu vậy ta muốn bám chân ngươi hưởng lộc rơi lộc vãi võ giác cười cười nói ha ha được vậy để ngươi làm trưởng l ộ o khai thiên môn tất nhiên là trần lương đồng ý võ giác nhờ băng hỏa bất diện hoa đã lên tới h u y ề n cấp tam huyện chiến lược là không phải bàn hai bên lại từng cùng hợp tác tín nhiệm tự nhiên là cao hơn so với đám hai mươi hai người bị ép buộc kia t r ư ớ c 114, bảo tàng thứ hai một lao giả hướng trần lương hỏi tiểu tử giờ chúng ta đi đâu gọi ta là thiếu gia nếu không đâu lao giả nhữ m à y h ỏ i vậy ngươi có thể rời đi im lặng một giây lao giả đành nói thiếu gia giờ chúng ta đi đâu theo ta trần lương kéo theo đám người đi về phương bắc hai mươi dặm ở đây xương khói mở nhân ảnh không biết hướng đi dễ lạc đường nơi đây là dãy núi biên giới ngăn cách gác nhân cốc với thế giới bên ngoài x ư ơ n g mù rất dày đặc đám x ư ơ n g mù này chính là một lớp che giấu tự nhiên giúp hải thượng chúng cất giữ bảo tàng thứ hai của mình các người đứng ngoài này chờ ta trần lương phân phó hắn ơi trên tam nhãn lan g đi cạnh tiếu ngạo cựu thiên tiến vào trong đám x ư ơ n g mù dày tới mức không nhìn rõ hai tay hải thượng trung đã khéo léo bày rất nhiều những tiểu trận pháp không gian ở đây nếu không biết cách đi thì sau một hồi sẽ trở ra ngoài không may thì kẹt trong đầy cả đời dù biết đường nhưng hải thượng trung muốn đi qua cũng cần nửa n g à y riêng trần lương nhờ có tam nhãn lan g cùng đại địa ngưu ma vương tốc độ hẳn là tăng lên nhiều chỉ nửa canh giờ đã tới được hang động cần đến một cái hang chống không nhỏ bé trông cực kỳ bình thường không có gì đáng xem trần lương đi vào lấy ra một vần hình năm tấm cựa ấn lên trần hang vật hình nắm đấm cửa này nằm trong bảo tàng thứ nhất nếu bản tàng thứ nhất bị mất trần lương vẫn có thể làm lại cái khác tương tự có điều sẽ mất thời gian tìm kiếm một vài loại nguyên liệu hiếm đất đá tại dây núi này cực kỳ dán chắc cho dù trần lương dùng đế nhất cũng khó lòng đục thùng được vì vậy không có chìa khóa là vô phương lấy được bảo tàng vào lúc này hang đá phía trước mở ra một lỗ trống nhỏ dài trừng cánh tay trần lương thỏ cánh tay cầm ra một chiếc nhẫn không gian rất đẹp màu bạch kim hắn mỉm cười hài lòng vớt ve chiếc nhẫn đồng thời kiểm tra bên trong hết thẻ bảo vật hắn cầm ra một hộp đá chính là được làm từ phiên thiên thạ bên trong hộp chính là vật hải thượng trung chuẩn bị trước cho bản thân mình khi bước vào hoàng cấp một viên đan dược cường hóa nhân sinh trong những không gian còn chín thạch hộp như này có đống đan dược hắn sẽ đạt được lớn nhất cường hóa nhân sinh trong thời gian ngắn trần lương vui mừng mở hộp đầu tiên ra đáng tiếc cuộc sống không như cuộc đời đập vào mắt trần lương là một viên t ử đan thậm chí bị nát một phần không còn hình dạng ban đầu của đan dược hắn mở ra những thạch hộp khác tất cả đan dược đều đã hóa thành từ đan do quá hạn hắn ngâm ra mỗi viên đan dược trong thạch hộp này có thể lưu trữ tới hai n năm không biết tiền bối hải thượng trung đã chết được bao lâu ngoài một ư ơ i thạch hộp chứa đan dược cường hóa nhân sinh trong nhận không gian còn có ba mươi sáu thạch hộp chứa các loại đan dược linh dược khác trần lương kiểm tra một lượt đều đã không còn dùng được tất cả đan dược linh dược đều hỏng thật đáng tiếc trần lương thở dài những bảo dược này đều là giá trị không nhỏ mà quan trọng hơn là có tiền cũng khó tìm mua được trần lương lại lấy ra một đồ vật khác là một chiến thương chiến thương này có một đại danh đình đỉnh, đỉnh khuyển dạ xoa là một thanh bán thần khí của cung thừa hy đây là chiến thương mạnh nhất của hắn chiến đấu cùng hắn qua hàng trăm trận chiến khốc liệt nhộn đỏ thương cung khuyển dạ xoa thân đỏ như máu lư sáng như trăng Khuyển dạ xoa điều này m từ r ă giúp trần lương giảm bớt tiêu hao nguyên khí trong chiến đấu và thực hiện những võ ký vượt cấp như đấy nhất trần lương lấy ra đồ vật tiếp theo là một tàu giáp có hai mắt quỷ nhìn như muốn thôn nạp và vật người không đủ ý chí nhìn vào hai mắt này có thể bị hoảng sợ tới ngất đi hoặc gây nhiễu loạn tinh thần chiến lược suy giảm đây không phải đồ vật của cung thừa hy mà là bảo giáp mạnh nhất của hải thượng trung bá vương q u ỷ diện giáp bá vương q u ỷ diện giáp cũng là một kiện bán thần khí bảo vật tăng lên tới sáu mươi chín lần khả năng phòng ngự của nguyên khí hộ thân ngoài ra còn có tác dụng phụ trợ gây chóng mặc vào b á vương q u ỷ diện giáp trần lương một vẻ hài lòng bay trở lại đội bên trong nhẫn không gian còn rất nhiều bảo vật cùng tinh thạch nhưng không cần thiết phải lấy ra xem hết với lực phòng ngự hiện giờ của hắn cho dù đứng yên để hoảng cấp võ giả tấn công cũng không hề hấn gì đồ vật cần lấy cũng đã lấy xong. trần lương dẫn đoàn hai mươi ba người hai yêu thú một đường tiến về khai thiên môn hắn dùng truyền tin thạch gọi cho tuyết hoa để thông báo trở về thì nhận được tin trưởng lão của môn bị bắt giữ làm con tin yêu cầu trao đổi lấy kim thiết nhân và một vạn tinh thạch cấp một bằng tốc độ nhanh nhất hai ngày sau bọn hắn đã gần về tới khai thiên môn trần lương bay qua nói với mọi người các vị ta muốn che giấu lực lượng phiền các vị vào không thú một lát vào bên trong môn ta sẽ đưa mọi người ra tuy không thích nhưng mọi người cũng đều đồng ý vào không thú coi như giao tính mạng của mình mặc người xử lý nên không ai muốn điều này trần lương không che mặt tiến tới cửa khai thiên môn bên cạnh là cửa hàng bán không vật đang đóng kín cửa do có đại sự phát sinh thiếu ra về thiếu ra về rồi một đệ tử vừa chạy vừa hô to trong chính đường tuyết hoa cùng các trưởng lao đang nặng nghề bản chính sự nghe tin vội chạy ra ngoài vừa nhìn thấy trần lương tuyết hoa như chút bỏ được gánh nặng bao năm nay đặt trên vai nàng vừa khóc vừa chạy về phía hình bóng người nam nhân vĩ đại kia chỉ cần có hình bóng ấy nàng có thể yên tâm ngủ ngon trời sập cũng có người thay nàng đỡ còn cách ba bước chân tuyết hoa quỳ xuống khóc không biết nói gì nàng chỉ có thể kêu lên hai tiếng thiếu ra đứng lên đi trần lương tiến đến đỡ tuyết hoa dậy là lôi tại ta để ngươi chịu cực khổ từ giờ mọi thứ để ta lo hắn lau nước mắt trên gương mặt đã gầy đi vì lo nghĩ nhiều của nàng được rồi vào chính đường trước bàn kế cứu càn s ú n g trần lương bước vào chính đường thả ra hai mươi ba người cùng hai yêu thú lần lượt giới thiệu hai bên với nhau đây là như lão huyền cấp thất huyệt v õ giả đám người trưởng lao hít một hơi lạnh vạn lan nhu còn phải hỏi lại một chủ người vừa nói vị tiền bối này là huyền cấp thất huyệt đúng vậy còn đây là phong lưu huyền cấp ngũ huyệt v õ giả đây là hai mươi hai người này sẽ nghe theo yêu cầu của ta trong hai trăm năm còn đây là võ giác huyền cấp tam huyệt vó giả sẽ là trưởng lão mới của võ đường tuyết phi cùng đám người trưởng lão đều đứng hình mất một lúc không biết phải nói gì cho phải ngay cả bá lăng cùng hạ tử yên cũng không khỏi ngạc nhiên đột nhiên trần lương có được hai mươi hai võ giả đều là hoàng cấp huyền cấp nghe lệnh hắn trong hai trăm n ă m đây chẳng phải là một bước hoa rồng sao có đội ngũ này khai thiên môn sẽ không cần phải suốt ngày trốn trong c h ấ n pháp không cần phải ra ngoài lén lén lút lút không cần lo sợ bị tấn công bất ngờ hay các môn phái chèn ép trần lương giới thiệu tới đội bên này đây là tuyết hoa trưởng môn lệnh của nàng chính là lệnh của ta đây là hạ tử yên trưởng lão luyện khí đường luyện k h í sư cấp tám giới thiệu xong không để hai bên có thời gian làm quen trần lương hỏi luôn tình hình càn sùng thế nào thiếu ra càn sùng bị trí tôn môn bắt giữ cách đây bảy ngày đòi đổi lấy kim thiết nhân và một vạn tinh thạch cấp một chúng ta lúc trước chỉ có kim thiết nhân là mạnh nhất để bảo vệ môn phái và lại không có gì đảm bảo sau khi đưa đồ vật bọn hắn sẽ thả người tuyết hoa nói trí tôn môn là thế lực nào vì sao muốn nhằm vào chúng ta trí tôn môn là môn phái bán không vật và không t h ú cách chúng ta hai dặm bọn hắn đã nhiều lần gây sự đánh đệ tử của chúng ta đã có hai đệ tử thiệt mạng dưới tay chúng chính vì điều này mà mười năm nay ta đã cho khai thiên môn rừng triều sinh đệ tử sức mạnh của trí tôn môn bọn ta không điều tra được nhưng chúng có nhiều huyền cấp võ giả khiến chúng ta vô lực phản kháng thiếu ra ta cùng các trưởng lão trong một lần ra ngoài đã bị trí tôn môn vây bắt may lúc đó có cản sùng trưởng lão n h u trí tính kế bọn hắn mới giúp chúng ta thoát thân cũng vì vậy mà lần này bọn hắn mới nhắm vào cản sùng trưởng lão để bắt giữ t r à tấn mong thiếu ra cứu người bọn hắn muốn trao đổi bằng phương thức nào hai bên mang đồ và người tới một vị trí cách đây một trăm dặm về phía đông được để ta đi ngươi ra hẹn bọn hắn thời gian để ta làm l u ô n bình nguyễn đứng sau lương tuyết hoa nói tuyết hoa lấy thêm ghế nói cho ta cùng các vị đây tình hình khai thiên môn trong các năm qua hai mươi hai vị đây sẽ coi như là các khách khanh trường lão mỗi tháng nhận tinh thạch như quy định ngoài ra không có quyền gì trong khai thiên môn không được ra lệnh cho bất cứ ai và chỉ nghe mệnh lệnh duy nhất từ ta môn chủ về nhân sự hiện tại chúng ta có luyện k h í đường có một cấp tám một cấp bảy năm mươi đệ tử dưới cấp sáu trận pháp đường có một trận pháp sư cấp sáu m t ư ơ i hai trận pháp sư cấp năm hai mươi trận pháp sư dưới cấp năm võ đường có tám hoàng cấp võ giả bốn mươi chín cự linh cảnh cùng năm mươi đệ tử khác Còn tuyết a là l ệ hoa tiếp tục báo cáo môn chủ trong kinh doanh không vật chúng ta bán được hơn sáu vạn thu về tầm một vạn tinh thạch cấp ba lý do là bởi bị trí tôn môn quay phá cùng một số cửa hàng cạnh tranh nên bán lẻ sụt giảm Ta vì ừ vừa a gia ta phải giá bán lẻ, phải tăng bán buôn. Giá bán buôn cũng rẻ hơn thị trường để đối tác đến tận đây lấy hàng, chúng ta giảm thiểu rủi ro vật chuyển. giảm giảm giá Giá đối rủi tăng cũng trường muôn. bán bán bán tác muôn đến tận lẻ, lấy rẻ vật v để đây do vậy số lượng bán ra nhiều nhưng lượng tinh thạch không cao có được một vạn tinh thạch cấp ba đã là con số lớn người đã làm rất tốt không cần tự trách mình tạ thiếu ra h i ể u về kinh doanh b ả o khí chúng ta thu đ ờ cờ một ư ơ i tinh thạch cấp ba số lượng tinh thạch thấp do số lượng b ả o khí thấp do vấn đề của trí tôn môn chèn ép hạ tử yên tiền bối quyết định thành lập một chi nhánh luyện khí đường tại hào cư thành chuyên môn tuyển mới và đào tạo đệ tử nơi đó chỉ sản xuất ra phan khí chỉ một số rất ít đệ tử có năng lực mới được đưa đến luyện khí phường chế tạo thập thanh khí vậy hiện tại khai thiên môn có bao nhiêu tinh thạch trần lương hỏi hiện có khoảng năm tinh thạch cấp ba tuyết hoa trả lời năm tinh thạch cấp ba mấy vị trưởng lao khách khanh t h ố t lên môn phái của ta thành lập cả trăm năm có cả tá huyền cấp võ giả mà tích chữ không bằng khai thiên môn môn phái của ta cũng vậy không khỏi quá phóng đại đi sáu vạn không vật chi phí nguyên liệu cũng phải một năm trăm hai tinh thạch cấp ba thêm vô vàn những chi phí khác các ngươi làm sao vẫn còn tới năm tinh thạch cấp ba tương đương năm mươi triệu tinh thạch cấp một quá vô lý Tuyết、hoa、quay qua Hoa đám người trưởng lao khách khanh, nói g ư thêm r ư ở n g lao h h k a n để các vị biết nếu không phải khai thiên môn chấp nhận lỗ để cung cấp vô hạn tài nguyên tu luyện cho đệ tử cùng trường lao thì số tinh thạch dự trữ còn lên tới bảy tám tinh thạch cấp ba nghe tuyết hoa nói xong đám trưởng lao khách khanh mới gật gù hiệu vấn đề ra vậy càng ngày ta c à n g thấy tiểu t ử này giàu quá mức tưởng tượng một vị trưởng lao khách khanh lên tiếng hỏi ta có một thắc mắc tại sao trí tôn môn mạnh hơn các ngươi rất nhiều mà không tấn công khai thiên môn vì khai thiên môn có hai trận pháp cấp tám bảo vệ cho dù địa cấp võ giả đến cũng phải ăn thua thiệt thậm chí môn chủ chỉ cần dùng một trận pháp do chính môn chủ bảy bố cũng đã diệt s á t một địa cấp võ giả để cấp lấy địa bàn hiện tại sau đó môn chủ tiếp tục dùng trận pháp này hố cả một tông môn khiến bọn hắn phải trả một cái giá lớn giúp khai thiên môn thu về mấy trăm tinh thạch cấp ba vị trưởng lao khách khanh kia gật đầu không hỏi gì thêm trong lúc bị giam tại đầu truyện tinh di đ á m trưởng lao khách khanh bọn hắn đã trao đổi cho nhau đầy đủ thông tin về t r ầ n lương một trận pháp sư cấp tám cả gan gây chiến với quỷ địa phái chương một trăm mười lăm môn chủ vô địch bên nhóm trưởng lao khách khanh còn đang có nhiều thắc mắc hỏi khai thiên môn bình nguyễn t ừ ngoài chạy và o nói môn chủ trí tôn môn muốn nói chuyện với tuyết hoa trưởng môn đưa ta bình nguyễn đưa truyền tin thạch cho trần lương hắn bật truyền tin thạch lên nói trí tôn môn các ngươi muốn trao đổi người như nào n g ư ờ i là ai mau đưa truyền tin thạch cho tuyết hoa ta là môn chủ khai thiên môn vớ vẩn bao nhiêu năm nay chỉ có tuyết hoa là địa vị cao nhất của khai thiên môn từ lâu lời ra một tên môn chủ nhà ngươi các ngươi muốn dở trò gian trá thì đợi nhận sắc càn sùng đi trần lương đành đưa truyền tin thạch cho tuyết hoa nàng hỏi các ngươi muốn gì các ngươi có đáp ứng điều kiện bên ta đưa ra tuyết hoa nhìn lên trần lương nhận được cái gật đầu của hắn nàng nói đáp ứng nhưng càn sùng không được bị thương ảnh hưởng đến tính mạng và tu vi được nghe phương thức trao đổi đây do các ngươi không có huyền cấp võ giả nên trí tôn môn sẽ bày tỏ thiện trí bằng đề nghị cả hai bên cử ra một hoàng cấp võ giả cầm theo vật trao đổi tiến đến vị trí nằm giữa hai bên cả hai đều không được mang theo không thú cùng không vật có thể mang vũ khí kim thiết nhân không được đặt thiết cầu năng không được có năng lượng khi hai bên cách nhau một dặm mỗi bên cử một đệ tử sang bên kia kiểm tra tu vi cùng không thú không vật cách thức ta đã đưa ra thời gian tùy các ngươi lựa chọn trần lương r a hiệu cho tuyết hoa nói bên ta đồng ý thời gian càng sớm càng tốt ta muốn nửa canh giờ sau tiến hành luôn đồng ý nhanh vậy sao Tốt. vậy nửa canh giờ sau tuyết hoa tắt t r u y ề n tin thạch hỏi mọi người tại sao bọn chúng lại muốn thay đổi địa điểm bọn hắn muốn cho ngươi cảm giác an toàn cái chí tôn môn muốn là kim thiên nhân chiến lược mạnh nhất của khai thiên môn để từ đó dễ dàng vây bắt triệt hạ dần dần khai thiên môn vì vậy bọn hắn tạo điều kiện để ngươi giảm bớt lo ngại mà trao đổi với bọn hắn thời gian đã đến sau quy trình kiểm tra như đã ước định trần lương tay phải cầm kim thiết nhân tay trái cầm khuyển dạ xoa bên hông treo một viên tinh thạch cấp ba t i ế n đến gần người của trí tôn môn người được trí tôn môn cử đi trao đổi là một trung niên lực lưỡng mặt vương c h ữ đ i ể n một tay cầm thanh l o n g đ a o một tay sách càn s ú n g cách nhau ba trượng hai bên nhìn nhau một hồi trung niên lực lưỡng mới hỏi ngươi là ai ta chưa từng thấy ngươi có mặt trong khai thiên môn ta là m u ố chủ mới tu hành trở về bắt các ngươi nhận lại gấp trăm lần những gì đã làm với khai thiên môn ha <cười> chỉ bằng vào một tên hoàng cấp nhà ngươi sao trí tôn môn bọn ta sớm muộn cũng sẽ đập chết các ngươi như giết một con kiến b ớ t nhiều lời mau thực hiện trao đổi như ý môn chủ nói trung niên nói m i a mai rồi phá lên cười trước tiên ném một cụ về phía ta một cụ một cụ nào trần lương thắc mắc thử đồ nhà quê một cụ chính là một viên tinh thạch cấp ba treo bên hông người k i a kìa sao một cụ lại là một tinh thạch cấp ba trần lương hoàn toàn không hiểu ngôn từ của đối phương thôi thôi không giải thích nhiều đưa viên tinh thạch cấp ba của ngươi đây trần lương không ngần ngại ném tinh thạch cấp ba sang cho đối phương nói tiếp Ngươi đây là một luyện đan sư từng là bạn đồng học của tuyết hoa tên là như nguyện tuyết hoa trả giá cao để mời nàng về cùng khai thiên môn vừa là để khai thiên môn có thêm luyện đan sư vừa là để tuyết hoa có người trao đổi về đan đạo nhưng n g u y ệ t hiện cũng là một luyện đan sư cấp năm sau một hồi kiểm tra nàng nghiêm trọng nói tứ chi bị phế không có khả năng hồi phục t hắn g niên tu vi. Tu vi là hoàng cấp c cầu người xong, hắn yêu võ giả mạnh nhất trong c r í tôn môn rất tự tin đẹp bẹp một tiểu môn phái như khai thiên môn khoảng cách hai bên quá gần trong tích tắc đã chạm mặt nhau trần lương đâm ra một thức thương vô thủy cuộc chiến rất nhanh chóng kết thúc trần lương đâm ra một thương phá hủy thanh long đao một đường tiến tới nổ nát thủ cấp trưởng lao trí tôn môn địa điểm trao đổi nằm giữa hai môn phái cách mỗi bên một dặm vì vậy các trưởng lão cùng đệ tử hai môn đều nhìn thấy nhất thanh n h ị sở quá trình chiến đấu trần lương cầm khuyển dạ xoa cắm xuyên giáp xuyên người trưởng lao trí tôn môn dơ lên cao sau lưng hắn vang lên tiếng hô của cả khai thiên môn môn chủ, môn chủ vô địch đây là tiếng hô vang giải tỏa tất cả tâm trạng nao nể ảm đạm của bọn hắn sau bao năm vị trí tôn môn dồn nén áp b trong mắt của bọn hắn môn chủ không gì không làm được chỉ cần có môn chủ mọi thứ đều có thể giải quyết nhìn thấy cảnh này trí tôn môn tức giận lập tức có ba trưởng lão bay về phía trần lương sau lưng trần lương cũng bay lên ba người trần lương mang theo như nguyệt và c à n sùng bay trở về khai thiên môn ba trưởng lão khai thiên môn cùng ba trưởng lao trí tôn môn cùng đánh ra võ kỹ về phía đối phương ba người trí tôn môn cười đã thắng bọn hắn đều là huy ề n cấp tự nhiên là dễ dàng d i ệ t sát ba người của khai thiên môn đáng tiếc cuộc sống không như cuộc đời kết quả xảy ra không như bọn hắn mong đợi giao thủ lần một kết quả hòa bọn hắn tức giận phát ra công kích đợt hai mạnh hơn trước nhưng kết quả vẫn là hỏa đáng chết từ lúc nào khai thiên môn có thêm ba huyền cấp v õ giả hai bên giao thủ liên tiếp bên trí tôn môn tức giận đến đỏ cả mặt thêm hai trưởng lao trí tôn môn bay đến trí tôn môn đặt tổng bộ tại hoàng đình c h ấ n vì vậy nơi đây tập trung hầu hết trưởng lao huyền cấp của môn phái ba mươi ba chi nhánh khác của trí tôn môn đa phần do hoàng cấp trưởng lao đứng đầu chỉ một số ít chi nhánh lớn mới có huyền cấp trưởng lao tòa trấn dù sao những nói lập chi nhánh đều có phủ thành chủ bảo vệ không phải nơi nào cũng long xà hỗn tạp như hoàng đình trấn trần lương từ xa nói đến đủ rồi kết thúc đi như lão cùng hai huyền cấp võ giả khác đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình d i ệ t sát đồng thời cả năm huyền cấp trưởng lão của trí tôn môn ba người bọn hắn từ đầu đến giờ chỉ là giả bộ yếu kém để dụ thêm địch ra giết mà thôi nếu thực lực chỉ trên một hai tiểu cấp thì bên trí tôn môn muốn chạy không khó nhưng những trưởng lao trí tôn môn xông ra chỉ có huyền cấp sơ khai nhất huyện nhị huyện trong khi bên khai thiên môn một người thất huyện hai người ngũ huyện tổng lực đánh ra một đòn mạnh nhất khiến các trưởng lao trí tôn môn chết không kịp ngáp chỉ mới mấy hơi thở thời gian trí tôn môn thiệt hại đi năm trưởng lao cấp cao cả trí tôn môn đứng hình không nói lời những tên kia quá mạnh từ lúc nào khai thiên môn lại có loại cường giả này chúng ta giám sát bọn chúng cả ngày lẫn đêm mấy ngày nay chỉ có một tên trẻ tuổi đi vào nào thấy có ai khác có lẽ những tên này là trốn trong không thú của tiểu tử kia bọn hắn liệu vậy sao điều đó không quan trọng vấn đề bây giờ ta sợ là khai thiên môn đã có sức mạnh nhẹ thì chúng ta không chèn ép được bọn hắn mà nặng thì chúng ta sẽ phải đối đầu với nguy cơ bị tấn công ngược lại môn chủ khai thiên môn ánh mắt xa xăm nói các ngươi mau tìm cách điều tra tu vi ba kẻ kia và xem khai thiên môn còn có thêm cường giả nào không tìm kiếm cả thông tin về tiểu tử kia hắn có thể một kích giết người chắc chắn có vấn đề ba ngày sau càn sùng tỉnh lại nằm trên giường bệnh hắn đã biết được bản thân tàn p h ế từ nay sống lay lắc qua ngày trần lương biết tin càn sùng tỉnh lại đi tới hỏi thăm ngươi thấy thế nào đa tạ môn chủ cứu mạng tạo rồi ngươi dự định tương lai thế nào có lẽ là về quê nuôi cá và trồng thêm rau nếu trồng rau cần thì ta đặt mua một ít cả hai cười phá lên trần lương nói tiếp cách thông thường không thể phục hồi cho ngươi nhưng ngươi vẫn có một cơ hội cơ hội càn sùng mở to mắt chờ câu trả lời của trần lương đúng vậy đột phá lên huyền cấp cơ thể sẽ được thiên địa tái tạo thành một cơ thể mới h o à người toàn khỏe mạnh. n khỏe đ ú là cơ hội, h n n g quá xa vừa sai nộ đạo chính là món quà thiên địa trao cơ hội cho chúng sinh bình đẳng không phân biệt sang h è n tu vi cao thấp thân thể mạnh yếu cương giả có trải nghiệm của cương giả sâu kiến có cuộc đời của sâu kiến nộ đạo không cần cứ phải lên trời xuống biển có người còn đóng thân làm phạm nhân lấy đ ú c tượng làm kế sinh ai cuối cùng nộ ra thiên địa đại đạo trở thành lòng trung chi nhân ngươi không nên từ bỏ cơ hội này ta sẽ cố gắng đa tạ môn chủ động viên cản sùng đồng ý nhưng biểu cảm cho thấy không tin lắm vào bản thân có thể làm được đợi khi khỏe lại ngươi hãy đi tìm kiếm đạo của mình sau một trăm n ă m quay lại tìm ta ta sẽ cho ngươi một thiên đạo quả và ngồi dưới thiên đạo một mộ đạo thật sao đa tạ môn chủ ta sẽ nỗ lực để không phụ kỳ vọng của n g ư ơ i vừa nghe được đào t i ê n quả hai mắt cản sùng sáng lên có tiên dược như thiên đạo quả bổ trợ s á t xuất thành công tăng lên rất nhiều đây đúng là cơ hội tuyệt vời cho hắn lúc này lời nói mới mang âm thanh của sự tin tưởng cùng cố gắng ta đã nghe được công lao của ngươi nếu không có ngươi chỉ sợ mọi người ở đây đều đã không còn những ai có công ta đều có khen thưởng xứng đáng nếu có cơ hội tái sinh thân thể thuộc hạ thể tận trung đến chết cùng một chủ cùng khai thiên môn c à n sùng nói trong tâm trạng cực kỳ kích động chỉ hận không thể lao khỏi giường dập đầu tạ thiên ân được rồi ngươi nghỉ ngơi đi cầm lấy mẫu truyền tin thạch này của ta hẹn gặp lại ngươi sau một trăm năm lúc đi nếu cần gì cứ nói với tuyết hoa là được tạ thiên ân hai hàng nước mắt c h ả y ra từ đôi mắt trước đó bị bao phủ một màu ảm đạm vu bờn thì nay đã thay bằng một ý chí của cường một sức sống mãnh liệt chương một trăm mười sáu đau đầu lựa chọn bước ra ngoài trần lương gặp tuyết hoa nói người đưa trước cho hắn một ít tinh thạch mấy kẻ như này là hay lẳng lặng bỏ đi lắm vâng thưa thiếu gia ta sẽ đưa trước cho càn trường lão hai trăm trai hai trăm trai tức là hai trăm i n h tinh thạch cấp hai thưa thiếu gia trong thời gian thiếu gia ở ác nhân c ố c cách đây hai mươi năm lưu ly phái thấy cách gọi tinh thạch cấp mấy dài quá nên họ sử dụng tiếng lần trong nội bộ củ là tinh thạch cấp ba trai là tinh thạch cấp hai gọi không tinh thạch hiểu là tinh thạch cấp một dần dần tiếng lần này lan truyền ra được mọi người chấp nhận và được sử dụng ngày càng phổ biến biết hoa giải thích ra vậy tinh thạch trai củ đ ư ợ rồi người cứ thế mà thực hiện bắt hắn cầm trước hai trăm chai trần lương dành ra một tháng ổn định lại tình hình khai thiên môn triệu tập tất cả đệ tử trở về tương sát cùng chu minh cũng đã có mặt từ khi trần lương trở về chúng đệ tử cùng trưởng lao không còn cần phải lén lén lút lút ra vào môn phái không cần ngày ngày lo bị tấn công mà không có khả năng chống trả trần lương đối ngoại thể hiện ra có thêm năm trưởng lão hoàng cấp cùng năm trưởng lao huyền cấp từ nhất huyện tới ngũ huyện trần lương đang ngồi nghĩ ngợi thì trong n h ữ n không gian truyền đến tiếng kêu của truyền tin thạch lấy ra truyền tin thạch trần lương tìm quanh một hồi không thấy ghi tên ai sao ta lại quên ghi tên người nhận truyền tin thạch này nhỉ trần lương tự hỏ hắn kích hoạt truyền tin thạch từ phía bên kia truyền lại một giọng nói nữ nhân vô cùng n g ọ t nào g chỉ nghe tiếng thôi đã thấy người nói là một mỹ nhân lão đại còn nhớ ta không n g ư ờ i là ai chúng ta đã có một đêm mặn n ồ n g năm mươi năm trước tại cao h á n thành người đã q u ê n thiếp sao giọng bên kia có chút nũng nịu lại pha thêm giận dỗi vớ vẩn trần lương tắt truyền tin thạch truyền tin thạch lại vang lên âm thanh cạch cạch báo hiệu có người gọi đến trần lương kích hoạt truyền tin thạch nói cho ngươi cơ hội cuối cùng lúc này giọng nói phát ra không phải là nữ nhân mà lại có âm thanh trầm thấp của nam nhân lão đại ta là hồng phát nhi từng nào không thạch cho ngươi tại địa điểm gần cao hắn ngươi còn nhớ không ngẫm nghĩ một hồi hắn mới nhớ ra từng nghe đến cái tên hồng phát nhi ở đâu đó từ truyền tin thạch lại vang lên âm thanh lão đại ta chính là kẻ ái nam ái nữ xin theo làm đao của ngươi nhưng bị ngươi cự tuyệt lão đại bảo ta phải vào hoàng cấp thì mới tiếp nhận nay ta đã đột phá lên hoàng cấp nên gọi cho lão đại thỉnh cầu lại đề nghị hôm đó nữ nhân vừa rồi là ai trần lương hỏi chính là đạo thần thông của ta ta có thể biến hóa từ nam thành nữ và ngược lại khi tức hoàn toàn là hai người riêng biệt không thể nhận ra vậy ngươi đến tìm ta tại khai thiên môn ở hoàng đình trấn côn bằng vực nói là gặp môn chủ trần a sẽ lương dành nhiều thời gian cho trận pháp đường chỉ dạy các trận pháp sư cách luyện tập tinh thần lực cách bày bố trận pháp hiệu suất cao và trả lời các thắc mắc của mọi người những người cũ thì không cần phải nói với đám đệ tử mới lần đầu gặp một chủ bọn chúng đã trở nên vô cùng thần tượng trần lương chỉ sau vài ngày mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định trần lương tập trung các trưởng lão và cả trưởng lão khách khanh lại để có một cuộc hợp chiến lược trần lương mở đầu các vị khai thiên môn đã có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự vì vậy ta triệu tập cuộc hợp này để tìm ra hướng phát triển trong các năm tới cho khai thiên môn và kế hoạch mười năm năm mươi năm vắng mặt tại khai thiên môn đã lâu hiện giờ ta đang chưa biết nên làm gì tiếp theo duy trì khai thiên môn như hiện tại hay thực hiện những đổi mới gì để giúp khai thiên môn tiến nhanh hơn xa hơn những trưởng lao khách khanh cũng đã ở đây được hai tháng Hẳn n c ũ theo ta thấy sang năm nên mở rộng phát triển từ những gì đang có chúng ta đã có thêm nhân sự đủ mạnh để bảo vệ môn phái căn cơ để phát triển các lĩnh vực hiện tại vô cùng vững chắc t r ậ năm pháp, pháp, pháp c mươi năm ta không dám chắc nhưng trong một mươi năm tới mở rộng luyện khí đường là dễ như chở bàn tay các chi nhánh mở thêm sẽ lựa chọn những thành có bảo an tốt để gây dựng như thế đảm bảo trong một mươi năm khai thiên môn sẽ không lo về an uy về võ đường đã không còn bị chèn ép khai thiên môn hoàn toàn đủ điều kiện để hấp dẫn thêm nhiều đệ tử phát triển nhanh chóng và lớn mạnh rất nhiều cái gật đầu tán thành sau lời phát biểu của bình nguyễn người thanh niên tóc đỏ với tinh thần lực cấp bảy suýt bị cấp nhận không gian góp lời huyết vô thần ta cảm thấy lời bình nguyễn trưởng lao không sai nhưng quá an toàn không thể phát triển nhanh được khai thiên môn môn phái phát triển nhờ vào sự bảo hộ của phủ thành chủ hay thế lực khác thì sao có thể lớn mạnh được ta thấy việc đầu tiên sang năm là hủy diện trí tôn môn ở đây có như lão huyền cấp thất huyện lại thêm môn chủ thủ đoạn vô cùng vô tận ta không tin không đánh được trí tôn môn sau trí tôn môn tiếp tục tìm kiếm các thế lực ngang hàng đánh chiếm môn chủ có tinh thần lực cấp chín là một lợi thế vô cùng lớn cho khai thiên môn trong xâm lược thông thường các thế lực không dám đi đánh chiếm nơi khác là bởi họ không nắm rõ được thực lực đối phương có thể trưởng môn chỉ có hoàng cấp tu vi nhưng còn đại trưởng lão lão tổ tông nhớ chọn sai chọc nhầm hổ kiến l ử a c ó thể bị diệt môn những võ giả có tinh thần lực cấp tám vô cùng hiếm ngay cả địa cấp cũng không mấy người có được các thế lực có sức mạnh tương đương chúng ta gần như không có võ giả có tinh thần lực cấp tám vì vậy mỗi thế lực mục tiêu chúng ta chỉ cần một tháng quan sát kết hợp với môn chủ kiểm tra tu vi đối phương chúng ta hoàn toàn có được đánh giá chuẩn sắc về thực lực nơi đó đây chính là cơ hội tuyệt vời để mở rộng khai thiên môn những chỗ nào không thăm dò được sâu cạn thì bỏ qua ta thấy ý kiến này cũng rất hay xâm lược là phương thức nhanh nhất thu lấy nhiều tài nguyên cho khai thiên môn địa bàn càng rộng càng tuyển chọn được nhiều nhân tài cho môn phái một trường lão khách khanh lên tiếng tại hạ m ạ o g mọi hướng môn chủ hỏi một câu một trường lão khách khanh chắp tay hỏi t r ầ lương mới nói ta nghe được khai thiên môn có một trận pháp hợp kích tên là thất tinh bắt đầu có tác dụng tập trung sức mạnh của sáu người vào người thứ bảy không biết môn chủ có thể truyền trận pháp này cho các trưởng l ã o khách khanh vừa nghe đến thất tinh bắt đầu các trưởng l ã o khách khanh liền xôn xao lại có kiểu trận pháp hợp kích như vậy sao ta chưa từng nghe tới ta cũng không biết có kiểu hợp kích như vậy lợi hại vậy sao không thấy nhóm nào từng thi triển chính vì lợi hại nên nó mới được giữ bí mật không dễ truyền ra ngoài có ta cũng định qua tuần sau sẽ truyền cho các ngươi đến lúc đó như lão sẽ có sức mạnh tương đương với một địa cấp v õ giả như lão nghe được lời trần lương như sấm nổ bên t a i thốt lên lại có kiểu trận pháp lợi hại như vậy đến lúc đó ta sẽ kiếm một kẻ địch địa cấp cho ngươi thử trận trần lương mỉm cười nói khiến cả đám phá lê n cười di chứ tạo ra kẻ địch là sở trường mạnh nhất của thiếu gia rồi tuyết hoa góp lời cả đám lại phá lê n cười trong không khí vui vẻ huyết vô thần chắc tay hào hùng nói môn chủ thủ đoạn thông thiên khai thiên môn không đi theo con đường xâm lược quả thực quá phí phạm lấy chiến nuôi chiến sẽ tạo ra một đội quân tiên hạ vô địch ta nguyện làm tướng tiên phong giết địch cho môn chủ huyết vô thần là một người yêu thích đánh nhau yêu thích cháy giết võ công của hắn là lấy máu của bản thân làm võ kỹ giết địch giờ có cơ hội đánh các trận lớn h ắ n thực sự cảm thấy kích động Tính máu chiến n máu à vì sao nơi đây tuy linh khí rất tốt nhưng môn phái vừa mới vừa ít nhân lực như khai thiên môn lại không phù hợp lý do là bởi nhân lực những người sống ở hoàng đình trấn hầu hết đều thuộc các thế lực khác khiến việc chiêu mộ đệ tử rất khó khăn những năm trước chúng ta đều phải thông báo chiêu mộ đệ tử ở các nơi khác khai thiên môn vừa không có tiếng tăm lại phải đi xa khiến cho không có mấy người mặn mà tiền đến cho dù nơi đây nổi tiếng có địa mạch các thế lực khác có căn cơ lâu năm chi nhánh rộng khắp nên mới có thể xây dựng thêm trụ sở ở đây chúng ta không làm thế được nàng nói có lý ta sẽ cân nhắc kỹ vấn đề này việc kinh doanh không vật cũng cần có chuẩn bị chu minh lên tiếng do lợi thế về giá chúng ta đang bán không vật rất tốt hoàng đình chấn toàn các thế lực có thực lực nhất định nên sức mua cao là một nơi kinh doanh không vật tuyệt vời nhưng lượng không thạch của chúng ta không còn nhiều chỉ tâm năm bảy năm nữa sẽ cắn hết vì vậy cần tìm mua mới số lượng lớn không thạch trước mắt thuộc hạ đề nghị tăng giá không vật bằng với thị trường tăng lên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm số lượng bán ra sẽ giảm nhưng cũng là để duy trì thời gian bán lâu dài đối tác có không thạch lần trước của chúng ta thế nào trần lương hỏi bẩm môn chủ tháng trước ta đã liên hệ thì bên đó nói họ đang cung cấp độc quyền cho một bên khác nên không thể bán cho khai thiên môn được rồi trước mắt tăng ra không vật tích cực tìm kiếm nguồn không thạch ta cũng muốn tìm nơi đặt chân khác cho luyện khí phưởng nơi đây không có địa hòa cung cấp cho luyện khí phưởng sớm muộn cũng sẽ không có hỏa diễm để luyện khí hạ tử yên lên tiếng hòa diễm hiện tại còn có thể dùng trong bao lâu trần lương hỏi ba mươi đến năm mươi năm trước mắt chưa vội nhưng ta cũng sẽ lưu ý điều này nếu rời đi thì chúng ta sẽ đi đâu như lão hỏi cả chính đường im lặng nhất thời chưa ai nghĩ ra được chỗ nào đặt chân là phù hợp đây là một vấn đề quan trọng cần phải suy nghĩ kỹ cân nhắc mọi phương diện muốn tìm nơi đóng đô mới chúng ta phải có một tiêu chí để tìm kiếm theo các ngươi điều kiện nào là quan trọng nhất để lựa chọn địa điểm đặt tổng bộ cho khai thiên môn chúng ta có lợi thế lớn về chất pháp bán k ô n g vật luyện ký và đây cũng là hai hướng cần phát triển mạnh của khai thiên môn vậy tìm địa điểm giao thương tốt nếu gần mỏ không thạch hoặc mở kim thiết thì càng tốt chu minh đề xuất vẫn hơi rộng ta thấy là nên tập trung vào trận pháp khai thiên môn nên đóng trụ sở tại nơi có nền trận pháp phát triển từ đó có thể thu nạp những trận pháp sư trẻ tài năng và bán các dịch vụ về trận pháp dễ dàng võ dân nói ta thấy trận pháp đường và luyện khí đường nên tách ra tìm kiếm địa điểm xây dựng căn cứ cho riêng mình như thế sẽ tìm được địa điểm phù hợp nhất cho từng đường vạn lan n u giờ mới phát biểu nhân lực chúng ta đang rất mỏng lại tách ra thì càng không ổn cho dù mở chi nhánh tại các thành thì vẫn cần có võ giả bảo vệ ương sát phản đối hắn nói tiếp theo ta thì trong năm năm tới nên tập trung vào kinh doanh không vật khai thiên môn đặt trụ sở tại nơi gần bỏ không vật để tiện thu mua các vị đều biết là không thạch không thể cất trong không vật vì vậy vận chuyển rất bất tiện không mang được nhiều dễ gây chú ý dễ bị c ướp nguyên liệu luyện khí có thể cất trong không vật vì vậy vận chuyển dễ dàng hơn không cần phải ở gần nơi có nguồn nguyên liệu đợi khi nhân lực lớn mạnh rồi tách ra mở thêm chi nhánh cho luyện khí đường sau dù sao thì kinh doanh không vật mới là nguồn lợi nhuận lớn nhất của chúng ta lúc này mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn về rất nhiều vấn đề huyết vô thần lớn tiếng nói trên cửu giới bất kỳ thế lực nào muốn phát triển lên việc đầu tiên là phải có căn cơ về sức mạnh sau đó mới nói đến cái khác không có sức mạnh ngươi càng có nhiều tiền càng dễ bị cướp Khai thiên môn như hiện giờ môn chúng ta cần có nguồn đệ tử dồi dào từ đó mới có nguyên liệu để chọn ra các đệ tử tiềm năng để gây dựng môn phái chúng ta cần có nhiều hoàng cấp huyền cấp làm trụ cột cần có địa cấp thiên cấp tọa chấn làm mái c h e cho môn phái rời tổng bộ khỏi hoàng đình chấn là bắt buộc chúng ta sẽ tìm kiếm nơi có dân cư đông đúc địa bàn rộng lớn để tìm kiếm nhân tài cho bản môn chúng ta tạm dừng cuộc họp tại đây các vị tiếp tục suy nghĩ ba ngày sau chúng ta sẽ hợp và ra quyết định quan trọng nhất là mọi người giúp ta tìm nơi đặt trụ sở mới cho khai thiên môn thường một củ cho ý kiến tốt nhất chương một trăm mười bảy loạn mười hai sứ quân đêm khuya thanh vắng trần lương ngắm trăng nghĩ về tương lai cho khai thiên môn hắn trước nay chưa từng phải đối mặt với vấn đề tổ chức phức tạp như vậy hắn của kiếp chức không quản lý tổ chức nào hải thượng trung thì là thiên tài trận pháp cứ thế một đường theo trận pháp đi lên cung thừa hy độc lai độc vãng không thành lập thế lực riêng môn chủ như lão từ đằng sau đi tới như trưởng lão không ngủ được sao ta có một kiện sự tình muốn nói với môn chủ m ớ i như trưởng lão ngồi trần lương rót một chén tính dạ tư đặt về phía trước trà tính dạ tư cũng không phải thánh thủy quý hiếm gì là một loại trà dân dã thơm thoang thoảng như lão ngồi xuống ghế nhấp một ngụm tính dạ tư nóng hổi từ từ nói môn chủ có biết đến giang đông quốc ở phạm thiên vực chưa từng nghe ta vốn là quần thần dưới trướng hải hãn đại tướng quân một địa cấp võ giả giang đông quốc vốn dĩ là một quốc gia vững mạnh phồn hoa được điều hành bởi quốc vương là một tiên cấp tường giả bên dưới quốc vương có m ộ ư ơ i hai đại tướng quân đều là địa cấp v õ giả vào hai mươi năm trước quốc vương từ ngoài trở về bị thương nặng sau một năm trị thương thì chút hơi thở cuối cùng m ộ ư ơ i hai đại tướng quân đều có tham vọng đ ă n g lâm trí tôn thiên tử không ai nhường ai cuối cùng tạo thành một cuộc nội chiến quy mô toàn quốc được gọi là loạn thập nhị sứ quân do m ộ ư ơ i hai đại tướng quân cầm đầu hải hãn đại tướng quân quản lý m ư ơ i năm thành trì lớn nhỏ trong đó tổng bộ đặt ở hải hãn thành hải hãn đại tướng quân từ trận những tướng lĩnh hàng đầu của đại tướng quân đều bị truy sát trong đó có ta ta bị truy sát đến đường cùng phải vào ác nhân q u ố c t ạ m l á n h ngươi muốn khai thiên môn tiến vào giang đông quốc trần lương hỏi đúng vậy khai thiên môn tuy có tổng lực chiến thấp hơn mười một sứ quân nhưng lực chiến cao nhất là địa cấp coi như là chuẩn thêm nữa khai thiên môn còn có một trận pháp sư cấp chín đây là ưu thế vượt trội hơn cả mười một sứ quân còn lại chưa kể môn chủ có những át chủ bài khác mà ta không biết ngươi muốn khai thiên môn dẹp loạn mười hai sứ quân giành lấy giang đông quốc điều này phụ thuộc vào môn chủ điều đó vượt quá tầm với của ta ta chỉ mong muốn giành lại mười lăm thành trì cũ của hải hán đại tướng quân bởi vì ta có mối liên hệ với các tướng quân cũ nên chúng ta có lợi thế rất lớn khi giành lại địa bàn còn đánh chiếm địa bàn khác thì quân ta từng thua cuộc nên ta không dám phát biểu vì sao ngươi muốn khai thiên môn chiếm lấy mười lăm thành trì kia ta theo hải hán đại tướng quân hơn một nghìn năm thời gian qua lại các thành trì kia cũng tới mấy trăm năm chúng là quê hướng của hải hán đại tướng quân cũng là quê hương của ta nếu không gặp môn chủ ta thực không dám quay trở lại nhưng nếu có cơ hội ta cũng muốn thử một lần hoàn thành tâm nguyện của hải hán đại tướng quân thống nhất giang đông quốc tiến đánh giang đông quốc khai thiên môn được gì n g ư ơ i được gì mười lăm thành trì đủ rộng lớn địa bàn đủ đông đúc cư dân để khai thiên môn có thể thu thập lượng lớn đệ tử lớn mạnh môn phái còn bản thân ta mong muốn được làm thành chủ hải h á n thành quản lý và bảo vệ dân cư hải h á n thành tất nhiên ta vẫn sẽ là thành viên của khai thiên môn là thuộc hạ của môn chủ chỉ đâu đánh đó và ta có một điều kiện là khai thiên môn không được nô dịch người dân giang đông quốc môn chủ phải coi người dân giang đông quốc như chính nhân dân của mình mang lại cho họ cuộc sống ấm no vì sao ngươi không nhờ cậy thế lực khác mạnh hơn hẳn mười một xứ quân k i ế để ước nguyện dễ thực hiện hơn thứ n hai ấ t thế t là lực dù dùng muốn khác, ta cũng p h ả chờ sau 200 năm phục vụ môn chủ. Thứ hai, sau năm môn vụ quan trọng hơn ta và hải hãn đại tướng quân cùng rất nhiều người khác đều mong g i a n g đông quốc phát triển phồn vinh người dân ai cũng có cơm ăn áo mặc có cuộc sống tự do có đầy đủ quyền con người nếu ta đi nhờ cậy thế lực mạnh hơn chỉ sợ sẽ khiến nhân dân lầm than người người chết đói bị bắt làm nô lệ khai thiên môn thì khác ta coi như người mạnh nhất khai thiên môn lúc này nếu môn chủ t r ả đạp nô lệ người dân giang đông quốc ta sẽ hủy hoại khai thiên môn thêm một điều khác sau hai tháng ở đây cùng một ngày suy nghĩ kỹ cảng ta cảm thấy môn chủ và khai thiên môn có thể tin được không có gì chắc chắn hoàn toàn nhưng ta nguyện đánh cược một lần nếu sai đ á n h xuống địa ngục chuộc tội với hải hãn đại tướng quân dính vào nội chiến của một đại quốc không phải c h u y ệ n đ ù a kết quả không tốt sẽ là toàn quân bị diệt thứ nhất ta không biết lấy gì để tin ngươi thứ hai liệu khai thiên môn có đủ sức giành lấy mười lăm thành trì kia và sau đó là duy trì cùng phát triển địa bàn vấn đề thứ nhất ta có thể cho môn chủ kiểm tra trí nhớ vấn đề thứ hai sau khi xem trí nhớ của ta môn chủ sẽ nắm được sơ bộ tình hình giang đông quốc chiến lược các bên khi đó chính môn chủ sẽ tự quyết xem đánh hay không đánh thêm một điều nếu giành lại được hải hán thành ta tin tưởng có thể kêu gọi nhiều thuộc hạ cũ của hải hán đại tướng quân gia nhập khai thiên môn được trước tiên xem trí nhớ của người trần lương đưa tay lên đầu như lão cho tinh thần lực xâm nhập náo hải đối phương như lão rời đi để lại cho trần lương thêm nhiều suy tư ba ngày sau buổi hợp thứ nhì được tổ chức trần lương nghe lại một lượt các ý kiến của mọi người song hắn đưa ra quyết định các vị mong muốn của ta là đưa bản thân cùng khai thiên môn bước vào đỉnh cao nhất trên c i u giới nếu chỉ đi con đường kinh doanh sau đó dùng tiền thuê cường giả cách này an toàn hơn nhưng không có được lòng trung thành sống chết cùng bản môn và càng không thuê được cường giả gắn bó lâu dài nếu chỉ đi con đường xâm lược trận pháp cùng luyện khí đều dành cho mục đích quân sự cách này tuy rủi ro cao người chết rất nhiều nhưng sẽ nhanh tạo ra được đội quân trung thành và h ù n g mạnh gắn bó kỷ luật có điều nhược điểm là bỏ lỡ đi những lợi thế lớn trong kinh doanh đi theo con đường kinh doanh cùng xâm lược sẽ khắc phục nhược điểm của hai con đường trên nhưng lại càng mỏng nhân lực ở mỗi phương diện may mắn thay ta đã nghe được một đề nghị riêng của như trường lão có thể giúp khai thiên môn trong thời gian ngắn tăng lên số lượng lớn nhân lực vì vậy ta quyết định rời tổng bộ khai thiên môn khỏi hoàng đình trấn tiến vệ phạm thiên v chi tiết địa điểm khi nào rời đi ta sẽ nói từ ngày mai ta sẽ truyền thất tinh bắt đầu cho các trưởng láo k h á c h h à n h tuyết hoa phụ trách giao bán tổng bộ khai thiên môn lớn mười dàn vông có một trận pháp cấp tám sơ cấp công thủ cùng một trận pháp cấp tám công thủ trung cấp giá một nghìn năm trăm củ do thưa môn chủ tuyết hoa nhận lệnh à ta nhớ chúng ta còn giam giữ tông chủ chu chỉ tông phải không trần lương hỏi đúng rồi thưa môn chủ thời hạn thả hắn ra là năm mươi năm hiện nay vẫn chưa đến hạn không sao gọi chu chỉ tông tới giao năm mươi củ nhận người chúng ta không cần e ngại chu chỉ tông nữa do thưa môn chủ cuộc hợp giải tán năm ngày sau một nữ nhân tuyệt sắc thân khoác lên mình một bộ váy khoét cổ sâu để lộ ra một nửa hai trái đào tiên trắng luận c ă n g mọng tới tìm trần lương từ ngoài cổng đi vào gặp trần lương mỗi bước chân nàng đều thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ người là ai gặp ta có chuyện gì trần lương mặt không đổi sắc hỏi thay vì nói ra câu trả lời nữ nhân tuyệt sắc lại thi triển đạo thần t h ô n g biến đổi hình dạng bên ngoài thành một nam nhân da trắng mũi cao mấy người nhìn thấy quá trình thay hình đổi dạng này không khỏi giật ì n h nuốt nước bỏ xóa tan hết những suy nghĩ trong đầu cất lên giọng trầm thấp h ồ n phát nhi cười tươi nói lão đại không ngờ mới thời gian ngắn ngươi đã có được một thế lực lớn tại một nơi linh khí dồi dào như này ta thực sự càng thêm bội phục lão đại ngươi muốn gia nhập khai thiên môn lại biến thành nữ nhân xinh đẹp hồng phát nhi cất lên giọng ngọt nào g đúng vậy lão đại từ ngày gặp ngươi tại mỏ không thạch tâm trí ta đã không thể nào quên được ngươi mong muốn được sống chết đồng hành bên cạnh ngươi dương cho biến hình và cách nói như này lại ta dựng cả lông tơ lên rồi trần lương xoa cánh tay nói ha ha n g h e lệnh m ô n chủ hồng phát nhi lại biến thành hình dạng nam nhân ngoài đạo thần thông này ngươi còn gì khác không thuộc hạ không còn gì khác đừng gọi thuộc hạp ộ i ta còn chưa nhận ngươi n g ư ơ i muốn gì ở khai thiên môn tại hoàng cấp ngoài nhận tinh thạch theo quy định ta mong khai thiên môn cung cấp bảo dược tăng cường nhân sinh ngoài ra giúp ta tìm kiếm một loại cây tên là phong vân thạch mục ta cần lá của chúng tất nhiên ta sẽ làm nhiệm vụ và trả tinh thạch để có được bảo dược n g ư ơ i cần phong vân thạch mục làm gì ta muốn tu luyện một võ kỹ tên là phong t h ầ n ảnh có thể tăng tốc độ di chuyển gấp m ộ ư ơ i lần có phải phương thức tu luyện của nó là tìm nơi gió mạnh đi kèm phong nhận chạy ngược gió đến kiệt sức và bị phong nhận chém khắp người sau đó đốt lá của phong vân thạch mục pha thành thuộc tính trong các vết thương cứ thế cho đến khi đại thành ngươi đây là võ kỹ bí truyền của gia tộc ta sao ngươi biết bí truyền khí múc võ kỹ của ngươi là một võ kỹ không hoàn chỉnh nó là bước tu luyện đầu tiên của võ kỹ hình mây thân gió một thiên cấp võ kỹ rất không tầm thường ngươi nếu tu luyện đến bước thứ ba gọi là vô thiên vô pháp trên i ể u giới này không mấy người giữ chân được ngươi thật sao gia tộc ta chỉ có ghi chép về võ kỹ phong thần ảnh được coi là c h ấ n gia chi bảo hình mây thân gió gì đó ta không biết ngươi có đầy đủ bộ võ kỹ này không may mắn hay trong đầu ta sở hữu trọn vẹn bộ võ kỹ này bước tu luyện thứ nhất vô tung vô ảnh Tăng gấp 10 tốc thấy thân chuyển, khiến người khác không nhìn thấy thân ảnh của ngươi. gấp khác của độ di bước thứ vô vô hình vô tướng, luyện đến mức ba n thân trở thành hình lượng tấn công bình thường không làm tổn thương trở thứ làm gió, ngươi. lực được Bước vô thiên vô pháp không khí chính là gió gió ở quanh ngươi ngươi là chủ nhân của gió sai khiến gió đánh g i ế t đối thủ đến thần hình câu diện bộ võ kỹ này đủ để ngươi tu luyện và sử dụng cả đời nhưng còn phải xem biểu hiện của ngươi lập đủ chiến công mới có thể được truyền thụ ngươi nên nhớ bộ võ kỹ này là thiên cấp giá trị của nó không thể đo đếm bằng tinh thạch ta hiểu trước mắt ta tu luyện phong thần ảnh hay chính là vô tung vô ảnh là đủ rồi khi nào lập đại chiến công lại hướng môn chủ thỉnh cầu hồng phát nhi mắt sáng long lanh mừng thầm trong lòng hắn không ngờ phía sau trấn gia chi bảo nhà hắn lại là một bộ thiên cấp võ kỹ trần lương gọi cho tuyết hoa nhắc nhở nàng để ý tới lá của phong vân thạch mục có bao nhiêu lấy bấy nhiêu hồng phát nhi đứng cạnh nghe thấy mừng thầm trong lòng hắn lại không biết rằng lý do trần lương phải căn dặn tuyết hoa để ý là bởi chính trần lương cũng sẽ tu luyện hình mây thân gió khi mà thu được nhân sinh của võ giả phong t h u tính c h ư ơ n một trăm mười tám tuyên chiến nửa tháng trôi qua quá trình luyện tập thất tinh bắt đầu không có tiến triển được ấy mọi người đã nắm rõ cách kết hợp trận pháp nhưng vẫn không tạo được một nhóm kết hợp nào huyết vô thần tuy có tu vi thuộc hàng thấp nhất trong huyền cấp nhưng nhất quyết không chịu đứng làm phụ trận ta trước giờ đều là một thân sông pha chiến trường lao lên giết địch nào có chuyện đứng làm trợ trận cho người khác như thế không những đi ngược lại mong muốn của ta còn ảnh hưởng đến đạo của bản thân trở thành tầm thường võ giả những võ giả huyền cấp vũ huyệt tứ huyệt đều tự nhận tu vi cao cũng không muốn làm trợ trận những võ giả tu vi thấp cũng không muốn làm trợ trận lý do là bởi làm trợ trận sẽ mất đi năng lực phòng thủ dễ bị kẻ khác diệt xác lại qua một tuần cuối cùng có ba huyền cấp sơ kỳ cùng nhất huyện đồng ý làm trợ trận cho như lão nhưng vẫn là không đủ việc này không thể ép buộc người tham gia trợ trận phải toàn tâm toàn ý thực hiện vì vậy trần lương không thể ra lệnh ép buộc mọi người chỉ có thể dùng lời lẽ thuyết phục dù sao trần lương vẫn chưa đủ tiếng nói trước mấy người này những kẻ này đều là bèo nước gặp nhau mỗi người đều có trí hướng riêng nên không tin tưởng giao an nguy bản thân cho người khác đây là lý do vì sao thời điểm huấn luyện cả môn phái hắn phải tạo ra các nhóm bảy người cùng nhau chiến đấu cùng nhau nhận thưởng chịu phạt để gắn kết bảy người huống hổ các đệ tử còn trẻ dễ đào tạo đám người trưởng lao khách khách này quá ra đầu c á võ giác bá lăng hạ tử yên rất khó đều ể t vô cùng tin tưởng trần lương vì vậy ba người bọn hắn nguyện ý toàn tâm trợ trận cho như lão bá lăng hạ tử yên mới gia nhập nên cần thời gian luyện tập trận pháp vốn dĩ trần lương dự định sau một tháng đánh chi tôn môn vì việc này hắn đ à n lui lịch lại ba tuần mọi thứ chuẩn bị đều đã đủ trần lương hợp kín với tuyết hoa chu minh ương sát võ giác huyết vô thần như lão hắn thông báo các vị hai ngày sau chúng ta sẽ tiến đánh trí tôn môn lực lượng của chúng không mạnh chỉ có một h u y ề n cấp ngũ huyện hai h u y ề n cấp bốn huyện hai h u y ề n cấp ba huyện một h u y ề n cấp hai huyện còn lại là mười bảy hoàng cấp cùng mấy trăm đệ tử môn chủ sao ngươi biết được lực lượng của chúng võ Giác hỏi những người khác hướng mắt tới trần lương bọn hắn cũng thắc mắc tương tự ẩn nặc trận che phủ toàn bộ lãnh địa trí tôn môn không thể từ ngoài đưa tinh thần lực vào trong được cảnh báo trận thì thông báo cho người của trí tôn môn bất cứ xâm nhập trái phép nào ẩn nặc trận cảnh báo trận phòng hộ trận là tổ hợp ba trận pháp gọi chung là an ninh trận mà gần như thế lực nào cũng có ẩn nắp trận cảnh báo trận không cần vật liệu nào để bố trận hoàn toàn dựa vào năng lực trận pháp sư đại đ ị a u new ma vương huyết vô thần cất lời chính xác ta cưới đại đ ị a u new ma vương tiến vào một vùng h ẻ o lánh địa lánh địa của trí tôn môn đại đ ị a u new ma vương mở ra thông đạo không gian sẽ không chạm vào trận pháp của trí tôn môn nên bọn hắn không biết được tốt quá rồi thông tin quan trọng nhất chúng ta đã biết được đối phương hoàn toàn yếu hơn thì trận này thắng chắc rồi tuyết hoa mừng rỡ nói chưa chắc còn phải xem trận pháp của bọn chúng như nào huyết vô thần lại nói đúng vậy trận pháp của bọn chúng là cấp bảy cao cấp cũng khá khó nhằn nhưng chỉ cần các ngươi liên tục tấn công vào trận pháp ta sẽ sớm tìm ra điểm yếu của trận pháp như l á o có thất tinh bắt đầu trợ trận tấn công vào điểm yếu của trận pháp thì chắc chắn có thể phá hỏng nó vì vậy kế hoạch của ta như sau tương sát thống lĩnh toàn bộ đệ tử thi triển thất tinh bắt đầu tấn công đáng trưởng l á o khách khanh do võ g i á c quản lý như l á o tạm thời chỉ tấn công bình thường không dùng đến thất tinh bắt đầu đợi ta tìm ra yếu điểm của trận pháp thì dồn toàn lực tấn công trần lương nói trần lương vừa kết thúc huyết vô thần cùng như lão liếc mắt nhìn nhau như lão hỏi môn chủ trong ta ai một m trận bảo thế n g bộ. Tuyết o a Bình Nguyễn lực chiến như này m người nắm giữ m ắ t trận rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuộc chiến nếu trí tôn môn cấp người được mặt trận quân gia rơi vào hai bên giác công chắc chắn tử thương vô số thất bại là điều không tránh khỏi vì vậy người cầm mắt trận phải có năng lực tự bảo vệ mình đồng thời cẩn thận thì có thêm bảo vệ chúng ta có trận pháp bảo vệ làm sao trí tôn môn ám sát được tuyết hoa hỏi minh chứng không đâu xa môn chủ tiến vào trong trí tôn môn mà không có kẻ nào phát hiện không có gì đảm bảo là bên trí tôn môn không có người sở hữu thủ đoạn như thế hoặc tương tự vì vậy việc thứ n hai ấ trần lương hỏi việc thứ hai chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng đằng sau nghĩa là sao chu minh hỏi khai thiên môn dồn sức tấn công trí tôn môn sẽ gặp phải thương vong sức lực mệt mỏi nguyên khí suy giảm đây sẽ là thời cơ tốt nhất cho bên thứ ba tiêu diệt lực lượng khai thiên môn cuối cùng là thâu tóm đồng thời khai thiên môn và trí tôn môn bọn chúng không sợ bản thân là chim sẻ sau lưng có thợ săn sao ương s á c hỏi tất nhiên là có nên bọn chúng sẽ có sự chuẩn bị nói chung thế lực chiến rất phức tạp không phải cứ mạnh hơn sẽ thắng vì vậy việc thứ hai là nghiên cứu phương án đối phó đám chim sẻ kia như lao chốt trần lương gật đầu đam chiêu suy nghĩ bản thân hắn không có kinh nghiệm trận m ạ n nếu cứ lao đầu xông lên không chỉ khiến bản thân thiệt mạng mà còn liên lụy nhiều người khác các cụ có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta đã nắm được thông tin địch nhưng chúng ta lại không nắm rõ người của mình vì vậy ta đề nghị ngày mai môn chủ cho thu thập thông tin về năng lực của mọi người trong môn phái cần liệt kê đầy đủ v õ kỹ đạo thần thông hay bất cứ kỹ năng đặc biệt nào huyết vô thần nói được ba ngày sau chúng ta hợp lại bàn kế hoạch chi tiết năm ngày sau tiến đánh chí tôn môn trần lương nói mọi việc được triển khai cuối cùng huyết vô thần đã đưa ra được một sách lược khiến tất cả mọi người đều nhất là ủng hộ còn cách thời điểm khai chiến một này g trương phá vân trở về gặp trần lương chúc mừng ngươi à không chúc mừng môn chủ không ngờ chỉ mới vẹn vẹn ba mươi năm ngươi đã có thể xây dựng khai thiên môn lớn mạnh như này ta mới lướt qua đã thấy một vài kẻ huyền cấp tu vi rồi trương phá vân nói ngươi trở về khai thiên môn làm gì trần lương hỏi ta nghe được thông tin ác nhân cốc mở cửa gian nên trở lại đây biết ngay ác nhân cốc còn chưa đủ khả năng giết ngươi hứa hẹn một trăm n năm của ta vẫn cần thực hiện ta sẽ tiếp tục bảo hộ ngươi những năm còn lại tất nhiên ba mươi hai năm vừa rồi ta vắng mặt khỏi khai thiên môn nên sẽ không tính tại sao lúc ta ở ác n h â n cốc ngươi lại không về bảo vệ khai thiên môn ngươi biết thừa khai thiên môn rất yếu cần được bảo vệ trần lương một bụng tức giận nói ta chỉ hứa hẹn bảo vệ ngươi không hề nhắc đến môn phái của ngươi lúc tách ra ngươi cũng không hề bảo ta phải trở về bảo hộ khai thiên môn nếu muốn ta bảo hộ môn phái số năm chắc chắn phải giảm đi bảo hộ một tổ chức so với bảo hộ một người phải muốn phức tạp khó khăn hơn rất nhiều trương phá vân t h ẳ n g nhiên trả lời trần lương không cãi lại được quả thực lời trương phá vân nói rất hợp lý và thuyết phục thôi được chuyện c ũ bỏ qua khai thiên môn ngày mai sẽ khai chiến với tri chi tôn môn ngươi gia nhập cùng đội quân tiên phong muốn ta tham gia thế lực chiến giảm số năm điều kiện xuống năm mươi trường phá vân đề nghị chín mươi năm nếu quân ta thua ta gặp phải nguy hiểm thiệt mạng thì ngươi cũng thiệt hại lớn sáu mươi năm n g ư ơ i đứng sau chỉ huy đứng cạnh bảo vệ ngươi an toàn hơn rất nhiều t h á n m mươi năm ta cũng sẽ lên tiền tuyến giết địch ngươi muốn bảo vệ ta cũng phải chiến đấu thôi sáu mươi lăm năm kẻ địch trực tiếp của ngươi ta chỉ búng tay là chết t h á n m mươi năm ngươi nhầm ta đã bước vào hoàng cấp kẻ địch của ta sẽ là h u y ề n cấp thậm chí địa cấp ngươi nhận một trăm n ă m bảo vệ ta thì thà chọn bảo vệ môn p h i nguy hiểm giống nhau mà còn được giảm hai mươi năm ngươi đã đột phá hoàng cấp không được điều kiện của ta là bảo vệ ngươi thì tám mươi năm thêm tham gia chiến đấu thì chỉ bảy mươi năm nếu không ta thả rời đi tu vi cùng môn phái của ngươi như này không biết tương lai sẽ chọc phải những nguy hiểm gì đồng ý bảy mươi năm sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa tỏ nhân mã khai thiên môn khí thế sục sôi tiến b ư ớ c về phía trí tôn môn đội dưới đất bao gồm võ giả dưới hoàng cấp đóng quân tại vị trí cách trí tôn môn một năm dặm đội trên cao bao gồm võ giả hoàng cấp cùng huyền cấp tiếp tục bay đến gần trí tôn môn còn cách nửa dặm đội ngũ khai thiên môn dồn toàn lực tấn công trí tôn môn một đòn tổng lực rất mạnh được đánh ra đáng tiếc bị trận pháp bảo hộ của trí tôn môn tự động khai mở chặn đứng tất cả công kích nhân lúc trí tôn môn chưa có hành động đối phó nhân mã khai thiên môn tiếp tục tấn công dồn dập cho dù tất cả đều bị trận pháp cản lại sau năm l ợ t tấn công đội ngũ khai thiên môn quay trở lại nơi đóng quân cách tổng bộ nửa dặm một lúc sau nhân mã trí tôn môn mới tiến ra khỏi tổng bộ môn chủ trí tôn môn nói lớn khai thiên môn các ngươi muốn làm gì khai thiên môn chính thức tuyên chiến trí tôn môn từ ngày mai nơi đây không còn trí tôn môn huyết vô Vừa vang. Sau khai thanh rơ trí trí thương. chương lên lời tuyên thiên chiến chiến, toàn thể nhân mã khai thiên môn đồng thanh hồ diệt trí tôn môn, diệt trí tôn môn bàng. chim thể hồ Diệt diệt gọi đại sẽ mã xét về số lượng nhân mã trí tôn môn đông gấp mấy lần khai thiên môn chủ yếu nhờ vào đội quân mặt đất của trí tôn môn đông đảo đội quân bầu trời của hai bên tương đương nhau môn chủ trí tôn môn không để khí thế bị lép vế hét lớn bao năm qua khai thiên môn các người chỉ biết làm rùa r ù dù t cổ giờ lại dám huênh y o a n g bước ra đây ngược lại khiến ta vô cùng cảm kích thứ ngày mai khai thiên môn sẽ thành rùa c ộ n đ ồ n trí tôn môn uy vũ vô địch t rất nhanh có câu trả lời cho hành động này của bên khai thiên môn đó chính là một loạt luồng kỉnh lôi từ hậu phương hay nói chính xác hơn là từ trận pháp của bọn hắn phóng đến ngăn cản đợt tấn công của trí tôn môn do thời gian bố trận gấp rút trần lương đã rút ngắn phạm vi tấn công của trận pháp vì vậy phải đợi trí tôn môn tấn công rồi mới dùng trận pháp đỡ đòn nếu biết trước trí tôn môn có hành vi gây hại cho bọn hắn trần lương đã kéo dài phạm vi tấn công của trận pháp lên hơn hai dặm lúc đấy không cần mất công nghĩ nhiều cứ thế đốt tinh thạch mà tấn công trí tôn môn đến tan thành cho b ụ i t h ì thôi đáng tiếc phạm vi tấn công của trận pháp không thể điều chỉnh sau khi đã xong lôi điện vừa đi qua nhân mã khai thiên môn liền phát động công kích lôi điện đánh tan lượt công của trí tôn môn sau đó một đợt lũ công kích từ khai thiên môn ập đến trí tôn môn chấm đoán h â n mã trí tôn môn không kịp phản ứng chỉ có thể bị động phòng ngự còn may từ phía sau bọn hắn hỏa diễm ngập trời chen lên chống đỡ lấy công kích của khai thiên môn tổng lực công kích của khai thiên môn quá mạnh lấn át hỏa diễm đánh vào nhân mã trí tôn môn bọn hắn nhận lấy trọng thương ngã d ạ p ra sau một vài đệ tử yếu kém còn bị đánh cho hôi phi ê diệt thân tử đảo tiêu an trái đắng môn chủ trí tôn môn không dám vọng động tấn công trước âm thầm trao đổi do chúng ta lực yếu hơn hay do trận pháp của chúng mạnh hơn chưa biết được nhưng chắc chắn là trận pháp của bọn chúng mạnh hơn lực lượng của chúng ta đợt tấn công tiếp theo để bọn chúng phát động công kích trước nếu chúng ta thắng h o à n hòa vậy liền nói trận pháp của đối phương quá mạnh nhưng cũng không có gì đáng lo nhưng nếu thua môn chủ trí tôn môn không biết phải nói gì thêm nếu bọn hắn thua tức là thua toàn diện từ trận pháp đến con người vậy sau này sống sao thấy bên trí tôn môn đ ứ n g y ê n huyết vô thần nói trí tôn môn đã sợ chết vậy liền để bọn ta cho các ngươi biết thế nào là an hành tấn công huyết vô thần h é t lớn tiếp tục một đòn công kích như lúc trước nhưng lúc này lực lượng bên trí tôn môn không phải hỏa diễm mà là một đòn phản công toàn lực từ cả hai cánh quân trên cao và dưới mặt đất đáng buồn cho trí tôn môn cho dù là trên cao hay dưới đất bọn hắn đều nhận lấy kết cục thua trắng đội quân trên trời tuy số lượng ngang nhau nhưng bên khai thiên môn đều là huyết cấp còn trí tôn môn hơn một nửa là hoàng cấp đội quân mặt đất tuy số lượng ít hơn nhiều lần nhưng khai thiên môn đã c ả i cắm tất cả hoàng cấp của bùn môn vào đây trí tôn môn cậy số lượng nhiều nên không thèm c ả i cắm công kích của khai thiên môn đập nát trí tôn môn tiến đánh đối phương nhưng công kích bị suy yếu đi nhiều dễ dàng bị hỏa diễm phá hủy triệt đề chúng ta bại bại triệt đ ề đám người môn chủ cùng trưởng lão trí tôn môn thất thần bọn hắn không ngờ chỉ sau một đêm khai thiên môn đã tăng trưởng đến mức đáng sợ như thế không phải tăng lên một hai mà là tăng đến bọn hắn n ư ớ c mắt nhìn không tới môn chủ trước tạm lánh vào trong trận pháp rồi lại nghĩ biện pháp một trưởng lao đề nghị được môn chủ gật đầu lui quân trưởng lao trí tôn môn hô to tấn công huyết vô thần hét lớn một loạt võ kỹ từ phía khai thiên môn đánh về trí tôn môn nhân mã trí tôn môn vừa rút lui vừa đánh c h ặ ả đòn được trận pháp kiểm trợ bọn hắn an toàn rút lui vào trong kiểm kê lại nhân số bọn hắn tổn thất không nhiều nhưng tâm trạng ngôi đệ tử mỗi trưởng lao đều nặng như chỉ. bên ngoài khai thiên môn đứng cách trí tôn môn một dặm toàn lực công kích trận pháp trên đ à i cao một vị trưởng lão của trí tôn môn cầm trong tay mắt trận liên tục điều khiển đánh ra hòa diễm ngăn chặn công kích của kẻ địch hòa diễm của bọn hắn yếu hơn bị công k đánh vào trận pháp nhưng lực lượng còn dư không đủ gây ra phá hoại cho trận pháp môn chủ làm sao đây lên trên xem tình hình môn chủ trí tôn môn cùng các trưởng lão bay lên đ à i hội hợp cùng vị trưởng lão cầm mắt trận nơi bọn hắn đứng là một đài cao không có bậc thang chỉ có thể bay lên môn chủ bốn người đứng ở bốn góc chắp tay chào môn chủ bọn hắn đều là hoàng cấp võ giả đứng đây làm nhiệm vụ canh chừng và bảo vệ mắt trận các ngươi lui xuống môn chủ ra lệnh cho bốn người rời đi đài quan sát này không rộng chỉ đủ cho sáu bảy người đứng k a n h trưởng lão trận pháp của chúng ta thế nào môn chủ trí tôn môn hỏi vị trưởng lão đang nắm giữ mắt trận bấm hơn nữa nếu chúng ta ra ngoài đánh hỗ trợ trận pháp thì vài năm không thành vấn đề đấy chỉ là biện pháp hạ sách cuối cùng chúng ta không thể để trí tôn môn rơi vào tủi nhục như vậy được bị kẻ thù vây kín nhiều năm không thể phản đòn sau này chúng ta làm sao lăn lộn trong giang hồ ta đã bảo các ngươi lúc trước vây công mà chết bọn hắn các ngươi không nghe vì lúc đó chúng ta đều nghĩ khai thiên môn như cá nằm trên thớt muốn thu lấy bọn chúng mà không cần phải tổn hao quá nhiều huống hồ trận pháp của bọn chúng quá mạnh tấn công trực tiếp là không được m u ố n tiêu hao tinh thạch của bọn chúng cũng cần nhiều năm kiên trì tấn công vậy chúng ta đợi trong này một thời gian chẳng phải bọn chúng cũng c h ẳ n sao nhưng lúc đó bọn chúng không có ai đến một huyền cấp võ giả còn không có còn chúng ta cả một đội mạnh như này mà phải c h u i r ú t trong trận pháp trước một đối thủ từng bị chính chúng ta trả đạp ngươi không thấy nhục n h ã sao nhục cũng phải chịu không ngươi làm được gì gọi cứu viện thuê cường giả ngoài thuê ngoài không được thuê cường giả thì khai thiên môn chạy vào trong trận pháp là được lúc nào cường giả đi bọn chúng lại ra tấn công chúng ta thì biết làm thế nào gọi cứu việt đi chỉ sợ phải gọi tất cả võ giả hoàng cấp huyền cấp về vậy những chi nhánh khác bỏ c h ố n g cường giả tạm thời vậy trong khi đám người trí tôn môn bàn tán sôi nổi bên ngoài nhân mã khai thiên môn đã đánh xong lượt thứ nhất tạm thời lui quân nghỉ ngơi bọn hắn chỉ đánh tiêu hao hai phần ba nguyên khí còn lại phải để dành để phòng đối phương p h ả n công bình thường thì nên dành tới một nửa nhưng có trận pháp làm giá đỡ không cần quá dữ gìn môn chủ cùng đám trưởng lao trí tôn môn bay ra ngoài trận pháp hướng về phía khai thiên môn nói ta muốn đàm phán đình chiến thời điểm chèn ép khai thiên môn các ngươi có nghĩ sẽ phải nhận kết cục hôm nay không đàm phán các ngươi chắc chắn phải chết các ngươi có tấn công cũng vô ích không thể phá hủy được trận pháp của chúng ta các ngươi làm thế này chỉ tổn hại lợi ích của cả hai bên cho dù ngươi chiến thắng cũng sẽ bị các thế lực khác c ấ p lấy ngươi xem đang có rất nhiều khán giả nhìn chằm chằm vào nơi đây rồi đúng như môn chủ trí tôn môn nói âm thanh chiến đấu nổ ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người bao gồm cả những thế lực sâu bên trong huyết vô thần chấm ngâm một lúc nói ngươi muốn đàm phán cũng không phải không thể có điều mang hết quân lực ra đây đánh với bọn ta ta muốn đệ tử khai thiên môn có được một ngày xả hận cho s à n khoái trong hôm nay các ngươi không có ai trở vào trốn trong trận pháp đến ngày mai có thể ngồi xuống đàm phán còn nếu các ngươi muốn làm rùa rụt cổ thì bọn ta sẽ ngày ngày tấn công môn chủ trí tôn môn còn chưa đáp lời huyết vô thần nói tiếp cho các ngươi một canh giờ suy nghĩ cùng chuẩn bị một canh giờ sau không cần các ngươi nói ta cũng tấn công huyết vô thần cho một canh giờ thực chất là để bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi mỗi người bên khai thiên môn lấy ra hồi nguyên đan an bảo chờ được khai thiên môn cam kết bọn ta ngăn cản được các người một ngày hôm nay thì hôm sau sẽ đình chiến đúng không nói cho chính xác là cho các n g ư ơ i cơ hội đàm phán còn đình chiến hay như nào thì chưa biết không thể được nếu các người đưa ra yêu cầu vô lý vậy chẳng phải bên ta chịu thiệt sao nếu ngươi không dùng đến trận pháp chiến một trận công bằng ta sẽ đồng ý yêu cầu đình chiến môn chủ trí tôn môn không dám lên tiếng rõ ràng trận pháp là lợi thế tuyệt đối của bọn hắn huyết vô thần nói tiếp các ngươi có trận pháp t i ể m trợ còn dám bảo chịu thiệt cho các ngươi cơ hội cuối cùng để đàm phán có nắm lấy hay không cho ta một câu trả lời quyết định ta đồng ý môn chủ trí tôn môn bất đắc dĩ đành nói khai thiên môn chuẩn bị tấn công huyết vô thần hết lớn trí tôn môn chuẩn bị tấn công môn chủ trí tôn môn hết lên hai đội quân bắt đầu đánh ra loạt công kích của mình bình nguyễn từ đằng xa lấy truyền tin thạch ra kích hoạt, nói, chim sẽ gọi lại bảng nghe rõ trả lời nói đi đối phương đã đồng ý triển khai kế hoạch b đã do trần lương đáp lời chương một trăm hai mươi hai hòa đến trần lương ngay từ đầu đã không có mặt trong đội hình tấn công trí tôn môn cũng không ở lại tổng bộ mà bí mật nằm vùng bên trong địa bàn trí tôn môn hắn ngồi tại một nơi hẻo lánh sử dụng ẩ n n ạ c thuật để thi triển tinh thần lực ra khắp trí tôn môn nắm rõ từng thân ảnh nhân mã nơi đây trong lòng bàn tay lúc này trí tôn môn vắng tanh như chùa bà đ a n bởi hơn chín phần nhân lực đã ra bên ngoài chiến đấu sống còn với khai thiên môn trần lương lặng lẽ di chuyển đến vị trí cách đài quan sát một d ặ n xung quanh đài quan sát là một khoảng trống bất khả xâm phạm dưới chân đài là bốn đệ tử đứng bốn góc bên trên đài đứng cạnh vị trưởng lão cầm mắt trận vẫn là bốn trưởng lão hàng o cấp nhiệm vụ của tám người bọn hắn không phải là bảo vệ bằng chiến đấu mà là thông báo cho khanh trưởng lão khi có bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trong khu vực cấm xung quanh đài quan sát là một khoảng trống rộng tới ba trăm n h triệu khu vực này và đài quan sát luôn đặt lệnh cấm không cho ai tiến vào ngay cả khi trí tôn môn không bị tấn công trận pháp không bị kích hoạt để đảm bảo không có ai đặt bẫy gì ngoài tám người bảo vệ chỉ còn một người cầm trong tay mắt trận điều khiển trận pháp tấn công khai thiên môn người này tinh thần lực cấp bảy hoàng cấp tu vi hẳn là một vị nghiệp sư khả năng cao là trận pháp sư nghiên cứu kỹ cảng trần lương lùi ra xa mười dặm chờ đợi mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ gió đông bên ngoài trí tôn môn cuộc chiến đang diễn ra rất tác liệt hai bên vừa phải đánh ra võ kỹ đủ mạnh theo yêu cầu vừa phải tính toán để tiết kiệm nguyên khí bên trí tôn môn lựa chọn yếu thế hơn về công kích nhân lực để tiết kiệm sức lực một nửa lực công kích của khai thiên môn dành cho trận pháp đối phó thực ra bọn hắn không có quyền lựa chọn dù muốn cũng không mạnh hơn kẻ được, được. bên khai thiên môn cũng không đánh hết sức dù sao đánh mạnh hơn cũng chỉ là tốn thêm tinh thạch của đối phương không gây ra được tổn thất về nhân lực nào cho chúng lúc nào khai thiên môn dừng lại nghỉ ngơi bên trí tôn môn cũng không đánh mà nghỉ trí tôn môn cần là chống đỡ qua ngày hôm nay còn tấn công hoàn toàn vô ích trận pháp của khai thiên môn hoàn toàn dập tắt võ lực bọn hắn hai bên giao tranh đến c h i ề u nguyên khí vẫn còn nhưng tinh thần cùng sức lực đã trở nên rất mệt mỏi đến lúc rồi huyết vô thần nói với mấy người xung quanh đánh đi như lao nói mọi người chuẩn bị c h n g ta tổng công kích một đợt tấn công cuối cùng huyết vô thần hét lớn cho cả hai bên nghe thấy từ đằng xa bình nguyễn thông báo với trần lương bọn hắn chuẩn bị đánh đòn cuối cùng đã do trần lương trả lời nhìn về phía giao tranh thời khắc hắn đợi sắp đến trần lương gọi ra tam nhãn lang cùng tiếu ngạo tiểu thiên chờ. khí thế của khai thiên môn tăng mạnh đặc biệt xung quanh như lão và trương phá vân linh khí chấn động kịch liệt bên trương phá vân có phần mình hơn từ xa nhìn lại môn chủ trí tôn môn thấy rõ được đối phương trước giờ đều đang giữ sức hiện tại mới là toàn bộ sức mạnh của khai thiên môn hắn hát lớn tất cả đệ tử trưởng lão trí tôn môn dốc hết sức phản công k h a n trưởng lão dùng toàn bộ sức mạnh công kích của trật pháp tất cả thành viên trí tôn môn đều trở nên ngưng trọng tập trung toàn bộ tinh thần cho đợt tấn công có thể là cuối cùng này sắt huyết vô thần hét lên khai thiên môn toàn bộ triển khai tấn công trí tôn môn toàn bộ đánh ra võ kỹ chống đỡ đồng thời hộ môn đại trận cũng l o ạ sáng tôn ra vô số hỏa diễm như cùng long loạn vũ tiến đánh khai thiên môn cùng thời điểm này bên trong tổng bộ trí tôn môn cách đài quan sát năm trượng một cặp sừng trâu bỗng nhiên trôi ra tiếp sau nó là cả cái đầu đầu còn chưa ra hết cặp sừng đã rời ra ngoài bay cực tốc về một phương chỉ tích tắc sau đó hoàn trình xuất hiện một mưu một làng một nhân loại cặp sừng tiến sát quá nhanh hai trưởng lao trí tôn môn chỉ kịp giơ tay lên bắt đáng tiếc tốc độ di chuyển của sừng quá nhanh và mạnh hai tay bọn hắn giữ không nổi mỗi người bị một chiếc sừng cắm xuyên tim có địch hai kẻ bị đâm xuyên tim hô lên hoàng cấp võ giả sinh mệnh lực dồi dào bình thường bị đâm xuyên tim chỉ là trọng thương mà chưa chết nhưng trong sừng của đại đ ị a u ngưu ma vương chứa linh khí không gian thuộc tính cực kỳ dồi dào vừa đâm vào tim đối phương không gian linh khí tràn ra ngoài phá toái không gian bên trong cơ thể hai võ giả vô lực chống đỡ bọn hắn gục xuống mà chết hai võ giả bảo hộ còn lại vừa kịp quay ra đã bị hai chiếc sừng đâm vào tim còn lại t do qua tập trung vào trận chiến bên ngoài hắn nhận ra thì đã trễ trần lương một thương tùy ý chém dụng đầu khanh trưởng lão đầu khanh trưởng lão còn chưa rơi xuống đất trần lương đã n ắ m trong tay mắt trận miệng mỉm cười chiến thắng hắn nhanh chóng nắm quyền điều khiển trận pháp trần lương gọi cho bình nguyễn mắt trận đã n ắ m trong tay kết thúc đi bình nguyễn tiến tới thông báo cho huyết vô thần môn chủ thành công huyết vô thần gật đầu ra mệnh lệnh cho toàn thể lực lượng khai thiên môn tổng tấn công giết toàn bộ nghe được lời nói của huyết vô thần môn chủ trí tôn môn trợt cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thấy sai ở đâu bọn hắn có trận pháp bảo vệ phòng vệ qua hôm nay là không vấn đề gì không có nhiều thời gian để suy nghĩ môn chủ cùng nhân mã trí tôn môn tiếp tục đánh ra công kích đỡ đòn từ phía sau hỏa diễm từ trận pháp lại một lần nữa bùng lên tạo ra một b i ể n lửa nhức người có điều lần này hỏa diễm xảy ra một điểm khác biệt cũng là điểm trí mạng với trí tôn môn điểm khác biệt này chính là mục tiêu của nó hỏa diễm không lao đến cản phá lực lượng tấn công của khai thiên môn mà lại nhằm vào môn chủ cùng các trưởng lao trí tôn môn vừa bị khai thiên môn tấn công vừa bị hỏa diễm của trận pháp tấn công toàn bộ đội quân trên trời của trí tôn môn đều nhận nghiêm trọng thương tích tất cả trưởng lão rơi từ trên cao xuống giống như cho thạch một dạng vì bên ngoài bọn hắn đều bị nướng đến cháy thành than tình trạng các trưởng lão hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu không rõ sống chết chỉ duy nhất môn chủ trí tôn môn có phòng hộ cường đại là còn đứng được trên cao nhưng cũng chịu trọng thương đứng không vững khanh trưởng lão ngươi làm gì vậy môn chủ trí tôn môn hét về phía đài quan sát nhưng sau một giây nhìn kỹ lại hắn phát hiện đứng ở đài quan sát không còn bóng dáng khanh trưởng lão thay vào đó là một thiếu niên cầm trong tay mắt trận ngươi là ai môn chủ trí tôn muốn hỏi môn, chủ khai thiên môn trần lương đáp lời chiến thắng đã nằm trong tay trần lương cũng không vội vã kết thúc đối thủ cảm giác chiến thắng cảm giác thành công cảm giác làm được điều mình mong đợi thực sự là sung sướng đến cực điểm hài lòng đến cực điểm không muốn vội vã kết thúc nó ngươi ngươi làm cách nào vào được môn chủ trí tôn môn sửng x u ấ t hỏi đi bộ vào trần lương mỉm cười nói khanh trưởng lao đâu ý ngươi là thủ cấp này trần lương vừa nói vừa lấy khuyển dạ xoa cắm vào thủ cấp khanh trưởng lão dơ lên cao không tiếp môn chủ trí tôn môn tức giận lao mình về phía trần lương cả giận mất khôn hắn quên mất trận pháp bảo vệ trí tôn môn vẫn đang hoàn hảo không có nửa điểm suy tổn vừa bay tới phía trên cửa vào môn chủ trí tôn môn đâm mình một phát vào trận pháp lảo đảo lùi ra sau đội quân mặt đất của trí tôn môn nhìn thấy một màn này tâm trạng ai nấy đều vạn phần lo lắng môn phái bọn hắn đã hoàn toàn thua trắng các trưởng lão bị đánh bại trận pháp bị lấy mất môn chủ vô lực chống đỡ được rồi kết thúc đi trần lương một lần nữa kích hoạt mắt trận nơi tay phía xa xa nhân mã khai thiên môn cũng chuẩn bị tấn công khoan đã trí tôn môn đầu hàng môn chủ vội vã đưa ra quyết định bọn hắn đã không còn lối thoát nào khác không thể để các đệ tử hy sinh văn u ồ n g không phải ngươi muốn đầu hàng mà được trần lương lạnh lùng nói ngươi còn muốn gì n g ư ơ i dập đầu tạ lỗi với toàn thể đệ tử trưởng lão khai thiên môn vì những gì ngươi đã gây ra trong suốt hơn ba mươi năm qua kẻ nào hạ nhục ước hiếp khai thiên môn đều phải nhận lấy hậu quả to lớn trí tôn môn sẽ là dẫn chứng đầu tiên ngươi đ ừ n g ép người quá đáng môn chủ trí tôn môn gần rộng quá đáng thời điểm ngươi đánh giết người của khai thiên môn ngươi có thấy mình quá đáng thời điểm ngươi tra tấn cản s ủ n g ngươi có cảm thấy quá đáng thời điểm ngươi bắt nạt một nữ tử tuổi chưa bằng một phần m ư ơ i của mình ngươi có thấy quá đáng hôm nay ta sẽ trả lại toàn bộ sỉ nhục của khai thiên môn đã phải nhận trần lương nói rất to vang vọng tới t a i của từng người trong khai thiên môn môn chủ luôn nghĩ cho bọn hắn chỉ cần có môn chủ tất cả mọi khó khăn đều được giải quyết bọn hắn không khỏi cảm động mà hô vang môn chủ vô địch môn chủ vô địch môn chủ trí tôn môn không phản ứng gì trần lương nói tiếp cho ngươi lựa chọn quỳ gối tạ lỗi trước người của khai thiên môn hoặc toàn bộ người của trí tôn môn kiệt diệt cho ngươi thời gian một trăm hơi thở suy nghĩ thời gian trôi qua môn chủ trí tôn môn lưng như đ e o một ngọn núi lớn nhận lấy áp lực khổng lồ đặc biệt là khi nhìn về phía các đệ tử dưới đất chúng đệ tử cũng nín thở chờ đợi quyết định của môn chủ gần hết thời gian một đệ tử hét lớn m ô trí tôn môn nào có hạng ham sống sợ chết quyết tử chiến cùng khai thiên môn môn chủ ta thả chết cũng không đầu hàng khai thiên môn một đệ tử dương cao kiếm lên dòng dần nói liên tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng hô vang quyết tử cho môn phái quyết sinh môn chủ trí tôn môn hít một hơi mạnh nói ta tự hào vì khai thiên môn có được những chiến binh quả cảm như này được sống chết cùng các ngươi là vinh dự của thiết vân h o à n ta chúng ta vẫn còn nhiều chi nhánh nhiều nhân lực và còn đại trưởng lão bọn chúng sẽ trả thù cho chúng ta các chiến binh cùng đánh một trận cuối cùng thiết vân h o à n dơ cao chiến kiếm chuẩn bị một trận đánh cuối cùng phía khai thiên môn trần lương cùng chúng thuộc hạ cũng đã chuẩn bị xong xuôi đột nhiên từ một phương hướng khác vang lên một tiếng nổ ẩm kèm theo đó là tình trạng trận pháp của trí tôn môn trở nên thập phần bất ổn tiếng nổ quá lớn cùng với tình trạng lung lay của trận pháp hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về nơi âm thanh phát ra chỉ thấy ở phía xa có hai thân ảnh đang đứng đó một người nói trận pháp này cũng tốt đấy hai thân ảnh đều là dâu tóc bạc p h ơ nhưng thần thái cùng sự tinh anh trong đôi mắt cho thấy hai người này đều không tầm thường chỉ riêng đòn tấn công vừa rồi của láo giả cao gậy chỉ là một tiện tay phẩy xuống tấn công mà đã làm lung lay trận pháp gần sụp đổ cho thấy lão là cường giả tuyệt、Đỉnh. mạnh hơn một chút xem thế nào lão giả cao gậy nói ra rất thư thái không gian xung quanh cũng không có quá nhiều biến động nhưng một t r ư ờ n g hình bàn tay của lão đánh xuống lại quá nhanh quá mạnh nhanh đến mức t r ư ờ n g lực đã phá hủy hoàn toàn trận pháp mà trần lương còn chưa kịp làm gì mạnh đến mức không chỉ dễ dàng hủy đi trận pháp nó còn hủy đi một vùng diện tích lớn của trí tôn môn còn may lão giả kia không đánh trưởng về phía trần lương không thì hắn đã hồn tiêu phách tán rồi diễn biến xảy ra quá nhanh chỉ trong chốc lát trận pháp trí tôn môn liền biến mất không còn mọi người đều không biết phải phản ứng lại như nào trong lúc mọi người nhìn chân, chân về phía mình lão giả cao gậy hướng tới trần lương nói ngươi đang cầm thất s ắ c tam sinh hoa tiền bối nói gì vãn bối không hiểu thất s ắ c tam sinh hoa là gì trần lương ngơ ngác trả lời cả hai kẻ này hắn đều không nhìn ra được tu vi sâu cạn nếu không phải ngươi nắm giữ vật lão phu cần thì vừa rồi đã chết rồi tốt nhất nên thành thật trả lời để ngươi hiểu tình hình một chút ta sẽ kiên nhẫn nói thêm vài lời ta là đại trưởng lão của kinh viên môn tu vi thiên cấp nhất phẩm dược viên trong tam thập tam môn bị đánh cướp trong đó có linh dược quan trọng nhất của m ộ n môn thất s ắ c tam sinh hoa một cây chân chính tiên dược con vị đứng cạnh ta là một tinh thần lực đại sư ta đã phải trả ra giá lớn để nhờ hắn giúp ta tìm được kẻ đánh cắp và vẫn đang giữ thất sắc tam sinh hoa chính là ngươi ngươi còn gì để nói lão giả cao g ầ y vừa dứt lời bên trong trần lương cất lên vô số sóng to gió lớn không thể tin được đối phương lại tìm ra được hắn vấn đề là hiện giờ hắn không thể đưa ra thất sắc tam sinh hoa được vì nó nằm trong tiểu cựu giới mà tiểu cựu giới thì lại đang phong bế không mở ra được toang toang thật rồi trần lương thẩm nghị chương một trăm hai mươi một không gian chiến khí lượng đối phó với thiên cấp nhất phẩm vó giả trong đầu trần lương chỉ nghĩ đến duy nhất đến bất diện kim quy là đủ khả năng đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình xác nhận c h ỉ có chết trần lương cười khổ nói tiền bối ta quả thực không có thất sắc tam sinh hoa người có thể cho ta nói vài lời được không được ta không có thời gian ngươi nếu chứng minh bản thân không có thất sắc tam sinh hoa ta sẽ rời đi ngay trước tiên văn bối muốn hỏi thời gian xảy ra vụ cướp tam thập tam môn mười năm mở ra một lần vụ cướp cách đây bốn mươi sáu năm bốn mươi sáu năm trần lương lẩm nhẩm tính toán rồi chợt mừng rỡ nói tiền bối vậy ta chắc chắn không phải thủ phạm văn bối được biết tam thập tam môn chỉ dành cho người từ ba mươi ba tuổi trở xuống năm nay vạn bối tám mươi tuổi bốn mươi sáu năm trước là ba mươi bốn tuổi không thể đi vào tam thập tam môn người mới tám mươi tuổi l ã o giả được gọi là tinh thần lực đại sư cao mày hỏi đúng vậy mời vạn bối kiểm tra l ã o giả mập mạp phi thân xuống cạnh trần lương đích thân cắt tay hắn lấy máu cho vào thấu thị cầu kiểm tra một con số tám mươi cùng một chữ hoàng hiện lên nhìn thấy con số tám mươi lão giả mập tự lẩm bẩm trả nhẽ ta tính toán sai l ã o giả cao g ầ y nhìn thấy kết quả từ xa tức giật u á t trương thế vinh ta tốn n g à n vạn tinh thạch cho ngươi tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm vật liệu để ngươi suy tính ra người ta cần giờ ngươi bàn giao thế nào đây không thể nào sao có thể sai được ta sử dụng tây thiên kinh pháp ra mấy quẻ đều chỉ đến tên này sao có thể là giả lão giả mập trương thế vinh lo lắng lẩm bẩm vắt vóc suy nghĩ vấn đề đột nhiên lão g ơ tay bắt lấy đầu trần lương trần lương phản ứng kịp thời bước sang một bước tranh thoát nói ngươi muốn làm gì ta muốn kiểm tra trí nhớ của ngươi trương thế vinh nói trần lương còn chưa nói đồng ý hay không lão giả cao gậy đã nói trước để hắn kiểm tra trần lương không còn lựa chọn nào khác để t ê n tinh thần tay Một thấy t đại lại này lên mình. n lực lúc đưa đồ sư sau ư r ơ g Thế、vinh、tức ta Vinh không giận nói. Sao ta không đọc Sao đ ư ợ c của trí nhớ n g ư ơ i Đại sư t h ô người cảm, ta cũng là tinh thần lực cấp ta tinh thần Trần là l ơ n g c ư khổ nói. trương u ổ i tinh Ngươi, ngươi. thần t lực cấp thế vinh không biết phải nói gì thế này thì quá vô lý rồi dù có đọc sách từ trong bụng mẹ cũng không thể như thế được đại sư ta thế nào không quan trọng giờ đã chắc chắn ta không phải người các ngươi cần tìm vui lòng rời đi cho trương thế vinh ta cần tìm gấp thất sắc tam sinh hoa không có thời gian dây dưa ở đây mau trở về tìm kiếm lại cho ta lão giả mập tuy rất muốn tìm hiểu trần lương kỹ hơn nhưng đành nghe theo bay trở lại bên cạnh lão giả gầy rời đi nhìn thấy hai lão giả biến mất trong tầm mắt trần lương thở dài một hơi t h ầ m nghĩ may quá tu luyện mười tám năm trong tuyến nguyệt thật đúng là trời giúp ta rồi dành mấy hơi thở để ổn định lại bản thân sau thời khắc tim đập nhanh gấp một trăm lần trần lương quay lại nhìn môn chủ trí tôn môn nói vừa thoát chết ta cũng không muốn đổ sắt nữa trí tôn môn đầu hàng tha toàn bộ các ngươi tất cả để lại bảo vật sau đó chúng đệ tử có thể rời đi ta chỉ giữ lại môn chủ cùng các trưởng lão các ngươi muốn lấy lại người mang tinh thạch đến đổi điều kiện thay đổi làm môn chủ trí tôn môn không biết làm thế nào lúc trước hắn lựa chọn đầu hàng nhưng vì bị s ỉ nhục mới quyết tử chiến nhưng giờ đối phương lại chỉ cần bọn hắn đầu hàng vậy có cần l i ề u chết chiến đấu nữa không môn chủ trí tôn môn còn đang băn khoăn không q u y ế t trần lương đã phải quay người nhìn về phương xa nơi hai lão giả kia biến mất lúc này lại xuất hiện hai thân ảnh đó bay ngược trở lại nhị vị tiền bối còn gì muốn chỉ giáo trần lương hỏi người tám mươi tuổi có được tinh thần lực cấp chín là một kỳ tích vô cùng khó tin cho nên ngươi cũng có thể tạo ra các kỳ tích khó tin khác vì vậy lão phu muốn mời ngươi về kinh b i ê n môn một chuyến làm khách để t r a do ngọn ngành lão giả cao g ầ y nói tiền bối thứ l ỗ i văn bối ở đây còn rất nhiều việc phải làm không thể rời đi ngươi không muốn cũng phải đi đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt trần lương lo lắng suy nghĩ đối sách phân vân liệu có nên dùng tiếu ngạo cựu thiên trốn đi đứng ở một bên môn chủ trí tôn môn nhân cơ hội nói tiền bối văn bối và hắn không liên quan văn bối và các đệ tử sẽ rời đi để không làm ảnh hưởng tới tiền bối thẩm tra tên này nói xong hắn bay xuống dẫn chúng đệ tử di chuyển rời đi lão giả cao gậy liếc nhìn theo không nói không rằng phất một trưởng nhẹ nhàng xuống dưới toàn bộ nhân thủ trí tôn môn tan thành cho b ụ i lại dám lợi dụng lao phu thật không biết sống chết tiểu tử ta đã giúp các ngươi tiêu diệt kẻ thù hiện giờ có thể vui mừng làm khác h chưa lao giả g â y đặt câu hỏi nhưng trần lương không được quyền lựa chọn đám người hết u y vô thần hít một hơi lạnh bọn hắn nhìn thấy trí tôn môn biến mất không những không vui mà áp lực càng lớn hơn bao giờ hết ngươi chứng minh được mình là thiên cấp rồi ta sẽ đi cùng trần lương vừa nói vừa gọi ra tiếu ngạo cựu thiên thời điểm bắt đầu khanh t r ư n g lão hắn đã sớm cất tiếu ngạo vào không thú không muốn bại lộ ra thủ đoạn di chuyển của mình ồ một con đại địa ngươi thế nào lại có thể thu phục được một tam nhãn làng một đại điệu như ma vương bên mình tiểu tử ngươi thật khiến ta ngạc nhiên không ngừng sống từng n à y tuổi chuyện khiến ta ngạc nhiên đã không còn nhiều hôm nay quả thực là được mở rộng tầm mắt hôm nay không mang ngươi đi quả thực là ấ y náy lương tâm trước khi ngươi làm điều gì ngu ngốc ta cảnh báo trước dù ngươi có dùng đại điệu như ma vương cũng không chạy thoát khỏi bàn tay ta sử dụng không gian truyền tống thì quá mất thời gian đường hầm truyền tống vừa mở ngươi đã nằm trong tay ta sử dụng không gian na di có thể cấp tốc di chuyển nhưng phạm vi lại quá ngắn cũng không tránh thoát được ta tất h thoát phái thám không chờ ê trên m một dám đảm môn một trốn ta sát từ t điều được, ngươi ngươi dưới, không một ai. nếu sung nữa, của bảo bị sẽ cả thành viên khai thiên môn đều nghe rõ một một lời của láo giả cao gậy này ai nấy đều không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào môn chủ của mình tiền bối yên tâm v ạ n bối chỉ muốn kiểm tra thực lực của tiền bối một chút nếu quả thực là thiên cấp cường giả v ạ n bối tự khắc tuận lệnh không dám trái nửa lời trần lương nói ngươi quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải cho ngươi nếm chút thương đau mới được lao phu chỉ sợ nhỡ tay ra đòn hơi mạnh là một tên hoàng cấp tu vi như ngươi tan thành cho đùi Mong tiền bên ố i cạnh a hắn t r l ngạo nói thiên cùng tiếu ngạo đã chuẩn bị sẵn sàng yêu ảnh đánh trần lương hô lên năm mươi bốn tiểu hắc long cùng với hai yêu ảnh bay đến tấn công láo giả cao gầy cùng lúc đó hắn kích hoạt thiết liên trong tay nội bộ thiết liên ẩn chứa năng lượng mạnh là át chủ bài mạnh nhất của trần lương lúc này hy vọng đồ chơi của vị đại năng nhã vận kia sẽ có ích không có gì thay đổi láo giả cao g ầ y vẫn một hành động vẫy tay nhẹ nhàng như mấy lần trước thậm chí có phần nhẹ hơn công kích hai bên gặp nhau cũng là lúc trần lương đánh ra thiết liên lúc này đã to lớn ngang một căn phòng nhỏ công kích của nhóm trần lương dễ dàng bị trưởng khí phá hủy tiếp tục va vào thiết liên một tình huống ngược lại xảy ra thiết liên phá hủy trưởng khí giống như va phải đ ầ u hũ không một chút ngược lại tiếp tục thần tốc bay về phái hai láo giả vừa nhìn thấy thiết liên láo giả cao g ầ y ngay lập tức nhận ra được năng lượng không tầm thường của nó liền ngay lập tức vận trưởng mạnh gấp năm lần so với trước đó đánh vào thiết liên tiểu từ thật tà môn lại có được không gian chiến kh hy vọng nó không quá mạnh một ý nghĩ thoáng qua đầu lão giả thiên cấp một v õ kỹ đánh ra gấp gáp của lão chỉ sợ không ngăn được không gian chiến khí lượng nhưng chắc cũng sẽ khiến uy lực của nó giảm nhiều không gian chiến khí lượng là một vũ khí rất lợi hại lại rất hiếm có hải thượng trung cũng từng sở hữu được hai không gian chiến khí lượng có sức mạnh tương đương với một đòn toàn lực của thiên cấp n h ấ t phẩm gần chạm tới thiên cấp nhị phẩm nhờ hai không gian chiến khí lượng đấy mà hắn đã hai lần thoát chết cũng vì vậy mà không còn thừa để lưu lại cho kiếp sau không gian chiến khí lượng hiếm có vì mỗi một kiện đều cần tài liệu rèn đúc hiếm có cho dù thu thập đủ tài liệu cũng cần một vị thiên cấp không gian luyện khí sư rèn đúc mà thành độ khó là có thể thấy cự đại thiết liên va chạm vào t r ư ở n g khí tạo ra sóng âm r g n vang chấn văng trần lương tiếu ngạo ngạo thiên bay ra sau tiếng nổ lớn là vậy nhưng thiết liên không có dừng lại nhiều rất nhanh phá hủy t r ư ở n g khí tấn công hai láo giả một thiên cấp võ giả một huyền cấp tinh thần lực đại sư đều chống lên hết t h ể bảo vật phòng ngự của mình lại một tiếng nổ lớn vang lên thiết liên đâm sầm vào hai người tiếp tục kéo theo bọn hắn một đường đi tới thực ra thiết liên va chạm không phải là trực tiếp vào hai láo giả mà là bảo vật phòng ngự của bọn hắn Kéo bảo lê bảy dặm, v ậ tiên phòng ngự bị năng lượng cường bị đ ạ của thiết i l phá hủy h ế tiên sau là m ớ đến i hai láo giả láo cấp h ị u được lực t n công của nó. Tinh thần của lực chạm vừa đại sư h thiết liên, liền tan thành mây khói.、Cơ、thể hắn quá yếu để dính phải thứ thiên thiên ả i liên, liền năng lượng tan lượng tấn công tầng thứ thiên cấp này. Tên lực của Cơ cấp cấp yếu mây để quá võ giả quả không hổ danh là tầng lớp đứng đầu c i u giới bị thiết liên kéo lê ba dặm lớp ra ngoài nước toát trở thành huyết nhân vẫn cắn răng chịu đựng chưa thấy có dấu hiệu thua cuộc đòn chống đỡ sau cùng này của hắn đã phá hủy thiết liên nổ tung nhưng công kích của thiết liên vẫn chưa kết thúc vẫn còn ám kỹ sau cùng thiết liên vừa nổ tung một đợt độc khí hình nấm từ trong nhân thiết liên lao ra đâm thẳng vào người lão giả thiên cấp bị độc khí tấn công lão giả nhận trọng thương rơi từ trên cao xuống như d i ề u đất dây nói ra thì nhiều thực tế mọi thứ chỉ diễn ra trong n y mắt tốc độ thiết liên cực kỳ kinh khủng bay xa hơn mười dặm chỉ mất chưa đầy mười hơi thở trần lương bị sóng âm đẩy lùi ra xa ổn định thân thể nhìn về phía thiết liên vừa nhìn thấy sau cùng một màn kẻ địch rơi xuống hắn ngay lập tức ngồi lên tiếu ngạo ra lệnh na di tới gần hiện trường rất nhanh trần lương tìm thấy lao giả thiên cấp nằm quằn quại dưới đất không chết nhưng đang phải chống tự lại kịch độc tàn phá cơ thể lão từ cơ thể lão tỏa ra độc khí khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh trở thành mảnh đất chết nếu lao giả tinh thần lực đại sư lúc này còn sống đứng gần lao giả cao g ầ y chỉ sợ sau một hơi thở cơ thể liền bị ăn mòn má chết lấy ra k h u y ể n giã xoa cùng với chiến thần đất thứ lạ trần lương dồn toàn lực đánh ra một kích hải hoàng thương một kích rất mạnh đáng tiếc không có tác dụng mấy trước t i ê n cấp vó giả trần lương đang cân nhắc xem liệu có tên gọi đám người như lao tới sử dụng thất tinh bắt đầu tấn công đối phương may ra có tác dụng cuối cùng hắ quả y ế t đ nhiên lao vừa chạm phải cơ thể lao giả lớp ra ngoài ngay lập tức bị ăn mòn độc khí tiếp tục xâm nhập biến bàn tay hắn lộ già xương trắng nhưng độc khí cũng chỉ có thể đi đến mức này cơ thể trần lương nhanh chóng sinh ra năng lực kháng độc loại độc tố đang bảo mòn sinh mệnh của một thiên cấp võ giả dễ dàng bị cơ thể trần lương hóa giải sau đó là lớp da thịt trên tay hắn mọc r a lành lặn như chưa hề bị thương từ từ đặt tay lên đan điền của lão giả thiên cấp trần lương bắt đầu sử dụng thực sinh t h ầ n công cơ thể lão giả rung lên như muốn kháng cự lại lực lượng bên ngoài hấp lực đang rút nhân sinh của hắn ra khỏi đan điền trọng thương gần chết lại bị độc khí m à i mòn lão giả chỉ chống cự được một lát liền rơi vào bất tỉnh để trần lương thu được vào đan điền của hắn nhân sinh bên ngoài thứ hai thu xong nhân sinh trần lương tiếp tục cầm lấy hai chiếc nhẫn không gian của đối phương rồi leo lên tiếu ngạo rời đi không có nhân sinh chống、đỡ. nếu hắn chú ý hơn một chút đến hai tay của trần lương chú ý hơn một chút đến thiết liên lúc nó mới kích hoạt chắc chắn sẽ kịp vận dụng các biện pháp chống đỡ không đến nỗi bị trọng thương không gượng dậy rồi bị trần lương giết chết như này đáng tiếc dòng sông thời gian không thể quay lại cuộc đời luôn trôi qua từng phút từng giây hắn hối tiếc thì đã muộn trần lương chưa vội quay lại hội hợp với mọi người mà đến nơi tinh thần lực đại sư vẫn lạc để tìm không vật không thú của hắn thu lượm xong mới rời đi không vật cùng không thú của hai lão giả này bảo đảm là một lượng tài phú rất đáng kể không thể bỏ sót trần lương rời đi hai lão giả cũng biến mất nhưng những kẻ ở lại không ai dám vọng đậu một số người còn đề nghị quay trở lại tổng bộ khai thiên môn để có trận pháp bảo vệ dù sao cũng an toàn hơn bên ngoài này bọn hắn nhìn thấy trí tôn môn diệt vong trong một nốt nhạc đã thập phần lo lắng đến phiên mình một lúc sau thấy trần lương tới đại điệu ma vương thong dong trở về nội tâm mọi người đều kịch liệt khẩn trương đứng ngồi không yên tất cả ánh mắt đều mong chờ một câu trả lời của trần lương về kết cục tình hình ngồi bệ nghễ trên cao trần lương nhẹ nhàng nói hai lão giả kia đều đã bị ta tiêu diệt kẻ nào động đến khai thiên môn đều phải chết trần lương nói xong không có tiếng hô văn g nào bọn hắn dường như không tin vào thai mình như lão tiến lên hỏi trường môn ngươi chắc chắn hai lão giả kia đều đã chết ta đã đến tận nơi còn thu về không thú và không vật của bọn hắn làm chiến lợi phẩm các ngươi không tin có thể tự đi kiểm chứng huyết vô thần lấy lại tinh thần hét lên môn chủ chúng ta vừa giết chết cả thiên cấp võ giả môn chủ vô địch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 hắn gọi ra đại đ ị a ngưu ma vương không phải để chạy trốn mà là thu hút sự chú ý của đối phương đánh ra năm mươi b ố tiểu hắc long cũng là để phân tán sự chú ý và che khuất tầm nhìn trí tuệ của hắn không thể coi nhẹ được có lẽ theo hắn cũng được đấy một trưởng lão nào đó nói những khán giả quan sát từ phía xa không dám khinh cử vọng đ ộ n g vốn dĩ bọn hắn định chờ đợi hai môn phái lưỡng bại câu thương hoặc một bên chết một bên quẹ để làm ngư ông đắc lợi nhưng sau đó không ngờ khai thiên môn dùng quỷ kế gì chiếm được trận pháp của trí tôn môn khiến bọn hắn phải từ bỏ ý định tiếp theo sự xuất hiện của thiên cấp võ giả khiến tình huống trở nên dối tinh dối mù. trận pháp của trí tôn môn bị phá hủy hai lão giả rời đi bọn hắn lại bùng lên hy vọng trai có hốc nhau ngư ông đắc lợi nhưng sau đó hai lão giả quay trở lại một đòn toàn diệt trí tôn môn càng bất ngờ hơn khi môn chủ khai thiên môn một đòn giết chết thiên cấp võ giả khiến những người có ý định làm ngư ông đều từ bỏ đi suy nghĩ này món vũ khí lợi hại kia chắc chắn không có nhiều thậm chí môn chủ khai thiên môn chỉ có một kiện nhưng bọn hắn không ai dám chắc điều này nhờ đối phương còn một kiện không gian chiến khí lượng khác thì chả phải bọn hắn sẽ nguy cơ cao bị diệt môn hơn nữa nhân thủ khai thiên môn vẫn còn nguyên vẹn chỉ tiêu hao chút nguyên khí đủ s vì vậy nhảy ra tấn công khai thiên môn lúc này là cực kỳ ngu xuẩn các thế lực quan sát đều ngay lập tức hợp bàn về những gì vừa nhìn thấy đặc biệt là kẻ vừa diện s á t một thiên cấp v õ giả tuy không có ai làm chứng được tu vi của lão giả cao gầy nhưng từ sức mạnh hắn thể hiện thì sự thật không chín thì mười một thân đứng giữa thiên địa trần lương dạng dỡ nói đến lúc thu thập chiến lợi phần rồi chỉ một câu đơn giản nhưng đủ để mang lại tinh thần cao ngập trời cho toàn bộ khai thiên môn trần lương dẫn theo toàn bộ nhân mã tiến vào địa bàn trí tôn môn trước lúc đó hắn đi xuống nơi toàn bộ nhân mã trí tôn môn bị một trưởng đánh chết để thu lấy n h ữ n không gian của môn chủ trí tôn môn còn lại những v Bao q u á trong cả k thời ô n g thú đều để l gian, gian này tuyết hoa cũng đã kịp làm xong biện tên thứ hai của khai thiên môn thay thế cho ba chữ trí tôn môn trần lương xong việc cả khai thiên môn mở tiệc liên hoan ngoài những chiến lợi phẩm mọi người được giữ lại thì mỗi người đều được thưởng thêm tinh thạch tương ứng với tu vi tu vi sau gấp đôi tu vi trước nhất tinh một tinh thạch nhị tinh hai tinh thạch tam tinh bốn tinh thạch vạn nhiên tám tinh thạch ngoài ra không có thưởng thêm lần này bọn hắn chiến thắng có thể coi là tương đối dễ dàng chủ yếu nhờ vào trần lương từ đầu tới cuối vì vậy không ai dám đòi hỏi gì được thưởng là vui rồi có người may mắn nhặt được n h ẫ n không gian của nhà giàu thì thơm còn chậm chân thì chỉ nhặt được mấy phàm khí cấp thấp trần lương kiểm kê lại thu hoạch của bản thân thực sự là rất ra gì và này nọ kho tàng của cả một môn phái nhận không gian của một thiên cấp v õ giả một tinh thần lực đại sư ngoài ra còn có nhân sinh của thiên cấp v õ giả nhân sinh thu được sẽ được vận dụng thông qua nhân sinh của bản thân vì vậy dù lấy được nhân sinh của thiên cấp thì trần lương cũng chỉ có thể vận dụng được trong khả năng hoàng cấp của hắn nhân sinh thu được lần này có một thuộc tính và đạo thần thông biến đổi nguyên khí thành một loại dinh dưỡng nuôi dưỡng thực vật giúp thực vật phát triển nhanh hơn mạnh hơn trần lương ngồi cảm thụ tác dụng của nhân sinh cảm thấy rất tốt có nhân sinh này dược viên trong tiểu c ự giới của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều sau nhân sinh trần lương không thể ngăn bản thân nhìn ngay vào n h ữ n không gian của thiên cấp vó giả không phụ lòng mong đợi cất giữ của lão giả gây rất khá cho dù là dưới góc nhìn của hải thượng trung coi như đền bù tổn thất kiện không gian trên khí lượng bị dùng mất chỉ tính riêng tinh thạch đã lên tới tám nghìn củ chưa kể đến mai không hết các loại linh dược thạch thiết và đủ loại đồ vật mà tạm thời trần lương cũng chưa biết là cái gì chắc sẽ phải ngồi cùng với luyện đan sư luyện k h í sư để cùng kiểm kê đồ vật bước vào tinh thần lực cấp sáu n á o hải sẽ có nhiều biến đổi trong đó khả năng ghi nhớ được nâng cao vô số lần giúp nhân loại chỉ cần nhìn qua một lần liền không quên vì vậy học cái mới không có gì khó khăn kho tàng của thiên cấp võ giả này giúp trần lương khắc phục thiếu thốn về linh dược và đan dược cho bản thân do kho tàng mà hải thượng trung để lại đều bị hủy đi hai thứ này linh dược và đan dược tăng cấp tạm thời hắn chưa cần dùng tới nhưng có ba thứ rất phù hợp cho trần lương lúc này một là nền xuân thảo hai là t i ế p mộc hoa ba là một viên đan dược có tên cường sinh đan cả ba đều có tác dụng tăng cường nhân sinh mạnh mẽ trong đó cường sinh đan là tốt nhất được luyện chế từ ba chủ dược là t i ế p mộc hoa hoài thu quả cổ chất quả chuyên dùng để tăng trưởng nhân sinh đan dược này vừa đắt vừa hiếm không phải cứ có tiền là mua được trần lương cũng nhặt được thêm trong kho tàng của trí tôn môn ba cây linh dược cường hóa nhân sinh nhưng tác dụng thấp hơn nhiều n g h n h xuân h ả o sử dụng cả ba cây linh dược này mới thu được tác dụng bằng một nửa n g h n h xuân h ả o tổng lượng tinh thạch thu được trong lần này lên tới mười tám nghìn củ cộng thêm kho tàng thứ nhì của hải thượng t r u n g có mười nghìn củ cộng thêm trần lương có sẵn trước đó một nghìn năm trăm củ cộng thêm năm nghìn củ mà tuyết hoa đưa tổng cộng hắn đang cầm ba mươi bốn nghìn năm trăm h củ tương đương với ba trăm bốn mươi năm triệu tinh thạch riêng năm nghìn củ của khai thiên môn trần lương không dự định chi tiêu cho bản thân tất cả lợi nhuận của bùn môn sẽ được cất giữ và tái đầu tư cho môn phái điều này giúp ngân quỹ khai thiên môn giảm thiểu khả năng bị thâm hụt giúp nhân lực môn phái luôn được nhận lương đầy đủ và đúng thời hạn sau này t à i phú thu được từ chiến tranh kho tàng từ kẻ địch của khai thiên môn cũng sẽ tính vào thu nhập của khai thiên môn trần lương cũng không muốn cầm năm nghìn cụ của khai thiên môn trong tay chỉ là do những người có thể tin tưởng được đều có yếu không đủ năng lực nắm giữ nên hắn tạm cầm hộ khi nào xuất hiện người đủ tin tưởng đủ chiến lược hắn sẽ giao lại t à i phú của hắn đã vượt qua rất nhiều thiên cấp vó giả có thể coi là một bảo tàng di động hơn thế nữa tu vi của hắn chiến lực của hắn tranh h hơn phú hắn. ấ p lần cường nắm ngang nếu tin tức này vô với Vì vậy số so lọt giả giữ tài các tức g Lương o bảo à i đảm Trần trở t à n tên hấp dẫn nhất h hấp cái kết thúc việc cần làm rất nhiều nhưng việc đầu tiên trần lương ưu tiên thực hiện là đóng cửa bế quan hắn cần luyện hóa những linh dược đ a n dược tăng cường nhân sinh so với những vấn đề khác tăng lên chiến lược mới là quan trọng nhất chiến tranh kết thúc khai thiên môn lại bận rộn tu bổ lại địa bàn của trí tôn môn hiện đang được gọi là phân khu hai của khai thiên môn phân khu hai sẽ được bố trí một trận pháp cấp bảy cao đẳng công thủ mục đích là để giao bán được giá hơn và để trận pháp sư của khai thiên môn có cơ hội được trao dồi rèn luyện kỹ năng bố trí trận pháp tất nhiên bọn hắn không đủ khả năng bố trận cấp bảy thậm chí đến trận pháp sư cấp bảy còn không có vì vậy trần lương sẽ chịu trách nhiệm tạo dựng những quá trình khó và quan trọng đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đệ tử của trận pháp đường thực hiện những thao tác phù hợp với năng lực、ba、tháng B quan kết thúc, Trần、lương、tham gia các hoạt động về trận pháp, bao gồm bố trí trận pháp, các quan Lương động gia gồm B bao bố về ta đã đưa thông tin lên đó nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có ai đến hỏi không biết có phải do giá cao quá không tuyết hoa trả lời tức là người đưa tin giao bán cho thiên thị các tại hoàng đình trấn x o n g sau đó thông tin đó sẽ được đưa đến tất cả chi nhánh thiên thị các khác hoàng đình trấn không có thiên thị các nên ta đưa tin giao tới thiên thị các ở chỗ khác không phải mọi chi nhánh thiên thị các đều sẽ nhận được tin giao này mà chỉ năm mươi địa điểm gần hoàng đình trấn nhất vì sao lại chỉ có năm mươi bẩm thiếu ra vì số lượng chi nhánh nhận được tin giao càng nhiều thì chi phí chúng ta bỏ ra càng cao thêm nữa các hiển thị tin giao là thiên thị các dán thông báo của các bên sử dụng dịch vụ lên một tấm bảng mỗi bảng chứa được ba mươi tin vì vậy tin của chúng ta sẽ bị tin thứ ba mươi mốt dán đệ lên khi chúng ta bị năm tin khác dán đệ lên tin của chúng ta sẽ bị lột bỏ vì vậy nếu chúng ta muốn luôn h i ể n thị trang đầu hoặc không bị lột bỏ thì phải bỏ tiền đăng tin mới chi phí đăng tin ở một chi nhánh là một tinh thạch mỗi lần đăng tin ta đều mất năm mươi tinh thạch và cứ sau tầm bảy ngày là bị lột bỏ lại mất thêm năm mươi tinh thạch để đăng tin lại tổng chi phí cũng không hề nhỏ hiểu rồi hiện giờ giá của phân khu một là một nghìn năm trăm phân khu hai là sáu trăm cụ phải không vâng thưa thiếu ra tuyên ta m ố n hoa thắc nên mắc tổng hợp cả hai trận pháp này lại cũng gần tiệm cận với cao đẳng rồi người cứ ghi như ta nói muốn bán hàng thì phải biết phóng đại một chút gây ấn tượng cho khách hàng thì mới bán được nhiều kinh doanh không nên quá thật thà làm thêm một gói bán cả hai phân khu giá hai bốn trăm linh cụ tháng tới không có ai mua ưu đ ã i tặng 80 củ cho tháng sau đó tháng sau nữa là tặng 50 củ đưa tin giao tới một trăm chi nhánh thiên thị các ba ngày đăng lại một lần vậy sợ hơi tốn kém tuyết hoa e ngại không sao vật ta cần sắp tới ta muốn sớm đi tới phạm thiên vực ở đây lâu chỉ sợ có rắc rối có thể là từ kinh viên môn có thể từ mối đe dọa khác tiểu nữ đã rõ tiểu nữ đi làm ngay mấy ngày sau đồ vật trần lương đợi đã đến trước cửa khai thiên môn xuất hiện một chiếc phi thuyền tám người của khai thiên môn đã đứng sẵn chờ đợi từ trên phi thuyền bay ra mười người đứng thành hai hàng đi tới chào mấy người khai thiên môn tại hạ phi kinh đến từ nam an phường chủ trì công tác bàn giao chiến hạm cho khai thiên môn không biết các vị ai là trần lương môn chủ khai thiên môn phi kinh hướng ánh mắt tới như lão đang đứng cạnh trần lương ta là trần lương đa tạ các vị từ xa lặn lội tới đây không ngờ lại có tới ba địa cấp võ giả hộ tống chiến hạm trần lương mỉm cười nói môn chủ thật là tuổi trẻ tài cao làm thế nào môn chủ đoán được là ba mà không phải là một hay năm hay một con số khác các ngươi tinh thần lực mới cấp bảy tự nhiên là ta nhìn được nhìn được ba người của nam an phường nhìn nhau câu nói của trần lương rõ ràng ý vị ta tinh thần lực cấp chín đương nhiên nhìn được mấy kẻ cấp bảy nhưng sao lại có một kẻ tinh thần lực cấp chín trẻ như này được không quan trọng mời các vị vào trong trò chuyện trần lương giơ tay mời đa t ạ n môn chủ bọn ta chỉ được phép giao đồ nhận tiền và ngay lập tức rời đi đây là quy định của nam an phường mạn phép ngồi uống với môn chủ khi khắc trần lương tuy nhìn rất trẻ nhưng dù sao cũng là môn chủ của đối tác vừa bỏ ra số tiền lớn cho bọn hắn lợi lẽ hành xử đương nhiên là tôn trọng cao nhất ta hiểu vậy bọn ta sẽ lên kiểm tra ngay trần lương cùng hạ tự yên bá lăng như lão và trương phá vân bay lên thuyền để kiểm tra và nghe phi kinh trình bày đây là chiến hạm đời mới nhất được phát minh ra cách đây hai năm tốc độ di chuyển nhanh hơn vật liệu cứng rắn hơn mà trọng lượng không đổi trên đây có bốn đại pháo cũng là đời mới và chất lượng cao sử dụng nhanh hơn thời gian kích hoạt đại pháo là nửa n é a n h ngang khoảng thời gian giữa mỗi lần bắn là bốn hơi thở chiến hạm bao gồm nhiều phòng và khu vực có phòng ăn phòng khách phòng luyện đan phòng luyện võ phòng chứa đồ và dãy phòng ngủ gồm hai trăm phòng giá chiến hạm chưa bao gồm đại pháo là ba trăm củ mỗi đại pháo có giá ba trăm củ Tổng c h i phí c ủ a pháo thì sao à đây hỏa pháo được đặt tại gian phòng này nhiệt độ thấp không có không khí bên trong đủ năm trăm linh viên như yêu cầu mỗi viên trị giá năm mươi chai tổng hai trăm năm mươi củ vậy là tổng chi phí bàn giao là một bảy trăm năm mươi củ đồng ý trần lương lái chiến hạm tới vị trí góc của khai thiên môn đồng thời sơ tán các đệ tử rời khỏi khu vực này quá trình thử nghiệm diễn ra thuận lợi từ mức độ phá hoại cho chất pháp đại pháo cho thấy được lực công kích của mình chưa dừng lại ở đó trần lương còn thử nghiệm bán pháo tới một khu đất trống không chỉ giúp kiểm tra lực công kích còn đo được khoảng cách bắn vào xa môn chủ thấy hồ chưa bên ta đã kiểm tra nhiều lần tại các tiểu môi trường khác nhau từ trời mưa không gian lầy lội nhiệt độ cao băng tuyết đều có thể sử dụng được đại pháo tất nhiên mỗi môi trường sẽ gây ra những sự thay đổi khác nhau nhưng về cơ bản là sử dụng được đại pháo rất tốt đây là 1750 cụ mời kiểm tra trần lương đưa một nhẫn không gian cho phi kinh đầy đủ đa tạ môn chủ cùng khai thiên môn lựa chọn nam an phường làm đối tác đây là thẻ quà tặng giảm giá 5% cho đơn hàng tiếp theo mong sẽ làm ăn nhiều với khai thiên môn trong tương lai phi kinh cười nói giao dịch hoàn thành nhóm người nam an phường rời đi hiện giờ trần lương chỉ chờ đợi bán khu đất này là rời đi ngay nhưng không có nghĩa chờ đợi là ngồi không mọi người đều bận rộn với công việc của mình huyết vô thần chịu trách nhiệm đào tạo nhân mã khai thiên môn theo hướng quân đội để chuẩn bị cho chiến tranh trong tất cả những người ở đây hắn là có kinh nghiệm trận mạc dày dặn nhất trước khi vào ác nhân gốc huyết vô thần là thống xoáy đại tướng quân của một vương quốc ở lý đế vực vương quốc của hắn phát triển theo hướng chiến tranh xâm lược chiếm các thành và vương quốc xung quanh đều là các thế lực cỡ vừa và nhỏ như vương quốc của hắn thành cự huy hoàng nhất của hắn là giút vương quốc thống trị năm vương quốc chín m ư ơ phái ba mươi hai thành h u y ế thứ vô t nhất là chiến trận hắn nghiên cứu đủ loại thông tin từ lịch sử kiểu giới lịch sử chiến tranh cho tới các loại kế sách đánh trận huấn luyện quân đội thứ hai là nhắc đến nghề nghiệp khác của hắn hoa sư nghe có vẻ rất không liên quan đến chuyên môn thứ nhất nhưng không hiểu sao ngay từ nhỏ hắn đã thích cả chiến tranh và hội họa để được gọi là hoa sư không đơn giản là hoa tranh mà là dùng họa bố trận trên phương diện chật pháp huyết vô thần chân chính là một trận pháp sư cấp bảy t h a n h tựu trên lĩnh vực hội họa của hắn thậm chí còn vượt trên chiến tranh hắn từng đạt rất nhiều giải thưởng hội họa trên khắp kiểu giới hắn thậm chí còn tìm được võ kỹ áp dụng họa và o võ ba trăm năm trước huyết vô thần ngàn dặm xa xôi tham dự một cuộc thi họa do đình hoa họa tổ chức vì giải nhất của cuộc thi sẽ được phần thưởng là võ kỹ sử dụng họa trong chiến đấu nhờ vào cố gắng cùng thiên phú tự thân hắn đã vượt qua chín mươi chín đối thủ khác để giành được phần thưởng là ba võ kỹ dùng họa để chiến võ kỹ thứ nhất hắn đọc xong liền bỏ qua võ kỹ này lấy bút ngự mực vẽ nên hắc điều tấn công đối thủ. lực tấn công của võ kỹ này cũng không tồi có điều còn kém hơn so với hắn dùng thương võ kỹ thứ nhì huyết khởi chú lại khiến hắn say mê luyện tập võ kỹ này dùng thương làm mút dùng máu làm mực huyết vô thần cầm thương tay phải cắt máu ở tay trái năm ngón tay trái như v ư ợ n g múa r ồ n g bay vẽ nên một con huyết tượng chiến thương nơi tay phải ngự huyết tượng chém tới đối thủ võ kỹ gốc của hắn là chiêu tượng lâm uy dùng chiến thương đánh ra cự tượng sử dụng huyết khởi chú tượng lâm uy liền được tăng gấp m ư ơ i lần lực sát thương sử dụng huyết khởi chú trên tượng lâm uy tiêu hao rất nhiều máu của huyết vô thần vì vậy hắn chỉ sử dụng đến huyết khởi chú khi lâm đ mỗi lần sử dụng h ắ n phải cần đến bảy ngày để khôi phục nếu sử dụng hai lần liên tiếp cần đến ba mươi ngày mới khôi phục t ự c hạn có thể sử dụng tới ba lần liên tiếp nhưng sẽ giảm vĩnh viễn m ộ ư ơ i năm tuổi thọ và sau lần thứ ba thì cơ thể sẽ kiệt sức ngất đi cần thời gian dài để khôi phục huyết khởi chú giống như một loại võ ký bổ trợ có thể áp dụng cho rất nhiều loại võ ký khác sau này huyết vô thần học được loại võ ký mạnh hơn tượng lâm uy vẫn có thể dùng huyết khởi chú để tăng lên m ộ ư ơ i lần sức mạnh võ ký thứ ba thương hại tăng điển là một loại võ ký đồng quy vô tận thiếu đốt toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đánh ra một huyết hỏa cầu huyết vô thần chưa từng sử dụng võ ký này vì sau đó a mà làm gì còn sau đó huyết vô thần còn sử dụng họa trong các trận chiến của hắn hắn dùng mắt và tinh thần lực nhìn và vẽ ra địa thế khu vực từ đó bày binh bố trận dựa trên các bản vẽ chi tiết này kỹ năng họa cũng giúp hắn nhanh chóng mường tượng ra thế công của địch ta từ đó đưa ra phương án tác chiến phù hợp họa trận cũng được hắn sử dụng nhiều để bẫy nhẹ thì một hai người là hố mà nặng thì có thể bẫy cả một quân đoàn quân đội khai thiên môn chia làm ba đội đội trưởng lao khách k h n h do như lao đứng đầu đội trưởng lao do võ giác đứng đầu đội đệ tử do ư ơ n g sắt đứng đầu Huyết h t vô ai cũng h ị u t r á c phấn khởi nỗ lực nâng cao năng lực bản thân để đi theo phò tám môn chủ mọi người đều bận bận chỉ riêng trương phá vân là dành nhất hắn là người duy nhất không thuộc thành phần nào của khai thiên môn những người bị trần lương ép làm người hầu ở ác nhân cốc ít ra còn lĩnh lương như trưởng lão của môn phái tham gia vào các hoạt động xây dựng môn phái còn trương phá vân mỗi ngày đều là đứng nhìn mọi người làm không tham gia vào bất kỳ việc gì trong một buổi tối trăng thanh gió mát trương phá vân mang theo bình rượu tới gặp trần lương nói thiếu ra từ sau chiến thắng c h i tôn môn ngươi lúc bế quan lúc bận rộn lao phu chưa có dịp cáo lội với ngươi nay thấy ngươi đã r ả n h hơn mang theo bình rượu ngon tới cùng ngươi thường trăng đàm đạo đây là tuyết nguyệt ựu ngâm trong băng tuyết trăm năm uống vào sẽ có vị ngọt trong miệng liên tiếp bảy ngày ngoài ra nó còn có tác dụng nâng cao tinh thần lực nhưng với thiếu giá thì hẳn là không có tác dụng gì hay lắm chưng lão đêm nay rất đẹp để uống rượu ngắm trăng vừa hay ta có một bình bái nguyệt hương rất phù hợp cho một tối tuyệt vời thế này ha ha quá tốt rồi trăng sáng rượu ngon hương say đắm cuộc đời cách mạng thật là sang bọn hắn hai người đi ra hoa viên đối diện phòng trần lương t r ư n g phá vân lấy rượu rót vào hai cốc trần lương đốt bái nguyệt hương đặt gần đó ngươi xem trăng trên cao thật là đẹp tựa như tiên nữ không vớ ngụy trần nhiều lần ta từng ước được như thế ngao du sân thủy không cần m ì n h tranh đám đấu vướng khói l ử a nhân gian trương phá vân vừa uống rượu vừa nói điều gì ngăn cản một thiên cấp võ giả như trương lão rời khỏi khói l ử a nhân gian t h a m s â n si là bản tính của con người có mấy ai thoát được điều này cho dù là thần cũng không ngoại lệ như ngươi tám mươi tuổi trận pháp sư cấp chín cho dù vào bất kỳ đại môn phái nào cũng đều có thể ngay lập tức trở thành trưởng lão đức cao vọng trọng sống một cuộc đời vô hữu vô lo vậy vì sao ngươi phải tự lập môn phái tự đưa bản thân vào hiểm cảnh tự gây ra những vất vả lo âu cho bản thân chẳng phải cũng là vì dục vọng hướng tới những thứ càng cao hơn suy nghĩ muốn sống đơn giản chỉ là một chút thoáng qua trở về thực tại cuối cùng vẫn là phải đối diện với bụi trần trương lão nói phải ta kính lão một ly môn chủ mời hai người dốc cạn một chén trần lương nói tiếp ba mươi hai năm ta ở ác nhân c ố c không biết trương l ã o đã đi đâu không giấu môn chủ ta đi tìm mấy người bạn cho xem các nguyên liệu phá phong ấn của ngươi cuối cùng đã có một người tìm ra được phương pháp phá giải phong ấn giúp ta hồi phục lại như xưa vậy vì sao ngươi còn trở lại đây để mời môn chủ ly rượu này là sao trần lương vừa nói xong cả người hắn ngã lăn xuống đất thì thảo có độc trương phá vân vẫn ung dung cầm lấy cốc rượu của hắn uống cạn nói đúng vậy trong rượu có độc n g ư ơ i yên tâm rượu này không gây chết người chỉ khiến ngươi có một giấc ngủ ngon sáng dậy tỉnh táo tại sao trần lương thốt ra một lời liền mất đi trương phá vân ngẩng đầu nhìn trăng sáng nói chỉ trách ngươi bảo vật vô số lại có thiên đại cơ duyên thiên đại bí mật ta trở về vốn dĩ chỉ để bắt ngươi thu lấy những bí mật ngươi nắm giữ vì sao tuổi rất trẻ lại có tinh thần lực cấp chín có kiến thức trận pháp cao thâm chiến lược cũng vô cùng cường đại vô địch cung cấp thu phục được hai yêu thú vô cùng mạnh những bí mật đó của ngươi bất kỳ ai cũng đều động tâm nhưng sau đó v ề nhìn thấy khai thiên môn phát triển đến b mực này nhìn thấy bảo vật ngươi nắm giữ nhiều vô số khiến ta muốn thu lấy tất cả mọi thứ thuộc về ngươi cầm lên uống nốt c ố c rượu trương phá vân đứng dậy tiến về phía trần lương thông qua tinh thần lực trương phá vân biết hai mươi triệu quanh đây không có bóng dáng của bất kỳ ai nhưng hắn không muốn để lâu tránh đêm dài lắm động hắn túi xuống chạm tay vào trần lương muốn thu đối phương vào không vật tại sao không được trương phá vân cảm thấy kỳ lạ thử mấy lần đều không thể đưa trần lương vào không vật không còn cách nào khác h ắ n đành ôm trần lương bày đi nhưng khi muốn vận chuyển nguyên khí thì bản thân lại không thể làm được giống như tu vi của hắn rất xuống luyện thể cảnh chuyện quái gì vậy trương phá vân bắt đầu lo lắng không lẽ phong ấn phát sinh biến hóa trương phá vân kiểm tra trong người nhìn thấy phong ấn không có gì khác lạ hắn lấy dao từ không vật ra cắt một đường ở tay vẫn thấy máu chảy bình thường được rồi không trêu ngươi nữa trần lương từ từ đứng dậy phủi phủi quần áo trước sự kinh ngạc tột độ của trương phá vân hắn mỉm cười ung dung bước lại bàn ngồi xuống ghế ngươi, ngươi không trúng độc trương phá vân lắp bắp nói cơ thể ta vạn độc bất xâm chút độc này còn chưa đủ liều chút độc Để đề p h ò ngươi n g l nói đi vì sao ta không vận chuyển được nguyên khí ngươi hạ độ ta trước nói về cơ thể ta ngay từ khi còn nhỏ lúc tu vi còn chưa đến vạn nhân cảnh ta đã bắt được một con nhu xà yêu thú cấp một mươi ngươi làm sao bắt được nhu xà trương phá vân ngạc nhiên ngắt lời ngươi không cần quan tâm chi tiết ta đã luyện hóa các bộ phận của nó bao gồm cả nội đan và máu điều đó giúp ta có được cơ thể kháng độc cao không đúng ta đồng ý luyện hóa ngưu xà sẽ tăng cường khả năng kháng độc cao bản thân ta cũng từng bắt và luyện hóa một con ngưu xà hoàn chỉnh khả năng kháng độc của ngươi thậm chí cao hơn ta nhờ luyện hóa sớm ngưu xà khi mà tu vi thấp cơ thể còn non cơ thể ta đã lột s á c tới mức tối đan nên hiệu quả kháng độc do ngưu xà đem lại so ra kém hơn nhiều tuổi trẻ nhưng điều đó không đủ để ngươi kháng được vạn mê tung thất đúng là nếu chỉ có ngưu xà là không đủ nhưng ta còn được giới thủy nhiều lần tẩm bổ giút cơ thể có được năng lực hồi phục cùng sinh ra kháng thể cực mạnh cơ thể ta bị vạn mê tung thất tấn công khiến ta choáng đi một chút nhưng chốc lát sau cơ thể đã thích nghi và không còn bị ảnh hưởng thêm một phòng tuyến nữa chính là đạo thần thông của ta bước vào h o à n cấp ta thu được đạo thần thông là biến đổi nguyên khí có khả năng hủy diệt nguyên khí trong cơ thể ta bao bọc lấy rượu độc tiêu hủy nó nhanh chóng vì vậy hành động ngã xuống và ngất đi hoàn toàn là giả vờ trương phá v â n nghe xong chỉ biết thở dài gật đầu nói ra vậy ta đã để phòng ngươi quái thai rồi mà vẫn đánh giá thấp năng lực của ngươi nói tiếp cho ta vì sao ta không vận chuyển nguyên khí được ngươi hạ độc ta vậy thì là lúc nào trần lương mỉm、cười. cầm cốc rượu lên uống còn chưa kịp trả lời câu hỏi trương phá vân đã tự thông não ta biết rồi là bình b ã i n g u y ệ t hương đúng vậy ta đã đưa xuyến chi thảo vào b ã i n g u y ệ t hương ngươi sẽ mất hết tu vi trong một trăm n g à y có điều ngươi không cần lo điều đó qua hôm nay ngươi cũng không còn mạng nữa rồi trương phá vân nghe xong không những không tỏ ra b u ồ n thiển ngược lại phá lên cười hào hào tuyệt rượu tuyệt rượu lão phu sống bao năm trải qua rất nhiều chuyện lần đầu bị một vố đau như này tính toán rất kỹ cuối cùng vẫn trượt khỏi tay thậm chí còn bị đâm ngược trở lại nói cho ta biết vì sao ngươi biết trước ta sẽ hạ độc ngươi mà chuẩn bị bãi nguyệt hương ta không biết trước ngươi sẽ hạ độc trần lương lắc đầu nói xuyến chi thảo ta thu được trong ác n h â n c ố c đưa vào bãi nguyệt hương chỉ là để chuẩn bị cho các trường hợp khó lường trong tương lai vậy sao tối nay ngươi lại sử dụng để đề phòng ngươi đột nhiên mang rượu đến lý do cũng hợp lý thôi không có vấn đề gì chỉ là ta thấy không tin được ngươi Ngươi bắt đầu n g h i ngờ từ lúc nào t r ư ơ n g phá vẫn hỏi từ thời điểm ngươi quay trở lại nể tình ngươi nhiều lần cứu mạng nên danh sách vật liệu ta đưa là thật hơn ba mươi năm với các mối quan hệ của ngươi không khó để tìm được người có thể giải trừ phong ấn nhưng ngươi lại quay lại cho thấy có ý đồ riêng điều này càng được khẳng định hơn khi mà ta giết một thiên cấp võ g i ả xóng tương lai đối mặt nguy hiểm không lường nhưng ngươi vẫn ở lại khiến ta không thể không nghi ngờ vậy nếu tối nay ta đến mang theo rượu thường không hạ độc ngươi thì sẽ thế nào ta thả phụ n g ư ơ i chứ không để người phụ ta trần lương không nói nhiều chỉ v ò n vẹn cất lên mười tiếng rồi uống rượu không nói nữa hào tiểu tử đủ tay độc trương phá vân tiếp tục phá lên cười giơ ngón tay cái về phía trần lương ngươi hạ độc ta mà không giết tức là muốn làm gì trần lương hỏi ta sẽ mang ngươi đến một tinh thần lực đại sư hắn ta có cách biến ngươi thành con dối nghe mọi sự sai khiến của bọn ta từ đó ta sẽ moi ra mọi bí mật của ngươi đồng thời thu lấy mọi bảo vật và điều khiển khai thiên môn trương phá vân tự rót rượu tự uống trả lời đầy đủ câu hỏi của trần lương lao tự biết bản thân đã không còn lối thoát trần lương cũng không n ổ i chờ trương phá vân uống xong hỏi ngươi có lời gì cần chăn chối chăn chối thì không ta chỉ có một thắc mắc sau cùng hy vọng ngươi thỏa mãn để lao phu chết được nhắm mắt bí mật của ngươi là gì trương phá vân hỏi nghi vân lớn nhất của mình trần lương không trả lời ngay Hắn trần m lương đang định trả lời nhưng chợt nhận ra một điều không thích hợp hắn nhảy qua bên người trương phá vân nhìn thấy lao đang cầm trong tay một viên truyền tin thạch đã được kích hoạt tức là những lời hắn nói người bên kia đều đã nghe được bái nguyên sinh nhớ trả thù cho ta ha ha trương phá vân phá lên cười nói người trần lương tức giận lấy ra quyển dạ xoa một chém đứt tay trương phá vân đồng thời phá hủy luân chuyển tin thạch tiếp theo hắn dùng khuyển dạ xoa đóng đinh trương phá vân trên mặt đất đặt tay vào đan đ ì n lão thi triển thực sinh tấn h công thu lấy nhân sinh của trương phá vân xong trần lương tiếp tục đặt tay lên đầu lão muốn xem bái nguyệt sinh là ai trần lương thu tay lại cũng là lúc ngọn lửa sinh mệnh của trương phá vân kết thúc trần lương ngẩng đầu nhìn trăng sáng thở dài lẩm bẩm ta bất c ẩ n quá thực sự là bất c ẩ n vậy là lại có thêm kẻ thù chương một trăm hai mươi năm về nhà ăn tết tăng giá rồi khuyến mãi quả nhiên có tác dụng đăng tin mấy tháng không có ai hỏi vừa có ưu đãi giảm giá là có ngay hai nhóm người hỏi trong vòng một tuần nhóm thứ nhất có năm người đến nhóm thứ hai có bốn người đến cả hai nhóm đều mang theo một trận pháp sư và đều để lại nhận xét vị trí nơi đây rất tốt linh khí nồng độ vừa đủ để tăng lên tốc độ tu luyện của đệ tử vừa không quá cao để bị dòm nó g nhiều trận pháp tuy không đạt được đến cao đẳng như tin giao nhưng hai trận pháp gộp lại có thể tạm chấp nhận cả hai nhóm đều khá vừa ý với nơi đây có điều đều chưa ra quyết định mua ngay bọn hắn bỏ lại truyền tin thạch để trở về suy nghĩ thêm xem có nên mua không nên mua một hay hai phân khu và tính toán giá cả sau mấy ngày suy nghĩ trần lương quyết định thực hiện chiêu trò hắn thêm một điều nữa tiểu nữ thấy có mấy bên đến hỏi mua khu đất này mong quý phái sớm ra quyết định vì lợi ích của quý phái cũng là lợi ích của tiểu nữ nếu có bất kỳ thắc mắc gì quý phái có thể liên lạc với tiểu nữ vào bất kỳ thời gian nào trong ngày sang tuần tiếp tục có ba bên khác đến xem xét khu đất tuyết hoa tiếp tục lần lượt gọi cho ba bên nói như trước Cầm trong tay chuyển tin thạch của các bên tuyết hoa hàng ngày đều nhận được cuộc gọi hỏi thăm thông tin lý do rời đi tình hình kinh doanh không vật thế nào có kẻ thù gì tình hình an ninh khu vực riêng lý do rời đi tuyết hoa nói bữa là để chuyển tới một nơi rộng hơn linh khí tốt hơn và có trận pháp cấp tám cao đẳng bảo vệ cuối cùng sau 22 ngày trao thưởng hoàng hà gia tộc đã quyết định mua toàn bộ địa điểm của khai thiên môn tức là thu mua cả hai phân khu với giá sau ưu đãi là 2.280 củ ngoài ra bọn hắn còn được tuyết hoa đưa cho m ộ c ủ tức là lượng tinh thạch cuối cùng hoàng hà gia tộc phải bỏ ra là hai h củ những ngày chờ đợi bán đất trần lương ra lệnh thu mua các vật các vật phẩm cần thiết cho chiến tranh lâu dài cho tăng cường sức mạnh nhân lực cho trận pháp luyện khí luyện đan các bậc đệ tử ở khai thiên môn có thể coi như tài phú dồi dào không chỉ có được chiến lợi phẩm từ trí tôn môn bọn hắn còn được khai thiên môn vô hạn cung cấp tài nguyên miễn là có thể tăng lên năng lực chiến đấu có điều dù khai thiên môn muốn đệ tử sử dụng nhiều tài nguyên cũng không được từ giáp linh cảnh trở xuống số lượng đệ tử ít khả năng luyện hóa tài nguyên của mỗi đệ tử cũng có hạn tự linh cảnh và hoàng cấp thì muốn tăng tu vi chỉ có thể ngộ đạo các loại tài nguyên tăng tu vi là vô ích với bọn hắn bảo vậy t tăng cường n là sau khi bán đất trừ đi lượng tinh thạch mua chiến thuyền hết một ngoài bảy trăm năm mươi cụ trừ đi lượng tài nguyên mua vào hết một hai trăm linh cụ khai thiên môn phải lấy ra sáu trăm tám mươi chín cụ từ vốn gốc để mua tài nguyên thời điểm bàn giao trụ sở hoàng hà gia chủ đích thân đi tới kèm theo đó là cả trăm tộc nhân hoàng hà gia chủ tu vi đã đạt tới đỉnh của huyền cấp thất huyện chỉ kém một chút là tiến lên địa cấp vì vậy hắn dám tự tin có thể thoải mái chuyển tổng bộ đến đây sống lâu dài địa điểm gặp của hai bên là khoảng cách chính giữa biên giới tấn công của trận pháp như vậy bên mua không sợ bị đối phương dùng trận pháp tước tinh thạch bên bán không sợ đối phương vừa nhận mắt trận xong liền trở mặt tấn công môn chủ thật là tuổi trẻ tài cao trong ngươi còn rất trẻ đã có thể sở hữu một môn phái lớn mạnh như này lao phu thật sự ngưỡ ngộ hoàng hà gia chủ thân t i ệ n nói nhờ hồng phúc tỏ tiên mà thôi trần lương lịch sự đáp lại gia chủ cũng sắp tiến vào địa cấp không thể không nói là thiên tài ha ha lão phu cũng là nhờ các thành viên trong gia tộc nỗ lực đoàn kết phấn đấu hy vọng chuyển tới nơi đây công việc làm ăn sẽ tốt hơn các tộc nhân cũng tu luyện nhanh hơn chắc chắn rồi ta xin nhắc lại một chút như đã giao hẹn khai thiên môn gửi tới hoàng hà gia tộc một trăm củ để thuê đất đặt luyện khí phường của bổn môn trong một trăm n ă m nếu khai thiên môn đến lấy luyện khí phường trước thời hạn hoàng hà gia tộc vẫn sẽ nhận đủ một trăm củ nếu quá một trăm năm khai thiên môn sẽ chịu phạt năm củ mỗi năm nếu quá ba trăm năm luyện ký phường sẽ thuộc về hoàng hà gia tộc đồng ý hoàng hà gia chủ đưa tay nhận lấy một trăm củ trả trước của trần lương luyện ký phường quá lớn và nặng không thể đưa vào không vật trần lương đành bỏ lại sau này mở ra tiểu cựu giới sẽ quay lại lấy môn chủ cùng khai thiên môn lên đường bình an hoàng hà gia chủ tâm h ý nhắc nhở đa tạ gia chủ nhắc nhở trần mộ sẽ cẩn thận trần lương chắp tay trào rồi cùng mọi người lên chiến thuyền trần lương cũng không muốn p h i ề n phức vì vậy cả bốn đại pháo đều đã vào vị trí trên chiến thuyền có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào nếu chỉ là đi chơi hắn khẳng định sẽ cất đi đại pháo chờ mấy kẻ ngu đần ra mặt là đánh cho tàn th nhưng lần này thì thôi mọi người tập trung đầy đủ trên thuyền trần lương hô lớn tiến về la sơn thành la sơn thành như lão cùng nhiều người ngạc nhiên vì nếu muốn đi phạm thiên vực thì phải đi về hướng bắc m ớ i đúng sau khi tới la sơn thành ta có vài điều muốn nói với mọi người trần lương biết như lao sẽ có khúc m ắ t có điều không cần phải giải thích sớm chiến thuyền rời khỏi mặt đất bay về hướng đông la sơn thành khoảng cách chỉ tầm năm trăm dặm bọn hắn bay một canh giờ là tới nơi trên đường đi không gặp bất kỳ trở ngại gì la sơn thành là một thành thị phốn hoa giao thương tấp nập ngoài chiến thuyền của khai thiên môn thì còn nhiều thương thuyền khác và hàng ngàn người ra vào liên tục phi thuyền không được phép bay trên la sơn thành các thuyền đi vào đều phải mất phí một tinh thạch và tiến tới địa điểm được định sẵn chịu phí đô hàng ngày phí đô sẽ trả sau khi nhận lại thuyền trần lương bao chọn một nhà trợ cho nhân mã khai thiên môn lúc này hắn mới thông báo mọi người chỉ còn hơn chín ngày nữa là đến tết chuyến đi sắp tới của chúng ta chỉ sợ kéo dài cả trăm năm mà nhanh thì cũng mấy chục năm vì vậy ta quyết định cho mọi người nghỉ ngơi hai tuần để về nhà ăn tết bây giờ mọi người nghỉ ngơi và đi thăm thú la sơn thành đến t ố i chúng ta sẽ liên hoan tất nhiên ngày mai ai đi đường đấy hoặc ở lại la sơn thành hưởng tết cũng tốt ta đã thuê cả nhà chợ này trong hai mươi ngày hẹn gặp lại mọi người vào ngày mồng tám tháng riêng năm sau một tiếng vỡ b ả vang lên mọi người r ô m giả bà tán ra vậy ta lại tưởng không đi phạm thiên vực nữa nói đến tết lâu lắm rồi ta không biết tết là gì ta mấy chục năm trong ác n h â n cốc nào có biết lúc nào là tết t h u tiên tuổi thọ kéo dài vừa là phúc cũng vừa là bi người thân xung quanh ta đều đã không còn b a năm qua đều là độc lai độc vãng bằng hữu kết giao khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn là khó khăn tự mình gánh chịu lao phu sẽ ở lại nhà chợ này ăn tết không biết có vị huynh đệ nào ở lại cùng giờ mọi người mới hiểu ý định tiến vào la sơn thành của môn chủ từ hoàng đình trấn đi về hướng bắc chỉ có các tiểu thành đại thành duy nhất lại là đích đến của bọn hắn trường sinh thành trường sinh thành tuy có thành chủ là một vị thiên cấp võ giả về cơ bản không ai dám náo động lớn nhưng náo động nhỏ thì rất nhiều không thể kiểm soát các loại hành vi trộm cắp giết người tàn sát quy mô nhỏ xảy ra thường xuyên thêm nữa là đường đi trường sinh thành xa xôi các đệ tử tu vi thấp sẽ khó đi lại vì vậy trần lương không muốn mọi người nghỉ ngơi tại trường sinh thành một nơi ôn hòa và đi lại thuận tiện ban đầu vốn dĩ trần lương cũng không nghĩ đến cho mọi người nghỉ tết định đi phạm t i ề n v ư ợ luôn nhưng trước thời điểm khởi hành rời khỏi trụ sở cũ một ngày tuyết hoa có đến nói chuyện với hắn thiếu gia ta đã rời xa gia đình mấy chục năm chuyến đi tới không biết sống chết như nào phụ mẫu cũng đã lớn tuổi vì vậy mong thiếu gia cho tiểu nữ về nhà ăn tết mấy ngày ra tết tiểu nữ sẽ đuổi kịp mọi người a ngươi không nhắc ta cũng quên đấy còn bao nhiêu ngày nữa đến tết thưa thiếu gia mười một ngày ta cũng muốn về gặp cha mẹ như này đi ta sẽ để cả khai thiên môn nghỉ ngơi hai tuần ta cùng ngươi về thăm cha mẹ ta rồi cùng qua thăm cả nhà ngươi cha mẹ ta cũng nhớ ngươi làm đó tốt quá tiểu nữ cũng nhớ bá phụ bá mẫu thời gian còn tám ngày nữa là tới tết trần lương cùng tuyết hoa ngồi trên một chiếc phi thuyền nhỏ tiến về tinh la vực cha mẹ hắn cho biết đang ở một thị trấn có tên canh t h trấn nghe tin trần lương cùng tuyết hoa trở về cha mẹ hắn vui lắm ngày nào cũng hỏi đi đến đâu rồi hai người bọn hắn phải di chuyển giữa các vực nên cần đi vòng đến các thành có truyền thống trận vì vậy cũng tốn nhiều thời gian di chuyển hơn nữa trên đường còn đập c ư tuyết hoa đang nghĩ đến những ngày đoàn tụ vui vẻ sắp tới thì từ hai bên đường nhảy ra ba tên mặt mày bằng trợn dâu tóc xổm xoàm đường này do ta xê ai đi qua phải nộp tiền mãi lộ tên áo và nói cướp nói là cướp văn vẽ làm gì trần lương cười cười lao tôn từ nhỏ ăn học đàng hoàng làm cướp cũng phải thể hiện học thức được rồi các ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền ba tên cướp nhìn nhau không hiểu ý tiểu t ử kia là gì cướp là cướp tất chứ có phải ăn xin đâu lần đầu bọn hắn gặp câu hỏi như này tên áo xanh cười râm dê nhìn tuyết hoa liếm môi nói bọn ta cướp tất cả không chỉ cướp tiền bọn ta còn cướp người khà khà Bé con thơm ngon quá tuyết hoa ba tên này chỉ là vạn như cảnh nàng thu thập bọn hắn một phen rồi đưa cho quan phủ ở thành tiếp theo tuyết hoa vừa ân một tiếng trước mắt đã hoàn thành nhiệm vụ tu vi của nàng đã là cự linh cảnh tự nhiên là không trở ngại gì còn bốn ngày nữa tới tết cha mẹ trần lương từ sáng tinh mơ đã ra đầu trấn đón chờ bọn hắn trần lương gặp lại cha mẹ mỉm cười nói cha mẹ trần nhi đã về bá phụ bá mẫu tuyết hoa đã về tuyết hoa cúi người nói về là tốt về là tốt cha mẹ hắn hướng tới ôm hai đứa con lâu ngày mới trở về c h ư một trăm hai mươi sáu gia đình trên hết d ạ o phố những ngày gần tết luôn mang lại cho người ta những cảm xúc đặc biệt đường phố được trang hoàng lộng lấy nhiều màu sắc nhạc hoa khắp nơi chào đón một năm mới mưa thuận gió hỏa bình an may mắn năm người nhà trần lương cùng nhau đi d ạ o phố tiểu thúy tuổi nhỏ nhất nhưng dung mạo bên ngoài lại là trông già nhất thu vi của nàng mới dừng ở tam tinh do nàng đã lớn tuổi nên không còn gọi là tiểu thúy mà đổi thành mai thúy tuyết hoa gần gũi với bá mẫu như chính mẫu thân của nàng vậy vừa khoác tay bá mẫu nàng vừa hỏi bá mẫu tuyết nhi có một chút đan dựng chú nhan tặng người tuyết nhi ngoan bá mẫu cầm nhưng là cho mai thúy dùng bá mẫu cũng gần trăm tuổi nhờ trần nhi mà còn trẻ khỏe như này là ta vui lắm rồi trẻ nữa thì thành sơ sinh mất cả nhà phá lên cười phụ mẫu trần lương sau khi phục d ụ n g đào tiên quả liền càng ngày càng trẻ ban đầu hai người bọn hắn còn sợ biến thành trẻ con nhưng khi về tầm hai mươi năm tuổi thì không còn trẻ thêm nữa mấy chục năm qua cũng không có bị già đi để tránh bị nghi ngờ và cũng để hưởng thụ cuộc sống bọn hắn cứ năm mười năm lại di chuyển c h ô ở bọn hắn đến canh tí trấn cũng đã được một tháng dự định ở lại đây ăn tết nói là dạo phố s ă m tết không bằng nói tuyết hoa đưa mọi người đi mua quần áo cửa hàng nàng chọn đều phải là to đẹp sang trành vài nàng chọn đều phải là hàng đắt nhất cửa tiệm tất nhiên là chỉ đang nói đến vải cho p h à m nhân không phải dành cho tu luyện giả chống thủy hỏa ngăn chặn công kích có mấy bộ vô cùng đẹp dành cho giới thượng lưu quý tộc p h à m nhân mặc tuyết hoa hương lắm nhưng tất cả đều bị mẹ trần lương ngăn lại bà nói những thứ lung linh chỉ khiến chúng ta dễ bị soi mói thân công chúng ta đi khắp nơi điểm đến toàn là vùng bình dân không nên mặc đồ đẹp ngươi chọn cho chúng ta mấy bộ đơn giản là được rồi tuyết nhi xin e vậy là nàng sắm sửa cho cả bá phụ bá mẫu và ma túy riêng nàng với trần lương cần các loại đồ đặc biệt nên bỏ qua đi mua sắm với nữ nhân là vô cùng vô tận thời gian cũng không đủ đến gần trưa trần lương xoa xoa bụng nói chúng ta đi ăn chưa thôi ta đ ó i rồi thực ra hắn đã không cần ăn bước vào hoàng cấp nhân loại có thể chuyển hóa linh khí thiên địa thành năng lượng cho bản thân bản thân cơ thể cũng tích chứa năng lượng khổng lồ nên hoạt động ăn để duy trì sự sống như phạm nhân đã không cần thiết vậy đi nhanh một chút tới chân núi ở đó có một quán ăn rất ngon đầy đủ thịt mỡ dưa hành bánh t r ứ n g x a anh hôm trước ta với mẹ ngươi đi hái thuốc xong đã ăn ở đó mẹ ngươi chờ mãi tới hôm nay để đưa hai đứa đi ăn cùng vậy chúng ta dùng phi thuyền cho nhanh trần lương lấy ra tiểu phi thuyền c h ờ năm người nhanh chóng tới chân núi nơi có một quán ăn nhỏ với chục chiếc bàn chủ yếu phục vụ những người lên núi săn bắt hái lượm chủ quán là một đại thúc người m ả n h khảnh khuôn mặt chuyên trú vào làm đồ ăn cho thực khách phụ giúp có một đại thẩm chắc là phu nhân và một tiểu cô nương chừng một mươi năm m t ư ơ i sáu trong khi chờ mẹ hắn gọi thức ăn trần lương tập trung tinh thần lực kiểm tra ngọn núi một lát sau hắn nói mẹ nhờ chủ quán gói thức ăn lại chúng ta vào trong rừng ăn cách đây năm dặm có một hồ nước mát ngồi đó ăn uống là tuyệt vời nhất sáu dặm sao người dân ở đây săn bắt hái lượm chỉ dám đi tới bốn dặm sâu hơn sợ sẽ có nhiều nguy hiểm chúng ta ăn ở đây cũng tốt mà chân núi bọn hắn đang đứng thuộc về một dãy núi lớn tên là ngũ hành sơn r ộ n g vô biên vô ngàn phía bìa rừng là một nơi tương đối an toàn chưa từng thấy có y ê u thú xuất hiện nhưng càng đi sâu vào bên trong sẽ gặp vô vàn nguy hiểm y ê u thú tử vong c h i vật ngũ hành sơn là một trong những địa điểm thám hiểm nổi tiếng hấp dẫn võ giả vì vậy canh tí trấn và một số thị trấn thành xung quanh đây có nhiều võ giả ra vào tấp nập đồng thời giao thương cũng phát triển hơn không sao trấn nhi chắc chắn mọi thứ để ổn nhi tử còn muốn đi vào đó là vì việc khác nữa trần lương trấn ăn mẹ thôi được mẹ trần lương c h i ệ u theo ý hài nhi dù sao bà cũng rất tin tưởng hắn đoàn người tiến tới hồ nước không gặp bất cứ trở ngại gì dù sao trần lương cũng đã dùng tinh thần lực dò đường trước địa điểm rừng chân là một bãi cỏ xanh được phủ bóng dâm bởi rất nhiều cây cao xung quanh gần đó là một hồ nước mát yên lành tất cả tạo nên một địa điểm cắm trại cực kỳ lý tưởng trần lương gọi ra ngạo thiên và tiếu ngạo i ể u thiên đây chính là lý do hắn muốn đi vào trong rừng hắn muốn hai người bạn này của hắn được thưởng thức không khí tơi lành của ngoài giới thay vì một nơi thiếu sức sống như không vật không vật chỉ là một nơi có linh khí phù hợp cho lẩn trốn và cất giữ không phù hợp để sống vừa nhìn thấy hai con thú to lớn gấp mấy lần người thường mai thúy cùng phụ mẫu trần lương đều giật cả mình mai thúy bị dọa ngồi bể xuống đất lắp bắp hết hồn con t r ồ n thiếu ra đây là sùng thú của ngươi đúng vậy ta muốn ăn tại đây để đưa bọn chúng ra ngoài trần lương ngồi ăn cùng cả nhà nam cảnh đó hai con yêu thú cũng được thưởng thức những món ngon nhất dành riêng cho bọn chúng dưới con mắt của mai thúy nạo thiên đang tập trung ăn thịt còn t i ế u n ạ o thì nằm khoan thai gần cỏ nàng không biết rằng thịt n ạ o thiên ăn là của một loài yêu thú cấp m ư ơ i còn c ò mà t i ế u n ạ o gặm là cam liên hảo một loại linh dược có giá trị mà mai thúy nghe cũng không hình dung ra được nó lớn như nào cả hai thứ này đều nằm trong nhẫn không gian của lão giả thiên cấp đây là những thứ mà có tiền cũng không thể mua được bữa ăn bắt đầu là lúc mọi người hỏi thăm nhau chia sẻ cho nhau các câu chuyện trần lương cũng kể chuyện của hắn nhưng đương nhiên là sự nguy hiểm chỉ bằng một phần trăm so với thực tế hắn không muốn cha mẹ có bất kỳ lo nghĩ nào về hắn cha từ khi rời khỏi tiểu thôn ba người đi những đâu làm những gì bọn ta đi khắp nơi vừa học vừa chữa bệnh cho mọi người nhưng chỉ chữa cho dân thường không chữa cho võ giả chiến tranh vì vậy những nơi bọn ta đến thường là các tiểu trấn tiểu thành tiểu thôn lần này h á n tết gọi là muốn thay đổi không khí nhộn nhịp một chút nên mới đi đến canh tí thành đi như này ba người có gặp nguy hiểm gì không nguy hiểm thì cũng có nhưng không nhiều ta dù sao cũng là vạn nhân cảnh có thể đối phó được với đa phần bạo lực chỉ một số ít mới cần lấy ra ngân thiết nhân thì đều giải quyết được cả chưa gặp trường hợp nào vượt tầm kiểm soát chỉ có một lần lo nguy nhất là khi mẹ ngươi bị lấy dịch bệnh ở ngân nga thôn bọn ta tham gia một đoàn đến đó chữa bệnh không ngờ mẹ ngươi lại bị lấy do máu người bệnh bán vào Cũng may cuối cùng bọn ta tìm ra phương thức chữa trị cho tất cả mọi người ngăn chặn đại dịch tuyết hoa nghe đến thế thì lo lắng v ộ i nói bá mẫu nguy hiểm quá nhi nữ ở đây có chín viên đan dược có thể trị được bách bệnh cho p h à m nhân bá phụ bá mẫu cầm hết đi ngươi giữ lại một ít mà dùng bá mẫu lấy ba viên thôi bá mẫu cản nhi nữ tu vi đã là cự linh cảnh gần như không thể bị mấy bệnh tật thông thường còn thiếu gia đã là tiên nhân đan dược này đã không cần đến thôi được vậy để bá mẫu cất đi bá mẫu nhận lấy đan dược nàng lại không biết rằng ngoài tác dụng trị bách bệnh cho phạm nhân đây còn là đan dược trị thương cấp bốn có tác dụng chữa cho cả h u y ê n cấp giá trị lên tới mấy trăm tinh thạch nhưng đúng là không hề quan trọng với tuyết hoa vì ngoài loại đan dược trên nàng còn rất nhiều đan dược trị thương khác bao gồm cả đan dược cấp năm cũng không thiếu hay con dạy hai người lượt đan đan dược tác dụng phi thường hơn nhiều so với thuốc tuyết hoa nói không nên a đan dược tốt nhưng người bình thường không thể có tiền để mua làm thuốc mới chữa trị được nhiều người ai cũng chế đan dược thì lấy ai làm thuốc cho phạm nhân phụ thân trần lương từ chối cả nhà đang trò chuyện g i ố n ả đ ồ n g nhiên trên trời phát sinh dị tượng thất thải quang mang bao trùm trời xanh kèm theo là một tiếng hú dài tất cả ngồi yên trần lương nói xong liền bay lên cao kiểm tra thất thải quang mang là từ sâu trong rừng tuôn ra âm thanh cũng là từ một hướng lan ra chừng năm mươi dặm thì mở n h ạ t dần quan sát một hồi trần lương mới hạ xuống giải thích cho mọi người đây là dị tượng phát sinh do có một yêu thú vương giả tiến hóa lên cấp cao nhất của nó thường là cấp chín m t ư ơ i m ư ơ i một thiếu ra yêu thú vương giả là gì yêu thú vương giả không phải theo loài mà là cá thể yêu thú vương giả là một con yêu thú thu được bá khí vương giả tại thời điểm nó tiến hóa lên cấp cao nhất của loài thời điểm tiến hóa sẽ phát sinh dị tượng như người thấy có thất thải quan mang ngoài ra còn một dị tượng khác mà nhân loại không thấy được nhưng y ê u thú thì sẽ thấy một áp lực lên bản thân muốn bọn hắn cúi đầu xương thần mạnh như tiếu ngạo và ngạo t i ê n thì không sao nhưng nhiều loài nhỏ yếu lúc này sẽ bị ép quỳ xuống đất hướng về phía y ê u thú vương giả thần phục một con y ê u thú vương giả có hai đặc điểm thứ nhất là tại ấn đường của nó có ba vạch kể thứ hai là năng lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với các y ê u thú cùng loại vậy làm sao để có được bá khí vương giả ngạo t i ê n và tiếu ngạo cựu t i ê n có thể trở thành yếu thú vương giả không tuyết hoa tiếp tục hỏi y ê u thú muốn có được bá khí vương giả cần trả qua muôn vàn khó khăn trong suốt quá trình sống của nó những khó khăn nguy hiểm yếu thú trải qua không chỉ giúp nâng cao năng lực còn giúp bọn chúng có được trí tuệ tầm nhìn và phong thái của bậc vương giả lúc đó mới được thiên địa ưu hái ban cho bá khí vương giả chính vì muốn ngạo thiên có được bá khí vương giả nên ta mới cùng nó tru du khắp nơi chiến đấu với cấp đối mặt với nguy hiểm chết người ngạo thiên có khả năng trở thành yêu thú vương giả còn tiếu ngạo thì hơi xa vời đến giờ cuộc sống của nó tương đối an toàn cũng không thể chê trách được gì vì đặc tính của đại đại đ i u ma vương là như vậy bọn chúng quá giỏi trường không không gian vì vậy dễ dàng tránh đi những nguy hiểm bỏ chạy khỏi kẻ thù thiếu g i a yêu thú vương giả kia ở gần đây hay là chúng ta đi bắt nó có thêm một s ủ n g thú là yêu thú vương giả thiếu g i a sẽ càng mạnh hơn hai mắt tuyết h ò a sáng lên ha ha <cười> ngươi chết ý tưởng thu phục yêu thú vương giả làm s ủ n g thú đi điều đó là không thể có điều một con yêu thú vương giả lại là vật đại b ổ tăng lên tu vi cực lớn cho cả nhân loại và yêu thú nếu nạo g thiên ă n thịt và nội đan của yêu thú vương giả rất có thể sẽ tiến hóa ngay đồng thời tăng lên tỷ lệ có được bá khí vương giả vậy thiếu ra đi ngay đi cả nhà sẽ quay về quán chợ chờ đợi thiếu g i a chiến thắng trở về nói vui vậy thôi ta còn phải phụng dưỡng cha mẹ mấy ngày tết gia đình trên hết những thứ khác có hay không không quan trọng trần lương vừa gắp thức ăn bỏ mồm vừa nói trần nhi sự nghiệp quan trọng người cứ đi đi cha mẹ chờ được mà mẹ trần lương r ụ c nàng không muốn trở thành cản trở nhi tự phát triển mẹ bảo vật này ta thực sự không nhúng chẳng được trong lúc này đã có mấy võ giả tiến tới thu thập con yêu thú vương giả kia rồi bọn hắn thấp nhất cũng là địa cấp võ giả mạnh hơn ta vô số lần cho dù hợp sức cùng ngạo tiên và tiếu ngạo cũng không phải đối thủ của một người trong số chúng con yêu thú vương giả kia cũng không biết là cấp chín m ư ơ i hay m ộ ư ơ i một chỉ cần là cấp một ư ơ i thôi là chúng ta cũng không nên dây vào rồi tất nhiên là vẫn có cơ hội khi mà các bên đánh nhau trọng tường chúng ta may mắn làm lư ông đất lợi nhưng khả năng này quá thấp tốt nhất là không nên phó mặc cho vận may kẻo chết ngày nào không biết mà nói ra thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây kẻo chiến sự lan đến thì phiền lắm trần lương đứng dậy phủi tay nói đi thôi cả nhà về nhà ăn tết gia đình chết hết mấy việc khác bỏ qua q u a nào bằng gia đình xung hợp tết nào vui bằng tết đoàn viên tuyết hoa ngân nga cả nhà bật cười vui vẻ dọn đổ trở về trần lương thu hai yêu thú vào không vật đành để bọn nó chịu khó mấy ngày t r ư ờ n g một trăm hai mươi bảy đang yên đang lành tự nhiên cưới t r ư ơ n g này được hoàn thành vào ngày ba mươi tháng chạp n ă m kỷ hợi đi ngang qua một cửa hiệu bán quất mẫu thân trần lương mới chỉ lên hai câu đối nói ông nói nhìn xem hai câu đối này hay quá phụ thân trần lương ngẩng đầu nhìn lẩm bẩm đọc thịt mỡ dư hành câu đối đỏ cây nêu tràng tháo bánh trưng xanh thật là hay trưa nay chúng ta phải làm một bữa như này mới được nét chữ huyện chuyển thật là đẹp tuyết nhi nhớ hồi bé hay thấy có các lão giả ngồi viết các chữ kiểu này giờ không còn thấy nữa tuyết hoa nói chủ quán ở trong thấy trước cửa dừng lại mấy người liền ra mời chào quan khách mời vào xem quất quất của ta có rất nhiều thế đẹp thế tài lộc được lấy trực tiếp từ vườn quất lâm chủ quán mấy chữ này rất đẹp là ông viết tuyết hoa hỏi không phải cách đây nhiều năm có một ông đồ hàng năm đều ở trước cửa quán của ta bày ra dụng cụ ngồi bán chữ mấy chữ này là lao viết tặng cửa hàng ông đồ đó năm nay có còn ngồi ở đây không người mua chữ càng ngày càng b i t mấy năm nay ông đồ không còn làm nghề bán chữ nữa chủ quán lắc đầu nói thật đáng tiếc một lão giả đứng cạnh đó nói xen vào hàng năm ta đều qua đây mua của ông đồ một chữ hoặc một câu đối về treo nhà mấy năm qua muốn gặp lão mà không được không biết l ã o đã đi đâu lão giả trầm ngâm một chút nói chủ quán có thể cho ta xin ít giấy bút được không có mấy câu thơ ta muốn ghi ra có ngay có ngay chủ quán vào lấy giấy bút đưa cho lão giả ngẫm nghĩ một chút lão bắt đầu viết mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ giả bay mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua bao nhiêu người thuê viết tấm tắc n ợ khen tài hoa tay thảo những nét như phần múa dòng bạc nhưng mỗi năm mỗi vắng người thuê viết nay đờ rủ giấy đỏ buồn không thắm mực động trong n h i ê n s rủ ông đồ vẫn ngồi đ ấ y qua đường không ai hay lá vàng rơi trên giấy ngoài trời mưa b ụ i bạt năm nay đào lại nở không thấy ông đồ xưa những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ hay quá hay chủ quán vừa vỗ tay vừa ngợi khen không nớt một bài thơ rất cảm xúc tại hạ đọc lại nhớ về những thời gian ngồi xem ông đồ viết chữ có lúc lại nghe lão ngâm thơ đọc câu đối đáng tiếc nhân sinh như mộng dù ta có nối tiếc quá khứ đến đâu vẫn phải bỏ qua mà sống cho hiện tại hồn ở đâu bây giờ câu kết thực sự khiến người đọc cảm thấy thương cảm cho số phận một con người lại cũng khiến người ta nhớ về những người bạn cũ đột nhiên ta lại nhớ tiểu thôn giờ có lẽ không còn mấy người q u e n c h a trần lương cảm thán nói nghe lời cha trần lương chợt nhớ tới một vài người thân bằng hữu của hắn kiếp trước hay cho câu nhân sinh như mộng tặng ngươi bài thơ này vũ tiên sinh đưa trả lại giấy bút cho chủ quán rồi rời đi tiên sinh xin cho biết quý danh chủ quán gọi với theo lao phu vũ đình liên chúng ta đi tiếp thôi trần lương nói mong được gặp lại khách quan chủ quán mỉm cười chào rồi quay trở vào trong năm người thưởng thức các hoạt động vui chơi hội hoa Tuyết hai ngày thì mẹ trần lương nói, hai tiểu nhi n à về được có mấy ngày. Ta muốn ngày. y Ta t u Hoa được đ ó nhi tiết cùng c a trưa nay ta nhau mẹ. Vì vậy trưa nay chúng ta sẽ cùng sẽ đ về vân hoàng thành chưa bọn ta của quốc. Ba dị đ ế n đó bao giờ, muốn tạ h thức Nhi ư ở ở n đón năm g đó. Tuyết t đó. đa mới bá phụ, bá mẫu quan tâm. Tuyết nhi sẽ báo trước cho cha mẹ cùng các sư huynh ở nhà chuẩn bị s ẵ n đón tiếp mọi người. Tuyết hoa vui lắm, nàng chạy ra ngoài liên hệ v ớ i nhà. Tranh thủ lúc này, mẹ trần lương quay qua nói nhỏ với hắn. Trần nhi, người chuẩn bị cho ta vài thứ tốt làm lễ ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu. Nhạc phụ, nhạc mẫu. của ai cơ thấy ra cái thẳng l ố c này ngươi và tuyết hoa cũng đã có tuổi rồi lại lớn lên cùng nhau còn nhiều hơn cả sống với chúng ta ngươi không phải là không nhìn ra tình cảm của tuyết hoa đi ngươi định để nó chờ đến khi nào ta dự định mấy ngày nữa gặp mặt thì làm lễ thông gia cho hai gia đình l u ô n ngươi sắp tới chắc lại biền biệt mấy chục năm không làm lúc này thì làm lúc nào nhưng mà mẹ sắp tới con bận lắm không có thời gian chăm sóc tuyết hoa để nàng có chồng cũng như không ta sẽ hay này lắm không nhưng nhị gì hết cưới xin rồi vào làm ăn mới phát tài phát lộc lần tới v ậ phải dẫn theo cháu nội đi thăm chúng ta còn không cũng đừng về ta không có đứa con bất hiếu như thế gần trăm tuổi còn chưa lấy vợ ngươi đi hỏi cả cái tiểu thôn xem được rồi mẹ để hài nhi đi chuẩn bị trần lương thở dài đành chiều theo ý cha mẹ thầm n g h ị sắp chiến tranh to rồi tự nhiên lại cưỡi với trà xin thiếu ra đi đâu vậy tuyết hoa thấy trần lương đi ra ngoài thì hỏi ta đi mua ít đồ để tiểu nữ đi cùng không cần ngươi ở lại sắp xếp chưa khởi hành trần lương lưng tướng bước ra ngoài thực ra hắn cũng không phải mua gì quan trọng những thứ cần đều nằm trong nhẫn không gian hắn ra ngoài để tìm mấy cái cháp đựng trông trò tôi thời điểm đoàn người đứng trước cửa thành tại hoàng thành vân di quốc đã là chiều hai mươi chín tết cửa thành đông nhẹ người chủ yếu là người ra khỏi thành họ trở về quê đón tết cùng gia đình sau một năm vào hoàng thành n ư u sinh kiếm sống tâm trạng ai cũng hối hả mong sớm trở về cửa thành tuy rộng nhưng người thì kéo theo xe bò người thì đánh xe ngựa khiến cho hàng người ra khỏi thành phải xếp thành hàng dài phía trong c h ậ m c h ậ m bước đi đa phần mọi người cưỡi ngựa có người chở thêm ít đồ để di chuyển nhanh chóng nhẹ nhàng có người lại là dùng ngựa kéo xe trên xe chất đống nào là gạo nào là gà vịt nào là rau củ và rất nhiều thứ đồ linh tính khác trần lương còn nhìn thấy cả đồ chơi trẻ con trên xe ngựa của một người đàn ông dáng vẻ thư sinh không biết đang nghĩ gì mà cứ ngồi cười hình hẹn một mình tuyết hoa đã báo trước chỉ cần đón ở cửa hoàng cung là được lính ngoài thành thì không ai biết nàng nên đoàn người trần lương xếp hàng tiến vào không khác gì dân thường bọn hắn nhanh chóng lách qua đám đông ngược chiều chính thức đặt chân vào hoàng thành của vân di quốc tuyết hoa hít thở sâu cảm nhận không khí tết mong chờ được gặp lại phụ mẫu cùng các sư huynh nàng đã rời đi rất lâu rồi không biết mọi người trong nhà thế nào cha mẹ có khỏe mạnh các sư huynh còn nhớ vị tiểu nội nhỏ tuổi đã rời đi từ rất sớ này những năm này hoàng thành dường như phát triển rất tốt tuyết hoa vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá mỗi nhà đều treo một đèn lồng đỏ trên cao tỏa ra thứ ánh sáng đỏ khiến thời tiết giá lạnh trở nên ấm cúng hơn đám con trẻ chạy nhảy nô đùa người bán hàng rong khoan thai di chuyển nhìn vẻ mặt là biết hôm nay bán được nhiều hàng đường phố tấp nập người đi lại ai cũng tranh thủ mua sắm nốt những vật dụng còn thiếu vì mai hàng quán đóng cửa gần hết rồi ao một xô nước vừa được hất lên cánh cửa một tiểu tử đang giúp lau c ử a để cha mẹ bên trong dành tay sắp xếp đồ đạc một đôi nam nữ tiểu tít cười nói với nhau đi lướt qua tuyết hoa nàng nghe chàng trai nói đầu năm mới sẽ sang nhà cô gái hỏi cưới n không biết nghĩ gì đôi mắt đang vui thoáng có chút buồn hoàng cung nằm gần cửa thành chỉ mấy chốc nhóm năm người đã đến nơi đức vua và hoàng hậu đã đứng s ẵ n tại đó chờ đón công chúa của mình thời điểm rời đi nàng là người được sủng á i nhất là vị cứu tinh cứu cả vương quốc thoát khỏi họa xâm lăng của h ỏ a d i ệ p quốc vừa nhìn thấy phụ mẫu tuyết hoa chạy lên ôm hai người phu hoàng mẫu hậu tuyết nhi đã trở về cha mẹ nàng nhận ra con gái của mình ngay vì nàng trông không khác gì thời điểm rời đi chỉ là lớn hơn một chút thân thể càng là nở rộ hơn nhiều chút có điều chính vì không khác nên hai người hơi ngơ ngác ôm lấy tuyết hoa đợi tuyết hoa ôm xong cha mẹ nàng nhìn đi nhìn lại một lượt mới thốt lên hỏi người thực sự là tuyết nhi sao tuyết nhi lại trẻ như này được trong suy nghĩ của hai người tuyết hoa hẳn phải trông như năm mươi sáu mươi tuổi mới phải dù sao nàng đi theo người ta cũng chỉ là thân phận tỷ nữ lại có song thuộc tính tu luyện khó khăn gấp đôi bình thường nên tu vi hẳn là không tăng lên được tuyết nhi tu vi là cự linh cảnh nên trông vẫn trẻ người là cự linh cảnh ba cả hai tấm thân giàn mua đặt tay lên ngực không tin vào thai mình những người xung quanh bao gồm các sư huynh nàng cũng không khỏi trận tròn mắt nhìn chăm chăm vào nàng có người tỏ ra hoài nghi không tin trước tiên Ta đúng vậy đây cũng không phải chuyện lớn gì nên chắc không ai biết ngươi hẳn là tuyết hoa rồi ở đây ai có thấu thị cầu để tuyết hoa chứng minh tu vi của mình một vị tướng bước lại gần nói thần có thấu thị cầu mời công chúa kiểm tra tuyết hoa vận chuyển nguyên khí đưa vào thấu thị cầu lập tức hiện lên hai chữ cự linh cha mẹ nàng bốn mắt nhìn nhau sung sướng lúc này mẹ nàng mới thực sự vui mừng ôm đứa con trước mặt tuyết nhi ngươi thực sự là tuyết nhi tốt quá rồi ngươi cuối cùng cũng trở về con gái ta là một cường giả cự linh cảnh đấy hạ hạ năm nay phải mở tiệc lớn mừng tết quốc vương cùng các q u â n thần hoàng tử đều vui mừng c o n s i ế t ở các tiểu vương quốc này mỗi một cự linh cảnh võ giả đều là một trụ cột vô cùng quan trọng hiện tại vân di quốc chỉ có hai cự linh cảnh một là quốc vương hai là đại tướng q â n các hoàng tử không phải đây là thiếu gia của hải nhi cùng phụ mẫu thiếu gia tuyết hoa lo lắng vội vàng nói lớn thiếu gia con đã là cự linh cảnh sao phải gọi ai là thiếu gia phụ thân tuyết hoa bực mình nói trong mắt lao thì tuyết hoa bây giờ là cực kỳ cao quý phu hoàng tuyết hoa t muốn gọi quốc vương lại nhưng bị mẫu hậu ngăn tuyết nhi để phụ hoàng giải quyết không phải mẫu hậu hà tuyết hoa càng lo lắm nói người cứ đương yên phụ hoàng ngươi điều hành cả một vương quốc chỉ một tên thiếu gia có là gì mẫu hậu nói trong lúc hoàng hậu ngăn lại tuyết hoa quốc v ư ơ nhất g đã đ ứ thời đám người trần lương đưa ra trong một chốc không biết nói gì trước lời nói của quốc vương tho gan còn không mo quỳ xuống tạ ơn một binh lính quất lên mai thúy sợ quá vội quỳ xuống nàng dù sao cũng chỉ là một người dân bình thường thu vi thấp kém cha mẹ trần lương thì nhìn sang con trai trần lương chưa phản ứng gì nhìn mai thúy quỳ xuống quốc vương thầm nghĩ một đám hèn m ọ n thôi nể tuyết hoa vậy trần lương thở dài lẩm bẩm hắn bay lên cao nhắm tới một đoạn tường bao quanh hoàng cung vắng người đánh ra một q u y ề n nhìn thấy kẻ hèn m ọ n bay lên nhẹ nhàng phá hủy một mảng tường lớn quốc vương lắp bắp thiên thiên nhân trần lương bay đến trước mặt tên binh lính vừa quát lên trước mặt hắn đối mặt với trần lương tên lính nhận lấy áp lực vô hình khiến hắn như ngừng thở những người xung quanh cũng nín thở lo lắng thay cho h ắ n Thôi, tích nhất sát không sinh. Lần. lần này đến vân di quốc là có hai việc thứ nhất là để tuyết hoa trở về thăm nhà mấy ngày nữa bọn ta lại lên đường còn việc thứ hai cha mẹ ta sẽ thưa chuyện cùng quốc vương sau trần lương mỉm cười nói nhìn tâm trạng tiên nhân thoải mái mọi người cũng giãn cơ mặt thở dài yên tâm quốc vương tựa như vừa được cân xá mặt mày tươi như hoa nói tuyết hoa được theo hầu tiên nhân là phúc bảy m ư i đời của nhà ta mời tiên nhân và cha mẹ ngài vào hoàng cung để ta được tiếp đ á i chú đáo quốc vương hào hứng dẫn đường cha mẹ trần lương tự hào cất bước tiến lên bọn hắn từng mơ ước trần lương học hành giỏi giang vào làm một chức con nhỏ còn giờ đây đến quốc vương còn phải túi mình trước hài nhi bọn hắn là cỡ nào sung sướng cỡ nào hãnh diện sự kiện tiếp đón tuyết hoa công chúa về cơ bản là thành công tốt đẹp chương một trăm hai mươi tám làm phát năm mới chương một trăm hai mươi tám làm phát năm mới chương này được hoàn thành vào ngày một tháng riêng năm canh tí tức hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi thời gian đã là hai mươi chín tết vốn dĩ bữa tiệc chào mừng tuyết hoa công chúa không lớn lắm dù sao nàng lúc rời đi chỉ là một cô công chúa nhỏ và thời gian đi cũng lâu rồi nhưng khi biết được tuyết hoa là cự linh cảnh lại có tiên nhân đi cùng quốc vương ngay lập tức triệu tập tất cả các quan đại thần tổ chức một tiến tiệc lớn nhất có thể thời gian tổ chức được lùi từ trưa sang tối để năm người từ xa đến được nghỉ ngơi đồng thời hoàn cùng có thời gian kịp chuẩn bị quốc vương, thiên n h â n cha mẹ trần lương ngồi ngang hàng đầu tiến tiệc được mang lên các loại sơn h ả o hải vị kết hợp với ca m ố i nhạc linh đình vừa hay là tiện thể chào năm mới cha mẹ trần lương lần đầu được dự tiệc cấp độ hoàng gia nên có đôi chút chóng ngập không những đồ ăn biểu diễn nghệ thuật mới lạ bọn hắn còn liên tục nhận được chúc rượu từ các văn vo bà quan vương thân quốc thích thiên n h â n không biết dự định sang năm tới của ngài là gì quốc vương hỏi ta cùng t u y ế t hoa sẽ có c ô n g chuyện bí mật thời gian đi xa chỉ sợ là rất lâu vì vậy nhân cơ hội tết đến bọn ta về thăm nhà mồng năm ta sẽ rời đi trần lương trả lời quốc vương ngài có khó khăn gì không ta có thể giúp ngài giải quyết một hai khó khăn thì lúc nào cũng nhiều nhưng ta có hai vấn đề đau đầu nếu tiên nhân giúp được thì thật tốt quá ngài nói nghe thử vấn đề thứ nhất là vấn đề ngài từng giúp ta giải quyết năm xưa vương quốc của ta cương thổ không lớn người dân lại hiền lành chăm chỉ làm ăn vì vậy lực lượng quân sự không cao lần trước là hỏa diễm quốc lần này đến tân cương quốc lăm le xâm lược vùng đất tranh chấp giữa hai bên đã bị bọn chúng xâm chiếm quốc vương phiền nào nói ta có thể trước khi rời đi sang đó san bằng đội quân xâm chiếm thậm chí hủy diệt cả tân cương quốc nhưng đó chỉ là trị phần ngọn không có tân cương quốc thì còn các vương quốc khác vân di quốc không tự lớn mạnh bản thân thì mãi mãi sẽ lo lắng vấn đề này ta hiểu vấn đề này quốc vương thở dài nó i nhưng không tìm ra cách giải quyết được vì vậy khi thấy tuyết nhi chưa đến trăm tuổi liền đạt được cự linh cảnh tu vi ta đã cho rằng đây chính là hy vọng của vân di quốc nàng không những là cự linh cảnh thứ ba mà còn mang tiềm năng cao trở thành tiên nhân lúc đó vân di quốc sẽ có vô hạn cơ hội phát triển hoàng thái tử là ai trần lương hỏi ta vẫn chưa chọn ra người kế vị vì tất cả hoàng tử đều chưa đạt tới giáp linh nếu tuyết hoa được ở lại ta sẽ ngay lập tức đưa nó lên làm hoàng thái tử hướng dẫn nó quản lý triều chính khi tuyết nhi đủ kinh nghiệm sẽ đưa lên làm quốc vương quốc vương vừa nói vừa dò xét tâm ý trần lương nếu trần lương nguyên để lại tuyết hoa thì không gì tốt bằng theo quốc vương ngài thấy muốn có nhiều cự linh cảnh võ giả thì cần những yếu tố gì theo ta thì ba yếu tố chủ đạo là con người công pháp tài nguyên đúng vậy con người do ngài chọn ta sẽ tặng ngài hai thứ là công pháp và tài nguyên coi như quả mừng năm mới cho phụ thân của tuyết hoa sáng mai ta sẽ đưa ngài một bộ công pháp có tốc độ tu luyện cao gấp đôi so với các loại công pháp phổ thông nhưng nhược điểm của nó là đòi hỏi tài nguyên liên tục nếu thiếu tài nguyên cung cấp cho người tu luyện sẽ khiến tu vi thủ lùi công pháp này có khó lắm không thiên nhân ta sợ công pháp cao cấp quá vương quốc ta không có người học được quốc vương yên tâm công pháp này dễ học nó còn được gọi dưới cái tên công pháp dành cho các quý tử nhà giàu còn về tài nguyên ta sẽ đưa ngài năm phần tài nguyên đủ cho năm người từ vạn nhiên đạt tới cự linh cảnh ngài nói thật quốc vương vân di quốc hét lên khiến toàn bộ yến tiệc h im lặng yên tâm sáng mai ta sẽ đưa ngài phần quà này trần lương mỉm cười nói còn bây giờ ngài nên dựa tay đi quốc vương nhìn xuống bàn tay phải mới nhận ra lúc này hắn vừa cầm quả cam trên tay vừa nói chuyện với trần lương vừa nghe s o n g tiên nhân sẽ tặng hắn năm phần tài nguyên quốc vương đã không tự chủ được bóp nát quả cam mà không hay biết quốc vương hoàn toàn choáng ngập trước sự hào phóng của trần lương phải biết rằng để một vạn nhiên tu luyện lên cự linh cảnh tính nhẹ nhàng cũng cần tới năm bảy nghìn tinh thạch năm suất vậy ít nhất cũng là ba bốn vạn bằng m ộ ư ơ i năm lợi tức thu về quốc hố hỏi sao quốc vương không choáng ha ha không sao không sao tuyết hoa mau ra rót rượu cho thiếu gia của ngươi quốc vương k h á c khí sợ mai không kịp ta đưa tạm trút tinh thạch quốc vương đi mua tài nguyên giúp ta vừa nói xong trần lương đặt xuống trước mặt quốc vương năm cụ quốc vương h í tuyết vào vạn là nhàng là nào nào mà à khoái, một một rộng rộng tinh thạch. Tiên rất hơi lạnh. phương nhẹ nhân không chỉ lượng, mà phải Đối nói lời i lượng. lượng, sẵn Đó g bỏ ra cỡ cỡ mới thoải mái thoải như được n à t u y hoa đứng rót rượu cho trần lương mỉm cười nói phu hoàng người không cần ngạc nhiên thiếu gia rất tốt với tuyết nhi chỉ tính riêng lượng tinh thạch tuyết nhi đốt của thiếu gia chắc cũng đến mấy chục vạn chỉ mấy củ này với thiếu gia không đáng là bao mấy chục vạn không thể nào không chỉ quốc vương bên dưới quần thần vương thân quốc thích cũng đều không giữ được bình tĩnh hô lên ngươi làm gì tiêu hết mấy chục vạn tinh thạch quốc vương hỏi tuyết nhi không phải là võ giả tuyết nhi là luyện đan sư tinh thạch tiêu chủ yếu để mua nguyên liệu luyện đan cho tuyết nhi thực hành ngươi cũng luyện ra nhiều đan dược tốt cho bùn môn mà có sao đâu trần lương nói tình mơ dù là luyện đan cũng không đến nỗi mấy chục vạn tinh thạch chứ quốc vương nói bên dưới đám người cũng không mấy tin tưởng lời nói của tuyết hoa cho rằng nàng là đang thổi phồng lên cho thiếu gia có điều không ai dám lên tiếng xen vào giữa quốc vương và tiên nhân phu hoàng học tập và thực hành để tới được luyện đan sư cấp năm tôn kém lắm cả vân di quốc nào có được nổi một luyện đan sư cấp năm tuyết hoa hữu ngôi nói、người. ngươi vừa nói là luyện đàn sư cấp năm quốc vương vừa thở vừa nói hắn sắp ngất đến nơi rồi dạ vâng phụ hoàng thấy tuyết nhi giỏi không tuyết hoa cười nói quốc vương trần lương nghiêm túc nói như ngài thấy tuyết hoa chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát triển được đến mức này về sau nàng sẽ càng là phượng hoàng bay lượn cửu thiên nếu ta để nàng ở lại vân di quốc điều đó có lẽ bảo vệ được cho nơi đây mấy trăm năm nhưng để nàng đi với ta tương lai vân di quốc sẽ trưởng tồn hàng ngàn hàng vạn năm cương thổ sẽ mở rộng ra gấp trăm gấp ngàn lần và thứ lôi cho ta nói thẳng tuyết hoa ở lại vân di quốc thì tương lai chỉ có dậm chân tại chỗ tuyết hoa theo ta sẽ tốt cho cả ta cả nàng cả vân di quốc phải phải tiên nhân nói rất phải là ta suy nghĩ t h i ệ t cận ta xin kính tiên nhân một ly đa tạ ngài đã dịu dắt tuyết hoa bảo vệ vân di quốc quốc vương nâng ly uống một ngụm trần lương cũng uống cạn đáp lại cha mẹ tuyết hoa ngồi cạnh nhìn nhỏ cười chuyện k i a chắc sẽ dễ dàng rồi bữa tiệc diễn ra đến nửa đêm mới tan hoàng cung chào đón ngày ba mươi tết bằng một giấc ngủ mất lành một tiếng mình mình vang lên câu đầu tiên trần lương nghe được khiến hắn không khỏi choáng con trai dậy đi hỏi vợ nào tiếng mẹ trần lương rõ to thôi được sớm muộn gì cũng làm làm sớm cũng tốt trần lương đập mặt cho tỉnh người rồi ra gặp cha mẹ đưa cho hai người lễ vật hắn chuẩn bị từ trước trần lương rất n g ạ i việc này nên hắn không muốn ra mặt để cho hai ông bà lo liệu từ đầu tới cuối tất nhiên là mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp phụ thân tuyết hoa nhìn thấy ba mâm lễ vật thì chỉ hận nhà không có thêm mấy công chúa được gả hết cho trần lương có đống lễ vật này mà lao không làm cho vân di quốc đi lên thì đúng là không dám gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng về phần tuyết hoa không cần hỏi cũng biết nàng sung sướng thế nào đồng ý ngay lập tức lễ thành thân sẽ được tổ chức ngày mồng hai tết do thời gian gấp gáp nên sẽ không tổ chức lớn không thông báo cho dân chúng mà chỉ làm mấy mâm cỗ cho những người trong gia đình trần lương không muốn tổ chức lớn vào lúc này một phần không có thời gian một phần hắn muốn dành cho tuyết hoa một đám cưới thật lớn không phải chỉ ở riêng một tiểu quốc với tuyết hoa thì thế nào cũng được cái nàng cần nhất là một danh phận chính thức trở thành nương tử của trần lương hết thể những thứ khác đều không quan trọng đêm ba mươi chỉ còn hai ngày nữa là động phòng hoa chúc với thiếu gia tuyết hoa suy nghĩ mãi không biết tối đấy sẽ như thế nào nàng không biết liệu thiếu gia ở ngoài đã từng làm việc đó với ai chưa nàng lo lắng liệu bản thân không có kinh nghiệm có khiến thiếu gia thất vọng nàng sợ n h ớ có gì đó trục chặt xảy ra vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng dòng suy nghĩ bị đứt quãng khi có tiếng gõ cửa phía ngoài tuyết hoa ra mở cửa nàng mở to mắt ngạc nhiên sau đó là é thẹn theo thói quen không người chào thiếu gia có việc cần tuyết hoa giờ nàng là nương tử của ta đừng gọi thiếu gia nữa trần lương cười nói ta vẫn chưa quen tuyết hoa đỏ m ặ t nói không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện nàng không ra ngoài xem pháo hoa chào năm mới cùng mọi người sao ta ta không thích ồ nào vậy nàng có muốn chào năm mới với ta ở một chỗ yên tĩnh Vâng vào Quân. Chúng ta đi đâu? Chúng ngẩn Trong phòng nàng nói rồi Trần Lương bước vào phòng, thưa ta Tuyết Phu Hoa hỏi. bước đi đầu rồi không é o tay Tuyết o ta ta trào Hoa a phía Ta ta về Phu phát phòng chẳng chúng h rừng ngủ. Quân, muốn muốn năm Động gì. gì cơ? Trúc. làm làm mới. Làm k phải hai ngày nữa mới động phòng hoa trúc sao tuy ánh đ ế n l e lói thiếu sáng nhưng vẫn nhìn rõ được mặt tuyết hoa lúc này đang đỏ như g ấ c đúng rồi đ a n g nào hai ngày nữa cũng làm ta muốn làm sớm lên một chút lấy may đầu năm có phong tục lấy may đầu năm như này sao không để tuyết hoa nói tiếp tên xác lang đã đệ ngựa nàng xuống thì thầm đừng nói nữa đêm đó tên sát lang khiến tuyết hoa vật vã cả đêm nàng chỉ còn biết d ê n trong đau đớn t r ư ờ n g một trăm hai mươi chín tiến về giang đông quốc hai gia đình ăn tết làm lễ thành thân và chia tay trần lương cùng tuyết hoa để bọn hắn lên đường trở về điểm tập trung tại l a sơn thành đúng ngày mở n g mươi tết toàn bộ nhân lực khai thiên môn đã có mặt đầy đủ trường l ao khách khanh không d á m không đến còn những người khác nếu muốn rời đi đã sớm đi từ lúc khai thiên môn bị vây hạm trong khó khăn tất cả leo lên chiến thuyền tiến về trường sinh thành nơi có trận đi phạm thiên vực hai trăm m ư ơ i năm người bọn hắn xếp thành một dãy dài trong sân truyền thống đi qua cửa kiểm tra cửa kiểm tra là để xem ngươi có mang theo không và không nếu có mang thì phải để người của sân truyền thống vào trong kiểm tra để tránh gian lận trong không vật có bao nhiêu người và yêu thú sẽ tính thêm tiền tương ứng bằng đấy người đi qua truyền thống trận người kiểm tra bắt buộc phải là tinh thần lực cấp không hoặc một để đảm bảo lượng tri thức yếu kém người kiểm tra cũng chỉ được phép vào nhìn l ư ớ c qua không được phép ở lâu điều này là để đảm bảo an toàn và bí mật cho những người bị kiểm tra như trần lương người kiểm tra vào chỉ thấy có một đầu cho sói và một đầu trâu không biết cụ thể đấy là yêu thú gì nếu lộ ra hắn đang nắm trong tay tam nhãn lang cùng đại địa n ư u ma vương thì thật sự là rắc rối to từ côn bằng vực đến phạm thiên vực khoảng cách rất xa vì vậy chi phí dịch chuyển cho mỗi người không phải là một nghìn mà là một nghìn một trăm sáu mươi tinh thạch khai thiên môn có hai trăm m ư ơ i năm người cộng thêm hai đầu yêu thú tổng là hai trăm m ư ơ i bảy đối tượng dịch chuyển tương đương chi phí hai trăm năm mươi một bảy trăm hai mươi tinh thạch toàn bộ đều là trần lương chi trả còn may là những người khác rất ít người có không vật nếu có cũng là để chứa linh dược mà không ai có đầu yêu thú nào chiến thuyền và đại pháo được cất trong không vật của trần lương với khối lượng và kích cỡ của chiến thuyền chỉ có không vật của hắn mới có thể chứa được và kích cỡ đấy cũng là tối đa đưa được vào không vật đấy là lý do vì sao khai thiên môn hiện có 215 n g ư ờ i nhưng chiến thuyền chỉ có 200 phòng ngủ đoàn người vào đến phạm thiên vực lại tiếp tục lên thuyền tiến về phía tây giang đông quốc nằm ở rìa phía tây của phạm thiên vực trên đường đi về phía tây như lão mới bắt đầu giới thiệu cho nhân mã khai thiên môn về nội dung và mục đích của chuyến đi này 12 đại tướng quân của giang đông quốc tương ứng với 12 sứ quân được gọi là tý sửu dần mão thịnh tị ngọ mùi thân dâu tuất hợi hải hãn đại tướng quân quản lý mùi sứ quân nằm ở phía tây nam của giang đông quốc ngoài mười hai sứ quân thì giang đông quốc còn có hoàng thành nằm ở vị trí trung tâm gọi là tri chủ tri chủ được bảo vệ bởi một vị đại tướng quân thứ mười ba gọi là ngự tiền đại thần nắm giữ ngự tiền thị vệ thời điểm như lão rời đi ngự tiền đại thần vẫn là một thế lực trung lập không nghiêng về sứ quân nào các sứ quân luôn muốn lôi kéo ngự tiền đại thần về phía mình do lào nắm giữ rất nhiều lợi thế vượt trội cả về quân lực danh vọng vị trí nắm giữ ngự tiền đại thần tên là hoàng trung là một đại thần hết mực trung thành với quốc vương vì vậy khi quốc vương băng hà lão chỉ muốn bảo hộ hoàng thân quốc thích chu toàn không muốn lên nắm quyền các sứ quân không ai muốn là đối địch với ngự tiền đại thần. vì vậy cho dù chiến hỏa khắp nơi các s ứ quân đánh nhau chiếm đất nhưng c h i chủ vẫn luôn an toàn có lẽ hắn chờ đợi một s ứ quân chiếm hết các s ứ quân còn lại rồi mới theo một phương án rất an toàn đích đến của bọn hắn không phải hải hãn thành mà là một tiểu thành nắm cách hải hãn thành một trăm dặm về phía đông tên là đặc cắt thành trần lương dừng phía ngoài thành ngắm nghĩa một hồi rồi một thân một mình tiến vào trong việc đầu tiên hắn cần làm là tìm thuê một trang viên làm nơi tạm trú cho hai trăm m ư ơ i lăm con người đặc cắt thành không có thiên thị cát không có thiên tin cát vì vậy muốn tìm thuê hay mua nhà đành phải đi từng con phố để hỏi tham tất nhiên trần lương không tự mình đi làm mà gọi ra Chu Minh và 10 đệ trần ử khác tạng a trang trang khắp kiếm. không hắn thuê nhà nhỏ.、Cũng、đành phải xé lẻ vì một tiểu thành như chỉ thì nhu nơi ngày, cùng bọn cũng ngôi viên Cũng này viên lớn cuối tiểu vài tìm Mất vì và được có có c đều đủ xé lẻ u b á hay cho thuê. Trần lương nhanh chóng bố trí sáu ở nặng trận pháp cho sáu nơi tránh những dò xét từ bên ngoài huyết vô thần từng hỏi trần lương môn chủ có biết trong chiến tranh cái gì là quan trọng nhất là sức mạnh của người đứng đầu phải không nếu ta là thiên cấp võ giả là có thể đánh được hết các đội quân kia trần lương ngậm nghị trả lời sai nếu thế thì đâu gọi là chiến tranh hai đàn voi đánh nhau gọi là chiến tranh chúng ò n đàn n một đ voi á với một đ ta là người ngoài tiến vào giang đông quốc hoàn toàn không nắm được thông tin của các sứ quân chẳng khác nào kẻ mù đánh với người mắt sáng thông tin của như lao quá ít và lạc hậu rồi vì vậy môn chủ cần cử người tới các nơi thám thính tình hình có được thông tin rồi chúng ta mới đưa ra được chiến lược lâu dài trần lương cử ra ngoài năm mươi người trong đó hai mươi năm cự linh cảnh và hai mươi năm vạn nhiên cảnh đi tới hai mươi năm địa điểm nổi bật của giang đông quốc theo gợi ý của như lão năm mươi người này được gọi là điệp viên mỗi người nhận lấy một vạn tinh thạch cùng một viên truyền tin thạch nhiệm vụ của bọn hắn vừa đi thám thính thông tin vừa tiếp tục tu luyện nâng cao cảnh giới người quản lý đội ngũ điệp viên là chu minh các chức vụ cao cấp cũng đã được phân bổ cụ thể như lão là người tập hợp và quản lý bộ hạ cũ của lão và của hải hãn đại tướng quân Võ trong ư thời gian h này g bên ngoài đặc cắt thành có hai tiên nhân đánh nhau chẳng may một kiếm này h hai tiên nhân đã rời đi chỗ khác giải quyết tân đoán sau khi trận pháp bị hỏng có ba người tiến vào phủ thành chủ đề xuất sửa chữa trận pháp người nam tử đi đầu nói tại hạ là trận pháp sư cấp bốn còn hai đồ đệ đây là trận pháp sư cấp ba bọn ta đang muốn rèn luyện năng lực bản thân trước khi tham dự một cuộc thi dành cho trận pháp sư vì vậy ta sẽ lấy chi phí sửa chữa rất hữu nghị chỉ hai mươi tinh thạch nguyên liệu do p h ủ thành chủ cung cấp các ngươi sẽ sửa trong bao lâu thành chủ hỏi tại hạ đã xem qua phần bị kiếm khí chém hỏng dự kiến sửa chữa trận pháp cấp bốn này tầm ba tháng là xong ta đồng ý nhưng các ngươi chỉ nhận được tinh thạch sau khi đã hoàn thành sửa chữa và bàn giao ta chấp thuận nam tử ngẫm nghĩ một lúc nói cũng trong thời gian này như lao bắt đầu bắt liên hệ lại với các đồng đội cũ cả trăm viên truyền tin thạch nằm giải rác trên bàn như lão cầm lên từng viên kích hoạt gọi cho từng người có truyền tin thạch không thể kích hoạt lên được cho thấy truyền tin thạch phía đối phương đã vỡ nát như lão cũng phá bỏ luôn viên truyền tin thạch của mình dù sao nó cũng đã vô dụng có truyền tin thạch kích hoạt được nhưng gọi năm lần bảy lượt phía bên kia vẫn không trả lời điều này chứng tỏ viên truyền tin thạch phía bên kia bị thất lạc hoặc người kia đã chết hoặc nguyên nhân rời hơi đất hơi nào đó chỉ có hai mươi tám truyền tin thạch gọi được trong đó lại có m ư ơ i một người vừa xác nhận như lão gọi liền đã từ chối nói tiếp ta sẽ hủy viên truyền tin thạch này đừng lôi ta vào chiến tranh mùi sứ quân đã không còn nữa vừa nói xong người này liền hủy l u ô n truyền tin thạch m ộ ư ơ i bảy người còn lại có người do dự m ã i không thôi phải gọi mấy lần có người muốn gặp trực tiếp như l á o nói chuyện x o n g cuối cùng vẫn là hẹn được m ộ ư ơ i năm người tới địa điểm gặp mặt tại đặc cất thành thời gian hẹn gặp là ba tháng kể từ lúc khai thiên môn có mặt tại đặc cất thành trong thời gian này trần lương cũng thường xuyên lui tới hải hán thành dò xét từng ngóc ngách h i ệ n nhiên mỗi lần mở rộng tinh thần lực để điều tra hắn đều sử dụng ẩn nặc thuật để không ai biết đặc biệt không được để người trong phủ thành chủ phát hiện ra hải hán thành là một đại thành vì vậy ẩn nặc trận có ở khắp nơi trong phủ thành chủ gần như trần lương không dò xét được gì nên hắn phải mạo hiểm trong đêm tối đi vào kiểm tra ẩn nặc trận có rất nhiều loại trong đó có ba chủng loại lớn phổ thông nhất là ẩn nặc trận ngăn trở tinh thần lực được gọi tắt là ẩn nặc tinh thần trận chỉ cần là trận pháp sư cấp hai là làm được có điều thời gian tồn tại của ẩn nặc trận lại phụ thuộc vào năng lực của trận pháp sư như trần lương ẩn nặc tinh thần trận hắn tạo ra có thể tồn tại cả nửa năm sau đó sẽ cần hắn hoặc các trận pháp sư khác đến tu bổ để duy trì loại ẩn nặc trận thứ hai là ngăn trở thính giác gọi tắt là ẩn nặc thính trận loại này chia làm ba tác dụng ngăn t r ở âm thanh từ trong ra ngoài ngăn t r ở âm thanh từ ngoài vào trong ngăn t r ở âm thanh từ cả hai phía ẩn n ạ p tính trận khó hơn cần đến trận pháp sư cấp năm mới làm được loại thứ ba là ngăn t r ở thị giác gọi tắt là ẩn n ạ p thị trận loại này k h ó và cần có nguyên liệu phụ trợ để làm một tiểu thành như đặc cắt thành không có trận pháp sư vì vậy trần lương dễ dàng khám phá gần như cả thành còn hải h ắ n thành trần lương đành chỉ xem qua rồi thôi nếu sử dụng tiếu ngạo thì đi lại trong p h ụ thành chủ không vấn đề gì nhưng dễ bị tinh thần lực phát hiện mà hắn cũng đang có việc tại thân tốt nhất là không nên liều chương một trăm ba mươi liên hoàng kế thời điểm như lão hẹn gặp các thuộc hạ của hải hãn đại tướng quân đã tới bầu trời đêm sáng tỏ nhờ trăng tròn này g rằm cả đắk cắt thành rơi vào màn đêm yên tĩnh vì ba tánh trong thành đều đã đi vào giấc ngủ ngon lành sau một ngày làm việc vất vả nhưng không gian yên lặng này lại là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến một kế hoạch đã được chuẩn bị từ ba tháng trước địa điểm hẹn gặp là một căn nhà nhỏ gần t r a n g viên căn nhà bỏ hoang từ lâu không biết là do người trong đây bỏ đi hết hay bị chết vì chiến tranh đói kém bệnh thật như lão ngồi trong căn nhà ngưng thần chờ đợi cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên như lão ra mở、cửa. người đối diện lão là một nữ nhân đứng tuổi Tóc đắn, mắt biết như lão nhìn nàng b ỉ cười nói thiên cô vẫn luôn là người nhiệt tình nhất trong đám chúng ta nhiệt tình lại có ích gì cuối cùng vẫn là thất bại nàng cười khổ nói lần này ta quay trở lại là muốn cùng các ngươi đòi lại những gì đã mất như lão nghiêm túc nói quá khó dù ngươi có tìm lại được những người cũ thì chiến lược cũng quá thấp trừ khi ngươi có át chủ bài mới thiên cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn như lão chuyện này lát nữa có đủ mọi người rồi ta sẽ nói ngươi cho ta biết tình hình giang đông quốc những năm qua thế nào trong lúc bọn hắn trò chuyện cửa phòng vang lên tiếng gõ lần thứ hai người đến là một lão già mũi cao trông đã lớn tuổi trông bề ngoài hắn dường như ngang tuổi như lão trên thực tế hắn chỉ mới gần sáu trăm tuổi do tu vi hiện là cự linh cảnh nên trông lớn tuổi mà thôi nhìn thấy như lão người này thản nhiên bước vào t r ồ n g xong túi người nói thuộc hạ tham kiến như tướng quân vô cương ngồi đi cho ta biết thời gian qua người thế nào người thứ ba đến là một nam tử mặt mày chất phát mắt sáng như gương như l ã o tiến lên vỗ vai hắn nói đây rồi kỳ vô phương ngươi là người ta trông đợi gặp mặt nhất đêm nay ra mắt như lão tướng quân tại hạ có phúc phận gì lại được tướng quân coi trọng như vậy lát nữa ngươi sẽ biết ngồi đi cho ta biết tình hình hải hãn thành dạo này thế nào lần lượt từng người đến quá giờ hẹn nửa canh giờ mới chỉ có được mười hai người có mặt còn ba người nữa hứa hẹn thì không thấy đâu mấy người còn lại chắc không đến chúng ta vào việc thôi như lão quyết định bắt đầu cuộc gặp mặt ta mời mọi người đến đây là muốn cùng mọi người một lần nữa đứng dậy giành độc lập lại cho mùi sứ quân như lão chúng ta hiện giờ binh l ò n g lực yếu ngươi tội gì phải vậy ngươi đã rời khỏi giang đông quốc sao không ở bên ngoài mà sống ăn nhàn nốt cuộc đời còn lại hoặc nếu muốn có thể đi tìm kiếm cơ d u ê n chúng kích địa cấp tu vi tiên cố nói các ngươi đều biết ngọ đại tướng quân nổi tiếng tàn ác chỉ muốn vơ vét lợi ích về bản thân những ngày qua ta đã đi đến nhiều thành bao gồm cả những thành cũ của mùi sứ quân và những thành của chính ngọ sứ quân tất cả đều bị ngọ đại tướng quân vơ vét cho đầy túi tham người nghèo không có cơm ăn áo mặc người giàu thì bắt nộp thuế cao đời sống người dân cực kỳ khổ sở sống chết không ai quan tâm ta có thể ở ngoài sống ăn nhàn vậy còn người dân ta sống là người giang đông quốc chết là người giang đông quốc không muốn là kẻ hèn nhát bỏ chạy đợi ta trùng kích địa cấp chỉ sợ cần mấy trăm năm có khi cả đời cũng không lên được vậy người dân phải chịu chiến loạn chịu sự đàn áp của ngọ đại tướng quân hết bao lâu nhưng ngươi không lên địa cấp sao có thể bảo vệ mùi s ứ quân an toàn trước các thế lực khác ta gặp các ngươi chính là để cho các ngươi biết ta ở bên ngoài học được một trận pháp hợp kích tên là thất tinh bắt đầu có tác dụng tập trung sức mạnh của sáu người vào người thứ bảy chỉ cần sáu huyền cấp tu vi trợ lực giúp ta là có thể đạt được chiến lược của địa cấp võ giả ta cũng sẽ truyền trận pháp hợp kích này cho quân lính bảo đảm có thể nâng sức mạnh đội quân lên gấp mấy lần đây chính là át chủ bài của ngươi trước các s ứ quân khác đúng vậy cho dù vậy thì số lượng quân của chúng ta cũng có ít không bằng chúng ta gia nhập thìn xứ quân nghe nói thìn đại tướng quân là người có tài cầm quân lại có đức cầm người người dân dưới sự cai trị của t h ì n đại tướng quân có lẽ sẽ có đời sống tốt hơn t h ì n sứ quân ở quá xa không thể mang quân giúp chúng ta chiếm đóng lại các thành của mùi sứ quân chiến tranh hiện tại vẫn nằm ở thế rằng có giống như lúc ta rời đi chỉ sợ mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm nữa cũng khó thay đổi vì vậy muốn bảo vệ con dân của mùi sứ quân chỉ có thể dựa vào chính chúng ta ta muốn nổi dậy không phải vì chiếm giang đông quốc mà cái ta quan tâm chỉ là giành lại địa phận bảo vệ con dân của mùi sứ quân vậy ngươi nghĩ có thể sớm chiếm lại địa phận của mùi sứ quân bị chiếm đóng bởi ngọ sứ quân đúng vậy chúng ta nội ứng ngoại hợp như lão quay qua nhìn kỳ vô phong nói đóng vai trò chính trong kế hoạch của ta chính là kỳ vô phong ngươi hiện đang là phó thống lĩnh quản lý hải h ã n thành ngươi tìm cách có được thông tin về vị trí của trận nhãn bảo vệ thành rồi báo cho ta ta sẽ tìm cách lấy được trận nhãn lúc đấy coi như đã có được hải h ã n thành trong tay từ đó phát triển binh lực rồi dần chiếm lại những thành đã mất vị trí của trận nhãn chỉ có đại thống lĩnh của hải h ã n thành mới biết thậm chí có thể luôn ở bên người hắn ta làm sao biết được thậm chí biết được cũng không lấy được chiến lược đại thống lĩnh rất cao ngươi yên tâm ta còn có một vũ khí bí mật không tiện nói ra lúc này k trong c lúc những người khác còn đang do dự đột nhiên bên ngoài vang lên đóng thanh tàn binh mẫu ra đây chịu trói mười hai người phá trần bay lên cao riêng có vô cương chưa đạt đến hoàng cấp là phải chạy ra ngoài xem tình hình bên ngoài có tới hai mươi người bay trên cao bệ nghệ thiên hạ hiển nhiên không phải tới đây để gia nhập vào nhóm của như lão người đứng đầu thân mặc hát giáp nợ nụ cười nói như lão chào mừng ngươi trở về hoàng lao tả sao ngươi biết bọn ta ở đây ai là người chỉ điểm cho ngươi như lão nghiêm trọng hỏi một bóng người bên cạnh như lão bay vụt về phía hoàng lao tả đứng cạnh hoàng lao tả hắn ta mới nói xin lỗi như lão kỳ vô phong ta thụ ân sùng của lý thiên ân đại tướng quân không thể trở thành kẻ phản bội được tên tiểu nhân khó tiếp vậy những gì ngươi nhận được từ hải h á n đại tướng quân từ mùi sứ quân thì sao như lão tức giận chửi tất cả đều đã là quá khứ nhưng nể mặt từng là đồng đội chỉ cần như lão khoanh tay chịu trói ta sẽ cố gắng xin bảo toàn tính mạng cho ngươi kỳ vô phong một ngự a khí đầy chính nghĩa nói ra hôm nay dù có chết ta cũng phải lôi ngươi theo xuống địa ngục chỉ sợ như lão khó được g ước nguyện kỳ vô phong lắc đầu nói các vị thời cuộc đã khác mùi sứ quân đã lùi tàn dù lúc này các ngươi trốn thoát cũng sẽ không thể làm được gì lại bị truy sát khắp nơi ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để đầu hàng như phó thống lĩnh kỳ vô phong sau khi đầu hàng hắn còn xin đầu quân cho bên ta chỉ cần trung thành át sẽ được trọng dụng hoàng lao tà nói nhìn một loạt mười một người đối phương hắn nói tiếp như lão chúng ta cũng không còn xa lạ gì nhau thực lực hai bên cách biệt quá lớn các ngươi không có cơ hội chạy thoát đầu hàng lúc này là lựa chọn không ngon nhất đừng hy sinh vô ích mười hai người bao gồm vô cương phía dưới đều không nói lời nào bọn hắn lo lắng suy nghĩ tìm đối sách nhưng rốt cuộc vô kế khả thi đối phương hai mươi mốt tiên nhân bên này mười một tiên nhân cộng với một cự linh hai mươi mốt tiên nhân đối phương nếu đều là hoàng cấp tất nhiên không cần lo lắng nhưng rõ ràng bọn hắn đã lường trước thực lực bên như lão vì vậy vô cương đoán trí ít cũng phải một nửa là huyền cấp v á giả không cần đoán cũng biết nếu đánh thì mùi xứ quân chắc chắn bại như lão ngươi nói có vũ khí bí mật gì thì mau lấy ra n g ư ơ i từ bên ngoài trở về muốn gây dựng lại mùi s ứ quân vậy hẳn phải có chuẩn bị gì chứ tiên cô nói như l á o lắc đầu nói ta nói vậy để các ngươi tăng thêm dũng khí thôi làm gì có vũ khí bí mật nào ta chỉ hy vọng vào may mắn chiếm lại được hải hãn thành để dựa vào trận pháp phòng chống các s ứ quân khác các s ứ quân kiềm chế lẫn nhau sẽ không dám làm b g a tiên cô thở dài nàng biết hôm nay thế cục đã định bỏ sát tại đây các ngươi đầu hàng đi ta rất tiếc đã để các ngươi liên lụy ta sẽ xuống suối vàng trước tạ tội như lao nói thuộc hạ nguyện theo phụng bồi tướng quân vô cương đứng dưới dong g i nói sống chết có số ta theo ngươi tiên cô nói ngay sau lời nói của tiên cô là một bóng người bay về phía hoàng lao tả bỏ lại đăng sau một tiếng xin lỗi như lão hoàng lao tả cười lớn nói với người vừa đến hay lắm kẻ thức thời mới là trang tuân kiệt ngươi cùng ta tấn công đám người như lão ta sẽ thả các ngươi rời đi còn ai muốn sang đây không cơ hội cuối cùng cho các ngươi sau tiếng chiêu hàng của hoàng lao tả lại có thêm một người nữa bay về phía đối diện như lão ngậm ngùi nhìn chiến hữu đã từng kể vài sát cánh với mình giờ lại trở thành kẻ địch l ã o cất giọng b u ồ n bã còn ai đi nước đi tiên cô nói đúng sống chết có số ta theo ngươi một vị trung niên lên tiếng ta cũng theo Hạ hạ. c trong sự ố ngỡ h ngàng của cả hai phía ba mươi mốt người này xếp thành hình cánh cung bao vây đội ngũ của hoàng l ã o tà đội quân mới này đã có thống nhất từ trước có người đứng một mình có người ngồi trên yêu thú có người đứng thành nhóm hai người nhóm ba người nhóm bảy người mỗi nhóm đứng cách nhau một trượng để tránh va chạm vào vũ kỹ của nhau trong sự ngỡ ngàng của cả hai phía như lão lên tiếng giải thích các vị đây mới chính là vũ khí bí mật của ta ba mươi mốt người này là sự trợ giúp từ bên ngoài ta mời về tinh thần như lão lúc này cực kỳ phân chấn không còn vẻ hủ rũ b u ồ n bã như trước giọng nói càng là giòn tan khỏe khoắn giống như chỉ tích tắc liền biến thành hai người khác nhau tiên cổ vô đốt một phát vào l ư n g như lão t r á c h yêu sao ngươi không nói sớm làm ta lo lắng muốn chết đưa ra sớm làm sao lộ mặt những kẻ phản bội như lão nghiêm túc trả lời hai kẻ bay từ phía như lão sang phía hoàng lão tả lúc này đã bắt đầu hối hận trong mắt hiện lên vẻ tranh đấu vô cùng liệu có nên bay trở lại phía như lão dày mặt bay trở lại chẳng phải quá tiểu nhân quá tham sống sợ chết mà cũng chưa chắc được chấp thuận thiên cô thần thái nghiêm túc nói với mấy người còn lại chúng ta cũng giàn trận thôi bọn hắn người lên trên kẻ xuống dưới tạo cho nhau đủ khoảng cách để sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào phía hoàng lão tả không ai bảo ai cũng bắt đầu giàn trận bọn hắn ngược lại lúc này mới là bên cần lo lắng các vị đạo hữu đây là chuyện nội bộ của giang đông quốc các vị là người ngoài vui lòng không n ú n tay vào như lão trả cho các vị bao nhiêu hoàng lao tà ta sẽ trả cho các vị bấy nhiêu mà không cần chiến đấu lợi ích hẳn các vị rõ ràng hoàng lao tà dóng giật nói hoàng lao tà đảo mắt nhìn ba mươi mốt người tìm xem ai là người có quyền lên tiếng hắn không ngờ rằng tiếng trả lời lại phát ra từ phía người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên l ư n g tam nhã lang không cần dài dòng cho các ngươi một cơ hội ai đầu hàng liền sẽ được tha tổng không cần chiến đấu sau trận chiến sẽ được thả rời đi tất cả đồ vật của người đó bọn ta đều không lấy thấy những người khác không lên tiếng hoàng lao tà biết đây đúng là đầu não liền nói đạo hữu có thể như lão lừa ngươi không cung cấp cho ngươi đầy đủ thông tin để ta cho ngươi biết giang đông quốc có m ộ ư ơ i hai sứ quân đang rơi vào chiến tranh lẫn nhau như lão thuộc về mùi sứ quân đã bị bên ta là n g õ sứ quân đánh bại chủ tướng của bọn họ đã bị giết chết hiện giờ chỉ còn đám t à n binh như ngươi thấy ở đây nói cách khác mười người này là tất cả thực lực của bọn hắn còn những người bên ta ở đây chỉ là một nhánh quân của n g õ sứ quân so thực lực đám t à n binh này chỉ là kiến so với voi các ngươi giúp hắn chỉ chuốc lấy thất bại cùng tử vong ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại hoàng lão tà mỉm cười tự tin hắn tin chắc sau khi đối phương nghe sẽ phải suy nghĩ lại dù sao mạnh yếu đã thấy rõ chỉ có kẻ ngu với đi theo như lão trần lương không có nửa điểm suy nghĩ nói luôn cho các ngươi mười hơi thở sau đó chịu chết người đứng cạnh trần lương bắt đầu đếm một hoàng lão tả tức giận đến cực điểm hắn không ngờ đối phương còn không thèm suy nghĩ đã nhất quyết một trận chiến không thấy quan tài chưa đ ổ lệ để xem ngươi còn cứng được không hoàng lão tả lẩm bẩm xong liền tung lên trời một cột pháo hiệu nổ sáng một vùng trời trần lương như lão nhìn pháo hoa nổ tung trong lòng g ấ y lên dự cảm không tốt người đứng cạnh trần lương đếm đến bảy hai bên n g n g trọng tập trung cao độ vừa nhìn đối phương vừa nhìn thủ lĩnh bên mình chỉ cần có dấu hiệu là phát động tấn công đến đ ê n chín trần lương ra hiệu cho hắn dừng lại bởi xung quanh bọn hắn hiện ra chi chít chiến thuyền bay khắp không trung hoàng lao tả cười gẳn nói đ ừ n g tưởng rằng chỉ các ngươi mới có hậu trước bản tướng quân trinh chiến xa trường khi ngươi còn đang bú sữa mẹ muốn so kế sách ngươi còn chưa đủ tuổi giờ xem ai mới cần đầu hàng nhìn thấy chi chít chiến thuyền hai kẻ tham sống sợ chết mới thở phào nhẹ nhõm liếc nhau thì thẩm vẫn là chọn đúng bên nhìn thấy chi chít chiến thuyền đám người mùi xứ quân vừa thoải mái được một chút lại bắt đầu lo lắng có thể bọn hắn vẫn có sức phản kháng nhưng tử thương sẽ rất thảm liệt bao gồm cả hai bên